Cốc lương tính hơi biến sắc mặt Trở tay đem nguyên giới phá diện chu vi mấy chục dặm hết mức hóa thành phế tích thì không nên nghe theo doanh tổ trong lòng hắn hơi thở dài lòng bàn tay lại nhiều một đạo ân ký ma thần cốc vũ thế giới một vị đao khách liếm môi một cái nghiêng đầu nhìn về phía doanh tổ n g ư ờ i tiểu gia hỏa này ngược lại cơ linh thông báo đường nối một đầu khác tiếp ứng người bất quá nghĩ muốn hủy diệt dấu vết không phải là dễ dàng như vậy lúc này doanh tổ cả người bị màu máu phủ văn phong tỏa không thể động đậy ta sẽ c h y ra đầu ó c của ngươi phối hợp ân ký đủ có thể tìm được thế giới của ngươi ta m ị khuôn mặt ý cười càng ngày càng đậm âu â ba doanh tổ liền lời đều không nói ra được yên tâm ta một thân một mình là nuốt không nổi một thế giới ta m ị đao khách tự nhiên rõ ràng tùy tiện tiến vào một thế giới đem đối mặt cỡ nào nguy cơ nhưng nguy cơ gặp nguy hiểm tự nhiên có kỳ ngộ cấp vũ thế giới trăm năm tới nay đã tụ tập rất nhiều hàng xa mười vạn giới tội phạm truy nã chỉ cần quát to một tiếng phát hiện tân thế giới tân thế giới t o à độ đều có thể mua giá cao vị này nguyên thủy thế giới người không biết sống chết chạy tới nhưng không có lập tức đem đường nối đóng đồng thời c là đ e hắn được bốn tòa nhân vương cổ thành bị bách lý phi hồng hòa vào tân hư cầu bên trong trở thành trấn ma công hội chiến tranh tri chi thành tạm thời không bại lộ thời khắc mấu chốt có thể thủ vệ đông tân thành hy vọng ta bước đi này không có đi nhầm hắn vốn có thể kết thúc chiến tranh nhưng lại bỏ mặc cốc lương tính thành công một đạo thánh quang chiếu dọi thiên địa phương tây thánh đ ỉ n h chuyển đến hơi thở thần thánh từng đạo từng đạo thế giới cực h ạ n cường giả giáng lâm thần tộc đến rồi cốc lương t ĩ n h vẫn chưa lộ ra lo lắng trái lại tràn đầy phấn khởi thế giới này có thể chứa đựng sức mạnh cực h ạ n là đạo thứ chín hắn ở trở thành chiến tranh tri thần đã dự liệu đến một bước này cái này cũng là kế hoạch của hắn một bước triệu tập hết thẻ huyết vệ triệu tập hết thẻ quân đội quét ngang nam á lôi đ ỉ n h quét h u y ệ t tiến quân l ạ n phệ đế quốc cốc lương tính lạnh lùng nói chiến tranh muốn mở ra rồi thần tục giáng lâm sẽ làm cuộc chiến tranh này càng thêm kịch liệt nhưng đối với cốc lương tính tôi nói đây là chuyện tốt to lớn. bảo vệ nguyên sơ không hắn tuân theo nội tâm bị vĩnh hằng đạo trùng hào quang hấp dẫn lại đây hắn chỗ làm tất cả đều là vì được vĩnh hằng đạo trùng chỉ có chiến tranh mới có thể để cho hắn chân chính trở thành thiên địa cầu chủ nhóm ngó vĩnh hằng đạo trùng t r ấ n ma công hội cũng bắt đầu chuyển động bách lý phi hồng sắc mặt vững vàng đại nguyên chiếm lĩnh tri đ ị a t r h ấ n ma công hội liền thành lập phân hội hắn b ả n giao tư mã ngạn h ì n giống tuyết điểm sở kỳ hiệu cuối cùng bách lý phi hồng lựa chọn con đường này ma quỷ hại là ao cá nuôi cá tạm thời không thể động đây là hắn cuối cùng lá bãi tây hơn nữa liên quan đến nguyên giới cổ lộ đại nguyên tám trăm năm mươi ba năm tháng chín đại nguyên đế quốc phát động thế giới thống nhất chiến tranh thánh đình phát động rồi thần kỵ sĩ bắt đầu ngăn cản đại nguyên đại quân mà đại nguyên đế quốc đồng dạng phát động rồi huyết vệ không, là thăng cấp thành thần vệ bọn họ lúc trước bị tăng máu nam á bây giờ lại trở thành nhân loại hai trận hình lớn chiến trường thật vất vả khôi phục một chút hơi người nhưng cũng ở trận chiến tranh ngày bên trong hủy hoại trong chốc lát đại nguyên 854 năm la sát đế quốc đối phạ dạ đế quốc phát động chiến tranh thế giới cách cục hướng đi loạn chiến bách lý phi hồng nửa năm qua đều đang tìm hiểu vạn đạo quy nguyên công đạo thứ m ộ ư ơ i khá có tâm đắc nhưng trước sau không có thể đột phá chỉ có thể đem đại lượng thần thông thôi diễn hoặc là tu luyện mượn kỹ năng chi thư đem nó đẩy hướng vô lượng cấp đạo thuật chiến tranh tàn khốc gần như đem nam á đại lục đánh nát nhưng quái lạ chính là nhân tộc ba trận hình lớn đều là ở mặt khen nhân loại binh sĩ chấm giết vẫn chưa điều động cao thủ đỉnh cao nhất đối với đối phương binh lính ra tay không khí trầm mặc cũng không phải bọn họ nhân tử bách lý phi hồng biết các phe nhân mã đều đang chuẩn bị mà hắn cũng đang làm chuẩn bị nhưng hắn rõ ràng có thể kéo dài một năm này khoảng cách hắn thắng lợi liền lớn một chút phi nguyên đ ả o phong tháp thủ dưới n h ấ t theo rượu lại đây bách lý phi hồng lại lần nữa tìm tới lao thụ linh ngươi đây là muốn xa nhau lao thụ linh biến ả o ra chân thân làm x ử thi ghi chép giả lao thụ linh sẽ có thể sống đến thời khắc cuối cùng còn có tám mươi năm bách lý phi hồng dù gì nói không là tám mươi mốt năm ngươi chỉ có thể nhiều tính không thể thiếu tính thiếu tính một ngày sẽ chết lao thụ linh uống lên rượu đến đầy mặt tăng thương lời của ngươi nói đều là thật ngươi thấy đều là thật vạn diệt sư phải chăng còn có lưu lại hậu chiêu hắn sẽ không nhúng tay thế nhưng cuối cùng thời kỳ vĩnh hằng đạo trùng sẽ tỏa ra vĩnh hằng h à o quang tham lam đúng tham lam xúc tiến phát triển văn minh cũng trợ sản hủy diệt kỳ thực ta bảo vệ cẩn thận vĩnh hằng đạo trùng thế giới này liền sẽ không bị hủy diệt nhưng là người đều chết hết vậy thì không có ý tứ rồi bách lý phi hồng nâng m ở chai rượu uống một hớp tận ngươi kia dự định làm sao làm ở hết thể tâm tình bên trong chỉ có tử vong có thể áp chế tất cả bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ ta có thể làm thế nào ta là nhân vương thiên địa cộng chủ chúng sinh thủ hộ giả bách lý phi hồng nhìn về phía ma quỷ hải nhìn về phía phạ gia đế quốc nhìn về phía la sát đế quốc ngoại giới đường nối đã mở ra muốn sống sót biện pháp tốt nhất chính là để tất cả n h ò m ngó nguyên sơ thế giới n h ò m ngó vĩnh h à n g đạo c h ú n g sinh linh cảm nhận được hoảng sợ lấy giết chóc ngăn giết chóc giết gà dọa khỉ bách lý phi hồng một năm qua kiềm chế xuống sát tâm lại lần nữa phun trào giết c hết hết thệ kẻ xâm lấn giết hết hết thệ tham dự xâm lấn sinh linh thế giới giết được để hàng xa mười vạn giới chúng sinh nghe tên của ta nội tâm chỉ có vô tận hoảng sợ lao thụ linh ngay xong trận mắt mất mồm tại sao lại không chứ kỹ năng chi thư là s á t lục chi thư là hủy diệt chi thư hắn đánh cược luyện k h í sĩ ở chỗ này trường đánh cuộc bên trong có thể thắng nhưng thắng biện pháp nhưng là vạn diệt sư chỗ dấu hiệu thế giới hủy diệt đổi lấy dùng vạn diệt sư biện pháp thắng vạn diệt sư từ chỗ nào bắt đầu thánh đình hát tiên đại nguyên đại nguyên tại sao không phải yêu ma đế quốc yêu ma đế quốc còn có tác dụng nơi nguyên giới cổ lộ tạm thời không thể đoạt hủy diệt yêu ma đế quốc liền muốn hủy diệt ma quỷ hải ma quỷ hải tồn tại liên quan đến nguyên giới cổ xưa liên quan đến đã từng d á n g lâm thế giới này mà thần trở về những thứ này đều là chiến tranh chất dinh dưỡng bách lý phi hồng sao sẽ làm ra tự đoạn kho lúa hành vi chương ba trăm sáu mươi lăm không gì khác duy giết ngươi đi rồi bọn họ đến rồi thế giới này không chịu nổi chiến tranh cũng vô lực phản kháng cuộc chiến tranh này chỉ có chính mình một người đ ậ c c h ố n g bách lý phi hồng đem bình rượu ném đi hoa nợ phú quý l ắ c l ắ c tay tiền bối có thể phải đem ta ghi chép chân thực một ít bách lý phi hồng nói câu nhưng người phá không giống như cánh tre trời xẹt qua chân trời cơn lốc quét tịch thiên h ạ hát ủ thiên giáo giáo g ma, ma thần xoay người nhìn hát thiên thần giáo giáo chủ nô đáp ứng ngươi cho phép ngươi mang theo hát thiên thần giáo giáo đồ đi tới h ắ c thiên thống trị thế giới thu được che chở hát thiên ma thần âm thanh đầy giấy lạnh lùng có thể lạnh lùng biên giới lại lộ ra một chút thương hại h hắc thiên giáo chủ không nói gì mà là cung kính hành lễ đi thôi chiến tranh đã bắt đầu rồi các ngươi n h â n tộc của nguyên sơ thế giới đã khó có thể cứu vớt thế giới của ngươi chỉ có lâu có thể che chở các ngươi một phần nhân tộc huyết mạch thậm chí dành cho bọn ngươi một khối lãnh thổ kiến tạo thuộc về các ngươi nguyên sơ hát thiên thiên đường tạ ngô chủ thánh đ ỉ n h giáo hoàng chưa bao giờ từng nghĩ thần hội giáng lâm ở đầy giới càng chưa từng tin tưởng trong kinh văn miêu tả quan g minh thế giới sẽ vì bọn họ mở rộng đây là tội nghiệp thế giới thần đã quyết định đem toàn bộ thế giới tinh chế nhưng thần là từ bi cho phép thánh đình tiến dân tiến vào quan minh thế giới một mình mở ra một mảnh đại lục kiến thiết thuộc về mình thiên đường nô thần nguyên sơ thế giới thật không dược có thể cứu sao vận mệnh từ lâu quyết định nô cũng không thể cứu vãn chỉ có che chở ngô chi tín đồ đem thu xếp ở thiên đường quan g minh ý chi lan truyền mà dưới giáo hoàng có thể cảm nhận được quan g minh chi thần vĩ đại ít ngày nữa quan g minh thế giới sẽ triệt để dáng lâm giới này sẽ đối nguyên sơ thế giới tiến hành tinh chế tội nghiệt đem được thanh tẩy nhưng nguyên sơ trăm năm bên trong sẽ rơi vào vô tận chiến tranh trong vòng xoáy thánh đình thu được cứu rỗi tín dân cũng thu được cứu rỗi giáo hoàng rõ ràng này đã là thần khai ân có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người đến mức này tội nghiệt thế giới chuẩn bị nên tiếp quang minh thánh diễm gột rửa đi thánh đình bên trên tái hiện to lớn vòng sáng trong truyền thuyết thiên sứ từ vòng sáng bên trong bay vào quang minh thế giới đại thần quan g i á lâm mang theo thần ý chí thảo phạt thế giới này hắn đi tới giới này là muốn nên tiếp về chiến tranh thần cách dựa theo quang minh c h i thần mật chỉ không thể để cho âm mưu c h i chủ sĩ gạn thu được chiến tranh thần cách mà hắn cướp giật đến thần cách sau viên này thần cách sẽ là hắn đốt thần hỏa đang lâm thần tộc thần quốc quan trọng nhất tín vật thực lực của hắn đã có thể so với ma thần thế nhưng cũng không có ngưng tụ ra chân chính thần cách thần cách là thần tộc quy tắc hóa v ậ t thần linh cùng thiên thần c h í n h lệnh chính là nắm giữ thần cách may là cái này chiến tranh thần cách chỉ là đốt t h ầ n hỏa mới sinh ra chiến tranh c h i thần mới vừa đặt chân thần linh cảnh giới chỉ là tiến vào lúc đầu ma thần cảnh quan g minh bao phủ pha dạ đế quốc lan tràn t r í thánh đình thống trị mỗi một t ứ c lãnh thổ nửa cái thế giới đều bị quan g minh chỗ thắp sáng cùng với đối lập nhưng là ám hắt như mực ma quỷ hải cùng với bị hát thiên che đậy là sát đế quốc đạo thống của hát thiên ma thân sao quan minh thế giới đại thần quan lạnh lùng nhìn về phía hát thiên ma thần sức mạnh bao phủ là sát đế quốc hắn có thể cảm giác được thế giới này cực hạn vị、trí. chín đạo vương cảnh hoặc là ma thần cảnh chính là thế giới này cực h ạ n ma quang minh thế giới đã dấy lên bất hủ ánh sáng chính là chân chính bất hủ thế giới bất hủ giả vĩnh viễn không có điểm dừng thế giới tiềm năng không phải nguyên sơ thế giới loại này tiểu thiên thế giới có thể s á n h ngang âm mưu c h i chủ không có dáng lâm hóa thân là bởi vì sợ hãi hát thiên sao hát thiên ma thần là quang minh thần chủ đối thủ một mất một còn đại thần quan nhìn thấy hủy diệt hát thiên ma thần hóa thân thời cơ nếu có thể nên tiếp về chiến tranh thần cách lại đem hát thiên ma thần chém giết nói vậy quang minh thần chủ nhất định sẽ ban â n chính mình trợ lực chính mình đốt bất hủ thần hòa quân đoàn thiên sứ quang minh thần kỵ sĩ quân đoàn đã giáng lâm khiến người giới chướng quân vương chuẩn bị sẵn sàng công hãm đại nguyên chém giết dị thần cốc lương tĩnh quang minh đại thần quan lời nói lại làm cho giáo hoàng kinh ngạc ở trong sự nhận thức của hắn cốc lương tĩnh chỉ là đại nguyên đế quốc hoàng đế Mà không phải cái gì dị thần nhưng hiện tại xem ra trung t h ổ đại nguyên phát sinh rất nhiều chuyện là chính mình không có tiếp xúc được thất không dám thất lễ giáo hoàng lập tức truyền lệnh dành cho phạ gia đế quốc cùng với thánh đỉnh dưới khống chế quốc gia bắt đầu tụ tập đại quân coi như quang minh thế giới cố này sức mạnh khổng lồ giáng lâm giáo hoàng đã chuẩn bị hơn một năm liên miên không ngừng quang minh thế giới dị tộc quân đoàn không ngừng tràn vào nguyên sơ thế giới chấn động tới vô số người ánh mắt rất nhiều cổ xưa ma thần ý niệm đã sinh ra hoảng sợ tâm ý bọn họ cứ việc là ma thần thế nhưng ở thần tộc trước mặt không coi là cái gì quan g minh thế giới là quan g minh thần chủ dưới trướng nắm giữ thế giới một trong quan g minh thần chủ cũng là từ quan g minh thế giới đi ra ngoài âm mưu c h i chủ kỳ thực đỡ lấy nhiệm vụ này thời điểm đặc ý chấp trưởng quan g minh thế giới quyền lực chính là đang bức bách quan g minh thần chủ ra tay quan g minh thế giới ở quan g minh thần chủ trong lòng nắm giữ khó có thể thay thế được địa vị quan g minh thần chủ như không ra tay quan g minh thế giới ở âm mưu của chính mình dưới cuối cùng nhất định v ụ vặt đại thần quan đứng ở quan minh x u ấ đỉnh quay chung quanh hắn thiên sứ đại quân cùng với cơ thiên mã các thần kỵ sĩ giờ khác này hắn biểu lộ ra sức mạnh đầy đủ hủy diệt thế giới này số lấy trăm vạn đại quân giáng lâm mỗi một vị chiến sĩ đều là đến tột cùng vị diện cuộc chiến tiếp tục sống sót chiến sĩ ở thế giới này cái gọi là thần thông chủ đã là người trên người có thể cái gọi là thần thông chủ cấp độ sức mạnh ở thần phạt trước mặt đại quân vẹn vẹn là nhập môn hạo theo khắp nơi c h í n h phạt thu được tài nguyên thu gặt tín ngưỡng những quân đoàn này binh lính đều sẽ nhanh chóng trưởng thành lần này vì ứng đối nguyên sơ thế giới tồn tại nguy hiểm đại thần quan nhưng là đem quang minh thế giới tinh nhuệ nhất quân đoàn triệu tập lại đây đến mức đối pho thế giới này cao thủ hàng đầu thắp do hắn cùng với các đại quân đoàn trưởng ra tay sáu vị quân đoàn trưởng đây là đại thần quan chinh phục thế giới này chân chính chủ lực t h á n h quang khí tức bắt đầu tràn ngập lướt qua thiên sơn và thủy đem toàn bộ mỗi ngày không đều nhuộm thành t h á n h quang màu trắng một trận chiến định càng khôn chiến tranh thần cách khủng bố ở với theo chiến tranh phát triển chiến tranh thần cách sẽ càng ngày càng lớn mạnh đại thần quan trầm giọng nói dù cho nắm giữ đẩy ngang thế giới này năng lực quang minh đại thần quan trong lòng cũng không có hung hăng tâm ý hãn biết rõ chiến tranh thần cách khủng bố hắn không muốn đối mặt một vị đem chiến tranh thần cách cơ bản nhất năng lực phát huy được chiến tranh tri chi thần tuân mệnh lục đại quân đoàn trưởng tối chào bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường quang minh thần tộc tự nhiên rõ ràng thần là không gì không làm được đột nhiên quang minh đại thần quan bên thay truyền đến âm thanh của âm lưu c h i chủ chương ba trăm sáu mươi sáu không gì khác duy dưới người hai cẩn thận cường địch bất kích quang minh đại thần quan đột nhiên n g ầ n đầu côn bằng cánh tre trời bao phủ bầu trời đến chỗ quang minh khí tức đều bị thốn p h ệ càng làm cho hắn sợ h ã i chính là cánh tre trời ngưng tụ vô tận c ử u thiên cương phong cùng hỏa diễm từ trên chín tầng trời nhảy xuống như sao băng từ trên trời gián xuống vênh ba một đạo h ỏ diễm xuyên thùng hư không xuyên qua trời và đất lấy thánh đình làm trung tâm toàn bộ đại lục bị hất bay số lấy trăm vạn thiên sứ bao phủ ở cơn lốc cùng hỏa diễm năng lượng bên dưới phát ra kêu r ê n ở huyết khí liệt diễm dưới không ngừng dãy ruột thần kỵ sĩ gào thét kích phát quang minh thần thánh tấm kiên có thể ở liệt diễm trước mặt không đỡ nổi một đòn vạn đạo quy nguyên thuật một tiếng ngâm khẽ lan truyền lần phá nát đại lục vô cùng tinh khí bị tức đoạt từng sợi từng sợi nguyên khí bị một tôn cự đình thu nạp mà cự đỉnh trấn áp dưới quang minh thế giới quân đoàn trong khoảnh khắc ở liệt hỏa dưới bị đốt cháy luyện hóa trở thành từng đạo từng đ vẹn vẹn đánh lén một đòn đem danh mãn hàng xa mười vạn giới thiên sứ quân cùng thần kỵ sĩ quân hết mức hủy diệt mấy triệu cường giả sinh mệnh tinh túy không ngừng cất đoạt hội tụ ở bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong cự đỉnh không ngừng lớn lên cao vào m ê đỉnh t ừ n g t i ê u từng sợi nguyên đỉnh mẫu khí bông xuống biến ảo sức mạnh tạo hóa bắt đầu chữa trị mảnh này đã bị hủy diệt đại lục trong hồ sâu áo trắng như tuyết bách lý phi hồng trôi nổi mà lên nhìn về phía vô cùng chật vật dị tổ cường giả bảy vị chín đạo cảnh tồn tại trên người bọ dấy lên quan minh sức mạnh hóa thành năng lượng khổng lộ trụ đ h ã y xưng tên r a quan g minh đại thần quan thanh â m trầm thấp v a n g lên hai mắt hắn ác liệt muốn thôn vệ trước mắt vị này nhân tộc nguyên sơ thế giới trấn ma nhân bách lý phi hồng bách lý phi hồng đơn giản giới thiệu khoe miệng nhẹ v ẹ n trên người huyết khí biến ảo ngôi sao vũ trụ đem toàn bộ đại lục đ ề u bọc thiên địa đại thế ở tụ tập ở ý niệm của hắn thao tùng giới chìm nghỉm phá nát đại lục bắt đầu được chữa trị thế nhưng trên vùng đất này khó hơn nữa tìm đến bất kỳ sinh linh tồn tại nay đều là thần t i n dân là dị tộc cường giả bọn họ đều phải chết đại lượng sức mạnh bị cướp đoạn bị luyện hóa quy nguyên với vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong. giờ khác này quy nguyên đỉnh bắt đầu xuất hiện lột xác cái gọi là đạo thứ m ư ờ i cảnh giới ở trước mặt của hắn đã bắt đầu buông lỏng nhân vương bách lý phi hồng quan g minh đại thần quan tiến vào thế giới này trước đã thông qua thánh đ ỉ n h thu thập được rồi thế giới này tư liệu bọn họ đã dự liệu được bách lý phi hồng sẽ xuất thủ chỉ là không có nghĩ đến lúc này bách lý phi hồng là kinh khủng như thế cách xa một bước vượt qua sinh mệnh quan trọng nhất chiều không gian thành tựu bất hủ sinh mệnh nhân vật khủng bố khó có thể hình dung như thế để quan minh đại thần quan nội tâm cũng không muốn thừa nhận ở hắn mở ra thần chiến cuộc đời bên trong gặp được rất nhiều thiên tài chinh phục rất nhiều thế giới những thế giới này cơn giả hoàn toàn là thiên tuyển c h i tử thậm chí vì chiến thắng những n à y thiên tuyển c h i tử đại thần quan thậm chí vận dụng thần phạt trực tiếp đem bọn họ trời hủy diệt đem thế giới của bọn họ hủy diệt để những n à y cái gọi là thiên tuyển c h i tử theo bọn họ trời mà đi có thể chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như thế v ủ dị người tu hành tồn tại hủy diệt cướp đoạt tạo hóa xen vào hắn trong một ý nghĩ càng kinh khủng chính là bản nguyên sinh mệnh của hắn so với ma thần còn hùng hậu hơn gấp m ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần huyết dịch khác nào chạy xuôi thái dương vậy nóng dực coi như quan minh ở cỗ này chạy xuôi huyết khí ý chí trước Tinh khiết nhất huyết、khí. Tinh khiết nhất chất. sinh mệnh bản、chất. Ngày hôm nay hắn khí. hôm xem như là từng là t ra ả i q u rồi. Nhưng thánh r ả g ư n g là q đình đem thế giới của chúng ta đã từ đầu đến đuôi bán cho các ngươi thần tộc rồi ngươi biết chúng ta thần tộc quang minh đại thần quan nội tâm trầm xuống đây không phải phổ thông thổ dân bách lý phi hồng giơ tay lên chị một đạo bị cướp đoạt tới ký ức lấy đặc biệt thị giác thể hiện rồi hắn một đời quý giá hình ảnh quan minh đại thần quan cùng với lục đại quân đoàn t r ư ở n g sắc mặt tâm trầm hai con mắt nghiêm nghị cướp đoạt ký ức tà ma nhất định gặp thần chủ người đền rủa vĩnh viễn không được siêu sinh ta có thể hay không vĩnh viễn không được siêu sinh ta không biết thế nhưng các ngươi tín dân coi như là các ngươi thần chủ giáng lâm cũng không thể để cho bọn họ siêu sinh ta nói bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại khoảng thời gian này hắn đã đem vô lượng cấp đạo thuật tu luyện tới tầng thứ chín nó chỗ kinh khủng để bách lý phi hồng đều kinh hồn và vĩa gia nhập tân nhân vương đặc thù tâm lực kỹ xảo sau Hắn đây ã có thể là vạn vật lược đoạt thủ bản chất năng lực từ vạn vật lược đoạt thủ đến vạn vật quy nguyên thuật lại tới hiện tại vạn đạo quy nguyên thuật công pháp trở nên càng cao thâm hơn nhưng nguyên thủy nhất một mạc bản chất không có thay đổi cướp đoạt trước sau là môn công pháp này thứ nhất hạt nhân nhân vương tín tâm lực tu hành dành cho bách ly phi hồng khó có thể tưởng tượng trợ giúp giết chóc thời khắc muốn bắt đầu rồi các vị chuẩn bị xong chưa nói xong câu đó thời điểm ánh mắt của bách lý phi hồng lướt qua đám này quan g minh dị tộc nhìn thấy hát tiên nhìn thấy cốc lương tĩnh nhìn thấy ma quỷ hải nơi sâu xa chính đang tỏa ra hào quan g g n u y ê n l i n h giới đó là lục tục bị kích hoạt cổ lộ là ma thần trở về tượng trưng là đối thế giới này khởi xướng hủy diệt t u y ê n cáo đối mặt nhiều như vậy kẻ địch làm sao thủ thắng không gì khác duy giết người vô lượng thần thông động tiên phân thân tụ tập tác đ ộ n thành binh cùng với địa sát thần thông hóa thân lấy khiếu huyện mở ra động thiên trí lực biến ảo pháp thân đầy đủ ba mươi sáu vị bách lý phi hồng xuất hiện tại chiến trường tu vi của bọn họ cũng không có bách lý phi hồng cường đại như vậy thế nhưng mỗi một vị đều nắm giữ tám luyện chiến lược của nhân vương lục đại quân đoàn đang run rẩy bách lý phi hồng lộ ra nụ cười thỏa mãn một năm qua hắn cũng không có lãng phí thời gian mà là lựa chọn yên lặng mà đ ể cao tu vi của bản thân không phải nói chính mình thế đơn lực mà sao vậy hãy để cho các ngươi kiến thức giới động t h i ê n phân thân lợi hại vô lượng huyền không chu thiên tinh thần soi sáng vùng thế giới này toàn bộ đại lục đều bị ánh sao nằm dày đặc vô lượng đạo thuật và vật lực đặc thủ ba mươi sáu tôn phân thân ngưng tụ thiên cương trận pháp trước mắt phóng thích kém một bậc c ư ớ p đoạt đạo thuật chương ba trăm sáu mươi bảy đối chiến hát thiên quang minh đại thần quan cùng với sáu vị quân đoàn trưởng bị ba mươi sáu đạo lực ư đoạt thủ bao phủ bọn g t ố i của cái chết bao phủ bọn họ ủy dị c ư ớ p đoạt đạo thuật không nhìn bọn họ quang minh thần thuẫn thâm nhập trong cơ thể bọn họ h a i trên người bọn họ sức mạnh sinh mệnh bản nguyên động t h i ê n phân thân c ù n g bố đem bọn họ hoàn toàn áp chế căn bản không thể g i sức phản kháng quang minh tiên quốc triệu hoán đại thần quan ở thời khắc sống còn vận dụng chính mình một phần ba năng lượng triệu hoán sức mạnh của quang minh thiên quốc xuyên qua ba giới hư không từ tầng thứ càng cao hơn hư vô thiên quốc chi địa d á n g lâm một luồng mạnh mẽ quang minh thần lực bao phủ bảy vị quang minh trung thành tín đồ vạn vật lược đoạt thủ thi pháp bị ngăn cản đoạn xéo ba bảy vị đạo thứ chín cường giả bị sức mạnh của quang minh thần chủ triệu hoán trở lại quang minh thiên quốc bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt trong nháy mắt ý n g h i động đem ba mươi sáu đạo động thiên phân thân thu hồi trong cơ thể đồng thời bóng dáng nhanh chóng lùi về sau sức mạnh của quang minh thiên quốc còn đang k h u ế c tán kém chút đem hắn bao phủ ở bên trong tất cả dị đoan ở sức mạnh của quang minh thần chủ dưới đều sẽ bị tinh chế nhưng rất nhanh cuộc sáng này liền biến mất không còn tam tích hiện nhiên triệu hoán quang minh thiên quốc d á n g lâm thế giới khác năng lượng không có thể chạy dài ở đây khôi phục như cũ thánh đỉnh lần nữa biến mất vô tung lúc này mất đi thánh đỉnh cùng với rất nhiều lực lượng tinh nhuệ phạ dạ đế quốc lại không dám lên tiếng thánh đỉnh tổng bộ cũng không phải xây dựng ở phạ dạ đế quốc sở dĩ chiến đấu hủy hoại đại lục đối phạ dạ đế quốc không lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là thánh đỉnh hủy diệt lại tạo thành phạ dạ đế quốc địa vị cấp tốc giảm xuống trung thổ nhân vương thiên địa cộng chủ phạ dạ đế quốc hoàng đế lưu ý sở sở mỹ dù gì nói l o u i s gia tộc chính là thiên địa này tôn quý nhất hoàng tộc huyết thống huyết mạch của bọn họ gánh chịu phương tây văn minh đồng thời pha giả đế quốc đã thành lập vượt qua năm ngàn năm từ trong nhỏ yếu lớn mạnh dùng năm ngàn năm trở thành thiên địa này một bá chủ coi như không có thánh đình bọn họ cũng nắm giữ tuyệt đối sức mạnh to lớn nhưng là thánh đình hủy diệt cuộc chiến để bọn họ đã được kiến thức thế giới này cực hạn l o u i sở s sơ âm ỉ không khỏi tâm sinh b i hay đây là cỡ nào để người bi thương sự t ì n h tích lũy năm ngàn năm gốc á c thậm chí không bằng trong vòng mấy năm quật khởi một vị trẻ tuổi tương lai pha giả đế quốc sẽ bị nhân vương bóng mở bóng m luis o sợ s mi là người cực kỳ thông minh hắn cảm nhận được đạo kia mang theo vô cùng vô tận uy thế tầm mắt bách lý phi hồng đang nhìn kỹ phạ dạ đế quốc hoàng thất luis o sợ s mi lúc này ngã quỵ ở m ặ t đất phục sát đất phạ dạ đế quốc hoàng luis o sợ s mi b á i kiến nhân tộc vương theo hắn quỳ xuống luis o bên trong hoàng cung cao thủ cũng hết mức túi đầu quỳ lạy từ hoàng thất k h u y ế t tán đến toàn bộ phạ dạ đế quốc bất quá chốc lát bên trong thời gian phạ dạ đế quốc liền lựa chọn thần phục thừa nhận nhân vương cộng chủ địa vị bình thân bách lý phi hồng nói câu liền lại không có động tác mà là nhảy lên một cái lại lên cựu tiên đi tới la sát đế quốc rời đi trước hắn đã suy nghĩ quá một vấn đề hủy diệt phạ dạ đế quốc sau chính mình làm sao t h ố n g trị trên đại lục này nhân loại phải chăng có năng lực gánh vác lên vạn dân kế sinh ai bảo vệ cẩn thận mỗi một người bọn hắn rất hiển nhiên đáp án là phủ định nhân g i a n chính quyền thay đổi kỳ thực với hắn mà nói đã ảnh hưởng không lớn coi như hắn làm hoàng đế không những không có năng lực trợ giúp càng nhiều người trái lại trở thành chính mình một loại giảng buộc chúng sinh một loại áp chế căn cứ vào này suy nghĩ hắn không có đối phạ ra đế quốc độc thủ không đáng phạ ra đế quốc vẫn không có tư cách để tự mình độc thủ chiến tranh có lẽ hẳn là kết thúc rồi h ắ c thiên la sát lúc này la sát đế quốc đã bị h ắ c thiên thần giáo bó q u â n lấy nhau tràn ngập h ắ c thiên chi k h í đã để mạnh này lãnh thổ nhanh muốn trở thành ma quỷ hải vậy trạng thái toàn bộ thế giới phản phất nằm ở một loại bóng mở trạng thái bách lý phi hồng không hề đậu thủ hắn đứng ở la sát đế quốc thủ đô bầu trời thần n i ệ m xẹt qua vùng đất này toàn dân tín ngưỡng h ắ c thiên bách tính tâm trí đã bị hát thiên chi lực ăn mòn chân chính để bách lý phi hồng không có đánh vào hát thiên la sát là bởi vì đại thần hàng nghi thức đã hoàn thành rồi nhân vương nếu đến rồi vì sao không tiến vào lẽ nào là sợ hai bản ma thần sao h ắ c thiên ma thần biến ả o ra bóng mờ đứng ở trước mặt của bách lý phi hồng la sát đế quốc rộng lớn lãnh thổ đã bị hắn chuyển hóa thành h ắ c thiên lĩnh vực hắn mượn thiên địa đại thế sẽ bị ngăn cách thậm chí sẽ phải gánh chịu đến h ắ c thiên ăn mòn chỉ là hiếu kỳ các ngươi những ma thần này thu được sinh linh sức mạnh phương thức lấy hút vạn vật tín ngưỡng m à sống kỳ thực ta rất hiếu kỳ nếu là vạn dân đều chết rồi thật đối với các ngươi không có ảnh hưởng sao bách lý phi hồng cười nhạt do hỏi vẫn chưa bị lời của hát thiên ma thần tức giận ưu thế ở hắn không cần bước vào hát thiên ma thần lĩnh v là rất thần kỳ một loại sức mạnh cũng là một loại sức mạnh rất đặc thù nếu có thể vận dụng được tốt có thể làm cho tu vi không ngừng tăng trưởng h á c thiên ma thần vẫn chưa ẩn giấu n à y dính đến ma thần nắm giữ quy tắc bí mật chúng ta trời sinh đã là như thế đương nhiên tu luyện các n g ư y i n h â n tộc sáng tạo phát môn cũng là không ngừng hoàn thiện sinh mệnh để sinh mệnh tiến hóa một loại biện pháp chỉ là ăn quen rồi món ngon ai có thể kham khổ ngồi bất động và nằm chịu đựng tu vi tăng trưởng quá chậm không cam lòng đây coi như biết hốt vạn dân lực lượng đối tự thân tồn tại nhất định tác dụng phụ nhưng đối với sức mạnh vô hạn tăng trưởng ai có thể chống đối h á c thiên ma thần biến thành da thị trắng t bệnh tuấn tú nhân tộc hình tượng lộ ra nụ cười quá i dị tiến hóa của sinh mệnh cỡ nào hêm thai từ ngữ bách lý phi hồng thở dài lấy người khác chi mệnh bổ tự thân không đủ này có lẽ chính là sinh mạng tiến hóa không thể thiếu một loại phương thức so với chúng ta ma thần các ngươi người tu luyện mới thật sự là thái hoạn ma thần lạnh lùng đáp lại há thừa dịp hiện tại ta vẫn không có ra tay c h ả m ngươi hóa thân còn xin nói rõ bách lý phi hồng hào không khách khi nói ngươi triển khai thủ đoạn rất giống lâu năm luyện khí sĩ cũng đúng kỳ thực rất nhiều tu luyện văn minh đầu mồn chính là luyện khí sĩ là bọn họ sáng lập hàng xa mười vạn giới là bọn họ tản văn minh liền coi như bọn họ hạn chế chúng sinh bước lên luyện khí sĩ con đường tản tu luyện văn minh hạt giống cũng mang theo việc tu luyện của bọn họ lý niệm cải bóng ma thần lộ ra căm ghét thậm chí căm hận biểu tình chúng ta ma thần lẽ ra nên sinh ở hỗn độn chết vào hỗn độn có thể luyện khí sĩ xuất hiện chúng ta ma thần tồn tại tao nộ luyện khí sĩ không ngừng săn giết vẹn vẹn là vì luyện chế một viên ma thần đan tăng thêm tự thân căn cơ hắc thiên ma thần lời nói sắc cơ ác liệt trừ bỏ thu gặt tín ngưỡng bên ngoài kỳ thực đối thế giới tác dụng lớn hơn nhiều so với nhân loại các ngươi nhân loại các ngươi chỉ là biết một mực đòi lấy lại không thể là thiên địa này làm ra bất kỳ cái gì công hiến t r ư ơ n g này tới nay các ngươi b ư ớ c tiến đặt chân hàng xa mười vạn giới thông qua cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên lớn mạnh tự thân sau khi rời đi nhưng lưu lại khắp nơi bừa bộn thế giới nhưng thế giới này sẽ ở cực đoan thời điểm phá diệt bởi vì thế giới này đã bị các ngươi cướp đoạt hết hết thẻ tài nguyên hướng đi tự mình hủy diện con đường hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương ba trăm sáu mươi tám đối chiến h ắ c t h i ê n hai hát h i ê n ma thần như là bạn cũng vậy hướng bách lý phi hồng trình bày ngoại giới nhân loại tàn bạo thật sao nhưng các người đối với chúng ta nhân tộc chỗ làm tất cả tựa hồ cũng không giống lời ngươi nói vậy tốt đẹp bách lý phi hồng mỉm cười về đối không ma thần có thể xúc động hư không hỗn độn sức mạnh giáng lâm thế giới này chúng ta đang tu luyện đồng thời cũng ở phụng dưỡng những thế giới này để những n à y tiềm lực càng thêm hùng hậu hắc thiên ma thần lắc lắc đầu nhưng ta cùng bọn hắn không giống ta chỉ muốn tắt tất cả quan minh đây là ta sinh ra ban đầu liền nắm giữ sứ mệnh lấy hủy diệt là sứ mệnh ta chỉ là hiếu kỳ nhân loại xuất hiện này suy yếu chống giông kỳ các ngươi dĩ nhiên không ra tay bách lý phi hồng trong lòng nghi vẫn không có giải đáp hắc thiên ma thần nói chúng ta đang đợi chờ ma quỷ hại thôn vệ toàn thể nhân loại thế giới yếu đôi nhân loại đã khó có thể chống đối lại thế ngươi cũng không được các ngươi thành tiên là ngu xuẩn nhất cách làm đặc biệt là ngươi người thứ một mươi nhân vương ngươi sinh ra đã thôn vệ chỗ còn lại không có mấy bản nguyên thái nhất phù chiếu tồn tại là tín cho trên thế giới này một đạo công xiềng chính là phòng ngừa người thứ một mươi nhân vương xuất thế duy nhất kỳ quái chính là ngươi là làm sao thôn vệ ma quỷ hải năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng hát thiên ma thần rất muốn đem trước mắt vị này nhân loại xé ra kiểm tra bí mật của hắn ma quỷ hải vĩnh viễn sẽ không thôn vệ thế giới nhân loại bách lý phi hồng biểu hiện rất tự tin nói năng hùng hồ nói n dứt tiếng huyết khí của hắn như k ê u dương bao phủ la sát đế quốc khủng bố huyết khí chiếu dọi ở hát thiên la sát mỗi một tấc lãnh thổ không ngừng giết chết hát thiên c h i khí nhân tộc huyết khí đúng là chuyện phiến p h ứ c đây là tổ nhân vương lưu cho các nơi g ư quý giá nhất di sản cũng là hắn mượn vĩnh hàng đạo trùng tìm hiểu ra đến cực đạo sức mạnh một trong hát thiên ma thần cũng không có ngăn cản bách lý phi hồng la sát đế quốc ở bách lý phi hồng huyết khí bao phủ xuống bắt đầu bị tinh chế la sát đế quốc người không ngừng thất tình từ tín ngưỡng trạng thái rơi xuống lại lần nữa khôi phục tỉnh táo tâm trí đồng thời sợ hãi nhìn về phía hoàng cung đỉnh đứng thẳng tôn k i a quỷ mị ma thần trắng b ệ c h da thịt quần áo màu đen bọc hắn mà bách lý phi hồng huyết khí lại không thể tiếp cận thân thể của hắn hoàng cung không biết lúc nào đã đã biến thành đại bản doanh của hắn la sát đế quốc hoàng thất đã toàn viên chuyển hóa thành hát thiên máu chính là hắn chân chính tín dân coi như chết rồi cũng khó có thể thoát khỏi hát thiên ma thần nô dịch như trên người ngươi không có mạnh mẽ như vậy huyết khí b ả n thần vẫn cho là ngươi là thôn vệ tên i kia hát thiên ma thần ngẩng đầu lên trắng bệnh khuôn mặt hai con mắt lại như hồng ngọc vậy đỏ tươi khí tức trên người hắn không ngừng tăng cường cường đại đến bốn phía hư không đều xuất hiện không ổn định sắp bị hắn bóp nát so với đại thần quan trước mắt vị này hát thiên ma thần hóa thân là chân chính chạm đến thế giới này cực hạn thậm chí có thể đánh vỡ cực hạn nhân vật khủng bố vốn tưởng rằng thế giới yếu đuối này đem khó có thể gánh chịu ta một phần trăm sức mạnh nhưng là vĩnh hàng đạo trùng tồn tại lại che chở thế giới yếu đuối này để nó chưa từng bị hủy diệt không gian tạo nên vận sóng đem bách lý phi hồng huyết khí đều s u a tan bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị ta tình nguyện vĩnh h à n g đạo c h ủ n g mãi mãi cũng không tồn tại n à y là thế giới của ta bách lý phi hồng đưa tay ra làm mời tư thế chúng ta chiến đấu sẽ hủy diệt là sát đế quốc ma quỷ hải chưa gặp bách lý phi hồng một bước bước ra kích thước chân trời bóng dáng đã đi đến ma quỷ hải biên giới ở mấy triệu năm sân buôn bán năm tháng bên trong ta hát thiên chém giết cờ giả đã không nhớ được nhiều thiếu nhưng ở ngang nhau cấp độ có thể thắng được ta giả chưa tồn tại hôm nay bản thân liền diệt hy vọng của nhân loại uống cạn máu của ngươi t hát i tài ê n m u nói n vậy h ấ định r ấ thiên mỹ vị. c t h ma thần k h ô nhẹ g tô nhạt nói chính là quá ngưng quẩn tự xưng tả quỷ tri vương tà quỷ tộc các bá chủ phải chăng biết được bọn họ sáng lập tử tôn đã ngã xuống ở đầy giới hoàng t u ầ ề n là toàn bộ hàng xa một mươi vạn giới đặc thù tồn tại là bù đắp hàng xa mười vạn giới luân hồi thiếu hụt mà sáng lập ra âm ti chi điệp tà quỷ tộc chỉ là sinh ra vào tội nghiệp tiểu quỷ không đủ nhấc lên nhưng h á c thiên ma thần biết được chân chính tà quỷ tộc c h i vương là kinh khủng đến mức nào tử vong cự đầu cùng quan g minh thiên quốc so với tiêu diệt đáng là gì bách lý phi hồng bóng dáng lấp lóe xuất hiện tại trước mặt của h á c thiên ma thần đúng tiêu diệt ở quan g minh trước mặt không đáng nhắc tới h á c thiên ma thần con người mất đi ôn hòa dần dần mà tràn ngập hủy diệt tâm tình cùng quan minh thần chủ so với chỉ có tà quỷ đời thứ nhất sinh ra giả mới có thể sánh ngang bách lý phi hồng thật là khiến người ta ngóng trông ngoại giới nhiều như vậy cường giả làm sao mới có thể đem những kẻ xâm lấn này tồn tại d i ế t s o n g d i ế t không s o n g h ắ c thiên ma thần chỉ có giết n g ư ơ i trời đất quay cuồng ma quỷ hải bị đặc thù h ắ c thiên bao phủ một bên đưa tay không thấy được năm ngón đồng thời bách lý phi hồng có thể cảm giác được chính mình đối ngoại giới cảm giác đang ở đánh mất d ế ta t n g ư ơ i vẫn không có đủ tư cách bách lý phi hồng đáp lại nói cần phải không ngông c ù n g hơn âm thanh chưa chuyển tới bàn tay màu đen đã xuyên thấu bóng mở rơi vào lồng ngực của bách lý phi hồng trước đột nhiên xuất hiện đánh lén Ở Bách Phi Lý vạn đạo quy nguyên g thuật i vạn quy n tước đoạt h bách lý phi hồng hai tay kết tấn xúc động trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ nhất triển khai mạnh mẽ nhất đạo thuật mà to lớn vạn vật quy nguyên đỉnh chiếu dọi t h i ê n địa xuất hiện tại hắn hậu thân bắt đầu điên cuồng thôn vệ hát thiên ma thần lĩnh vực duy trì sức mạnh thần so với bất luận nhân vật nào đều khủng bố khó có thể đối phó chuyện siêu hay chương 369, r đúc lại huyết hà đạo pháp mạnh mẽ đạo thuật xé rách bốn phía ám hắc cướp đoạt lĩnh vực không ngừng lan tràn bắt đầu cướp giật địa bàn của hát thiên ma thần bách lý phi hồng cho tới nay đều là lấy nghiền ép phương thức đối phó kẻ địch lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ rõ ràng là đạo thứ chín đỉnh phong ma thần hóa thân có thể hát thiên phát huy được sức mạnh rõ ràng vượt qua đạo thứ thực sự là mạnh mẽ để bản thân kinh d i ễ m một môn bí thuật bất quá ngươi môn đạo thuật này thật có thể trường kỳ sử dụng sao hát thiên ma thần bóng dáng không ngừng lùi về sau không có đụng vào cấp đoạt lĩnh vực hắn đã đ ã n ế m thử mình bị môn bí thuật này chặn được coi như lấy hắn mạnh mẽ ý chí cũng khó có thể nắm giữ sức mạnh của bản thân không bị đối phương cấp đoạt đi lẫn nhau giảm và t ă n giới chiến đấu cán cân sẽ hướng bách lý phi hồng chút xuống đây chính là mới lên cấp nhân vương khủng bố bất luận cái gì sức mạnh đều có thể chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình đối phó ngươi đầy đủ rồi bách lý phi hồng nóng nhìn bại lộ thân thể hát thiên ma thần. Không đủ. còn t hát i ế u rất nhiều. Hác thiên ma thần lắc đầu ngang nhau cấp độ ngươi như muốn giết chết ta là không thể h á c thiên ma thần sắc mặt như thường ngươi đã trở thành thế giới này tiên hoa đỉnh chiến l ự c đại diện cho ở nguyên sơ thế giới không người có thể địch thế nhưng bản t h ầ n bản thể đối vô hạn chống đỡ sức mạnh của ngươi mạnh mẽ đến đâu bản t h ầ n liền có thể giáng lâm nhiều sức mạnh to lớn bách lý phi hồng biết đối phương không có nói láo nhìn thấu chân lý t r ấ n ma thần nhãn có thể nhìn ra được vô hạn sâu trong hư không tràn ngập một luồng ám hắc tà ác sức mạnh bản nguyên truyền vào trước mắt đạo này hóa thân trên người hát thiên ma thần đồng dạng không lo lắng trên người năng lượng tiêu hao đồng thời thiên địa này cực hạn càng cao năng lượng của hắn cũng càng c ư ơ n g đại xác thực như vậy bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị lấy tôn này cổ xưa ma thần khủng bố muốn giết chết đối phương trên căn bản không thể pháp đã đến cực hạn thiên địa có hạn không thể lại cao trừ phi ta so với bản thể của ngươi còn mạnh hơn bằng không nghĩ vượt qua ngươi thật rất gian nan lẫn nhau lẫn nhau hắc thiên ma thần máu hai con mắt màu đỏ lộ ra tham lam thiên địa có hạn bản thế của hắn g i á n g lâm đối phó bách lý phi hồng đã là không thể bất quá pháp đến cực hạn nhưng là mình số lấy trăm vạn năm qua mài g ũ a thuật lại không đối với mới có khả năng sánh ngang hát thiên long kiếm hát thiên ma thần nắm vào trong hư không một cái lấy ám hát pháp tắc vì bản thể ngưng tụ pháp kiếm k h ô n g bố pháp kiếm không k é m chút nào với nhân vương kiếm thậm chí so với nhân vương kiếm càng mạnh mẽ hơn nó tỏa ra huy năng đã cường đại đến có thể sánh ngang đạo thứ chín đỉnh phong cao thủ hắn ngưng tụ ám hát pháp tắc chi kiếm thảo phạt chi lợi thế gian hiếm có nô từng diệt kiếm đạo thế giới thu được nhân tộc kiếm đạo thế giới kiếm thuật tổng cộng ba mươi ba phẩy không không không bộ kiếm thuật trải qua mấy triệu năm đến màiên m dần dần trở thành một bộ sát nhân kiếm thuật hắc thiên ma thần lộ ra c ư ờ i khẩy pháp đã tới cực hạ thuật không chừng mực đến chúng ta tầm thứ này có thể trăm phần trăm đem tự thân sức mạnh uy năng phát huy được đã xem như là cực đạo nhưng chân chính ma thần thảo phạt chi thuật lại có thể đem l ự c sát thương tăng lên mấy lần bách lý phi hồng lấy ra c ư u d i ệ t tà đao tà ác giết chóc k h í tức tràn ngập t ứ phương vừa vặn ta cũng có một bộ đ a o pháp l i n h d a o dưới người sát phạt kiếm thuật bách lý phi hồng nội tâm rất bình tĩnh và đạo quy nguyên thuật đã đạt đến vô lượng cấp đạo thuật cực hạ môn đạo thuật này đang cùng đối phương hắc thiên lĩnh vực tranh đấu vẫn chưa rơi hạ phòng trái lại dần dần chiếm lĩnh tương phong nhưng vạn đạo quy nguyên thuật cũng không phải là vật năng đối phương có bản thể chống đỡ có thể vô hạn cung cấp sức mạnh trong thời gian ngắn rất khó đem hát thiên ma thần hóa thân tiêu diện chỉ có chân chính sát phạt chi thuật một đòn chém giết đối phương ý chí mới có thể làm cho đối phương tạm thời tiêu tan hủy diện hát thiên ma thần bộ này hóa thân bách lý phi hồng nghĩ đến tín nhân vương đặc thù tâm quyết. Nghĩ, đến nhân vương thương sát quyết nghĩ đến thủy nhân vương thủy lực h ư nhân vương hư vô đều là nhân vương truyền thừa tinh túy cũng không thể so hắn vạn đạo quy nguyên kém hệ thống tăng lên huyết hà đạo pháp trong thời gian ngắn bách lý phi hồng có quyết đoán g e n đúc chính mình mạnh mẽ nhất thảo phạt chi thuật hắn đem chính mình kế thừa bốn cổ thành lớn võ học tin tức hết mức dung nhập vào nhân vương trong võ học bắt đầu thôi diễn mạnh mẽ nhất đạo pháp nhất thời khí thế dung chuyển đệ nhất kiếm sơ phân thiên địa hắc thiên ma thần dơ lên trong tay kiếm đầy trời hắc cám đập tới phản phất vô tận kế i m ý, giết hướng bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên thuật vạn vật quy nguyên đỉnh một tôn cự đỉnh xuất hiện tại bách lý phi hồng đỉnh đầu bách lý phi hồng triển khai chính mình tối cường đạo thuật nhất thời bốn phía hư không hình thành một mảnh hư vô chân không chi đ i ệ bất luận cái gì năng lượng vật chất tiến vào này chân không chi địa đều bị hắn mạnh mẽ đạo thuật chuyển hóa màu xám trăng chân không cùng che n g ậ p bầu trời hát triều kiếm ý l ụ n g nhau vây anh chân không bị áp suất hát triều ở suy yếu tưởng thật là môn thứ nhất vô địch bí thuật hát thiên ma thần thở dài nói hắn bước chậm với hát triều bên trong giơ lên kiếm tỏa ra vô hạn quang minh hát triều đến cực hạn giống như hỗn độn ăn mòn tất cả nhưng kiếm vung xuống cực đạo hóng ánh, anh kiếm giống như trong hỗn độn luồng thứ nhất hào quang tách ra hát triều cắt chém vật vật xi、sì. nhanh nhanh đến cực hạn anh kiếm mang theo vô hạn lực sát thương xé rách vạn đạo quy nguyên thuật hình thành lĩnh vực chém ở vạn vật quy nguyên đỉnh trên c ự đỉnh chuyên động một tức mấy v ạ n chuyển huyền diệu khó h i ể u c ư ớ p đoạt ý cảnh hình thành kỳ lạ lồng ánh sáng ngăn cản ở sơ phân thiên địa chiêu này kiếm chiêu trước cheng màu trắng dấu vết xuất hiện nhưng lúc này kiếm thuật k năng đã suy nhược rơi vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong bị vạn vật quy nguyên đỉnh t h ô n p h ệ h á c thiên ma thần có chút kinh ngạc h ắ n đối với bách lý phi hồng bí thuật tự nhận đánh giá cao đến cực điểm nhưng rất nhanh hiện tại đối phương đạo thuật từ chối hắn một chiêu này kiếm thuật chiêu này kiếm thuật cứ việc là dùng đạo thứ chín sức mạnh sử dụng có thể kiếm chiêu đã ẩn chứa một tia bất hủ về l i ề n diệu dưới cái nhìn của hắn coi như không thể trọng thương bách lý phi hồng cũng có thể phá tan trên đỉnh đầu hắn mai rùa huyết hà đao pháp thôi diễn bắt đầu thu nạp truyền thừa trong tin tức huyết hà đao pháp chỉ là đơn giản nhất võ thuật nhưng cái môn này đao thuật ẩn chứa một mạc nhất huyết khí ứng dụng c h i pháp bách lý phi hồng rõ ràng chính mình chân chính mạnh mẽ chính là nhân tộc huyết khí là không kém thậm chí còn mạnh hơn tổ nhân vương đại huyết khí đao thuật nhất định phải lấy huyết khí là căn bản làm sao thu nạp tứ đại nhân vương truy c càng càng hát thiên i ma thần hưng phấn nói giáng lâm sức mạnh đột nhiên tăng mạnh thế nhưng thân ở với nguyên sơ thế giới hát thiên ma thần nhất thời cảm nhận được bốn phía đối tượng thân giàn cuộc sức mạnh trở nên mạnh mẽ nhưng là nguyên sơ thế giới cực hạ đối với hắn hạn chế lại càng thêm khủng bố để hắn phát huy được sức mạnh thậm chí không bằng đụng vào cực hạ tuyến hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương ba trăm bảy mươi đúc lại huyết hà đạo pháp hai kiếm thứ hai kiếm diệt vật vật hát thiên ma thần t r ậ n trừng màu đỏ t ư ơ i hai con mắt kiếm chiêu này so với đệ nhất kiếm vi năng tăng cường gấp đôi ở hắn sức mạnh kinh khủng chống đỡ giới kiếm chiêu vừa ra tứ phương t i diệt chỉ dựa vào kiếm ý liền đem trong vạn g i m ma quỷ hải v rơi vào tuyệt đối hủy diệt biên giới hủy diệt mang đến khí tức phụ ra ở kiếm chiều trên lít nha lít nhít số lấy trăm vạn nói kiếm ảnh bao trùm bách lý phi hồng cấp đoạt lĩnh vực dường như kiếm hạ xẹt qua thế gian đến chỗ không có gì có thể kháng cự hết mức rơi vào tuyệt đối tính mịch kiếm thuật ý cảnh tràn ngập đến chỗ phát tác phá nát thiên địa đều bị xé rách phương này kiếm ý bao phủ xuống chỉ còn dư lại hủy diệt làm chủ đề kiếm như nước thủy triều không ngừng hạ xuống khủng bố kiếm ý kiếm khí anh kiếm cắt chém tất cả vật chất năng lượng phát tác thậm chí ý chí. Bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt. vạn vật quy nguyên đỉnh bị triệt để kích hoạt vạn đạo phù văn xúc động vạn ngàn phát tắc giống như người giống như võ giống như yêu giống như quỷ giống như quái giống như ma giống như thần giống như thánh giống như tiên c ư ớ p đoạt luyện hóa quy nguyên làm hạt nhân ngưng tụ ra vạn đạo h ạ n giống lần đầu hiện ra thế gian phù văn giống như sách trình bày thiên địa vạn vật trí lý lời nói mang theo một loại cực đạo quy nguyên t u y ệ t diệu tỏa ra hào quang màu tím thiên vận mịt mờ bao dung vạn tượng thế gian tất cả sức mạnh phản phất điểm của ấ chính là tôn này vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong mỗi một đạo kiếm khí anh kiếm đều có thể giết chết ma thần trong h h ậ m c vạn năm ngoài ruộng kiếm phát quy chân kiếm này nhân gian không từng có quá bách lý phi hồng rốt cục lên tiếng rồi trong đầu cũng chuyển đến âm thanh của kỹ năng chi thư huyết hà đao pháp thôi diễn thành công khấu trừ điểm sở kỳ hiệu một mươi tỷ huyết hà đao pháp cực hạn thảo phạt chi thuật trong máu chứng kiến bất hủ theo một mươi tỷ điểm sở kỳ hiệu biến mất nguyên thần của bách lý phi hồng rơi vào một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu ở chiêu thứ ba kiếm chứng bất hủ đã từng hắc thiên ma thần sáng lập kiếm chiêu này thời điểm dùng một chiêu này kiếm chiêu chém giết một tôn bất hủ giả lấy một bộ bất hủ hóa thân ở bất hủ thế giới chém giết thế giới này sinh ra bất hủ giả một đạo cực hạn ánh kiếm xuất hiện thế giới này giờ k h ắ c này hát thiên ma thần khi tức vô hạn nhảy lên cao hắn lấy hát thiên là sứ mệnh có thể giờ k h ắ c này hắn lại trở thành bên trong đất trời một đạo hào quang bất hủ thiên địa ở kiếm chiêu của hắn bên dưới đều cúi đầu xương thần cũng là ngăn ngắn trong nháy mắt hắn vượt qua lớn nhất cửa ải kiếm thuật t ấp ủ một sợi bất hủ ánh sáng khủng bố kiếm ý vòng trời thái dương đều bị đạo kiếm quang này đoạt đi hào quang rực rỡ đến cực hạn vượt qua thế gian này nhiệm vụ võ học kiếm thuật một khi sử dụng nhất thời trở thành nguyên sơ thế giới nhất ánh sáng trói mắt cực hạn hào quan g tỏa ra cực hạn mỹ lệ lại mang theo một luồng khó có thể chống lại lực sát thương giết hướng bách lý phi hồng sông lớn cuồn cuộn huyết khí liệt nhật bách lý phi hồng ngầm k h a huyết hà đao pháp chiêu thức có như vậy trong n g a y mắt hắn phảng phất trở lại tứ hải v õ quán nô tứ hải sư phụ chính là dùng một chiêu này thương tổn giả ma bách lý phi hồng vẫn luôn đang tìm kiếm một vị kia giả ma cho đến hôm nay hắn có thể xác định giả ma này đã chết rồi có lẽ bị người diệt khẩu có lẽ bị trấn ma nhân cho diện nhưng bất luận làm sao nô tứ hải làm bách lý phi hồng người thứ nhất sư phụ đều thành nội tâm hắn tiết mới k h ô ba trăm sáu mươi lăm đạo khiếu h u y ệ t đ ộ n g tiên tiềm tàng vô cùng huyết khí giờ khác này bị kích hoạt theo bách lý phi hồng giơ lên trong tay đao cưu diệt tà đao trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi tà ác chi vật khó có thể chịu được huyết hà kiếm ý của hắn khủng bố đến mức tận cùng nhân vương huyết khí hóa thành một đạo huyết hà tràn ngập bên trong đất trời ba trăm sáu mươi lăm đạo ngôi sao màu và nóng quay t r u n g quanh bách lý phi hồng xoay tròn tôn lên hắn cao to uy mạnh thân thể hóa thành liệt nhật soi sáng vùng sao trời này một cây đao xuất hiện bách lý phi hồng trong tay chỉ là bình thường nhất chấn ma đao là đông tân thành tần thị tiệm đao, chế tạo một cây đao. từ sư huynh trương cản sơn đưa cho mình cùng với một lần nữa rèn đúc trở thành một cái danh đao từ trong tay trần tinh viêm tiếp nhận cây đao này sau bách lý phi hồng sẽ không có sử dụng quá giờ khắc này cầm trong tay đ ô n g thấy cực kỳ thân thiết đến mức thân đao phải t r ă n g có thể gánh chịu hắn khổng lồ huyết hạ kỳ thực đã không trọng yếu rồi một tờ giấy bị võ thánh gia trì đều có thể trở thành võ t h á n h tín vật đừng nói một cây đao bị bách lý phi hồng gia trì sau nó vi năng liền có thể lên cấp trí nhân vương vũ khí hắc thiên bị đuổi tàn ra hắc thiên ma thần sắc mặt nghiêm nghị bách lý phi hồng chân chính ưu thế ở với nó huyết luyện tu vi cả ngươi khủ không có bất luận cái gì thuật thức có thể đem huyết khí của hắn uy năng phát huy được huyết c h ấ n sơn hà huyết khí trường thành cũng không được hiện ra đến đều là c h ấ n áp thiên địa đại chiêu nhưng đối lập lực sát thương sẽ yếu bớt nhưng lúc này một đao này chiêu thức đơn giản có thể ẩn chứa nhân tẩu huyết khí cơn giận gào đạo thuật hiện ra ở ý chí của hát thiên ma thần trong biển khóa chặt ý chí của hắn khóa chặt hắn tà ác bản nguyên trực tiếp công kích ý chí của hắn cùng lực lượng bản nguyên huyết hà quân quận huyết khí liền nhật hiện lên ở trái tim đồng thời bóng dáng của bách lý phi hồng cũng ở hiện lên tâm lực hát thiên ma thần hơi biến sát mặt nguyên sơ thế giới để hắn kiên kỵ hai vị nhân vương trong đó một vị là tổ nhân vương lấy huyết khí sưng một vị là tín nhân vương lấy sức mạnh tâm linh sưng coi như là hát thiên ma thần vẫn không có rõ ràng cái gì gọi là tâm lực t r ạ m thiên đ ệ u thất sắc kiếm hà cùng huyết hà v à chạm ma quỷ hải đều bị x é rách bách lý phi hồng sắc mặt từng ư hồng nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu vạn đạo quy nguyên thuật cùng vạn vật quy nguyên đình hộ thân coi như đối phương thương tổn chính mình hắn cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục như thường bầu trời một đạo hát tuyến không ngừng bông xuống mênh mông tà ác năng lượng truyền vào hát thiên ma thần trong cơ thể hắn cũng rất nhanh cũng khôi phục như lúc ban đầu nhưng bị chém xuống tâm thần tổn thất liền tổn thất rồi không nói tới bị huyết khí bốc hơi lên ma thần bản nguyên huyết hà quân cuộn huyết khí liền nhật bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ một chiêu tươi đầy đủ rồi chỉ cần xúc phạm tới ma thần bản nguyên liền có thể không ngừng tiêu hao đối phương hắn chưa bao giờ sợ va chạm trước mắt đạo này ma thần hóa thân cũng không phải là chân chính vô địch hóa thân là có hạn chế đó chính là phân liệt linh hồn ý chí năng lượng bổ sung nhiều hơn nữa hát tiên ma thần đang đối mặt linh hồn ý chí cùng ma thần bản nguyên tổn thất trên đều khó tránh khỏi sẽ đau lòng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 n u ố t hát tiên đoạt chiến tranh t h ầ n cách một giây ba mươi sáu đ a o và chạm năng lượng vẫn chưa hình thành sóng chấn động phá hoại bốn phía vạn đạo quy nguyên thuật đối hát tiên ma thần áp chế càng ngày càng mạnh hát tiên người nếu không lại giáng lâm linh hồn ở đây p h á p thân phải thua không thể nghi ngờ sức mạnh của bách lý phi hồng trái lại càng ngày càng lớn mạnh đồng thời huyết hà đao pháp của hắn cũng dần vào cảnh đẹp so với sáng tạo ra khi đến khắc lực trưởng không càng hơn một bậc hát tiên ma thần ý thức hoảng hốt hắn không biết vì sao đột nhiên liền rơi vào tiểu thừa chứ cứ bộ này hóa thân linh hồn ý chí nắm giữ sức mạnh càng ngày càng cô bạo nhìn như vi năng tăng cường thế nhưng hắn rõ ràng ở đối mặt với đối phương định phong bí thuật thời khắc lực trưởng không giảm xuống mang ý nghĩa sức mạnh của chính mình bị đối phương dễ dàng c ấ p đoạt trên người ngươi tồn tại cực kỳ quỷ dị bí mật h á c thiên ma thần trầm giọng nói huyết hà đao pháp xuất hiện vượt qua hắn hiểu rõ bên trong phạm vi đối phương trong thời gian cực ngắn sáng tạo một môn công pháp cũng ở trong chiến đấu không ngừng đem môn công pháp này tinh tiến này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn bất luận cái gì thiên tài sáng lập một môn công pháp cũng không phải một lần là xong húng chi môn công pháp này đã vượt qua trước mặt cảnh giới chạm đến bất hủ chân ý của ai trên người không có mấy phần bí mật bách lý phi hồng vẫn chưa từ bỏ công kích một trận chiến đấu xuống từ trên người h ắ c thiên ma thần cướp đoạt sức mạnh đã vượt qua thôn p h ệ cựu d i ệ t đại vương mười mấy lần đối phương chân thân liên miên không ngừng truyền t ố n g sức mạnh lấy duy trì cùng bách lý phi hồng chống lại cục diện thế nhưng h ắ c thiên ma thần bản thể ở kiên kỵ linh hồn của chính mình tổn thương vẫn chưa d á n g lâm càng nhiều linh hồn khống chế một thân này sức mạnh khổng l ồ chiến tranh đến giai đoạn này tháng bại đã phân rồi chính như hát thiên, thiên ma thần không có kết thúc chiến đấu mà là tiếp tục lợi dụng hóa thân tiếp tục cùng hắn chiến đấu cũng là đang quan sát công pháp của hắn quan sát bí mật của hắn nhưng kỹ năng chi thư tồn tại hiển nhiên không phải vị này ma thần có khả năng nắm nó vĩnh hằng đạo trùng hắc thiên ma thần lúc này lại lắc đầu không đúng ngươi không có tiếp xúc được vĩnh hằng đạo trùng trên người ngươi tất cả nắm giữ luyện khí sĩ cái bóng thậm chí con đường tu luyện cực kỳ tiếp cận luyện khí sĩ hắc thiên ma thần đề cập luyện khí sĩ trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng hoảng sợ luyện khí sĩ tồn tại đối với ma thần dị tộc tới nói chính là thiên địch không có ai biết những này thần bí luyện khí sĩ đến tột cùng từ chỗ nào mà tới thế nhưng bọn họ ở từng cái từng cái thế giới truyền bá tu luyện văn minh đem văn minh hạt giống t ặ n ở hàng xa mười vạn giới mỗi một thế giới có thể nói hàng xa mười vạn giới huy hoàng là xây dựng ở một đám luyện khí sĩ trong tay đương nhiên vạn diệt sư là luyện khí sĩ kẻ địch vạn diệt sư tồn tại chính là hủy diệt những luyện khí sĩ này sáng lập văn minh luyện khí sĩ bách lý phi hồng xưng sở nhưng lại lắc đầu bản vương vẫn chưa tiếp xúc qua bất luận cái gì luyện khí sĩ hắn có thể cáo mượn văn hùng nhưng đến hắn cảnh giới này nội tâm không cho phép hắn làm như vậy c ư ớ đoạt là luyện khí sĩ bản chất luyện hóa là luyện khí sĩ h hắc thiên ma thần trong tay kiếm thuật tỏa ra bất hủ h à o quang đem bách lý phi hồng đón đỡ bay hắn vội vã lùi lại mấy bước mượn một chút này thời gian mới đưa sức mạnh bù đắp lại nhưng vào lúc này bản thể truyền đến tin tức sắp gián đoạn truyền t ố n g sức mạnh cho hắn hắc thiên ma thần hơi thở dài nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía bách lý phi hồng lại thay đổi có thời điểm kẻ địch cũng là bằng hữu bách lý phi hồng vị thiên tài này nếu như hủy diệt không được cũng lôi kéo không đến từ mình trận hình nhưng có thể cho kẻ địch chế tạo phiên p h ư c người có từng biết vì sao luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư đánh cuộc chân chính bản chất bí m bách lý phi hồng triển khai vạn đạo quy nguyên thuật đem bốn phía năng lượng quyền tịch hết sạch giờ khắc này trên người hắn sức mạnh đã cường đại đến c ự c h ạ n vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong phun trào vô cùng vô tận năng lượng đang ở dựng r ụ c ra một sởi hà o quang hắc thiên ma thần hai con mắt khôi phục màu đen màu đỏ tươi hai con mắt hiện ra điên cuồng đã biến mất không còn tam tích chỉ có bình tĩnh màu sắc này có trọng yếu không bách lý phi hồng hỏi ngược lại đương nhiên hắc thiên ma thần kiên định nói đối với hàng xa m ư ơ i vạn giới tới nói vĩnh viễn tồn tại hai đại h o ả sợ vạn diễn sư cùng luyện khí sĩ đề cập hai người thời điểm h á c thiên ma thần không có che giấu sự thù hận của chính mình cứ việc chúng ta thân cận vạn diệt sư nhưng đối với hàng xa mười vạn giới hết thẻ sinh linh tới nói kỳ thực hai người này tồn tại đều là kẻ địch chân chính tử địch lại như các người n h â n tộc của nguyên sơ thế giới ghét hận chúng ta ma thần bởi vì chúng ta nô dịch nhân tộc càng là c ư ớ p đ o ạ t nhân tộc huyết n ụ c linh hồn là ăn nhưng người ta trên bản chất còn thuộc về hàng xa mười vạn giới chỗ sinh ra sinh linh h á c thiên ma thần sắc mặt dần dần điên cuồng nhưng là mọi người chúng ta đều là bị luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư thu gặt trái cây không đúng liền trái cây cũng không bằng bọn họ lưu ý vĩnh viễn chỉ có một cái đó chính là văn minh vượt qua năng lượng vượt qua linh hồn vượt qua tất cả vật chất cùng ý thức tồn tại một loại khái niệm sáng tạo cùng hủy diệt đều là bọn họ đang thao túng mà chúng ta chỉ là văn minh vận mệnh một viên bụi trần trước sau bắn tung t ó é không nổi bọc nước ha ha ha ba h á c thiên ma thần điên cuồng cười nói đột nhiên một vệ ánh sáng từ hắn thiên linh cái c h u i ra bị một loại nào đó sức mạnh to lớn dẫn dắt linh hồn ý thức trở về bản thể đến mức bộ này hóa thân ở linh hồn ý thức rời đi sau trở nên không còn ổn định Phất một luyện g ký sĩ cướp đoạt cùng luyện hóa đi lại ở chư thiên cướp đoạt vô hạn năng lượng đem tu vi của chính mình đẩy hướng không người có thể định mức độ đặt chân bước đi này rất nhiều lúc Cảnh giới hạn chế hạn người này giới đối với loại trong i nói, liền tại không tồn ồ i viễn người Vĩnh vị ngăn cản một vị người tu luyện đang c một lầm tu đ ư ờ n vô địch, đều là tài nguyên có hạn. nguyên là tài Trong khoảng thời gian này bách lý phi hồng dần dần tiếp xúc được giới ngoại ti n tức cũng làm cho hắn rõ ràng nguyên sơ thế giới quá nhỏ căn bản thai n g h n không ra một tôn chân chính về mặt ý nghĩa vô địch với hàng xa mười vạn giới cường giả chiến tranh thần cách bị nhanh lửa đốt không phải nguyên sơ thế giới cùng dị tộc chiến tranh đốt không phải đại nguyên cùng ngoại giới chiến tranh mà là bách lý phi hồng cùng ngoại tộc cường già chiến tranh từng viên một màu đen nguyên đỉnh mẫu khí châu phân tán ở khiếu h u y ệ t trong đầu tiên giống như đẩy trời ngôi sao đến không xuể h á c thiên ma thần hóa thân không ngừng cướp đoạt trải qua một loạt luyện hóa quy về thuần túy đặc thù nguyên đỉnh mẫu khí ngưng tụ thành châu ẩn giấu ở trên người hán hai trận chiến đấu cướp đoạt gấp á c đã vượt qua hán luyện vo tới nay tính c ộ c cướp đoạt tổng số gấp trăm lần ngoại tộc sinh mệnh bản nguyên cùng với năm tháng dài đằng đắng tích lũy xuống năng lượng gốc gác tuyệt đối vượt qua nguyên sơ thế giới bất luận cái gì sinh mệnh m ờ i nhạy hố chương ba trăm bảy mươi hai nút hát thiên đoạt chiến tranh thần cách hai tiên địa nguyên khí so với ngày xưa càng sinh động một ít rồi không chỉ có như vậy thiên địa tràn ngập sinh cơ càng thêm dồi dào tứ chiến tri địa mới có thể thai ngẽn càng mạnh mẽ thiên địa xác minh điểm này bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ ta không có dự đoán sai lầm trời sinh vạn vật nuôi người đồng dạng cường dạng ngã xuống cũng sẽ ngược lại trở thành thiên địa chất dinh dưỡng quân đoàn thiên sứ trong h ầ n quân kỵ sĩ đó bốn mươi phân tán thiên địa bị thiên địa chỗ cướp đoạt lại lần nữa hóa thành nguyên sơ thế giới lực lượng bản nguyên c ấ p đoạn luyện hóa quy nguyên thiên điệu bao dung tính kỳ thực so với bách lý phi hồng đ ụ c thân xử lý lên còn tốt hơn người ở học tập thiên đạo cũng ở học tập giờ khác này bách lý phi hồng không có cảm nhận được thiên điệu ở suy yếu mà là ở trải qua một hồi khúc c h ế t sau ngẩng đầu lên đến bắt đầu thất tỉnh cứ việc còn bị ma quỷ hải áp chế nhưng hắn vị này nhân vương tồn tại đã ổn định nhân tộc khí v ậ n chống đối ma quỷ hải không ngừng tập kích trận này vô hình chiến đấu đang ở xoay chuyển chiến cuộc nguyên giới tồn tại nếu là có thể giải quyết nguyên giới tồn tại nhân loại coi như không thể thu phục ma quỷ hải ăn mòn lãnh thổ chiến ũ n g có t ể áp chế h ma quỷ ả k h g tranh đến một bước này đã không liên quan tới cá nhân mà là quyết định thế giới vận mệnh thời khắc giáng lâm rồi nguyên sơ thế giới có lẽ cấp đoạt tứ phương trở thành vĩnh hằng bất diện thế giới hoặc bị đàn sói hủy diệt quang minh thế giới thất bại bọn họ nhất định sẽ không từ đây bỏ qua thần tộc đã triệt để vào cục này là của ta khách hàng lớn không thể để cho bọn họ chạy chiến tranh thần cách nhưng là không sai bảo vật bách lý phi hồng dù gì nói hắn nhìn về phía đại nguyên đế quốc cốc lương hoàng thất không nên hung hăng như vậy này sẽ sinh trưởng bọn họ gia tâm dựa theo đã định kế hoạch thánh đình hát thiên đã giải quyết tiếp đó chính là cốc lương hoàng thất rồi cốc lương hoàng tộc người không ngừng ở đầu góc của hắn lấp lóe rốt cục bách lý phi hồng đầu góc hiện lên tiền thái tử con trai cũng chính là võ tông hoàng đế thái tôn nếu là thái tử t h ư ợ vị tương lai ngai vàng này hẳn là là của hắn rồi người nên sẽ cảm kích ta Bách Bị Phi Hồng Lý rơi g tầm mắt rơi vào đế đô. sau m cầm đó đem i tâm tư đều đặt ở chiến tranh thần cách bên trên đương nhiên sẽ không lại đem vị này hoàng tộc huyết mạch tiểu gia hỏa để vào trong mắt liền ngươi rồi phản phất miệng hàm thiên như vậy tiền nhậm thái tôn trên người khí vận lạng yên thay đổi đại nguyên trong bảo điện cốc lương tĩnh ở thần tộc phái quang minh thần giới đại quân tiến vào giới này hắn đã biết mình nên đón lớn nhất kiến nạn tự tin chiến tranh thần cách cùng đại nguyên đế quốc khí vận trong lòng hắn sức lực vẫn là rất đủ đồng thời cũng là hắn yêu thích nhìn thấy hình ảnh chỉ có chiến tranh mới có thể giúp trường hắn thần cách trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng bách lý phi hồng ra tay trong khoảnh khắc đem quang minh thần giới quân đoàn thiên sứ thần kỵ sĩ quân đoàn hủy diện tâm tỉnh rơi xuống đáy vực đáng chết bách lý phi hồng hắn căn bản không biết thần tộc khủng bố qu chân chính thần tộc quân đoàn vẫn không có ra tay cốc lương tĩnh mắng nếu là do hắn chủ đạo trận này đối quang minh thế giới chiến dịch hắn nhất định có thể đem thần h ỏ a đốt tầng thứ hai tiến vào trong truyền thuyết bất hủ cảnh chân chính thần tộc quân đoàn là kinh khủng đến mức nào lấy bất hủ giả làm h ạ t nhân thấp nhất chiến sĩ thực lực cũng giống như là nhân tộc đã từng nhân tiên đây là chiếm giữ hàng xa mười vạn giới chúa tể một phương địa vị quân đoàn quang minh thế giới thất bại lần sau ra tay liền không phải người của quang minh thế giới mà là chân chính do bất hủ thần linh thống lĩnh thần thánh thị vệ quân đoàn chửi đôi qua đi cốc lương tĩnh cũng tỉnh táo lại h á c thiên ma thần hóa thân tồn tại hắn là biết đến lần này đốt cháy la sát đế quốc vận nước tiến hành đại thần hàng để h á c thiên ma thần hóa thân sức mạnh đến thế giới này cực hạ n sau lưng lại có h á c thiên ma thần tôn này mạnh mẽ bất hủ ma thần chống đỡ đang đối chiến bách lý phi hồng thời điểm bắt đầu chiếm thượng phong cuối cùng bị thốn vệ điều này làm cho hắn cả người đều cảm giác được hoảng sợ linh hồn đang run dày trừ phi ta có thể bước vào bất hủ bằng không ta không phải là đối thủ của hắn bách lý phi hồng đã trở thành từ trước tới nay nhân vương mạnh mẽ nhất quá nhanh từ khi hắn rời đi đông tân thành sau thực lực mỗi ngày đều ở tăng lên dữ dội đông tân thành hủy diệt sau càng biến thái thập vạn đại sơn một trận chiến một lần thành tiên đặt chân nhân tiên mở tiên đạo chủ nhân vương tam trọng cảnh như giống trên đất bằng lại như hắn là sát lục c h i thần mỗi một lần giết chóc cũng có thể làm cho thực lực tăng lên dữ dội vĩnh viễn không có điểm dừng chẳng lẽ hắn được sát lục thần cách sát lục thần cách là hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới kinh khủng nhất một viên thần cách là thần tộc g ố p gác lúc trước sát lục thần cách thần chủ cùng bây giờ thần vương tranh cướp thần vương vị trí cuối cùng bị thua từ đây viên này sát lục thần cách liền biến mất không còn tam t í c h nhưng tiên tộc truyền lưu sắt lục thần cách bị thần vương t h ô n vệ thần vương không thể đem viên này thần cách chạy vào hàng xa mười vạn giới bởi vì nắm giữ sắt lục thần cách nếu là đặt chân hàng xa mười vạn giới sẽ ở trong thời gian cực ngắn tạo nên một vị thần vương người cạnh tranh ngay ở cốc lương tính suy nghĩ thời gian một đạo đặc thù hoàng khí từ từ bay lên bị nhuộm đâm trở thành chiến tranh sắt thái khí vận kim long phản phất khôi phục mấy phần tỉnh táo gần như t ắ t kim quang xuất hiện lần nữa ở khí vận trên người kim long ừ tiền nhậm thái tôn sinh ra long khí sao cốc lương tính k i n h thường nói bây giờ hắn một ý nghĩ liền có thể đem tiểu gia hòa này diện Thế nhưng sau một khắc hắn chưa đập thủ một bóng người xuất hiện tại tiền nhậm thái tôn trong đ ì n h viện nhất thời cốc lương t ĩ n h như rơi vào hầm băng nhân vương khi vận kim long tại sao xuất hiện biến hóa cốc lương t ĩ n h tìm tới nguyên nhân rồi nhân vương khâm điểm ngươi đến tột cùng nghĩ làm cái gì lược đập thủ trả lời hắn nhưng là một bàn tay đối với hắn hư không nắm chặt c á m d ễ với hắn sâu trong linh hồn thần cách không có bất luận cái gì phòng bị liền bị một luồng không thể chống đối lực lượng giáng lâm từ sâu trong linh hồn đem chiến tranh thần cách cướp đặt đi linh hồn sẽ rách đau nhức để cốc lương tính đau đến không muốn sống hơi thở của hắn bạo hàng đạo thứ chín vương cảnh đạo chủ khai t i ê n nhân tiên ở nhân tiên cấp độ mới ngừng lại tiếp tục té xuống đi dị tộc c h i hồn há có thể dòm ngó đại nguyên thần khí mời nhảy hố chương ba trăm bảy mươi ba đạo tông chết lớn mật cốc lương t ĩ n h nổi giận hắn xích đảo ẩm ẩm chuyên r a toàn bộ đại nguyên b ả o điện đang g ầ m t h é t bên trong n ầ m ẩm, ẩm sụt xuống hóa thành phế tích chỉ có ngôi vua cao cao tại thượng theo hắn xích đảo đại lượng huyết vệ thần vệ nhân viên từ bốn phương tám hướng đổi tới hoàng cung lit nha lit nhít vậy quay chung quanh cốc lương tính đem cốc lương tính bảo vệ lại đến thông nhân phủ giờ khác này cũng cảm giác được dị thường cốc lương t ỉ n h mang theo tông nhân phủ thành viên hoàng thất đổi tới nhìn thấy cốc lương t ĩ n h ngã xuống khí tức nhất thời sắc mặt của biến cứ việc nội tâm của hắn đối cốc lương t ĩ n h rất không thích lại không trở ngại vị này hoàng thất thủ hộ giả tán thành cốc lương t ĩ n h cách làm cốc lương t ĩ n h là cốc lương gia tộc từ trước tới nay mạnh mẽ nhất hoàng thất huyết mạch đồng thời là ở cốc lương t ĩ n h trong tay bọn họ đánh vỡ hoàng huyết bất quá trong người rùa bây giờ cốc lương t ĩ n h m ặ t có sam trắng hình ảnh vạn mẹo biểu tình càng nhiều là vô năng phẫn nộ toàn bộ hoàng thất tựa hồ bị một loại nào đó quỷ dị ý cảnh báo phủ nội bộ phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại giới căn bản không cảm thấy được lớn mật tựa hầu ngươi đã quên thân phận của chính mình thân là nhân vương ngươi mới là ta dưới trướng thần dân bách lý phi hồng lòng bàn tay trôi nổi màu tím tinh thể n à y màu tím thần bí mạnh mẽ tinh thể không ngừng dãy ruộng phóng ra mạnh mẽ chiến tranh phát tác muốn đánh vỡ bách lý phi hồng lòng bàn tay cầm cố thoát đi ma c h ả o của hắn trở về cốc lương tĩnh trong cơ thể chiến tranh thần cách là cốc lương tĩnh lại lần nữa đốt nó huyết đục linh hồn ý chí khí vận đều cùng chiến tranh thần cách cùng một nhịp thở bách lý phi hồng từ cốc lương tĩnh sâu trong linh hồn đem hắn hái đi ra đã chặt đứt chín mươi liên hệ nhưng chỉ có khí vận liên kết, không thể bị trước mắt vị trẻ tuổi này cứ việc là nhân vương thế nhưng trong cơ thể chạy sôi cốc lương ra t à c huyết mạch hắn không cho phép người khác đạp lên hoàng thất huyệt thống mắt thấy đại nguyên đế quốc sắc nên đón tình thế nhưng chưa từng nghĩ đến bách lý phi hồng thật xuống tay với cốc lương tính rồi dĩ vãng bọn họ đều là nước giếng không phạm nước sông hoàng thất kiên kỵ thực lực của bách lý phi hồng tùy ý chấn ma công hội phát triển thế nhưng đối với bách lý phi hồng tồn tại mỗi ngày đều ở kiên kỵ bên trong v ừ t qua chỉ có cốc lương t ĩ n h thành t h u t h ầ n ma cảnh đặt chân đạo thứ chín trái tim của bọn họ mới thở ra một hơi nhưng là nằm ở cùng một cảnh giới cốc lương t ĩ n h ai cũng chưa từng dự liệu đến đạo tông hoàng đế trong tay bách lý phi hồng một chiêu đều không chống đỡ được bị người cướp đi quan trọng nhất vật phẩm làm cái gì đương nhiên là bảo vệ n h â n tộc của nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng ý tứ sâu xa mà liếc nhìn cốc lương t ĩ n h cốc lương tính lồng ngực chập trùng linh hồn đau đớn kịch liệt cảm chuyển đến sức mạnh trong cơ thể đang r u n động bách lý phi hồng ngươi nếu là muốn thiên hạ này chấm tự tay cùng tặng cho ngươi là được rồi không cần sử dụng như vậy thủ đoạn h è n h ạ cướp đi chấm chiến tranh thần cách lời của cốc lương tính hạ xuống ở huyết vệ cùng thần vệ bên trong gợi ra to lớn dối loạn huyết vệ chính là dùng thiên tộc bí pháp bồi dưỡng được đến tinh nhuệ cường giả mà thần vệ lại là lợi dụng chiến tranh thần cách bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm thần thánh thị vệ huyết vệ thấp nhất tu vi cũng có thần thông chủ thực lực mà thần thánh thị vệ càng là pháp tướng cấp độ cấp bước bọn họ đều là cốc lương tính từ trấn áp bắc man thời gian vẫn là hoàng tử thân phận bồi dưỡng được đến gia thần tự nhiên biết d õ chủ nhân của chính mình kỳ thực nắm giữ thần linh hạt nhân Hiện nay, làm thần linh hắn hạt nhân bị người cướp đi đã từ ma thần cảnh rơi xuống đến nhân tiên cảnh khí tức còn tại dung chuyển rất có thể liền nhân tiên cảnh giới đều không thủ được chuyện cười cái gọi là nhân gian quyền thế ta căn bản không có đặt ở trong mắt bách lý phi hồng lắc đầu ngoại tộc mắt nhìn chằm chằm bách lý phi hồng người cướp đi ta thần cách không thể nghi ngờ đứt đoạn mất nhân tộc một tay mau chóng trả thần cách ta không nhắc chuyện cũ cốc lương tính ngữ khí càng ngày càng thấp kém thậm chí ý cầu khẩn biểu lộ với biểu hiện bách lý phi hồng nhìn trước mắt viên này thần cách lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không thể đem nó phá hủy Hắn có tỉnh, hắn người có c thể có lương tính kích động đứng lên đến một khẩu lao máu phương ra khi tức lần thứ hai ngã xuống chiến tranh đã mở ra nhưng sẽ không là do ngươi chủ đạo bách lý phi hồng thương hại nhìn hắn linh hồn của ngươi đã bị dị tộc tri hồn ô nhiễm căn bản sẽ không vì nhân tộc của nguyên sơ thế giới từ chiến đến cùng tự lo lấy bây giờ l i ê n đạo thứ sáu thực lực đều không có người suy nghĩ thật kỹ làm sao sống tiếp bách lý phi hồng không có giết người nhưng hắn đã tan ra rồi hoàng thất tốt đẹp cục diện đã tiêu tan giữa bầu trời tới lui tuần tra khí vận kim long cả người bốc lên kim quang trên người vạy màu đen áo giáp không ngừng rút đi càng có giữ tận sừng cũng tiêu tan không gặp đồng thời trên người cốc lương tĩnh khí vận ở trôi đi không ngừng trôi đi khí vận kim long đột nhiên hóa thành kim quang chui vào đế đô mỗ sân cốc lương kình sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn cốc lương tĩnh hắn đ ạ o ý thức được khí vận kim long đã vứt bỏ đạo tông lựa chọn chủ nhân mới đồng thời trên vòm trời phóng ra ánh sáng trói mắt một đạo p h ủ chiếu lại lần nữa hiện lên nhân đạo khí vận tăng mạnh dưới thái nhất p h ủ chiếu lại lần nữa hiện lên nó là bị thiên đạo trô u dung hợp lại chưa hề hoàn toàn biến mất trái lại một luồng mạnh mẽ ý chí đưa nó từ trong thiên đạo lôi kéo đi ra đối với hoàng thất giang buộc xuất hiện lần nữa nhưng lại trở nên không giống rồi bách lý phi hồng rõ ràng lên đỉnh giả tội bất quá trăm là rất quá đáng nhưng là lấy ý niệm sửa chữa thái nhất phù chiếu đem ý chí của chính mình ngự trị ở thiên đạo cốc lương tú mở mịt ngầm đầu say mê với biển sách bên trong hắn đột nhiên tâm linh phúc đến nhìn thấy một cái kim long phá tan khói đen chui vào trong thân thể của hắn cùng lúc đó yếu ớt tu vi trong cơ thể công pháp ở tự mình vận chuyển ngăn ngắn trong n a y mắt hắn liền từ luyện q u ố t cấp độ bước vào nguyên thai viên mãn phản phất báo trước đến biến hóa gì đó n g n g đầu thời gian lại nhìn thấy cốc lương kình đứng ở trước mặt hắn chất nhi gặp qua hoàng thúc cốc lương tú nho nhã lễ độ nói cốc lương kình nội tâm dị thường phức tạp cuối cùng tiền nhậm thái tôn vẫn là leo lên bảo tọa đây là số mệnh bây giờ khí vận kim long đã cùng cốc lương tú dung hợp hơn nữa làm là nhân vương khâm điểm hoàng đế cốc lương gia tộc nếu không nghĩ đánh mất đối đại nguyên đế quốc thống trị chỉ có thể nâng đỡ cốc lương tú thượng vị đến mức cốc lương t ĩ n h vận mệnh hắn đã biết được dị tộc c h i hồn xâm lấn cốc lương kình không quá tin tưởng hắn là nhìn cốc lương t ĩ n h lớn lên nhưng bây giờ vận mệnh như vậy hắn chỉ có thể bảo vệ cẩn thận cốc lương tú cốc lương t ĩ n h bây giờ nhất định có động tác lớn huyết vệ t h ầ n vệ tồn tại đã vượt qua hoàng thất thực lực doanh tổ tiến vào cốc vũ thế giới chưa trở về cốc lương kình chống không nổi lại cục nhân vương kiếm lưu lạc hay là thời điểm mời ra món trí bảo kia bảo vệ cốc lương tú thùng cơm một đám thùng cơm cốc lương tính nổi giận như lôi tàn nhẫn mà chửi bới quan sát trước đám này huyết vệ cùng thần vệ hắn chỉ là đang phát tiết nội tâm nổi giận huyết vệ cùng thần thánh thị vệ yên lặng mà đứng thẳng chương ba trăm bảy mươi b ố đạo tông chết hai nhưng vào lúc này thấy lệnh cả người tràn ngập hoàng c u n g rất nhiều huyết vệ chưa phản ứng lại liền bị đọc lại thành tờ băng hoàng cung hậu cung bên trong một vị kỳ nữ tử từ, từ hậu viện đi ra đại tế t i bắc nhã cốc lương tính suy nghĩ xuất thần nhìn biến cố trước mắt bắc p i ngươi b ắ c man mấy triệu con dân l ợ máu luôn muốn có người đ n báo đại tế ti bắt nhã lộ ra một tiệm bị thương sạch sẽ mặt mang theo một chút thương hại nhìn về phía trước mắt vị này đại nguyên hoàng đế phản phất nàng biết rõ bản thân mình sứ mệnh kỳ thực nàng bị phái tiến vào đại nguyên đã biết được sứ mạng của chính mình thế nhưng trường sinh tiên hủy diệt làm cho nàng triệt để rơi vào vực sâu ngày hôm nay đại nguyên hoàng đế mất đi thần cách mất đi vận nước bảo vệ nhưng là nàng hoàn thành sứ mệnh thời cơ tốt bách lý phi hồng không giết chấm nguyên lai hắn đã thấy chấm vận mệnh cốc lương tính sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước mắt vị này bạch lý đại tế thi n à n g tuyệt thế khuôn mặt từng để cho hắn si mê nhưng hôm nay lại thành hắn b ù a đòi mạng châm chính là đại nguyên thiên tử không thể kìm được ngươi đến giết c ố c lương tính lộ ra dữ t ậ n đáng sợ nụ cười bách lý phi hồng ta vẫn không có thua tan nhất m à một trưởng đối với chính mình thiên linh cái hạ xuống ẩm toàn bộ đầu dường như dưa hấu nước da đồng thời một đạo trạm hào quang màu xanh l a m chọc tan bầu trời bị hoàng tuyển âm t i g i ậ n dắt biến mất không còn t â m hơi hắn lại như thế nào đến thế giới này chính là làm sao rời đi thế giới này thế giới bên ngoài rất đặc sắc nếu đã ở nguyên sơ thế giới đánh mất chỗ dựa lớn nhất vậy thì trở về thiên tộc một lần nữa trở thành tiên tộc người t à i chiến tương lai đây mới là cốc lương tĩnh lá bài tày một đạo luân hồi phù lục có thể dựa dâm đạo này mạnh mẽ luân hồi phù lục tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai linh tuệ bất d i ệ t một giọt lệ lướt xuống hóa thành b ô n g tuyết bắc n h a cúi đầu không để cho mình bị thương bị người nhìn thấy nàng xoay người rời đi trở về bắc man tri điệm trường sinh thiên đã hủy diệt rồi sau đó nàng chính là trường sinh thiên nàng quyết định vận mệnh của mình vĩnh viễn sẽ không bị người lại lần nữa chối tệ đạo tông long ngự băng hà rồi đang ở chỉ đạo cấp lương tú võ học c h i đạo cấp lương k ỉ n h nhận được tin tức sau có vẻ rất bình tĩnh cấp lương tính vận mệnh đã quyết định nhưng nội tâm của hắn vẫn là phun trào một luồng b i a i cỡ nào vĩ đại cấp lương huyết mạch cuối cùng lại bị nhân vương vượt lên ở bọn họ bên trên một lời quyết định hoàng đế sự sống còn một lời quyết định ngôi v u a quý tụ hoàng điện dừng lại cấp lương kình hô cấp lương tú đ ỉ n h chỉ tu luyện hoàng cực kinh thế thư nghi hoặc mà nhìn về phía cấp lương kình đi thôi theo ta đến hoàng cung một chuyến cấp lương kình nhẹ nhàng nói cấp lương tu k h ô n ngoan gật đầu hắn tựa hồ đã ý thức được kế tiếp vận mệnh chỉ là q như nhưng, hắn hắn nhưng rất nhanh i bọn họ liền được biết đế đô chuyện đã xảy ra chiến tranh thần cách bị tước đoạt cốc lương tính chính là dị tộc linh hồn và xá hiện tại cốc lương tính đã chết rồi Đế t đồng thời ta quỷ cứ việc bị diện thế nhưng hấp thu cưu diện sức mạnh cũng thu được tà quỷ di tộc một số then chốt tin tức bách lý phi hồng đồng dạng nhìn thấy tà quỷ tộc khủng bố hoàng tuyến hư không lục đạo luân hồi nơi quy tụ tử vong về thổ đại không chừng mực ta quỷ tộc chính là hoàng tuyển sinh ra chủng tộc chính là o a n hồn rơi vào hoàng tuyền tri địa diễn sinh ra đến tà ác chủng tộc di vãng hoàng tuyền tà quỷ đều là trời sinh trời vôi từ khi tà quỷ tộc nắm giữ tà quỷ mẫu thụ sau bọn họ có thể thông qua bí pháp không ngừng đản sinh ra tà quỷ đại quân đám này tà ác tồn tại chính là hàng xa mười vạn giới châu chấu bách lý phi hồng ước định nói cưu diệt là nắm giữ tà quỷ mẫu thụ năng lực tà quỷ tộc vì vậy hắn là chính mình sáng tạo ra đến bộ tộc vương mà ở hoàng tuyền dưới tượng hắn mực này vương tồn tại đến không xuệ trừ bỏ tà quỷ hoàng tuyền sinh ra vô số tà ác thế lực trong đó nhóm nó cưu d i ệ t ký ức một ít đ o ạ n ngắn hắn được biết minh phủ hướng đi minh phủ lâm thiên tử khổng lồ âm ti hệ thống trong địa phủ lâm thiên tử trước hết quật khởi bất hủ cường giả chính là địa phủ thế lực bên trong một vị người nắm quyền minh phủ người khai sáng tựa hồ bước lên hoàng t u y ê n lộ đi ra con đường thuộc về mình rồi bách lý phi hồng cảm thán chẳng trách người của minh phủ một đời lại một đời truy tìm hoàng t u y ê n lộ nguyên lai bọn họ tổ sư ra thật thành công rồi đáng tiếc bọn họ gặp phải tà quỷ cư diện bị tà quỷ cư diện cho tận diệt rồi thượng cổ huyền băng nữ hàn tố bách lý phi hồng đầu g ó hiện lên danh từ này vị này kỳ đ ca ca ồ nếu g dạng t i là bọn họ trở về lấy thực lực của âm thiên tử bách lý phi hồng không hẳn là đối thủ của hắn rốt cuộc âm thiên tử chính là sinh trưởng ở địa phương nguyên sơ nhân tộc hắn nếu là trở về thực lực căn bản sẽ không bị hạn chế trái lại bởi vì sự tồn tại của hắn để thiên địa cực hạng lại lần nữa tăng lên thế giới chính là huyền diệu như vậy tiếp đó chiến trường chính là ma quỷ hải n h â n tộc thế giới thế lực đã bị rửa sạch bách lý phi hồng thông qua ba cuộc chiến tranh đã đem nhân tộc nội bộ phân tranh cho đẻ xuống đồng thời cũng xác lập chấn ma công hội địa vị sau đó có thể thông qua chấn ma công hội điều tiết nhân tộc nội bộ phát triển cùng tranh chấp yêu ma đế quốc kim ô hồ cựu yêu bạch hổ ba vị yêu vương bách lý phi hồng trầm tư chốc lát tạm thời từ bỏ đem bọn họ giết chết ý nghĩ vĩnh hằng đạo chủng vẫn còn không tìm được tung tích ba vị này là có đại khí vận yêu ma cũng tương tự là nguyên sơ thế giới sinh ra sinh linh theo lý thuyết bọn họ đồng dạng có tư cách tìm được vĩnh hằng đạo trùng tung tích yêu ma đế quỷ ố c ở ma q u hải thâm canh và năm đối ma quỷ hải hiểu rõ là siêu quá bách lý phi hồng giữ lại tính mạng của bọn họ không ngừng dành cho áp lực của bọn họ bọn họ nhất định sẽ liều mạng mà đi tìm vĩnh hằng đạo trùng nóng nhìn ma quỷ hải tỏa ra h à o quan g nguyên giới như đ ầ y sao lấp lóe biểu hiện ma thần sắp trở về nhưng trước lúc này nhân tộc nội bộ còn tồn tại mầm hoạ yêu ma thủy tổ chương ba trăm bảy mươi lăm chém hết yêu ma thủy tổ tháng ngày này càng ngày càng khó lan lộn vô tâm thủy tổ nói thẩm hắn đã trở thành thủy ma cung đệ tử nòng cốt xuất sắc thiên phú cùng với đ ố i thủy ma tâm p h ụ tài năng như thần thao túng bị thủy ma cung cung chủ chiêu thu là đệ tử thân truyền nhưng chuyện này cũng không hề là kết quả hắn muốn hắn rất rõ ràng chính mình tiến vào thủy ma cung mục đích thông qua thủy ma cung điều tra nguyên thủy ma tông năm đó nắm giữ nguyên thủy ma thần tín vật đó là nhân vương thủy để cho nguyên thủy ma tông truyền thừa trí bảo nhưng cho đến bây giờ hắn đã thông qua thủy ma tâm phủ thẩm tấu thủy ma cung một nửa đệ tử tâm linh lại không có tìm được món tín vật này tung tích thánh đình diệt hát thiên ma giáo lại lần n ư ớ tắt cốc lương tính nga xuống ba đại yêu vương bị đánh bại trốn ở ma quỷ hải nơi sâu xa không dám ra đây thiên hạ đại thế đã bị bách lý phi hồng dùng mấy trận chiến đấu liền vững vàng mà nắm chặt ở giữa ngón đối với vô tâm thủy tổ tôi nói này cũng không phải đáng sợ nhất chân chính đáng sợ chính là đối phương là người của c h ấ n ma ti bây giờ c h ấ n ma công hội hội trưởng nhân tộc c h i vương ba giả hợp nhất đại diện cho yêu ma thủy tổ cùng bách lý phi hồng không có bất luận cái gì hòa hoan chỗ trống trốn ở nhân tộc thân thể trốn tranh quá loài người truy sát bây giờ chúng ta dường như xuyên ở dưới đất con chuột không dám bại lộ dưới ánh mặt trời như tiếp tục nữa thế nhưng ông dương thiên tông thực hành thiên tâm thế giới kế hoạch sẽ để hết thẻ yêu ma không chỗ che thân mất đi thể xác n ị u y trang bọn họ chỉ có một con đường chết càng không đạo nhân vị tông môn cuộc khởi từ bỏ chính tà thành kiến đã bắt đầu liên thủ nguyên thủy cung chỉ cần thủy ma cung hứa hẹn không đúng tông môn đệ tử sử dụng thủy ma tâm phủ thủy ma cung cũng có thể đi vào thiên tâm thế giới vô tâm thủy tổ chân chính lo lắng chính là thủy ma cung cung chủ đã động lòng rồi sư phụ lão nhân ra ngươi vì sao không thể bẽ ngoan nghe lời làm ta phái trung nhân không tốt sao nhất định phải đụng lên đi gia nhập thiên tâm thế giới vô tâm thủy tổ thở dài nói chỉ có thể khiến ngươi trở thành ta k h ô i lỗi rồi muốn giết thủy ma cung cung chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn đã tìm hiểu thấu đáo nguyên thủy ma kinh sắp bước vào nhân tiên cấp độ nếu là thời điểm toàn thịnh vô tâm thủy tổ cũng không phải sợ thủy ma cung cung chủ muốn tìm được đám này yêu ma thủy tổ Thật không phải một chuyện đơn giản thế nhưng bách l ý phi hồng lại nắm giữ một môn thần thông thiên cương thần thông nịch chi vị lai đã thấy bóng người của hắn biến mất vô số thời không mảnh vỡ ở bên người trôi qua tương lai vạn ngán tin tức không ngừng lấp loe ở đầu góc của hắn hơn nữa những tin tức này đều có tính nhằm vào quan sát đối tượng đều là tông môn cùng thế gia thị tộc nguyên đỉnh mẫu khi không ngừng tiêu hao mà bách l ý phi hồng đem tìm ra yêu ma thủy tổ từng cái tiến hành đánh dấu mãi đến tận ta không có thắng lợi sao nguyên sơ thế giới vẫn bị diệt thế rồi bách lý phi hồng thở dài nói đây chỉ là tương lai một khả năng tính hắn m ư ợ n thời không thần thông tìm kiếm nắm giữ tin tức từng cái nhận ra ẩn nút bên trong yêu ma nhưng rất hiển nhiên tám mươi mốt năm sau thế giới này vẫn bị hủy diệt rồi hắn muốn nhìn rõ ràng nguyên sơ thế giới tương lai một luồng sức mạnh kinh khủng đem thời không và mẹo đem vận mệnh che lấp hắn vẫn chưa đến đến bất kỳ liên quan với kẻ địch tin tức đứng ở thiên trụ sân đỉnh bách lý phi hồng thật lâu không thể nói hắn cho rằng kế hoạch của chính mình là thành công nhưng kết quả lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo nguyên sơ thế giới trong tương lai thật bị hủy diệt tám mươi một năm sau chính mình mạnh mẽ đến đâu nhưng là bách lý phi hồng không thấy mình tương lai đối nguyên sơ thế giới tính quyết định tác dụng hắn rất muốn bạo nói t ụ rất muốn đem toàn bộ thế giới nhân loại lấy tứ đại nhân vương cổ thành là vật dẫn đem bọn họ đưa đi rời đi thế giới này thế nhưng nghĩ đến lao t h ủ linh nếu là vạn diện sư thắng tương lai của bọn họ vận mệnh đều sẽ do vị này kẻ hủy d i ệ t quyết định chỗ tới chỗ nào đều là một con đường chết một tia bi ai sông lên đầu chỗ cao lạnh leo vô cùng ta phải biến đổi mạnh đến bao nhiêu mới có thể cứu van thế giới này ở đại nguyên sinh hoạt lâu hắn đã từ trong đáy lòng tán thành thế giới này làm chính mình cố hương thứ hai bách lý phi hồng rất không cam tâm nhưng không có tự giận mình mà là lựa chọn càng thêm cực đoan cách làm v ạ n diệt sư hay dùng biện pháp của ngươi đến cứu vớt thế giới này đi bách lý phi hồng hai con mắt tràn ngập kiên nghị cùng s á t ý hắn một bước bước ra đi đến âm dương tiên h tông lúc này âm dương tiên h tông do các loại tông môn đứng đầu bài kiến nhân vương hồng không biết nhân vương giá lâm âm dương sơn có thể có nhu cầu gì đến giúp ngươi càng k h ô n đạo nhân cung kính mà hành lễ đồng thời n ữ khí thả đến mức rất thấp hắn rất rõ ràng trước mắt vị này nhân vương giật giật ý nghĩ liền có thể giết hắn ta muốn diệt trừ thiên hạ yêu ma mà yêu ma thủy tổ là thiên hạ yêu ma thủy tổ bách lý phi hồng k h a nói nhân vương âm dương thiên tông ẩn nút yêu ma thủy tổ đã bị chúng ta trừ đi âm dương sơn bên trong không có yêu ma càng k h ô n đạo nhân lão h ồ linh này làm sao nghe không ra bách lý phi hồng để ở ngoài lời nói nhưng hắn đối với thiên tâm thế giới tín nhiệm do tâm mà phát thiên tâm thế giới cũng không phải chấn áp yêu ma thủy tổ bách lý phi hồng lắc lắc đầu ngươi bản thân nhìn thấy không hẳn là thật yêu ma thủy tổ so với ngươi tưởng tượng còn muốn g i o hạn nói xong c ũ n g không tiếp tục để khôn đạo ể ý càn khôn đ nhân t hám nghiệm nhưng lúc này trên người bách lý phi hồng khí tức liền để hắn hai chân không thể động đậy càng không tiền bối không chi phí tâm linh hồn của bọn họ đã bị thay vào đó nhìn nổi đồng bể giữa không trung giữ tợn gào thét yêu ma thủy tổ c à n k h ô n đạo nhân cả người zhu mấy vị võ thánh bị lặng yên không một tiếng động chế cứ mà hắn nhưng không có phát hiện nếu như những yêu ma thủy tổ này xuống tay với hắn phải chăng liền hắn sẽ bị thay thế được bách lý phi hồng trực tiếp đem yêu ma thủy tổ ném vào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h l u y ệ n hóa bóng dáng không ngừng xuất hiện các đại tông môn săn g i ế t yêu ma thủy tổ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu chém hết yêu ma thủy tổ hai đây chính là thủy ma cung xào huyện sao làm đệ nhất thiên hạ tà giáo thủy ma cung xào huyện bất luận là tông môn vẫn là c h ấ n ma ti đều vẫn đang tìm kiếm cuối cùng thông nhân phủ ra tay đều chưa từng tìm tới thâm nhập đại mạc nơi sâu xa bách lý phi hồng triển khai thuật đ ộ thổ tiến vào lòng đất to lớn thế giới hiện ra ở trong con người của hắn toàn bộ mở ra đến đặc thù y ê n giới hiện ra một loại quỷ dị phù văn hình thái màu tím phù văn như là tháp nước ở trong hư không chạy xuôi không ngừng chạy vào thế giới trung tâm nơi đồng tao điện thủy ma tâm phủ thủy ma cung thông qua giới này lợi dụng thủy ma tâm phủ khống chế vô số người tư tưởng bách lý phi hồng nhìn thấy thủy ma cung xào huyện cảnh kỳ lạ nhất thời lộ ra kinh ngạc bản thân hắn liền tinh thông thủy ma tâm phủ thế nhưng đang đối mặt thủy ma cung này xào huyện thời điểm hắn vẫn là cảm giác được một tia bất ngờ thủy ma tâm phủ chạy xuôi huyền diệu phương thức cùng tâm lực rất gần gũi điều này đại biểu nhân vương tín tu luyện tâm lực vô cùng có khả năng cùng nguyên thủy ma cung trong truyền thuyết nguyên thủy ma thần hữu quan này câu dẫn lên lòng hiếu kỳ của hắn từ hắn được tin tức đến nhìn nguyên thủy ma thần là d á n g lâm thế giới này cổ lao nhất ma thần thậm chí nguyên thủy ma thần xuất hiện thế giới này thời điểm các cực còn chưa có bắt đầu địch tấn công thủy ma cung đang chấn động từng đạo từng đạo bóng quỷ xuất hiện vô số thủy ma tâm phủ hóa thành g ữ tợn đ c long đánh về phía bách lý phi hồng nhưng vẫn không có chạm đến bách lý phi hồng nhưng thủy ma tâm phủ này liền bị nhân vương ý thế đốt tiêu s vô số thủy ma cung đệ t ử phát ra thống khổ kêu trên huyết c h ấ n s â n h ạ bách lý phi hồng nhất n h ư ợ n động huyết khí như c h i ề u nhét đầy thủy ma cung m ỗ i một tấc góc tươi sống mà đem hết thẻ thủy ma cung đệ t ử tiêu chết đồng thời phá hủy thủy ma tâm phủ nguyên thủy chi điện lượng lớn điểm sở kỳ hiệu tăng cường để bách lý phi hồng hơi sửng sốt mấy tỷ điểm sở kỳ hiệu tăng cường đại diện cho thủy ma cung tội nhiệt g đồng thao điện tỏa ra nguyên thủy màu xám đạo vận chống đôi bách lý phi hồng huyết khí vô tâm thủy tổ bách lý phi hồng nhẹ nhàng hô hoán một tiếng đứng chắc tay không có dự định đánh vào đồng thao điện l ặ n g lặng mà chờ đợi đối phương đi ra nhận lấy cái chết nhân vương hồng lẽ nào chúng ta yêu ma liền hẳn là chết sao vô tâm thủy tổ đẩy ra cửa đồng t a o hắn đã thay thế được thủy ma cung c u n g chủ thế nhưng bây giờ thủy ma cung ở trước mặt của bách lý phi hồng không đáng giá được nhắc tới thiên hạ sinh linh đều có sống sót quyền lợi bách lý phi hồng hờ hưng nói người kia vì sao phải đem chúng ta đổi tận giết tuyệt cả người hiện lên thần bí ma thần phụ văn ta áp đến mức tận cùng khí tức bao phủ vô tâm thủy tổ các ngươi có quyền lực sống sót cũng không có nghĩa là ta không thể chảm yêu trừ ma chứ bách lý phi hồng khinh thường nói yêu ma thai họa thiên hạ lấy nhân tộc là đồ ăn sớm hẳn là nghĩ tới đây một ngày báo ứng ngươi là yêu ma thủy tổ tự nhiên muốn gánh chịu lớn nhất một phần trách nhiệm n g h e xong những câu nói này vô tâm thủy tổ lộ ra c ư ờ i khổ n g ư ơ i muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy ta là vô tâm thủy tổ tuyệt đối sẽ không khuất phục bách lý phi hồng một đao chém ra đem vô tâm thủy tổ chém chết một phất ống tay áo đem đối phương thu vào vạn vật quy nguyên đỉnh bắt đầu luyện chế yêu ma thủy tổ đan yêu ma thủy tổ bản nguyên là ma thần sức mạnh coi như hiện tại bách lý phi hồng đã không cần những năng lượng này nhưng có thể đem những năng lượng này làm chấn ma công hội tài nguyên bồi dưỡng được thuộc về chấn ma công hội lực lượng tinh nguyện có lẽ đối tương lai chiếm cư không quá quan trọng nhưng hy vọng những nhân tộc này tinh nguyện coi như đối mặt tuyệt vọng cũng có thể bước lên cổ lộ rời đi nguyên sơ giờ khác này bách lý phi hồng không có phát hiện kỳ thực hắn đã bắt đầu cân nhắc dẫn người rời đi nguyên sơ thế giới mâm họa đều thanh trừ rồi trở về thiên chủ sơn bách lý phi hồng bắt đầu tìm hiểu vạn đạo quy nguyên công cùng hát thiên ma thần chiến đấu thời gian tiếp xúc được kiêm ộ t sợi ó n g ánh bất hủ vĩnh hằng ý chi ánh sáng để hắn si mê không nớt đó chính là đạo thứ m ộ ư ơ i là bất hủ ánh sáng bách lý phi hồng đi đến một bước này kỳ thực đã tìm tới một tia lối thoát hắn có thể dùng kỹ năng chi thư tăng lên thế nhưng hắn chưa có tiếp xúc qua cực hạ n bên ngoài cảnh giới càng không biết cực hạ n bên ngoài cảnh giới là cái gì sở dĩ một tia này huyền diệu là hắn duy vừa tiếp xúc với vượt qua chín đạo cảnh giới sức mạnh chỉ là r a lông lại cho hắn một loại phía trước có đường để hắn nhìn thấy lợi dụng kỹ năng chi thư đột phá độ khả thi đồng thời hắn đang dạy dỗ hết thẻ chấn ma tuần tra xứ cảng cao thâm công pháp tay lấy tay giáo dục bọn họ nhân vương công pháp tháng loáng một cái một năm qua đi ma quỷ hại lại lần nữa mở rộng nhưng nguyên sơ thế giới dần dần lắng lại nhân gian cũng bắt đầu phồn vinh lên có thể ở khói l ử a n h â n gian dưới bách lý phi hồng nhìn thấy chính là l a n lộn vật rủi v ậ n rủi l ư ợ n g tiếp ở tích lũy ở khắp mọi nơi thậm chí để bách lý phi hồng cảm giác được hoảng sợ hắn biết bất luận là quang minh thế giới sau lưng thần tộc vẫn là hát thiên ma thần chúa tể thế lực đều sẽ không c a m lòng nguyên sơ thế giới tình huống đặc biệt để bọn họ sản sinh kiên kỵ bằng không bọn họ trực tiếp đem nguyên sơ thế giới cho hủy diệt rồi là vĩnh hằng đạo chủng tăng mạnh thế giới này quy tắc bảo v không thể vượt qua thế giới này sức mạnh xuất hiện mà bách lý phi hồng chính là sức mạnh cực hạn đại biểu nhất định có biện pháp vòng qua quy tắc đột phá sức mạnh của nguyên sơ thế giới giới hạn đánh cuộc tồn tại có lẽ để những này mạnh mẽ thế lực không có thoải mái tay chân nhưng bách lý phi hồng nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất hơn một năm nay bách lý phi hồng đem toàn bộ thế giới công pháp đều quan duyệt một lần vạn đạo quy nguyên công tư tưởng cũng ở biết cách một năm này tới nay bách lý phi hồng chân chính mà đem mỗi một đạo công pháp thôi diễn đến mức tận cùng lấy quy nguyên tri pháp thống ngự và pháp trong cơ thể vạn đạo dần dần hình thành nạp vạn đạo công lao nguyên thần cũng đối với tất cả sức mạnh tiến hành càng cẩn thận khống chế chân chính làm được đối mỗi một phân lực lượng xuất thần nhập hóa khống chế huyết luyện vẫn chưa đình chỉ lấy vạn đạo quy nguyên công không ngừng rèn luyện huyết khí mỗi một luồng huyết khí giống như một cái thiên long thôn vệ quan minh thế giới cùng sức mạnh của hát thiên ma thần ngưng tụ nguyên đỉnh mẫu khí châu lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ hết mức điện nhập huyết luyện này động không đáy bên trong đông tân thành rốt cục chuyển hóa thành hiện thực thời không sức mạnh bị hồng trần cột rửa tám mươi năm bách lý phi hồng dù gì nói ma quỷ hải nơi sâu xa kim ô hóa thành h ạ o nhật tách vô lượng tia sáng áp chế nguyên giới hào quang lấy sức mạnh của bản thân ngăn cản ngoại giới xâm lấn hắn là sẽ không để tôn này ma thần tiến vào nguyên sơ thế giới bởi vì hắn biết chết m à thức tỉnh tôn này ma thần đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ mà kim ô chính là hắn này tôn này ma thần thi thể đản sinh ra không chỉ là một cái này nguyên giới ở tòa ra hào quang đại lượng sức mạnh từ cổ lộ tràn vào nguyên giới không ngừng lớn mạnh nguyên giới tựa hồ muốn dùng dồi dào năng lượng mở rộng nguyên giới diện tích ý đồ lấy nguyên giới thay thế vùng thế giới này xâm chiếm nguyên sơ thế giới mỗi một tấc lãnh thổ nguyên lai các người đánh là này chú ý bách lý phi hồng từ thiên trụ sơn bước ra hắn một mình lại lần nữa tiến vào nguyên giới chương ba trăm bảy mươi bảy dị giới khách tới đây chính là ngươi c h ấ n thủ nguyên giới sao k i y mô đem hết toàn lực ở chống đối dị giới năng lượng xâm lấn sau l ư n g đột nhiên truyền đến âm thanh do hắn nhảy một cái lấy định lực của hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại có một ít ma thần nga xuống chỉ là thể xác bọn họ trở về thế giới cũ lại lần nữa thất tỉnh kim o biết người sau lưng là ai cố kia khủng bố cảm giác ngược nạn để hắn cảm giác được run dậy nhưng giờ khắc này sứ mạng của hắn là ứ n g đối dị giới sắp bước vào c ư ờ n g giả c ư ờ n g giả đến nhất định cấp độ muốn hoàn toàn giết chết cũng thật là rất khó làm một chuyện bách lý phi hồng hơi thở dài này nguyên giới có ta c h ấ n thủ ta chỉ có thể bảo đảm ta bảo vệ tri địa không mất kim o âm thanh có chút xa suốt nhưng đối mặt nhân vương hắn chỉ có thể thấp kém tiêu ngạo đầu người đã làm rất khá bách lý phi hồng hờ hưng nói làm tốt lắm cũng chưa chắc là một chuyện tốt nhỏ yếu là nguyên tội lạc hậu liền chịu đòn kim o thu thập tâm tình tỏa ra ánh sáng mặt trời huy xua đuổi dị tộc năng lượng có thời điểm vung tay cũng là một cái lựa chọn không tồi bách lý phi hồng không có quá nhiều k h u y ế n bảo kế hoạch của hắn đã bắt đầu h ư ớ n g chỗ đất chết thì lại sống trừ bỏ nhân tộc nguyên sơ thế giới lẽ ra không nên tồn ở bất kỳ cái gì khác chủng tộc nhưng đối mặt vị này kim o bách lý phi hồng đáy lòng cũng không có sắc ý hắn làm rất nhiều lựa chọn kỳ thực đều hy vọng đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh bây giờ hắn trấn thủ này mên giới là nguyên sơ thế giới chuẩn bị đánh đổi mạng sống cái khác ma thần những chuyện khác có thể vung tay nhưng chỉ có là hắn là sứ mạng của ta kim âu nữ khí vô cùng kiên định nhân vương hồng chiến tranh đến một bước này chúng ta yêu ma coi như bị ngươi hủy diệt chỉ là sinh mệnh lực trường không giống ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta yêu ma chết hết ta cũng không hối hận nhưng sứ mạng của ta ngươi xin đừng nên quấy i dày bách lý phi hồng xoay người rời đi lại để lại một câu nói ta sẽ giúp ngươi thu thập thi thể chém xuống đôi phương đầu vì ngươi hiến tế kim âu không phải đối thủ của đối phương thôn tiêu ma thần rất mạnh mẽ coi như không có đột phá đạo thứ m ư ơ i đã chạm tới biên giới làm hết sức chết cũng không tiếc nô sinh ra ở đây ma thần bản nguyên chịu đựng thái dương chi linh ban ân thành kim ô sinh ra bắt đầu vốn là vì đối phó tôn này ma thần mà sinh ra kim ô cao giọng trả lời không có được đáp lại bách lý phi hồng đã rời đi nguyên giới này ma quỷ hải tồn tại to to nhỏ nhỏ nguyên giới bao lớn hơn một trăm ba mươi cái có một phần chính là ma quỷ hải chỗ sinh ra một phần chính là nhân tộc chỗ mở ra còn lại một phần thuộc về ma thần mở ra đến nguyên giới mà ma, ma thần mở ra đến nguyên giới đều tồn tại cổ lộ vì bảo vệ cổ lộ bọn họ ở ma quỷ hải lưu lại nguyên giới không ít ma thần đem ma thần thân thể dung nhập vào nguyên giới bên trong mà hiện tại nguyên giới bên trong ma thần thi thể chính đang tỏa ra hào quang dị giới năng lượng truyền vào những nguyên giới này bị ma thần thi thể hấp thu t h a y ngén vào năm thậm chí càng lâu ma thần thi thể chính là ma thần ý thức tiến vào thế giới này tốt nhất thể xác bọn họ vẫn luôn biết muốn đối phó nhân vương của nguyên sơ thế giới nhất định phải để sức mạnh của chính mình du nhập g n vào vùng thế giới này để vùng thế giới này năng lượng bản nguyên rèn luyện thân thể ma thần nguyên giới chính đang nhanh chóng mở rộng từng đạo từng đạo ma thần uy thế đánh vỡ nguyên giới phong tỏa đem khí tức tiết lộ ở bên ngoài mà lúc này bách lý phi hồng thu vào cản k h ô n đỉnh bên trong địa tâm thế giới đang ở c h ị u xung đựng năng lượng khổng lồ kích. Hắc thiên bia đá phát sinh d ị động lúc trước chấn áp ở phi nguyên đảo dưới h ắ c thiên bia đá bị h ắ c thiên thần giáo trôi n h ò m nó bọn họ vẫn luôn muốn cướp đoạt tấm bia đá này bởi vì h ắ c thiên bia đá là mở ra h ắ c thiên nguyên giới mật t ư ợ n g nếu có thể được h ắ c thiên bia đá h ắ c thiên thần giáo liền sẽ không phát động nam á máu tanh sự kiện tàn sát nhiều như vậy nhân loại hiến tế cho h ắ c thiên ma thần đem h ắ c thiên ma thần hóa thân triệu hóa xuống hát thiên ma thần mạnh mẽ như vậy tồn tại hát ở nguyên sơ thế giới xứng sờ lâu như vậy nhất định là lại lần nữa tìm được hát thiên nguyên giới này cũng là phân thân quá nhiều tai hại năm đó chế tạo hát tiên nguyên giới thời gian hát tiên ma thần phân thân quá nhiều cho tới lãng quên nguyên sơ thế giới hát tiên nguyên giới hát tiên lại tới bách lý phi hồng kinh ngạc nhiều như vậy ma thần bên trong đặc biệt hát tiên ma thần đối với hắn quen thuộc nhất nếu là đối phương lần này lại lần nữa đổ độ nguyên sơ thế giới đại diện cho hát tiên ma thần tìm tới ở nguyên sơ thế giới đánh bại biện pháp của hắn đây chính là nguyên sơ thế giới cốc vũ n g u y ê n giới đã từng cốc vũ ma thần đã ngã xuống lưu lại cổ lộ nhưng là bị chiếm lĩnh cốc vũ thế giới thế lực tìm tới rồi nhấp theo nào đầy mặt dâu tua của người đàn ông trung yên cả người tỏa tả mị khí tức hắn một cái tay khác lôi kéo xiềng xích nắm cốc lương doanh bước vào nguyên sơ thế giới không sai tà ma năng lượng khí tức rất đủ chờ ta đem những yêu ma này quỷ quái hết mức tàn sát hình thành h i ê n t ế nhất định có thể lại tiến lên một bước t a đạo đao khách bước chậm cốc vũ nguyên giới bên trong hít sâu tràn ngập nguyên giới bản nguyên chi khí như nước sông quần quận rơi vào bụng của hắn toàn bộ nguyên giới tích lũy năng lượng đều bị hắn thôn phệ hết sạch vận chuyển ngụy trang khí tức công pháp đem tự thân khí tức thay thế là khí tức của nguyên sơ thế giới làm xong một phen này động tác hắn nhìn về phía cốc lương doanh hắn chỉ hoán một năm m ư i tiến vào nguy một là t r a hỏi cốc lưng doanh c ấ p đoạt nguyên sơ thế giới lưu tại cốc vũ thế giới thế lực hai tới là chuẩn bị càng nhiều mở ra hư không chi môn vật tư nguyên sơ thế giới cốc vũ thế giới có truyền lưu truyền thuyết truyền thuyết nguyên sơ thế giới tồn tại luyện khí lao tổ gieo xuống vĩnh h à n g đạo trùng nếu là cái khác luyện khí sĩ ta đao khách cũng không phải nghĩ dính dáng vậy cũng là luyện khí sĩ đám người đến này hàng xa mười vạn giới không người nào dám đắc tội thế nhưng, nhưng hắn nghe được tông đạo vị này kinh sợ hàng xa mười vạn giới nhất định tiêm đại năng tên lúc khác hắn biết cơ duyên của mình đến rồi tông đạo lưu lại vĩnh hằng đạo trùng nhất định là Đặt ở luyện chương、si、giữ đạo t ba trăm bảy mươi tám dị giới khách tới hai thế giới này tối cường giả là ai tà đao khách đột nhiên xoay người lộ ra tà mị nụ cười nhìn về phía cốc lương tính đạo thứ tám không t í n h kém nhưng đối phương căn cơ quá yếu ở trong tay của mình đi không tới một chiêu bách lý p h i hồng cốc lương tính biểu hiện dại ra trả lời có từng tiến vào đạo thứ chín chưa từng tiến vào đạo thứ chín chiến lực có thể so với đạo thứ chín được cốc lương doanh trả lời ta đao khách rất hài lòng cốc vũ thế giới đứng đầu nhất đạo thứ tám cảnh so với bình thường vẫn còn nguyên thủy văn minh trạng thái thế giới đạo thứ chín mạnh hơn đây chính là cất bước chư giới tích lũy đi ra gốc gác rất hiển nhiên nguyên sơ thế giới chính là nằm ở nguyên thủy văn minh trạng thái mặc dù bọn hắn dọc theo ma thần lưu lại cổ lộ đặt chân cốc vũ thế giới nhưng cốc vũ thế giới chưa từng gặp được bọn họ xâm lấn cùng c ấ p đoạt đại diện cho nguyên sơ thế giới vẫn chưa đối ngoại phát động chiến tranh cướp đoạt tài nguyên bù đắp chính mình không đủ rất tốt đem ta mang đi quốc gia của ngươi không hề nghĩ tới ngươi còn là một vị hoàng tộc cũng được ta cố hết sức tiếp thu các ngươi chính quyền tà đao khách lộ ra tà m ị nụ cười cốc lương doanh ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi thế nhưng thân thể hắn không bị khống chế nghe theo tà đao khách mệnh lệnh thật là có ý tứ bước ra cốc vũ biên giới đến mức phía sau hư không chỉ môn tà đao khách vẫn chưa đóng một đ â khác hắn đã làm tốt hư không chi môn bí ẩn trật pháp ngắn thì ba năm lâu là trong vòng năm năm cốc vũ thế giới người không sẽ phát hiện đám kia xài lang nếu là biết được đi về nguyên sơ thế giới hư không chi môn t a đao khách có thể không có cách nào độc hưởng thế giới này rồi cốc lương doanh đại danh đỉnh đỉnh doanh tổ linh hồn đã bị người ngoài nô dịch sao thực sự là vì ngươi cảm thấy đáng buồn bách lý phi hồng đứng chặt tay l ạ g yên không một tiếng động đứng ở bọn họ sau lưng của hai người ngóng nhìn quan sát trước phía này to lớn quan cảnh lóa mắt cửa lớn hư không như nước màu xanh thảm sức mạnh đang từ cốc vũ thế giới thông qua hư không chi môn chạy vào đến tà đao khách sờn cả tốc gáy tóc gáy đứng thẳng đột nhiên q u a y đầu lại đã thấy áo trắng như tuyết người trẻ tuổi vĩ đại bóng lưng đối diện hắn đây chính là đi về ngoại giới hư không chi môn sao cùng hoàng t u y ề n chi môn tồn tại rất lớn không giống bách lý phi hồng tự mình nói phản phất không có đem kẻ xâm lấn đ ể vào trong mắt cốc lương doanh trong mắt g i ấ y lên tia sáng nhưng càng nhiều chính là khuất đục thú vị nhìn ta con chó này cũng không có nói thật giá đao khách vẫn chưa sợ hãi mà là cảm giác được bất ngờ bất ngờ bên ngoài nhưng là kính hỉ cường giả hàng tường chỉ có xuất hiện cường giả thế giới nó tiềm năng mới to lớn hắn không có nói láo chỉ là r ờ i đi thế giới này quá lâu rồi quá lâu rồi n g ư ơ i lời này có ý gì? y ta đao khách sửng sốt rồi thời gian một năm quá lâu rồi chẳng lẽ thế giới này còn tồn tại to lớn t r ê n lệch thời gian đối với điểm này ta đao khách là q u e n thuộc hắn đã từng đi tới một thế giới ở thế giới kia ngàn năm lâu dài nhưng là trở lại cốc vũ thế giới chỉ là quá khứ một năm cảm ứ n g bốn phía lại bị ma quỷ hải bao vây vẫn chưa phát hiện thời không dị thường ở sóng nói ngươi cũng không hiểu bất quá rất cảm tạ ngươi mở ra cho ta cốc vũ thế giới cỡ lớn bách lý phi hồng xoay người huyết khí vặn vẹo thời không khủng bố huyết khí bao phủ cốc lương doanh cùng tà đao khách cốc lương doanh ở huyết khí bên dưới trực tiếp bị chấn sát khủng bố nhiệt độ đem hắn b ư ớ c hơi lên tà đao khách như gặp đại địch cả n g ư ờ i khói đen bốc lên ủy dị cương dương chi khí để hắn sức mạnh toàn thân đang sôi trào nghị muốn trốn khỏi nơi đây huyết hà quân quận huyết khí liệt nhật cực điểm bóng ánh một đao chém xuống tà đao khách dùng hết tất cả sức mạnh chống lại đao đoạn hồ nước thân bị chém thành hai nửa so với hát tiên ma thần ngươi kém quá nhiều một phất ống tay á o trực tiếp bắt đầu cấp đoạt đối phương tất cả quân tả thập sát bách lý phi hồng lật xem công pháp lấy mạnh mẽ nguyên thần thu lấy phía trên lưu lại ý niệm tin tức thu được công pháp chân lý phía trên văn tự hắn không nhận thức thế nhưng đến hắn cảnh giới này thời điểm văn tự làm giao lưu phù hiệu đã không thể trở thành hắn c â u thông cản trở tâm linh tinh thần ý chí mới là c â u thông giao lưu căn bản s á t sinh giết địa giết trời giết hết tất cả kể cả thế giới của chính mình đều hủy diện lấy này g i ấ y lên bất hủ ánh sáng công pháp quá mức tạ ác sắc khí chi trọng so với nhân vương thương sát quyết còn mạnh mẽ hơn điều này làm cho bách lý phi hồng có chút không thích nhưng hắn vẫn chưa bị đối phương công pháp ảnh hưởng mà là lấy một loại người đứng xem góc độ lại phân tích này tu luyện công pháp hạt nhân thu được sáng tạo công này huyền diệu tinh túy một năm này bế quan cảnh giới không hề tăng lên thế nhưng bách lý phi hồng biết chính mình hoàn thành rồi tích lũy lắng động chỉ để đem chính mình sở học chỗ cất đoạn chỗ luyện hóa chỗ tìm hiểu tất cả ngưng tụ ra chân chính con đường thuộc về mình tìm hiểu công pháp tinh túy nhìn thấu thế giới này bản chất bất kỳ công pháp nào bị sáng tạo ra đến bất luận tạ ác chính nghĩa nó bản chất hạt nhân chính là một con đường tham khảo con đường này có thể là bách lý phi hồng cung cấp càng nhiều linh cảm đồng thời kỹ năng chi thư cũng có thể căn cứ những con đường này tin tức thôi diễn ra càng mạnh mẽ công pháp này có lẽ chính là kỹ năng chi thư chân chính tồn tại ý nghĩa sáng lập một cái mạnh mẽ nhất con đường ngũ hành c h ấ n ma bách lý phi hồng đưa tay thư không nắm chặt khi một thủy hỏa thổ năm đại pháp tác hiện ra giống như năm đạo công xiềng đem cốc vũ nguyên giới phong tỏa coi như cốc vũ thế giới người bước vào thế giới này nếu không thể đánh vỡ hắn phong ấn công xiềng tiến vào không được nguyên sơ thế giới đồng thời người của nguyên sơ thế giới muốn đi vào cốc vũ thế giới liền muốn thông qua năm đạo pháp tắc này công xiềng ngũ hành sinh sôi liên tục một đầu khác kéo dài đến hư không tri môn không ngừng thu nạp cốc vũ thế giới năng lượng trừ bỏ lưu lại một cánh cửa bên ngoài bách lý phi hồng lại ở thông qua sức mạnh của ngũ hành c h ấ n ma hấp thụ dị giới năng lượng tương lai những nguyên giới này bất luận là đối với mình vẫn là nguyên sơ thế giới đều là hiếm có bảo điệp tượng loại này độc hành khách là đáng sợ nhất ngắm nhìn là chính mình cung cấp chín mươi triệu điểm sợ kỳ hiệu tin tức bách lý phi hồng lắc lắc đầu kẻ địch cường đại đến đâu cũng không bằng giết chết quần thể tới cũng nhanh lúc này điểm sợ kỳ hiệu cho bách lý phi hồng cảm giác đã lạm phát rồi thật không bằng e ít tợ đáng giá sở dĩ tương lai điểm sở kỹ chính xác nhất sử dụng phương thức chính là thôi diễn công pháp bàn tay thâm nhập hư không c h i môn lược đoạt thủ cảm nộ g hư không c h i môn huyền diệu đại lượng tin tức tràn vào bách lý phi hồng đầu góc hắn không d á m cướp đoạt quá lớn lo lắng hư không c h i môn tiêu tan chỉ là đang hấp thu hư không c h i môn huyền diệu tin tức m ạ n h vỡ vẫn là kém một chút trên người nguyên đỉnh mẫu khí chuyển hóa thành hư không khả năng trong thời gian ngắn hắn qua lại không gian đặt chân một cái khắc nguyên giới hắc thiên bia đá bị hắn lấy đi ra đặt ở hắc thiên nguyên giới bên trong、Vụ ẩn dấu ở hát thiên bia đá bên trong tin tức như thủy triều tràn vào tòa này mương i ớ i rất nhanh to lớn hư không chi môn hiện ra mà hư không chi môn sau lưng là một cái đi về hát thiên ma thần k h ô n g chế thế giới cổ lộ một đạo hóa thân xuất hiện tại bách lý phi hồng con người thẳng tắp bóng dáng cả người tỏa ra hủy diệt tất cả khí tức hắn bệ nghệ thiên hạ ánh mắt rơi vào bách lý phi hồng trên người nhưng hắn nhìn thấy một đạo kia sắp giấy lên hào quang rõ ràng cảm giác được bất ngờ thiên phú của ngươi thật để người kinh ngạc làm là nhân vương hồng đến đối thủ hát thiên ma thần đối bách lý phi hồng mạnh mẽ có đầy đủ ước định nhưng một năm không gặp hắn không phải không thừa nhận chính mình coi thường trước mắt vị này nhân tộc rồi đột nhiên sáng lên á n h đao huyết hà vượt quanh kể cả hư không c h i môn h ắ c thiên nguyên giới bị một đao chém phá diệt lưới đ a o một quyển đem tàn phá năng lượng thu nạp truyền vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong còn không phải cùng ngươi quyết chiến thời điểm kính xin h ắ c thiên ma thần tạm thời không muốn gián g lâm h ắ c thiên ma thần mạnh mẽ để bách lý phi hồng kiên kỵ lại chưa hề hoàn toàn tích lũy đầy đủ năng lượng cùng điểm sở kỳ hiệu trước bách lý phi hồng không chịu đối mặt tôn này ma thần chân thân hắn rất rõ ràng chính mình chân thân ra tay đây là đối luyện ký sĩ tông đạo mạng phạm coi như tông đạo không theo hắn kế hoạch luyện ký sĩ quần thể này liền có thể muốn mạng của hắn toàn bộ đánh cuộc liên quan đến hàng xa mười vạn giới tương lai xu thế rất hiển nhiên tạm thời vạn d i ệ n sư rất trước dựa theo hiện tại thế cuộc nguyên sơ thế giới ở tám mươi năm sau sẽ triệt để hủy diện đây là trăm vạn năm chiến đấu lưu lại mầm họa mầm họa là không thể n ị c h muốn phá cục biện pháp duy nhất cũng không phải để ma quỷ hải biến mất mà là để nguyên sơ thế giới lên cấp bất hủ thế giới lên cấp bất hủ thế giới nguyên sơ thế giới có thể từ trong hư không thu lấy năng lượng càng mạnh mẽ bù đắp tự thân bản nguyên mầm nó bất luận cái nào thế giới nó là chính là một cái vĩ mô cơ thể sống nguyên sơ thế giới bệnh không ở chỗ ma quỷ hải quân quanh người mà là bệnh đến giai độc gối đã bước hướng suy yêu vĩnh hằng đạo t r ù n sẽ ở nguyên sơ thế giới hủy diện mà bại lộ bọn họ phải đi sự tỉnh bất quá là gia tốc nguyên sơ thế giới hủy diện bất tiên chiến tranh chân chính còn chưa có bắt đầu h á c thiên ma thần bản thể đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình tranh cướp hạt giống này bách lý phi hồng chỉ là thu nạp sức mạnh của h á c thiên ma thần mà h á c thiên nguyên giới thiên địa bản nguyên đều tùy ý nó trở về thiên địa hắn cũng phát hiện một ít dấu hiệu muốn cứu vãn nguyên sơ thế giới thắng được đánh cuộc c h e n chốt kỳ thực là tráng đại thiên địa cũng xác minh ý nghĩ của hắn đầu óc không ngừng phát hiện quân t à thập sát công pháp đệ thập sát chỗ miêu tả cảnh giới kỳ diệu xuất thật sâu hấp dẫn bách lý phi hồng bị chém giết tà đạo khách hóa ra là một vị vượt qua chín đạo cơ cảnh chân chính quân lâm bất hủ nhân vật mạnh mẽ. hắn lẽ ra đáng chết đi có thể bất hủ bản nguyên để hắn còn sống cứ việc cũng không bao giờ có thể tiếp tục đặt chân bất hủ cảnh ngắm nhìn vạn vật quy nguyên đỉnh nội bộ giống như sao vũ trụ vậy thâm thúy một đạo hàng quang soi sáng toàn bộ vũ trụ ngôi sao màu đỏ không ngừng bị rèn luyện hóa thành càng thượng t h ừ a n g u y ê n đỉnh mẫu khí bắt đầu thoải mái bách lý phi hồng thể phách sinh mệnh xuất hiện biên hóa tế nhị tế bào phảng phất ở học tập đối phương sinh mệnh hình thái đem ưu điểm thu nạp loại bỏ thấp kém đến cảnh này tu luyện mục đích đã dần dần rõ ràng đánh vỡ có từ lâu hệ thống sinh mệnh tiên hóa gia càng hoàn bị sinh mệnh hình thái Hắc trên h người i diệt, hình thành hình tràn ngập báo mặc ma hải. văn ô cương giáp binh lính thấp giọng đề nghị delta mang đến lồng ánh sáng hạt nhân mở ra nếu là thế giới này bản thổ cường giả giáng lâm không nên độc thủ chúng ta chỉ là ở xóa đi tôn hướng kia ma thần dấu vết sẽ hủy diệt nguyên giới này cổ lộ chặn hai thế giới đường nối xuyên đ ấ u bảo ngậm xì gà trung niên tướng quân bất đắc dĩ nói thắng lợi đã thuộc về chúng ta ma thần sắp hủy diệt thế nhưng vì vinh trừ hậu hoạn chúng ta không cần lưu lại tướng quân lại lần nữa ngầm đầu nhìn phía thân mặc áo bào trắng hói đầu ông láo hô dạp p h é o l ồ thanh trừ ma thần ân ký triệt để phá hủy cổ lộ cần bao nhiêu thời gian ba tháng dạp h é p lô đáp lại nói quá chậm còn muốn gia tốc tướng quân đem xì gà ném ở dưới đất một cất dấm diệt tàn thuốc công tác càn quét cũng phải ra tốc không muốn lo lắng đem nguyên giói hủy diệt nguyên giới bên trong yêu ma quỷ quái nhất định phải ở trong vòng mười ngày toàn bộ thanh trừ tướng quân chỉ lệnh truyền đạt lít nha lít nhít binh lính trên người mặc ma văn cưng giáp không ngừng bay vào nguyên giới nơi sâu xa lợi dụng thương trong tay pháo giết chết yêu ma quỷ quái chỉ có tướng quân lạng yên rời đi trở lại hư không chỉ môn thần bí người mặc áo đen xuất hiện bốn phía đứng t r u n g thành cận vệ binh bảo vệ hư không chỉ môn không có để bất luận cái nào sinh vật xuyên qua hư không chỉ môn tiên vào thế giới của bọn họ những binh sĩ này tiếp thủ quá cao cấp nhất tri thức giáo dục rất rõ ràng một cái có lẽ liền có thể cho thế giới của bọn họ mang đế tính chất hủy d i ệ t sinh thái phá hoại ngươi tiến triển cũng không thuận lợi thần bí người mặc áo đen thanh em khàn khàn vang lên tình báo của ngươi cũng không chính xác không phải nói thế giới này đã không có ma thần cơ thể sống tồn tại nhưng ta máy kiểm tra nói cho ta bản thổ sinh ra cừng giả đã vượt qua ma thần đặt đến thế giới điểm giới hạn tướng quân đệ lại l ử a giận trong lòng gầm nhẹ nói tuyết tướng quân không nổi giận hơn đây chính là ta đã nói với ngươi hàng xa mười vạn giới tính đặc thù ngươi vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp một thế giới sức mạnh Thần n bí g ư điều mặc áo này v đại biểu ta theo như lời nói là chính xác thế giới này tồn tại chân chính có thể làm cho thế giới vĩnh hằng sức mạnh mà đối phương vô cùng có khả năng nắm giữ vĩnh hằng sức mạnh cung cấp hắn đặt chân nhân vương thần bí người mặc áo đen khoác hát bảo, che bảo, o t đậy à nhân t mà k xuống đồng hồ đeo tay một vệ ánh sáng từ đồng hồ đeo tay bên trong tòa ra trên không trung hình thành to lớn màn hình gia lập xanh t h a m trùm sáng xuất hiện tại tuyết tướng quân trước mặt tuyết tướng quân đây là m ệ không l thể vi phạm cũng không dám vi phạm hắn biết được kháng mệnh hậu quả sẽ là máu tanh tàn bạo nhìn khắp bôi phía nhìn dùng huyết phân chiến các chiến sĩ tuyết tướng quân bên trong trái tim chảy máu thần bí người mặc áo đen đen kịt như hang động hai con mắt sáng lên lạnh lùng hổ phách con n g ư ờ i hắn nhìn t i ế t tướng quân bóng lưng lộ ra nụ cười quái dị hủy diện thủ đoạn có rất nhiều loại cũng không phải là nhất định đến từ mạnh mẽ cơ thể sống phá hủy một thế giới kỳ thực là cực kỳ chuyện dễ dàng sư tôn vì người đánh cuộc thắng lợi ta nhưng là bồi dưỡng mấy chục khoa học kỹ thuật thế giới vận đạo cực hạn ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diện địa khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không có vi phạm đánh cuộc quy tắc thần bí người mặc áo đen nhìn thấy đen thui máy bay chiến đấu chọc tan bầu trời phá tan nguyên giới bay thẳng phía ch Mười chương ba trăm h tám mươi chấn thế pháp tướng chấn sát tất cả ma hai hiện tại xem các người ma thần dị tộc biểu hiện tương lai nghị muốn gia nhập vạn diệt quân nếu là liền nguyên sơ thế giới đều không bắt được ma thần chủng tộc này huyết mạch cũng không cần tồn tại không cần sư tôn ra tay ta cũng sẽ nguyền rủa dòng máu của các ngươi từ huyết mạch đầu nguồn đem bọn ngươi tiêu diệt với hàng xa mười vạn giới thân bí người mặc áo đen lắc lắc đầu bản thân hắn không muốn tham gia đánh cuộc thậm chí hắn biết sư tôn cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cược ở hai người bọn họ trong mắt kỳ thực không quá quan trọng nhưng hàng xa mười vạn giới cuối cùng kết ra đến trái cây hắn nhất định phải chiếm cứ đầu to chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành thí luyện thoát ly thế giới khổ hại thành tựu chân chính vĩnh hằng chân linh một thế giới từ hắn sinh ra một khắc đó bắt đầu kết cục đã nhất định đó chính là hủy diện bất luận cái gì thế giới đều không thể lâu dài trừ phi này đẩ sinh ra một vị vĩnh hằng chân linh mà vị này vĩnh hằng chân linh tồn tại có thể che chở chúng sinh một lần nữa chỉ định văn minh quy tắc mới sẽ cùng vĩnh hằng vĩnh tồn nguyên sơ thế giới ở trong mắt hắn quá mức yếu đối rồi nhưng đánh cuộc quy tắc hắn nhất định phải tuân thủ đánh cuộc duy quy tắc rất đơn giản không thể từ ngoại giới phá hủy nguyên sơ thế giới tiến vào nguyên sơ thế giới đánh cuộc quy tắc cũng thay đổi nguyên sơ thế giới không thể xuất hiện vượt qua nguyên thổ dân sức chiến đấu cao nhất cảnh giới chỉ dựa vào hai quy tắc nguyên sơ thế giới đang cực cục xuất hiện đến nay vẫn không có bị hủy diệt thế nhưng ma quý hải xuất hiện lại không phải vạn diệt sư tự mình ra tay mà là có người đem ngoại giới một viên chớ chú t r ủ n g tử đưa vào nguyên sơ thế giới thần bí người mặc áo đen đối u nguyên sơ thế giới hiểu rõ vượt quá tất cả mọi người mặt khác nguyên giới bên trong thuộc về hư không chỉ môn kéo dài phạm vi nhưng nguyên giới quá mức yếu đuối một khi bị đánh tan coi như bất hủ giả đi vào bại lộ ở vùng thế giới này bên dưới cũng sẽ bị áp chế tu vi mới lên cấp nhân vương đã nhỏm nó đến bất hủ ánh sáng bất quá người này ngược lại có mấy phần trí tuệ vẫn chưa lựa chọn đột phá mà là vững chắc căn cơ lấy hắn hiện tại căn cơ thường quy chiến đấu tiến vào cường giả của nguyên sơ đều rất khó chiến thắng hắn thần bí người mặc áo đen có chút bất đắc dĩ thổ dân ở thế giới của chính mình đều tồn tại ưu thế sân nhà thần bí người mặc áo đen thông qua hư không chi môn lại lần nữa rời đi nguyên sơ thế giới hắn không thể ở lâu ở đây nếu là bị người phát hiện hắn tiến vào nguyên sơ thế giới nhất định sẽ gợi ra song lớn đặc biệt là luyện khí sĩ đám này thế lực tăng mẫu hà luyện khí sĩ càng ngày càng hung hăng còn tiếp tục như vậy thương thiên hải đều bị bọn họ chiếm lĩnh thần bí người mặc áo đen tức giận nói hàng s a mười vạn giới thời gian luyện khí sĩ cùng vạn diện sư liên thủ mà sáng lập ra chư thiên thế giới là chính là giải quyết một hồi họ thần bí người mặc áo đen xem ra không cần thiết tranh chấp đối phương sai phái ra tông đạo thời điểm bọn họ lệ thuộc vạn diện sư thế lực người đã cho rằng thắng được cuộc tranh tài này nhưng rất hiển nhiên tất cả mọi người đều đánh giá thấp tông đạo người đàn ông này từng ở lúc còn trẻ nhưng là cùng thanh sơn tiên vương tranh hùng đạo tử sư tôn không đáng kể một hồi chiến cuộc được mất thế nhưng bọn họ không thua nổi bọn họ nhất định phải tấp đất tất tranh t t áp chế luyện khí sĩ khí diễm bách lý phi hồng ngầm đầu nhìn hướng lên trời lộ ra nghi hoặc biểu tình hắn là ta nhìn lầm rồi ma quỷ hải quá to lớn hắn không thể thời khắc quan tâm ma quỷ hải hết thể động thái bất quá đây là huyền h u y ề n thế giới coi như mình không có nhìn lầm đúng là máy bay chiến đấu xuất hiện cũng không thay đổi được đại cục từng đạo từng đạo ánh sáng dõi sáng đen kịt ma quỷ hải nguyên giới ánh sáng tỏa ra hà o quang cực kỳ k ỳ quan cũng t r e o chọc đến rồi ma quỷ hải rất nhiều yêu ma quỷ quái bắt đầu đối nguyên giới phát động công kích củng cố nguyên giới chậm lại mà đ ổ chi chấn ma thần mục hiệu rõ rất nhiều nguyên giới phát sinh tình hình bách lý phi hồng không những không có ủ rũ trái lại tràn đầy phấn khởi nhìn tất cả những thứ này rốt cục hết thể cổ lộ đều mở ra rồi dưới quy tắc hắn là nhân vương vô địch với thiên hạ những thứ này đều là hắn giải quyết nguyên sơ thế giới cảnh khốn khó tài nguyên yêu ma đế quốc p h ả n phất chịu đến khiêu khích lit nha lit nít yêu ma quỷ quái ngàn tỷ số lượng không thể đo đêm đánh về phía từng cái từng cái bị nhen lửa nguyên giới vậy cũng không được các ngươi không thể nhúng tay nhúng tay tổn thất lớn nhất chính là ta bách lý phi hồng hưng ơ vần nói thậm chí những yêu ma quỷ quái này đều là ở hắn chân ma nhân săn bắn bên trong phạm vi đều là điểm sợ kỳ hiệu há có thể lãng phí giờ khác này khí tức của bách lý phi hồng tỏa ra khủng bố vị thế quyển tịch toàn bộ nguyên sơ thế、giới. hắn giống như thần linh đứng vững trong thiên địa nhìn xuống nguyên giới nhìn xuống ma quỷ hải nhìn thấu vạn vật hai con mắt không ngừng s i ê u tập liên quan với nguyên giới dị tộc khách tới số lượng tin tức hơn một trăm cái thế giới có thể qua lại hư không chi môn tiến vào nguyên sơ thế giới đều là cờ ư n giả g so với người của nguyên sơ thế giới phổ biến mạnh mẽ quá nhiều đầy đủ rồi trên người bách lý phi hồng khiếu h u y ệ t đi ra từng vị cờ ư n giả g ba trăm sáu mươi lăm tôn hóa thân mỗi một vị đều đến nhân vương chiến luyện khí tức kinh khủng trấn áp ma quỷ hải đem toàn bộ gió mạnh hải đều trấn áp chấn ma. chấn ma chấn ma phát ra từng tiếng gào thét giống như nhân vương quân đội vậy mỗi hai tôn hóa thân đánh về phía một đạo nguyên giới còn lại hóa thân bắt đầu đ ạ p k h ắ p toàn bộ ma quỷ hải chém giết gần người một tôn hóa thân mở ra vô lượng u y ề n không số lấy vạn đạo ngôi sao ánh sáng xuyên thủng đất trời tinh chuẩn mà đem nguyên giới dị tộc kẻ địch giết chết chiến tranh mở màn ba phút hơn một trăm ba mươi cái nguyên giới kẻ xâm lân đại quân trừ bỏ đạo thứ chín cường giả miễn cưỡng tránh thoát lần này tập kích ở ngoài những người còn lại hết mức hủy diệt những n à y ngoại tộc kẻ xâm lân đều là một thế giới khác tinh n u y ệ n đột nhiên gặp kinh khủng như thế tập kích căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian. Bách l ý phi h ồ niệm g tọa chấn ma quỷ hài trung ương. n Ý i vượt lên thiên đạo uy thế kinh sợ thiên địa huyết chấn s â n hạ lấy hắn làm trung tâm đại chu thiên tinh thần đại trận mở ra ba trăm sáu mươi năm đạo huyết khí như long trận pháp vận chuyển đem huyết khí uy năng nguy hiểm mở rộng hết t hệ kẻ xâm lấn đều phải chết vạn đạo hội tụ chấn thế pháp tướng chấn ma huyết khí thành lập thành một tôn nổ tung nguyên sơ thế giới chấn thế pháp tướng tụ lại nguyên sơ tất cả năng lượng lấy nguyên thần điều động pháp tướng này phát ra chấn ma hai chữ gợn sóng vô hình chấn áp mà xuống trừ bỏ nhân tộc yêu ma quỷ quái nổ tung nổ tung trực tiếp bị giết chết dị tộc xâm lấn người chương ú t trên n g ờ i k h ba trăm tám mươi một vạn diện sư hạt giống một trăm tỷ hai trăm tỷ năm trăm tỷ ngàn tỷ điểm sở kỵ không ngừng tăng cường liên tiếp linh để bách lý phi hồng cất tiếng cười to khủng bố song âm cuốn lên ngàn tầng lãng năng lượng c n g bạo để sót lại sinh mệnh ở trong tuyệt vọng kêu trên tuyết tướng quân nhìn lạo đà lạo đạo lồng ánh sáng sợ hãi tâm tình sông lên đầu Hán biết, tác dụng thí thần chiến cơ, tất cả những thứ này cũng không thể dụng này cũng vãn. biết, tác tất cơ, cả cứu đều ố đối i với giới cái phương mạnh chưa họ thế giới nhân tạo thành bất luận cái gì thương cùng vẫn bọn luận gì sức bạo, tạo bất đ tồn. bởi vì rất nhiều người kỳ thực cũng không phải người tu luyện bọn họ dựa vào ma văn c ơ giáp mới nắm giữ không kém hơn người tu luyện sức mạnh huyết khí bên trong tồn tại một loại đặc thù ý chí có thể phân biệt tất cả ác ác chính là ma nhưng rất hiển nhiên thế giới của bọn họ bị huyết khí phân biệt là không uy hiếp sở dĩ bọn họ đám người này mới tránh được một kiếp huyết khí một làn sóng tiếp một làn sóng nguyên giới bên trong sinh linh đều khó mà chống đối một sóng này huyết khí xung kích ở nóng rực bên trong hóa thành cho bụi hát vọng thí thần chiết cơ đã bị phá hủy rồi tuyết tướng quân run rợ ị thanh â m nói thì không nên nghe theo thế giới ý chí nghe theo thần bí người mà cáo đen lời nói một khi khai chiến sẽ để thế giới của bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục tuyết tướng quân làm một tên quân nhân hán thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh thần bí người mà cáo đen đại diện cho chính là thế giới ý chí là dẫn dắt bọn họ chiến thắng ma thần giành lấy nhân tộc tự do ánh sáng hy vọng một khi tuyết tướng quân vi phạm thế giới ý chí mệnh lệnh kỳ thực hắn đã biết kết cục của mình binh lính dưới quyền sẽ tạo phản mới tướng quân sẽ bị s á t lập tin tưởng hắn dưới trướng binh sĩ có rất nhiều người đồng ý truyền đạt công kích mệnh lệnh của nguyên sơ thế giới kim ô đế quân ngẩng đầu lên trên người hắn tỏa ra khí tức của tiên tiên thần linh chống đối chủ huyết khí nhưng lúc này nội tâm của hắn là bị thương yêu hậu hồ cựu yêu đang kêu gọi hắn nhị đệ bạch hồ quân vương tuyệt vọng dích đạo chuyển đến đáy lòng của hắn vô số con dân cầu khẩn âm thanh ở nội tâm của hắn vang lên nhưng kim ô đế quân cái gì đều làm không được hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đối chủ chân thế pháp tướng như thế không bị nó huyết khí x u n g kích sinh mệnh hóa thành cho bụi hà tất như vậy chúng ta nhất định có thể thành lập đại đồng thế giới nhân tộc cùng yêu ma không thể cùng tồn tại nhưng có thể cùng yêu tộc cùng tồn tại kim ô đế quân tràn ngập thương hại lời nói lan truyền thật xa trời sinh trời nuôi yêu ma sinh ra phương thức quá mức quỷ dị bọn họ không thể tính làm sinh mệnh nhưng hoàn toàn mới yêu tộc chính là mâu thai sinh sôi nảy nở chỉ cần văn minh đạt đến nhất định mức độ liền có thể giáo dục bọn họ hướng thiện bọn họ cũng là nguyên sơ thế giới sinh mệnh nhân vương hồng ngươi không chỉ là nhân tộc vương càng là thiên địa cộng chủ lẽ ra nên có đủ rất rộng lớn lòng dạng n ư ờ i lớn bên trong bách lý phi hồng tiếng cười đình chỉ cứ việc hắn không có làm cái gì thế nhưng nội tâm của hắn giao động rồi chính là nội tâm giao động ý chí theo kéo dài huyết khí lan tràn một ít sinh ra ở ma quỷ hải lại chưa từng làm bất luận cái gì chuyện xấu trên người không tồn tại tội ác yêu tộc sống tạm b ỡ đi thế nhưng làm yêu ma cái khác quái vật nhưng không có tốt như vậy vật bạch hồ yêu vương thở hồn hển yêu hậu hồ cựu yêu đồng dạng thở hồn hển nệ tình kim ô đế quân cầu xin tha bọn người một mạng bách lý phi hồng suy nghĩ cũng không phải kim ô đế quân nói sinh ở hư hoạn chết vào yên vui diệt trừ yêu ma là rất tất yếu nhưng diệt trừ tân sinh yêu tộc thật đối nhân tộc là chuyện tốt sao nếu ngay cả yêu tộc đều tuyệt diện hắn thành lập chân ma công hội thì có ích lợi gì nơi nhân loại nếu là không có cạnh tranh biệt h ủ làm sao tiên bộ nhân tộc nhất định rơi vào nội đấu bên trong không ngừng nghỉ cảnh coi như là bách lý phi hồng cũng không biết xử lý như thế nào nhân tộc nội bộ phân tranh đây mới là vấn đề khó khăn nhất toàn bộ yêu ma đ ệ quốc sống sót chỉ có hai phần m ớ i sinh mệnh ma quỷ hải sinh ra rất nhiều yêu ma ẩn núp ở ma quỷ hải nơi sâu xa nhất không ít cổ xưa sinh mệnh tồn tại dựa vào ma quỷ hải tầng này c h ư ớ ngại vật lần này tàn sát sinh mệnh quá nhiều vô số sinh mệnh tử vong trên người bọn họ năng lượng tụ tập ở huyết khí thanh tịnh dưới bắt đầu trở về thiên địa bị thiên địa hút lấy nạp hóa thành quần quận thiên địa nguyên khí toàn bộ thiên địa nguyên khí sinh động trình độ được mấy lần cường hóa hơn nữa một quãng thời gian rất dài thiên địa nguyên khí sẽ không ngừng tăng trưởng vạn đạo quy nguyên thuật từng vị động tiên h thế giới hóa thân đem nguyên giới bên trong năng lượng q u y ủ n tịch chỉ bằng vào lần này thôn vệ giết chết dị tộc thả ra ngoài năng lượng liền đầy đủ bách lý phi hồng c h ọ c tan bầu trời bước lên một tầng khác nhưng lại bị bách lý phi hồng ngưng tụ thành từng viên một nguyên đỉnh mẫu khí ngôi sao treo ở động tiên h thế giới bên trong nguyên đỉnh mẫu khí ngôi sao chuyển hóa thành huyết nguyên giống như một từng vầng liệt nhật ở động tiên h thế giới bên trong bay lên sinh mệnh tiềm năng bị kích phát để bách lý phi hồng sinh mệnh được toàn chỗ không có cường hóa lần này hạt ăn được quá no rồi thực sự là không nuốt vào được đem hết thể năng lượng cướp đoạn đầy đ ủ hoa bách lý phi hồng ma quỷ hải bị áp suất nguyên sơ thế giới thiên địa bản nguyên ở chuyển vào lượng lón năng lượng sau bắt đầu hoàn toàn mới tạo máu công năng để nguyên sơ thế giới lại lần nữa tỏa ra sinh cơ giải trừ đại chu thiên tỉnh thần đại trận thế giới loài người rất nhiều cường giả cảm ứng được thiên địa biến động không ít đã ở võ thánh cảnh giới rất lâu nhân tộc cảm lộ tiên cơ tồn tại bắt đầu lên cấp nhân t i ê n từng đạo từng đạo tiên quang soi sáng thế giới nhân loại rốt cục loại bỏ rồi dạp phèo l ô hưng phấn nói chuẩn bị phá hủy nguyên giới này đ ư n g i tuyết tướng quân thấp thỏm tâm cũng để xuống thi thần chiến cơ mất rồi diệt thần đạn vẫn chưa ở nguyên sơ thế giới mọc lên như nấm đây là hắn kết quả mong muốn nhất thần bí người mặc áo đen bóng dáng tái hiện khá là hưng phân nhìn giống như thần tích vậy bách lý phi hồng nguyên sơ thế giới chiến tranh sắp thăng cấp càng ngày càng thú vị rồi hạn chế ở đạo thứ chín bên trong chiến tranh quá mức vô vị rồi bách lý phi hồng người đánh võ thiên địa cực h ạ n công xiềng tương lai sẽ nên tiếp hàng xa mười vạn giới vô số cường giả thảo phạt thần bí người mặc áo đen hưng phân thầm n đồng thời hắn nhìn lo lửng ở nguyên sơ thế giới thiên ngoại giới bích lần nào đó nguyên bên trong thí thần chiến cơ tạm thời không thể đem nhân tộc đều phá hủy. cuộc chiến tranh này can cân đã cũng muốn bọn họ vạn diệt sư nguyên sơ thế giới bản nguyên tiêu hao khổng lồ như thế thậm chí đã đang k h ô cạn biên giới vẫn còn có người tìm tới một cái đặt chân con đường của bất hủ giả điều này làm cho thần bí người mặc áo đen đối bách lý phi hồng rất coi trọng coi như trận này đánh cuộc vua tựa hồ cũng có thu hoạch ngoài ý muốn thần bí người mặc áo đen tầm mắt liền không hề rời đi bách lý phi hồng nhìn như chính nghĩa bảo vệ bách lý phi hồng kỳ thực hành vi của hắn cực kỳ phù hợp vạn diệt sư vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ có thể cùng chỗ với một thế giới kỳ thực ở thần bí người mặc áo đen trong mắt đám này đều là đánh bảo vệ văn minh sáng tạo văn minh ngầm làm đều là vạn diệt sư việc chương ba trăm tám mươi hai vạn diệt sư hạt giống hai cũng không thể để luyện khí sĩ cất đi sinh ra một vị chân chính vạn diệt sư so với hủy diệt toàn bộ hàng xa mười vạn giới trọng yếu hơn nhiều nhiều một vị vạn diệt sư đại diện cho vạn diệt sư thế lực trở nên to lớn đại diện cho bọn họ khí vận đem càng thêm dồi dào người của luyện khí sĩ đi chính là vạn vật đạo nhưng vạn vật đạo điểm cuối chính là vạn diệt đạo khởi nguyên vạn vật quần xấu trung yên tam đại hạt nhân lý niệm hình thành một cái hoàn mỹ vạn vật luân hồi vạn vật đều sẽ đi vào trung yên vạn diệt sư tồn tại cũng không phải là hủy diệt tất cả mà là dành cho thế giới cuối cùng hạ màn lấp lại hoàn mỹ một bút tương lai có thể làm cho hạt giống này lại lần nữa n ẩ y mầm sinh mệnh là như vậy thế giới cũng là như vậy nhưng một ít việc bẩn cần người đến làm thần bí người mặc áo đen tầm mắt thật lâu không thể từ trên người bách lý phi hồng rời đi hoàn mỹ hạt giống đến mức vĩnh hằng đạo trùng đối với hắn mà nói bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng được vật phẩm trái lại xuất hiện vạn diệt sư hạt giống mới là thần bí người mặc áo đen coi trọng sư tôn nếu là nhìn thấy hắn nhất định sẽ yêu thích bất quá muốn trở thành b ạ n diệt sư ngươi vẫn là quá nhỏ yếu rồi nhớ lúc đầu ta khi sáu tuổi đã đem ta mục nát không thể tả tràn đầy tà ác thế giới cho hủy diệt rồi vậy cũng là mạnh mẽ hơn nguyên sơ thế giới gấp mấy vạn cực đạo đại thế giới thần bí người mặc áo đen hồi ức qua lại lộ ra nhớ lại nụ cười giang buộc là trên người ngươi nhược điểm lớn nhất là một tên c h ấ n thủ thế giới c ư ờ n giả g tiếp đó liền tiếp thu ta thử thách đi thần bí người mặc áo đen lướt nhìn hướng hắn đi tới tuyết tướng quân sứ giả chúng ta nhất định phải rời đi giới này tuyết tướng quân lo làm nói yên tâm t o à này nguyên giới thế giới này người phát hiện không được chúng ta thần bí người mặc áo đen động viên tuyết tướng quân nói thế nhưng thế giới này quá nguy hiểm nếu là tiếp tục lưu ở chỗ này vạn nhất bị người phát hiện thế giới cần muốn trưởng thành văn minh cần muốn trưởng thành liền nhất định phải đối mặt đau khổ văn minh sinh tồn chi đạo trên bản chất chính là c á p đoạn tuyết tướng quân một tôn ma thần đã đem chúng ta thế giới khiến cho long trời l ở đất hiện tại dựa vào khoa học kỹ thuật chiến thắng ma thần thế nhưng lần sau đây mạnh hơn ma thần lớn kẻ địch g i á lâm các ngươi chuẩn bị xong chưa thần bí người mặc áo đen trầm giọng nói tuyết tướng quân không nói gì đối mặt hắn không có chuẩn bị kỹ cảng thế giới của bọn họ cũng không có chuẩn bị kỹ cảng hiện tại các ngươi cần phải làm là thu thập thế giới này tất cả số liệu đây là tứ t i ê n chỉ địa tức sắp trở thành hàng xa mười vạn giới tiêu điểm vô số người tu luyện vô số văn minh đi giới này mở ra một vòng mới hàng xa cột chiên thần bí người mặc áo đen ánh mắt hiểu rõ thời không nhìn tấu vận mệnh hắn đã thấy hừng hực chiến hỏa bên trong nguyên sơ thế giới các ngươi duy nhất muốn làm chính là thu thập biên lai tìm tới thích hợp các ngươi phương thức tu luyện đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp hình thành không thể chiến thắng văn minh chỉ có như vậy thế giới có thể sinh tồn dân chúng được cùng mình bằng không chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tận thế đi thần bí người mặc áo đen lời nói mang theo một loại nào đó ma lực móc lên tuyết tướng quân nội tâm chuyện lo lắng nhất ta rõ ràng tuyết tướng quân hít sâu một hơi hắn xoay người lại lần nữa ra lệnh không phải trở về nguyên bản thế giới mà là thành lập tuyến đầu trạm giám sát sứ giả không có nói sai đây là bọn hắn thế giới cơ hội nhóm ngó vô số tu luyện văn minh cơ hội cuối cùng nghiên cứu ra một loại trí cường giả chi đạo toàn dân mở rộng để thế giới của chính mình trở nên không thể chiến thắng hai nạn mới sẽ không d á n g lâm đến phía sau mình bách tính trên đầu thần bí người mặc áo đen biến mất rồi hắn muốn đi lan truyền tin tức vĩnh hàng đạo trùng t h u y ề n thuyết chuyến lưu quá lâu đã để rất nhiều văn minh quên sự tồn tại của nó vì sao ta tổng có thể cảm giác được một loại bị người ta n h ò m ngó h à o giác bách lý phi hồng thầm nói đồng thời bách lý phi hồng cũng đang tìm kiếm thiên đ ồ nữ cũng chính là cô xạ thiên nhân đáng tiếc hắn không thu hoạch được gì xem ra ma quỷ hải bên trong còn có rất nhiều ta cũng không biết chuyện bí mật bạo lộ ra nguyên giới cũng không phải hết tháy trong đó nhân loại tự mình mở ra nguyên giới bách lý phi hồng liền không có tìm được nhưng những này chỉ mạng đối với bách lý phi hồng tới nói đã không quá quan trọng hơn một trăm ba mươi cái nguyên giới l ê nguyên vào n sơ thế giới bắt đầu thức tỉnh có thượng cổ khí tượng tương lai nhân loại sẽ sinh ra càng nhiều nhân tiên càng nhiều đạo chủ thậm chí ma thần cảnh nhân vương quyền bính đã bị hắn thu hoạch lấy trừ phi xuất hiện mạnh hơn hắn giả cướp giật hắn quyền bính bằng không nguyên sơ thế giới đại cục sẽ bị hắn bản thân quản lý tất cả phản phất đều đang xoay chuyển thế nhưng chẳng biết vì sao bách lý phi hồng tầm càng ngày càng bất an nhân tộc cùng ma thần tranh cướp trăm vạn năm trong đó xuất hiện tổ nhân vương vị này đỉnh phong nhân vương nó chiến lược có thể nói thứ nhất vẫn không có giải quyết ma thần t h a i họa nguyên sơ thế giới ma quỷ hải ở chính mình huyết khí trùng kích vào đã bắt đầu trở thành nhạt rất nhiều có thể cũng không có lay động ma quỷ hải càng không muốn sách tiêu diệt ma q u ỷ hải lần này ở ma quỷ hải bên trong chém giết nhiều như vậy yêu ma dị tộc lấy ma quỷ hải bản chất còn sẽ tiếp tục sinh ra càng thêm lợi hại yêu ma lưu lại mỗi một điều cổ lộ chính là một thế giới là thời điểm lôi kéo một đám người chinh phục thế giới rồi cũng không thể đều để cho người khác đánh cửa nhà chúng ta bị động nên chiến bách lý phi hồng trở lại đông tân thành từ khi cốc lương tính tự sát sau cốc lương tú thợ vị đông tân thành địa vị càng ngày càng trọng yêu pha gia đế quốc la sát đế quốc đều phái sứ giả đến đây đông tân thành cũng mời chấn ma công hội vào chú bọn họ quốc gia đánh không lại vậy thì gia nhập hiện đối phương chấn ma công hội đất khách phục vụ cũng mở ra đến khí thế hừng cực duy nhất để người lung túng chính là yêu ma quỷ quái kinh quá bách lý phi hồng m ộ rửa đã bị rửa sạch những chấn ma nhân này liền trở nên bất đắc dĩ muốn thu được chấn ma công hội tài nguyên liền muốn tích lũy công vân yêu ma quỷ quái đều bị rõ ràng sạch sẽ nơi nào đến công vân tư mã ngạn làm k h ô n g chế chấn ma công hội thứ nhất phó hội trưởng hắn đồng dạng đau đầu còn tiếp tục như vậy chấn ma công hội thật muốn giải tán rồi chấn ma ti tâm nguyện dĩ nhiên ở chỗ này một đời chấn ma hội trưởng trong tay hoàn thành chấn ma công hội tồn tại là rất tất yếu bách lý phi hồng an ủi tư mã ngạn nói chúng ta hiện tại nội bộ hoàn cảnh là biến được rồi nhưng hoàn cảnh bên ngoài lại càng ngày càng gian khổ mặt khác ta muốn mở ra dị tộc chiến tranh dẫn dắt chấn ma công hội tiến vào dị giới tước đoạt nhiều tư nguyên hơn cường hóa nguyên sơ thế giới đây là một con đường không có lõi vệ đồ long giả cuối cùng đã biến thành đắk long thủ không bằng công tư mãn g ạ n thẩm nói là chúng ta quá yếu cũng không thể trô gặp nguy hiểm đều do ta một người tới gánh nếu là phần lón nhân tiên tương lai có thể tiến cảnh ma thần cảnh đối với chúng ta n h â n tộc là chuyện tốt to lớn trong mắt bách lý phi hồng lấp loe kỳ quang cước đoạt dị g i ó i đặt chân đạo thứ chín thậm chí sinh ra càng nhiều bất hử giả trở thành hắn b ư ớ c kế tiếp chuyện cần làm chiến tranh không phải hắn một người chiến tranh là toàn bộ dân tộc đối ngoại chống lại bách lý phi hồng thân là nhân vương thiên địa cộng chủ nhưng không thể bảo vệ cẩn thận mỗi một vị bách tính như người người n ắ m thương đại gia đều là thợ săn tiến vào nguyên sơ thế giới đều là con mồi có lẽ hắn muốn một lần nữa sắp xếp hệ thống tu luyện chương ba trăm tám mươi ba phân thân ba trăm đi trừ thiên văn minh chi tranh bách lý phi hồng đầu góc hiện lên bốn chữ này hàng xa mười vạn giới muốn ở trong rất nhiều thế giới nhảy lên một cái thành là chân chính hàng c ư ờ n g dựa vào chính là cái gì sức mạnh mà mạnh mẽ văn minh thường thường là giáo dục mạnh mẽ văn minh hồi tưởng lại rất nhiều trong tiểu thuyết đề cập hai chữ bách lý phi hồng lập tức rõ ràng tương lai mình đường làm sao đi rồi con đường này là trong ngắn hạn không gặp hiệu quả nhưng đối với tương lai nhất định sẽ làm cho nguyên sơ thế giới trở nên mạnh mẽ ta săn g i ế t rất nhiều dị tộc bọn họ phần lớn sức mạnh đều dung nhập vào thế giới này nhắm mắt lại cảm lộ thiên địa thiên địa huyền diệu càng thêm nổi r à o p h á p tác chạy xuôi khí tức càng mạnh mẽ càng hoàn thiện đây là thôn vệ hơn một trăm cái văn minh cờ ư n giả g cải tạo đi ra thiên địa theo bách lý phi hồng thần du thiên địa một luồng ý chí bồi hồi ở bên cạnh hắn đây là ý chí của thiên đạo nó ở h o ả n sợ ở khiết đảm không dám tới gần chính mình nhưng cũng cực kỳ khát vọng thân cận chính mình người pháp thiên làm người so với bằng trời thiên pháp nhân bách lý phi hồng lộ ra vẻ mỉm cười vạn đạo quy nguyên thuật huyền ảo không chút bảo lưu mở rộng ý chí của chính mình để thiên đạo ý chí tiếp cận kỳ thực thiên đạo chính là vạn đạo quy nguyên thuật tốt nhất hơn chỉ là thiên đạo hoàn thành rồi cất đoạn luyện hóa không có đi tới quy nguyên bước đi này thiên đạo ý chí bắt đầu sinh động thiên địa vạn vật đổi lại sinh cơ vô số sức mạnh ở sắp xếp quy nguyên với từng đạo từng đạo phát tắc hôn luận trật tự ở thành hình dần dần mà thiên địa mạch lạc có rõ ràng trật tự thiên đạo chính là thiên địa tốt nhất năng lượng bộ xử lý trung tâm sự tồn tại của nó chính là trật tự trung k h u nếu là thiên đạo xảy ra vấn đề thiên địa nhất định hỗn loạn chúng sinh ý chí cùng ý chí của thiên đạo tướng bác tự nhiên sinh ra rất nhiều yêu nghiện hiện tại ta đại biểu chúng sinh cùng thiên đạo đạt thành nhận thức chung lẫn nhau giao h ò a chính là đối thiên điệu tốt nhất sắp xếp kinh người như vậy phát hiện đối với bách lý phi hồng tới nói chính là kinh hy ma quỷ hải phải chăng cũng không phải là không nổi giải quyết nếu là đem ma quỷ hải coi là nguyên sơ thế giới u biện pháp tốt nhất là đem u các đức thế nhưng thiên đ i ệ rốt cuộc không phải người ma quỷ hải cũng không hoàn toàn là t a i họa rốt cuộc bách lý phi hồng có thể sử dụng vạn đạo quy nguyên thuật thôn vệ sức mạnh của ma quỷ hải đem yêu ma sức mạnh lịch chuyển là nguyên đỉnh mẫu khí thiên địa tự nhiên cũng có biện pháp đem ma quỷ hải coi là nguồn năng lượng hải ngược lại thôn vệ ma quỷ hải đem sức mạnh của ma quỷ hải biên thành thiên địa n g u y ê n khí ma quỷ hải ở thôn vệ thiên địa này n g u y ê n khí thiên địa ngược lại thôn vệ ma quỷ hải năng lượng nếu là hình thành cân bằng thế giới nhân loại sẽ không bị ma quỷ hải thôn vệ nếu là thiên địa phản vệ sức mạnh của ma quỷ hải càng mạnh mẽ hơn liền đại diện cho ma quỷ hải phát ra đánh vào luyện hóa ma quỷ hải sẽ suy ngược đơn giản tư duy logic tại trong đầu bách lý phi hồng hình thành. Tương h tương ắ người người hiểu hiểu. sở dĩ tốt nhất công pháp vẫn là huế luyện quy nguyên công cùng vạn vật quy nguyên công lấy huế luyện quy nguyên công làm cơ sở công pháp vạn vật quy nguyên công làm hạt nhân công pháp nhất định có thể chế tạo ra một cái cường thịnh văn minh đông tân thành đây chơi tường thủy ở giáng lâm ngay tại chỗ ngồi quanh chân ngồi xuống đất tu luyện toàn bộ đông tân thành tràn ngập võ đạo huyền diệu bách lý phi hồng thấy thế càng là kiên định nội tâm của chính mình nằm ở đông tân thành võ giả rất nhiều người đều là nguyên lai người của trấn ma thi còn lại chính là tông môn đệ tử bọn họ không có quá nhiều tham dự tranh chấp thuần túy vì luyện võ như vậy thịnh cảnh đông tân thành đã có võ học thánh địa dấu hiệu nhớ tới này bách ra lý phi hồng ý chí võ đạo phóng ra ánh sáng nóng ánh mạn hắn lấy ý chí bắt đầu diễn biến thiên địa huyền diệu đem chính mình võ học tâm đắc hết mức hiện ra ở đông tân thành mỗi một tấc góc vạn ngàn nguyên khí b u ô n g xuống hóa thành mưa ánh sáng rơi vào đông tân thành trên người mỗi một người chỉ dẫn tất cả mọi người bước vào võ đạo dân chúng tầm thường ở mưa ánh sáng cùng võ đạo ý niệm dưới dễ như ăn cháo bước vào võ đạo chi môn bước vào luyện huyết cấp độ mở ra chính mình võ đạo cuộc đời thiên trụ sơn bên trên mười ngày năng trời giải xuống đại lượng nguyên đỉnh mỗ khí cung cấp đông tân thành toàn thành người tu luyện tư mã ngạn đầy mặt say sương nên tiếp mưa ánh sáng thanh hỏa tiên cô trên người tiên quan dấy lên không ngừng diễn dịch công pháp mượn sức mạnh đất trời bắt đầu đặt chân càng cao hơn võ đạo cấp độ không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì nhưng ánh sáng hy vọng ở đông tân thành dấy lên bách lý phi hồng đứng thẳng lên ở đông tân thành tiên trụ sơn bên trên tay không khai thiên to lớn dị tượng cũng không có ảnh hưởng rơi vào cấp độ sâu nộ đạo trạng thái võ giả bốn cổ thành lớn bị bách lý phi hồng chuyển vào lấy khai thiên phương thức hình thành nguyên giới bên trong lại lấy trong cơ thể ngưng tụ nguyên đỉnh mẫu khí ngôi sao là cổ thành hạt nhân đem cổ trị các tiên hiện võ học ý trí hiện ra đến bách lý phi hồng trở về chân ma công hội t ổ n g bộ hội trưởng tư mã ngạn cung kính mà nói trước mắt vị thiếu niên này hắn là tận mắt chứng kiến đối phương c u ộ t khởi từ công dương diễm để cử hắn là phi nguyên đảo c h ấ n thủ s ứ thời điểm bách lý phi hồng vẫn là một cái luyện thần cấp độ v õ giả bây giờ đã đặt chân cổ chi nhân vương cảnh giới trở thành trong thiên địa mạnh mẽ nhất v õ giả cũng là công nhận thiên địa cầu chủ giờ khác này bách lý phi hồng lại lần nữa tìm tới tư mã ngạn lấy tư mã ngạn tâm tính hắn đã rõ ràng kỳ thực chấn ma ti chức năng đến ngày hôm nay đã không thích ứ n g sự phát triển của thời đại thiên hạ yêu ma đã ít ỏi ở bách lý phi hồng tôn này nhân tộc huyết luyện cảnh giới cao nhất võ giả trước mặt y ê u m a vừa thấy mặt đã hóa thành cho t à n nhân tộc khí vận đạt đến đ ỉ n h phong ta muốn đem trấn ma công hội lại lần nữa cải cách bách lý phi hồng nói ra lời ấy thời điểm nội tâm rất phức tạp hắn đ u ô i trấn ma ti Tì cảm tình rất sâu có thể nói là trấn ma ti dành cho cơ hội của hắn để hắn trở thành thiên địa cậu chủ đặt chân nhân vương cảnh giới không có trấn ma ti coi như mình có kỹ năng chỉ thu hiện tại h ắ n là còn đang truy tìm con đường của võ đạo trên thiên hạ yoma tạm thời đã bị áp chê thiên địa thanh minh đang ở thực hiện tư mã ngạn tình cảm đồng dạng phức tạp đúng sứ mệnh của chúng ta cứ việc không có kết thúc thế nhưng chân ma công hội tồn tại ý nghĩa đã không lớn bách lý phi hồng thở dài nói không biết hội trưởng nghĩ phải như thế nào cải cách chấn ma công hội tư mãn ngạn dò hỏi chính hắn cũng không có manh mối hiện tại cốc lương hoàng thất đi ngang qua một vòng tẩy bài kỳ thực khí v ậ n đến thấp điểm cứ việc trung thổ thế lực mạnh mẽ nhất thế nhưng ở trước mặt chấn ma công hội không đáng chú ý sở dĩ cũng đừng lo cốc lương hoàng thất ở ra cái gì yêu thiêu thân thế nhưng hoàng thất tồn tại là rất tất yếu trung thổ giữa nhân loại các loại vấn đề nội bộ còn cần một vị thống trị chính quyền đến duy trì trật tự đại nguyên đế quốc nắm giữ thành thục chính quyền hệ thống chấn ma công hội chưa hề nghĩ tới thay thế được đại nguyên đế quốc chính quyền Chương 384, phân thân 300, đi chư thiên, 2. chúng ư thiên, h c ta đều đối chấn ma ti nắm giữ đặc thù cảm tình nếu để cho nó quy về lịch sử đây là đối chấn ma ti phủ định bách lý phi hồng suy nghĩ một chút chấn ma ti bên d ư ớ i thiết lập hai đại cơ cấu một là chấn ma công hội một là võ đạo công hội chấn ma công hội chứa đựng cơn giả n h â n tộc võ giả tinh nhuệ thăm dò thế giới này thăm dò ngoài giới mà võ đạo công hội chứa đựng rất nhiều thông môn thế ra bắt đầu thúc đẩy toàn dân võ đạo tu luyện kế hoạch chúng ta cần một cái khổng lồ cơ cấu đến chống đỡ công việc này t ỷ như tu luyện vật tư hạt nhân công pháp ta sẽ cung cấp thế nhưng một ít võ thuật thần thông bí thuật nghiên cứu còn cần thiên hạ tông môn cùng với đỉnh tiêm võ giả tiến hành nghiên cứu khai phá ra độc thuộc về chúng ta không đặc thù võ đạo thần thông hệ thống chúng ta cần càng nhiều chiến sĩ càng nhiều c h ấ n thủ sứ bách lý phi hồng thần sắc kiên định con đường này quá gian khổ không có người đã nếm thử thành công rốt cuộc người môi có gì không phải người nào đều thích hợp lời võ tư mã ngạn nghĩ đến chấn ma ty nhập môn ngưỡ cửa kỳ thực chân ma ty nhập môn ngưỡ cửa đã phóng tới thập nhất rồi nhưng có tư h ể tu l mã ngạn bắt đầu triệu tập trấn ma công hội cao tầng truyền đạt ý chí của bách lý phi hồng nhất thời gợi ra ẩm ẩm song lớn rất nhiều người nắm giữ ý kiến phản đối rốt cuộc tu luyện nhiều người sẽ xâm chiếm tài nguyên tu luyện của bọn họ nhưng ý chí của bách lý phi hồng ở trấn ma công hội căn bản sẽ không cho bọn họ cho ý kiến cơ hội trực tiếp thông qua thông báo bọn họ chỉ là vì phối hợp công tác trấn ma ti lặp lại vui mừng nhất chính là thanh hòa tiên cô ở trong mắt nàng trấn ma ti chính là con trai của chính mình trấn ma ngũ lao đã chết rồi bốn vị nhưng đối với thanh hòa tiên cô tới nói nàng kế thừa bốn vị ca cao ý chí đem trấn ma ti truyền thừa vẫn truyền lưu xuống tương lai trấn ma ti chính là thống trị trấn ma công hội cùng võ đạo công hội tuyệt đối cao tầng mà thanh hòa tiên cô t á c trở thành trấn ma ti đại trưởng lão tư mã ngạn lại lần nữa đảm nhiệm trần ma ti tý trưởng bách lý phi hồng không có đảm nhiệm bất luận cái gì trước vị thế nhưng hắn ở trấn ma ti quyền lực là trí cao vô thượng công tác mở rộng là có trở ngại lực trong đó tông môn lực cản là lớn nhất võ đạo công hội tồn tại đã c ư ớ p đoạt tông môn không gian sinh tồn cuối cùng trấn ma ti thỏa hiệp ở võ đạo công hội dưới thiết lập đặc thủ tông môn nói cách khác võ đạo công hội người có thể tiên vào tông môn tiên tu trở thành tông môn đệ tử lúc này mới giải quyết chuyện này nguyên sơ võ đạo kinh pháp bách lý phi hồng rốt c u c đem chính mình võ đạo lý niệm hết mức vỏ vào đến bộ này kinh thư bên trong từ luyện thể bắt đầu nguyên thai thần thông pháp tướng võ thánh nhân tiên khai t i ê n đạo chủ nhân vương từng cái chú giải không có bất luận cái gì bảo lưu đem chính mình suốt đời sở học viết ở chỗ này bộ kinh thư bên trong thậm chí viết xong sau không tiếp tiêu tốn điểm sở kỳ hiệu thôi diễn tu luyện đem võ đạo kinh thư tận thiện tận mỹ đại nguyên đế quốc võ đạo nên đón p h ù n t ị n h phát triển nhưng phát triển đều cần thời gian lúc này bóng dáng của bách lý phi hồng lại lần nữa đi đến ma quỷ hải yêu ma đế quốc đã bắt đầu co lại chiến tuyến r u ộ t cổ ở một mảnh đại lục thu tâm dưỡng tính bọn họ cũng đều biết đây là nhân vương hồng thời đại bọn họ còn có thể tồn tại đã là nhân vương hồng cuối cùng nhân tử kim ô đế quân rời đi thế giới này đặt chân đã từng sinh ra ma thần của hắn thế giới đang ở cốc vũ thời tiết trước từng đạo từng đạo hóa thân từ thân thể của bách lý phi hồng đi ra hóa thành dáng dấp của hắn bắt đầu tiến vào nguyên giới ta cuối cùng đi lên con đường của ma thần bách lý phi hồng thở dài kỳ thực hắn có thể lên cấp bất hủ hắn đã thấy bất hủ ánh sáng tự thân cũng tích lũy có đủ nhiều năng lượng thậm chí không cần sử dụng kỹ năng chỉ thu liền có thể đột phá thiên địa h ặ t chẽ bước vào bất hủ thành cựu nguyên sơ thế giới chưa từng có ai hoàn cảnh nhưng hắn khắc chế chính mình kích động còn không phải lúc nguyên giới cổ lộ tồn tại để hắn rõ ràng nghĩ muốn thắng được trận này đánh cuộc chính mình chuẩn bị thẻ đánh bạc còn chưa đủ phân thân ai nói phân thân không thể vượt qua bản thể tâm quyết tu luyện để hắn nhìn thấy hy vọng đến hắn cấp bậc này sự ràng buộc của thân thể kỳ thực cũng không phải quá to lớn linh hồn cùng tâm linh mới là quyết định một người đứng thẳng độ cao nhục thân chỉ là căn bản tâm thần phân hóa ba trăm sáu mươi lăm đạo ý chí khống chế hóa thân bắt đầu dọc theo cổ lộ đặt chân ngoài giới cấp vũ thế giới là bách lý phi hồng coi trọng một thế giới bởi vì hắn luyện hóa tà đao khách mang cho hắn đủ đủ hiệu cốc vũ thế giới chi thức cả người tỏa ra tà khí gánh vác tà đao nam nhân trên mặt mang theo tà mị nụ cười bước vào cốc vũ thế giới cửa lón mà phân thân ở đưa đi một khắc đó bách lý phi hồng trực tiếp đem nguyên giới hết mức di chuyển trở lại nhân tộc thế giới cũng đem hết thể nguyên giới cổ lộ cho phong tỏa chết cổ lộ mở ra chỉ môn hắn đã nắm giữ tiếp tục giữ lại hư không chỉ môn tác dụng cũng không lớn mà trung thổ cần càng nhiều năng lượng tới mở nhân tộc con đường tu luyện hơn một trăm cái nguyên giới diện tích đủ để bao trùm toàn bộ đại nguyên đế quốc bao trùm toàn bộ trung thổ nguyên giới phán át rồi giao tiên địa bản nguyên chạy xuôi ở trung thổ đại lục đem trung thổ đại lục tiên địa nguyên khí hóa thành tựa như ảo mộng tiên cảnh vậy tồn tại ta còn có thể c h â n thủ thế giới này 50 năm mươi năm năm mươi năm sau nguyên sơ thiên địa khôi phục lại đình phong đến thời điểm nguyên sơ thế giới sẽ lên cấp liên tiếp bố cục rốt cục để bách lý phi hồng t h ở phào nhẹ nhóm trở lại thiên trụ sân sau bách lý phi hồng bản thể thu lại tiết sáng bắt đầu ở võ đạo công hội cao nhất học đường giáo dục con đường tu luyện có thể tiếp thu hàn giao hóa người thấp nhất tu vi cũng cần pháp tướng cảnh giới trừ bỏ người của trấn ma thi rất nhiều tông môn cường giả đều cấp gia nhập võ đạo công hội xuyên qua hư không tri môn lập tức cảm ứng được hư không tri môn gián đoạn cùng với hóa thân của hắn tâm linh cảm ứng đã gián đoạn chỉ có cùng bản thể tâm linh của hai người tư duy đồng bộ tâm lực tưởng thật là tuyệt không thể tả nhân vương tín tuyệt đối là hết thể nhân vương bên trong độ tính thiên tư cao nhất một vị đây chính là cốc vũ thế giới sao không giống với nguyên so thế giới thiên địa nguyên khí nồng nặc năng lượng tràn ngập linh tính so với nguyên sơ thế giới nguyên giới còn muốn đầy đủ đặc t h â n thế giới này hắn không cảm giác được thiên địa cực hạn phản phất trời cao vô cực hạn đất sâu động không đáy càng đáng sợ chính là duy trì cốc vũ thế giới t h i ê n đ ạ o bị giam c ầ m ở dưới mặt đất vĩnh viễn trầm luân trong thiên địa tỏa ra khí t ứ c cường đại đến để bách lý phi hồng cảm giác được linh hồn d u n g g ấ y như vậy nhân vật mạnh mẽ hắn có thể cảm giác được cốc vũ thế giới tồn tại chỉ ít mười vị xung phá thiên địa bất hủ ánh sáng giống như chấn áp một vùng thế giới thiên địa triều không gian cực hạn không giống nếu như nói nguyên sơ thế giới tất chỉ là một thế giới cốc vũ chính là hệ ngân hà vậy Trong thế hiện lên liên quan với hàng xa 10 vạn giới thế giới đầu h với xa p â ở cốc vũ bên trong thế giới như không có thân phận giấy phép chính là không hộ khẩu không hộ khẩu là phải bị đến cốc vũ các thế lực lớn lãnh địa thẩm tra thậm chí truy sát mà cốc vũ thế giới thân phận giấy phép phân phát toàn do thiên bảo các phân phát toàn bộ thế giới nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực cũng chỉ có thiên bảo các từ giới t ử không gian lấy ra ngọc bài treo ở bên hông bách lý phi hồng không có làm bất luận cái gì che lấp căn cứ quan sát tà đao khách ký ức tin tức bắt đầu đi tới cách hắn gần nhất một tòa thành thị to lớn hát thủy hồ bốn phía thành lập khổng lồ hát thủy thành thành thị kích thước to lớn chính là bách lý phi hồng gặp q u a lớn nhất thành thị so với đông tân thành lớn hơn gấp mấy trăm lần cổ thành Bị nhiều năm qua vẫn luôn phát sinh bạo loạn chỉ là rất nhiều ngoại lai thế lực lại vui với nhìn thấy cốc vũ chủng tộc bạo loạn như vậy có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu chấn áp cốc vũ chủng tộc rất nhiều tà tu chính là tình nguyện tiếp thu các đại thống trị thế lực nhiệm vụ phụ trách chấn áp cốc vũ chủng tộc sinh linh từ mà thu được máu tanh tài nguyên cùng với thỏa mãn chính mình các loại tư dục đem nội tâm dục vọng phát tiết đi ra một năm rồi lại một năm tàn sát một nhóm lao nhân lại có chủng tộc mới sinh sôi nảy nở trưởng thành vạn dân bi a i bị trở thành chó lợn vậy bị nuôi nhốt trừ bỏ bán đi sức lao động còn muốn thường xuyên lo lắng bị người t h u gạt mà để cho cốc vũ thế giới bách tính duy nhất tồn tại sứ mệnh chính là sinh sôi nảy nở gia cầm lấy nhỏ nhìn lớn có thể tưởng tượng nguyên sơ thế giới coi như không bị hủy diệt tương lai vận mệnh cũng khó cốc vũ thế giới như vậy bi thảm không đúng nguyên sơ thế giới đã từng cũng có quá như vậy huyết lệ sử là nhân vương cứu vớt nhân tộc đem nhân tộc từ ma thần trong tay giải phóng ra nguyên sơ thế giới cùng ma thần chống lại dài đến trăm v ạ n năm huyết lệ sử càng sâu với cốc vũ thế giới dựa theo tà đao khách để cho tin tức của hắn bách lý phi hồng biết cốc vũ thế giới một ít qua loa luân hãm lịch sử thiên bảo các thương nhân d á n g lâm giới này tao nộ cốc vũ đại ma thần cướp giật từ đây gặp phải thiên bảo các trừng phạt dần dần luân hãm là thiên bảo các sàn giao dịch mà thiên bảo các mang đến to lớn lợi ích để vô số hàng xa mười vạn giới ta á c sức mạnh hợp tụ tập ở đây tiến hành các loại chợ đen giao dịch ở cốc vũ thế giới thân phận bài chính là thiên bảo các đối những khách nhân này nhóm bảo vệ giấy phép bất luận cái gì thế lực muốn đối phó những này khách nhân tôn quy nhóm đều muốn tuân thủ cốc vũ thế giới quy tắc chống lại không ngừng thiên đạo bị nô dịch có lẽ này đem là của ta một cơ hội đến mức thiên bảo các thực lực to lớn không t r e o t r ọ n g n ổ i bách lý phi hồng căn bản không thèm để ý vạn diện sư cùng luyện khí sĩ đánh cuộc hắn cũng đã vào cuộc rồi húng chi là thiên bảo các hơn nữa hắn đ ắ c tội thực lực cũng không ít hắc thiên ma thần thần tộc thậm chí thiên tộc cùng với rất nhiều mở ra cổ lộ đi về sau lưng của nguyên sơ thế giới thế giới lệnh bài hát thủy thành hai tôn chiến sĩ cả người bao phủ khí tức sát phạt lạnh lùng ngăn cản bách lý phi hồng bách lý phi hồng gỡ xuống lệnh bài biểu hiện ta đao khách không tình cảm chút nào chiến sĩ trong mắt l ó e ra một tiệa kiên kỵ hiện đang nghe qua tôn này rơi cảnh bất hủ cờ ư n giả g lao phu không muốn giết người bách lý phi hồng lộ ra tà mị nụ cười đao ý quanh quẩn sắc ý lang nhiên mời đến nhưng không thể ở hát thủy thành gây sự người hẳn phải biết quy củ chiến sĩ cung kính mà nói ta đao khách đã rơi cảnh nhưng hắn vẫn là đứng đầu nhất đạo t ứ chín cờ giả muốn đối phó hai vị bọn họ gác cổng binh sĩ trong một ý nghĩ liền có thể giết chết bọn họ t i ê n tâm ta cũng không muốn bị hát thủy chân quân truy sát bách lý phi hồng treo tốt lệ n h bài tiến vào hát thủy thành mà phía sau hắn xếp hàng cốc vũ dân chúng rút run dậy ngoan ngoan giao tiền tiến vào hát thủy thành hát thủy thành tồn tại một loại c ự a cơm hát thủy chính là gột dựa linh hồn c ự c phẩm linh vật cũng là hát thủy thành độc nhất bảo vật c Cơ ự a cơm hát thủy chính là đối linh hồn vật đại bồ là trợ giúp tà đạo cường giả tinh chế linh hồn đặc chất đem linh hồn trở nên càng thêm thuần túy một loại bảo vật vô số hư không du khách tiến vào hát thủy thành là chính là được cửa m hát thủy hát thủy hát thủy chân quân thu được cực cơm hát thủy lên cấp trở thành bất hủ giả bây giờ cực cơm hát thủy đối với hắn tác dụng đã giảm xuống thế nhưng nhưng là hắn nắm giữ trọng yếu tu luyện chiến lược tài nguyên dựa vào hát thủy hồ sản sinh cực cơm hát thủy những năm gần đây hát thủy chân quân thu được đại lượng tài nguyên ở bất hủ chi đạo càng ngày càng đi xa giá đao khách là hát thủy thành khách quen là hát thủy thành xử lý qua không ít dưới mặt bản sự t ì n h dựa vào cực cơm hát thủy gột dựa linh hồn áp chế thương thế cũng bị cực cơm hát thủy tầm bổ linh hồn đem chiến lực khôi phục lại đạo thứ chín đỉnh tiêm vị trí tiến vào hát thủy thành không lâu hát thủy thành chấn áp quân phó Cấp ức, đoạt t ký r u nguyên q k h sơ thế giới tà đao khách đã từng tiết lộ chính mình thu được một ít liên quan với tân thế giới y tứ mà tà đao khách mất tích khoảng thời gian này rất hiện nhiên vị này chấn áp quân phó thống linh đoán được tà đao khách đi tới tân thế giới điều tra một đạo linh quang lóe quá bách lý phi hồng đầu vóc đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái nhanh chóng thu được thế giới này t à i nguyên biện pháp bán đi nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới tình báo bán đi nếu là đối phương tiến vào nguyên sơ thế giới ta ở một bên khác săn giết bọn họ đã có thể diện trừ một ít kẻ địch cũng có thể sử dụng tình báo này hối đ o á i nhiều tư nguyên hơn do đó đang lâm bất hủ một thế giới tình báo vậy cũng là một bút giá cao mà bách lý phi hồng cũng có lòng tin chân thân có thể bảo vệ cẩn thận nguyên sơ thế giới dĩ vãng là một trăm ba mươi lăm cái thế giới cổ lộ liên tiếp ta hiện tại muốn chính là nhanh chóng tan giã cốc vũ thế giới chính quyền cấp đ o ạ t thế giới này tài nguyên biện pháp tốt nhất là trở thành ta đao khách dẫn dắt cốc vũ thế giới thế lực chống lại nguyên sơ thế giới chỉ cần khống chế được đến thân phận thay đổi sẽ vì hắn mang đến liên miên không ngừng tài nguyên đáng tiếc duy nhất chính là phân thân không thể sử dụng điểm s ở kỳ hiệu thế nhưng phân thân tu luyện cũng là bản thể tu luyện một phần phân thân sức mạnh cấp độ nhảy vọt cũng sẽ không ảnh hưởng chân thân có thể linh hồn mạnh mẽ lại có thể để chân thân trở nên càng mạnh mẽ hơn tích lũy đi ra năng lượng tương lai lại lần nữa trở về chân thân tiến hành rung hợp có thể để cho chân thân nhảy một cái trở thành cường giả đứng đầu nhanh chóng vuốt x u ô i phân thân ưu thế cùng thế yêu sau bách lý phi hồng lập tức rõ ràng chính mình chuyện cần phải làm ý chí của hắn là thống nhất cũng không phải là phân liệt chỉ là khống chế phân thân ý chí thuộc về cảng đồng dạng san ban yêu ma t à ác quỷ quái kỹ năng chi thư sẽ tăng cường đ i ể m s ở kỳ hiệu phân thân tồn tại ý nghĩa bản thân liền là ở chân thân trong thời gian ngắn không thể tiến hành đột phá một loại khác để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương thức nguyên sơ thế g i i tính đặc thù ở với bách lý phi hồng là trần nhà chỉ cần hắn không tiến hành đột phá cảnh giới chương ó t ể đi v ba trăm tám mươi sáu đem chính mình bán cái giá tiền cao hai t h ấ n áp quân vệ binh tâm tình thấp thỏm mà nhìn trước mắt vị này tà đạo cường giả dẫn đường đi tin tưởng các ngôi ư nhà phó thống lĩnh đã chờ ta rất lâu rồi khoe miệng nặng lớn mắt lộ chẳng đáng trấn áp quân phó thống lĩnh là một vị c h í n đạo cảnh giới ma thần cảnh người tu luyện thế nhưng tà đao khách cũng không có đem hắn để ở trong lòng hắn mục đích thực sự là phó thống lĩnh phía sau hát thủy chân quân tin tưởng hát thủy chân quân đối với vĩnh h à n g đạo trùng sẽ cảm thấy rất hứng thú không có người sẽ không đối luyện khí lao tổ vĩnh h à n g đạo trùng không có hứng thú hát thủy chân quân đột phá thành tựu bất hủ giả đã là cực hẳn rồi hắn muốn tiếp tục đi lên trên trừ phi thu được càng tốt hơn tài nguyên thay đổi vận mệnh của mình mà bách lý phi hồng đối với cực âm bách lý phi hồng lên xe ngựa thân xuyên áo giáp màu đen vệ binh dẫn đường đem bách lý phi hồng nhận được hát thủy thành phó thống linh phủ lệ điều này làm cho bách lý phi hồng nổi lên tâm tư vị này phó thống lĩnh muốn ăn được ăn ý niệm này bước lên bách lý phi hồng ý thức được hắn đây là chạy tới một hồi hồng một yến bách lý phi hồng cũng không phải sợ tiến vào cốc vũ thế giới phân thân là tất cả phân thân bên trong mạnh mẽ nhất một tôn ẩn giấu ở trong cơ thể động thiên thế giới đặt một trăm linh tám viên ngôi sao đều là nguyên đỉnh mẫu khí ngưng tụ ra ngôi sao có thể khiến bách lý phi hồng sử dụng tới thiên cương địa s á t chấn ma đại trận phạm phủ làm c h ấ n áp quân phó thống lĩnh phạm chấn thần là hát thủy thành quyền quý một t r ò n g thuộc về cao tầng xem ra đối phương là ăn chắc chính mình rồi ngắm nhìn kỹ năng chi thư hiện ra đến quân tả thấp sát là một tên đã từng là bất hủ giả nhân vật mạnh mẽ biểu hiện ra một ít vượt qua đạo thứ chín thủ đoạn sẽ không đưa tới hoài nghi ta đao hình có khỏe hay không thân ở địa vị cao phạm chấn thần giống như một tôn cự linh thần ngồi ở trên đại sành nhìn xuống trước mắt vị này nhân vật chuyển hậu kỳ tà đao khách hắn hai bên trái phải ngồi hai vị khí tức hung hãn cự linh thần huyết mạch đạo thứ chín cường giả hiện nhiên đây là phạm chấn thần sức lực cự linh một tộc nghe nói cự linh một tộc lục thân t i ê n phú vẫn còn long tộc bên trên n ó linh hồn trời sinh cường hãn là trời sinh chiến sĩ t r ù n g tộc chấn thần đệ như vậy vội vã triệu h o á n ca ca không biết mùi vị chuyện gì bách lý phi hồng tìm một cái chỗ ngồi n ế é t lên hai chân cầm lấy chân trả tự cố uống lên trên người tràn ngập bất h a m phản địch tạ ác khí tức bên trái cự linh thần tướng giận dữ hung hán khí tức phả vào mặt một luồng tà ác đến mức tận cùng đao ý trực tiếp đem khí thế chém chết khủng bố đao ý vượt lên ở cổ của đối phương trên bên hông hắn đao ở vang lên nòng nong phát ra cực đạo khát vọng máu tươi ý chí thân mặc áo giáp bọc toàn thân cự linh thần tướng cả người toát mồ hôi lạnh giờ k h ắ c này hắn mới rõ ràng trước mắt vị này tà đao khách cứ việc rơi cảnh nhưng lấy tà đao khách sức mạnh c h ẳ n hắn như dết cả tà đao huynh chớ nổi giận hơn ta vị huynh đệ này vừa tới h t h ủ y thành không lâu đối minh đệ không hiểu phiền phức rồi đệ đệ vì hắn ngồi quá không phải, nếu là chỗ Tính xin x e bởi vì nắm giữ vô tận năm tháng bất hủ giả tương lai cũng không ai biết hắn có thể bỏ đến địa vị gì hàng xa mười vạn giới là cường giả vi tôn thế giới nhưng không có trăm phần trăm nắm chặt đem đối phương giết chết biện pháp tốt nhất chính là không phải đắc tội đối phương xem ở trấn thần đệ trên mặt lần này tha cho người khỏi chết bách lý phi hồng thu lại khí thức tiếp tục ống trà phạm trấn thần tiếp tục nói t a đao huynh tìm kiếm tân thế giới phải chăng đã tìm tới rồi phạm trấn thần đi thẳng vào vấn đề bách lý phi hồng tâm lực lại cảm thấy được một tia như có như không cường giả khí thức mạnh mẽ như vậy khí t ứ c ở hát thủy thành chỉ có hát thủy trân quân nắm giữ xem ra hát thủy trân quân cũng phải đến tin tức cốc vũ đại ma thần lưu lại cổ lộ đã bị ta hủy diệt b á c h lý phi hồng tà mị nụ cười càng đồng hắn càng ngày càng yêu thích tà đao khách thân phận này rất nhiều chuyện có thể không kiên kỵ mà đi làm n g ư ơ i phạm chấn thần khiếp sợ đứng lên đến nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lấy hắn đối tà đao khách hiểu rõ thủy diện cổ lộ đại diện cho đối phương đã nắm giữ mở ra cổ lộ biện pháp đối phương hiện tại là không có sợ hãi rất hiển nhiên là lo lắng hát thủy thành cưỡng bức hắn tìm được cốc vũ đại ma thần di sản tà đao h u n h nói đi cần muốn cái gì đánh đổi chúng ta mới có thể hợp tác cộng đồng khai phá điều này cổ lộ phạm chấn thần tỉnh tạo nói chấn thần đệ không nội t a đao khách n g n g đầu nhìn về phía phủ t h à n h chủ cũng là đen chính giữa hồ nước hát thủy cung điện t r â n quân nghe xong lâu như vậy sao không chúng ta trực tiếp đ à m luận bách lý phi hồng âm thanh lan truyền rất xa rơi xuống hát thủy cung điện bên trong phạm chấn thần sắc mặt nhất thời ông trầm nhưng rất nhanh nổi lên nụ cười không dám nhiều lời hắn không có phát hiện hát thủy t r â n quân nhỏ nó rất hiển nhiên thanh chủ đại nhân đã chiếm được tin tức hiện tại điều này cổ lộ không thể đ ọ c được rồi tà đạo hữu một cái tiểu tiên thế giới người bán không được giá tiền cao một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến toàn bộ phó thống lĩnh phủ đệ lôi kéo tiến vào hát thủy cung điện phạm chấn thần lập tức đứng lên đến cung k í n h m à hành lễ b à i kiến chân quân phạm thống lĩnh hai vị này nhưng là cự linh tộc tân sinh sông tiêu chính là tộc đệ nhóm phạm thống l ĩ n h thành thật trả lời không sai là tốt thôi tương lai có hy vọng thành tựu bất hủ cực kỳ chiêu đãi bản chân quân nhất định có trọng trách hát thủy chân quân thu hồi ánh mắt phạm chấn thần đầy mặt kinh hỷ bách lý phi hồng thong thả h ắ n từng là bất hủ giả thân phận cùng hát thủy chân quân tương đồng g i a lẫn nhau có thể xưng hô một tiếng đạo hữu vạn diệt sư luyện ký lao tổ tông đạo bách lý phi hồng nói một cách đơn giản hai người tên cái gì hát thủy chân quân khiếp sợ đứng lên đến nguyên sơ vĩnh hằng bách lý phi hồng tà mị nụ cười càng đồng giá tiền dễ bàn hát thủy chân quân hai mắt tỏa ra h à o quang cổ lộ là một cái giá tiền tỉ mỉ tình báo có hai loại đều là giá tiền cao bách lý phi hồng đã quyết định gần đây mục tiêu là công lược cốc vũ thế giới mà cốc vũ thế giới mục tiêu là từ hát thủy chân quân bắt đầu nếu là có thể đem hát thủy chân quân lừa gạt đến nguyên sơ thế giới vậy thì kiếm b ộ rồi dễ bàn hát thủy chân quân vung tay lên chỉ để lại bách lý phi hồng ở hát thủy cung điện tiểu thiên thế giới bán không được bao lớn giá tiền nhưng là trước mắt vị này tà đao khách nói tới thế giới nó truyền thuyết vẫn ở hàng xa mười vạn giới truyền lưu vạn diễn sư cùng luyện khí sĩ lao tổ tông đạo đánh cực đánh cuộc là quyết định hàng xa mười vạn giới tương lai bọn họ nhất định phải đứng thành hàng cái gì tương tự tình báo đánh cuộc tin tức cặn kẽ là một loại nguyên sơ thế giới thế lực tình báo là một loại b á c h lý phi hồng hai con mắt lộ ra tham lam ánh sáng người ở qatar hắc thủy chân quân n ổ i giận b á c h lý phi hồng nhưng không có lộ ra khủng hoảng chân quân sao lại nói lời ấy lấy bản tính của ngươi nguyên sơ thế giới tảng mỡ dày này tuyệt đối sẽ được ăn căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài hát thủy chân quân chắc chắn nói chân quân nhìn người thật chuẩn nhưng ngươi quên ta thực lực bây giờ không bắt được nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lộ ra một tia tiếp hận nguyên sơ thế giới sinh ra bất hủ giả không có nhưng chính đạo cực trọng giả thêm vào thiên đ ị a cộng chủ bách lý phi hồng lập tức im tiếng tựa hồ nói lỡ miệng t ố t ngươi ra giá chương ba trăm tám mươi bảy quân cách mạng đi về tân thế giới nguyên sơ thế giới hư không trí môn cơ gâm hát thủy mười kg thiên bảo tệ năm triệu đánh cuộc tình hình cụ thể cơ gâm hát thủy ba mươi kg thiên bảo tệ mười lăm triệu nguyên sơ thế giới tỉ mị tình báo Cơ một h thủy khoản t buôn bán nếu như chân quân cho rằng đáng giá tự nhiên là vật có giá trị nếu là chân quân không có hứng thú ta nói tới chỗ làm không đáng giá một đồng bách lý phi hồng khỏe miệng mỉm cười toa trần hát thủy cung điện trên bảo tọa gậy gò người đàn ông trung niên vung tay lên giới tử nhận không dàn treo bay đến bách lý phi hồng trước người thiên bảo tệ giá trị kỳ cao ở thiên bảo các giá trị hệ thống bên trong một viên thiên bảo tệ có thể mua thượng phẩm linh phi đan đương nhiên linh phi đan đối với bách lý phi hồng nhân vật cỡ này t ớ i nói không có bất luận cái gì giá trị thế nhưng hơn hai mươi triệu thiên bảo tệ nhưng có thể mua một cái nhỏ yếu tiểu thiên thế giới bách lý phi hồng kết quả giới tử nhận không gian thần nghiệm tiên vào không gian bên trong kiểm tra vật phẩm bất luận là thiên bảo tệ vẫn là cửa cơm hát thủy đều một phần không kém một khối thẻ ngọc xuất hiện tại bách lý phi hồng tay hắn đem tin tức tương quan hết mức đưa vào trong ngọc giản trân quân xin tìm đọc thẻ ngọc treo bay rơi xuống hát thủy chân quân trong tay hát thủy chân quân thần thức chui vào trong đó rất nhanh đại lượng tin tức ở đầu góc của hắn hiện lên đi tới nguyên sơ thế giới hư không cổ lộ mở ra phương thức đánh cuộc tin tức c ạ kẽ cùng với nguyên sơ thế giới các thế lực lớn lấy nguyên sơ thế giới là cả cược người là làm sao được biết hát thủy chân quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bách lý phi hồng ánh mắt lập l o ạ sắc cơ nguyên sơ thế giới có một tôn tiên thiên thần linh hắn phụ trách ghi chép trận này đánh cuộc may mắn bên dưới thu được một ít then chốt tin tức bách lý phi hồng thân ở ngón tay đem lão thụ linh lan truyền cho hắn cá cược hình ảnh hiện ra ở trước mặt hát thủy chân quân đây là vạn diệt sư được rồi hát thủy chân quân vung tay lên đem hình ảnh phá diện cổ xưa cao quý tồn tại há lại là chúng ta nhỏ nó hát thủy chân quân sắc mặt ngưng trọng nói chân quân như không có chuyện gì khác g i a đao hiện tại cáo từ rồi hôm nay giao dịch bản chân quân đã một mình mua lại nếu để cho bản chân quân biết được ngươi đem tình báo này lưu truyền đi chớ trách bản chân quân lòng dạ gắt hát thủy chân quân cảnh cáo nói chân quân yên tâm ta vẫn không có sống đủ bách lý phi hồng ta mị nợ nụ cười trên người đao ý ác liệt cắt chém đem bốn phía nào cảnh vỡ lại lần nữa trở lại chân áp quân phạm chân thần phụ đệ giờ khác này phạm chân thần sắc mặt khó coi đối với hát thủy chân quân tham gia hắn đã không có cách nào thay đổi t a đao huynh như vậy thất tín với ta liền không sợ ở cốc vũ thế giới không sống được nữa sao phạm chân thần r ư a lưng cái ghế nói chuyện trong lúc thân thể nghiếng về phía trước nỗ lực dành cho tà đ à o khách áp Phi lực. Lý Bách cười Ha ha ba. Bách Lý Phi Hồng cười khẽ hai ba. tiếng, đắc ứ n lên đến, miệt thị nhìn đối phương g đối miệt một m thị t t Phạm h ố n lực i n h phạm chấn thần song quyền nắm chặt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bách lý phi hồng rời đi bóng lưng những n à y đ ộ c hành khách đúng là đáng ghét đến cực điểm nhưng hắn rõ ràng chính mình nhưng không có bắt bí thủ đoạn của tà đao khách hát thủy chân quân vẫn không có chinh phục tân thế giới trước tà đao khách sinh mệnh là an toàn bách lý phi hồng cũng rõ ràng điểm này húng chỉ phạm chấn thần căn bản không ở kế hoạch của hắn bên trong trấn áp quân phó thống lĩnh nói rất nghe về thực chất chính là hát thủy chân quân cầu làm phạm chấn thần mang đến hai vị cự linh tộc người tấn mạnh chính mình quên thế số mệnh của hắn đã bị quyết định rồi chinh phục tân thế giới cuộc chiến phạm chân thần cùng hai vị cự linh tộc đều sẽ ở đại quân trinh thảo hán ngũ bách lý phi hồng sẽ không lưu tính mạng của hắn ở hát thủy thành bên trong ngắn ngủi n g ư n g lệnh bách lý phi hồng muốn rời khỏi hát thủy thành xin lỗi ta đao tiền bối chân quân dặn dò khoảng thời gian này t í n h xin ngươi lưu tại hát thủy thành bên trong thành vệ quân thống lĩnh cung kính mà nói xem ra ta muốn ở hát thủy thành trường trụ một thời gian rồi bách lý phi hồng vẫn chưa phản kháng vụ giao dịch này ở trước mặt hát thủy chân quân vẫn là một bút chưa hoàn thành giao dịch ở tiến vào nguyên sơ thế giới trước ở xác nhận tà đao khách tình báo khởi nguồn chân thực tính trước hát thủy chân quân là sẽ không để bách lý phi hồng rời đi hát thủy thành thân phận của tà đao khách đã bị cầm cố ở hát thủy thành bên trong cũng được những ngày gần đây liền để ta thật tốt dung ngoạn hát thủy thành một phen đồng thời đối cốc vũ thế giới càng hiểu hát thủy cung điện bãi kiến chân quân mới phạm chấn thần một mực cung kính hành lễ nguyên sơ thế giới nhất định phải lấy xuống lần này bản chân quân tự mình tham dự chinh phạt hát thủy chân quân ánh mắt sắp bén ba khí lăng như nói hắn biết phạm chấn thần có dị dạng tâm tư nhưng hắn là hát thủy chân quân đừng nói là hai vị cự linh tộc coi như là toàn bộ cự linh tộc g i á lâm hắn đều không sợ thuộc hạ vậy thì đi triệu tập quân ngữ phạm t r â n thần một mực cung kính nói ngày mai xuất phát không thể làm lỡ thời cơ chiến đấu đúng hát thủy thành đại quân di động hát thủy thành tiên vào giới nghiêm vĩnh h à n g đạo chủng mê hoặc coi như là bất hủ giả đều khó mà chống đối sao bách lý phi hồng nợ nụ cười hắn muốn kiểm tra trở xuống nguyên sơ thế giới quy tắc đối với hát thủy chân quân hoàn toàn không sợ nếu là hát thủy chân quân thật có thể phát huy chiến lược của bất hủ giả bách lý phi hồng cũng bất quá là phá c ả n giới tiến vào bất hủ đánh với hắn một trận thôi nhưng h á c thủy thành hắn muốn h á c thủy chân quân tiến vào nguyên sơ thế giới phía sau t r n g vắng trấn áp quân chân chính thống lĩnh là một vị chân chính ma thần chỉ là chưa đặt chân đạo thứ mười cái gọi là đạo thứ mười chính là bất hủ giả đây là sinh mệnh một cái khác khởi điểm lại xưng là bất hủ sinh mệnh h á c thủy thành rơi vào khủng hoảng vô số bách tính hoảng sợ tránh ở trong nhà không dám đi ra h á c thủy chân quân muốn t r i n h phạt tân thế giới hát thủy thành ở ngoài chăm dằm núi rừng mỗ tàn tạ quần thể kiến trúc bên trong một đám người tụ tập đồng thời bắt đầu thương nghị như thế nào phá trừ hát thủy thành chương ba trăm tám mươi tám quân cách mạng đi về tân thế giới hai đại tướng quân đây là quân cách mạng nữ chiến thần phó quan chính là cốc vũ đại địa hiếm có nguyên sinh ma thần cấp chiến lược t a đao khách do ta tới đối phó ngươi kéo hát thủy thống lĩnh chờ kiếm của ta chém tà đao khách lại đến làm thịt vị này hát thủy thống lĩnh phản đồ chấn áp quân thống lĩnh hát thủy thống lĩnh chính là cốc vũ thế giới sinh ra cổ xưa ma thần vị này đáng thẹn phản đồ ở thời khắc cuối cùng làm phản cốc vũ thế giới gia nhập hát thủy thành bị trở thành hát thủy chân quân chó săn mặt khác thứ chín lãnh tụ đem sẽ xuất hiện nhưng mục đích của hắn là c h ặ t đứt thiên tòa c ố c vũ nữ chiến thần trần trờ chốc lát vẫn là đem tin tức này làn t r u y ề n ở đội ngũ của chính mình bên trong quân cách mạng mười vị lãnh tụ là giải cứu cốc vũ thế giới hy vọng hành tung lơ lửng không cố định coi như là quân cách mạng nội bộ cũng cực số ít người biết hành tung c ố c vũ nữ chiến thần chính là quân cách mạng cao tầng nàng tự nhiên biết có thứ chín lãnh tụ hành tung thứ chín lãnh tụ đến rồi thực sự là quá tốt rồi kinh nghiệm lâu năm xa trường trợ thủ ngay xong tin tức này cũng như rút được g á n nặng thứ chín lãnh tụ đã nhìn thấy bất hủ ánh sáng tương lai bọn họ quân cách mạng đem nhiều hơn nữa một vị bất hủ giả việc này không thể truyền ra ngoài chúng ta biết là tốt rồi tự chiên thần nội tâm thở m ộ t hơi ông、Hám、h á m hát thủy thành cực kỳ then chốt đánh vỡ thiên tỏa thiên bảo ác đối với bọn họ nguyên sinh dân giàn buộc đem lại lần nữa bung ra n ộ t góc có thiên đạo một ít trợ lực tương lai quân cách mạng có thể sinh ra càng hiệu bất hủ giả hiến tranh cán cân sẽ lại lần nữa nghiêng đổ cho bọn họ hạ nhìn hát thủy thành đám này quân cách mạng mắt nhìn chằm chằm lần này chỉ là phản kích bắt đầu chỉ có thể thành công ưu môn hát cốc hát thủy thành đại quân tụ tập h á c thủy t r â n quân tiêu tốn lượng lớn vật liệu rốt c ụ c bố trí kỹ c à n g tế đàn hắn muốn mở ra không phải đơn giản hư không c h í môn mà là trực tiếp đem hai cái thế giới ở giữa đường hầm hư không liên tiếp mới có thể gánh chịu sức mạnh của hắn tiến vào nguyên sơ thế giới h á c thủy t r â n quân biết được tà đao khách có chỗ ẩn giấu nhưng ở trong mắt hắn đã không trọng yếu luyện k h í sĩ lao tổ tông đạo ở hàng xa mười vạn giới gieo xuống vĩnh h à n g đạo trùng bộ này truyền thuyết đã truyền lưu trăm vạn năm nay t r o n vạn năm hàng xa mười vạn giới rất nhiều thế lực đều đang tìm kiểm vĩnh hằng đạo trùng cuối cùng sống chết m ặ bay hát thủy chân quân không biết vì sao sống chết mà bay. thế nhưng làm mới quật khỏi bất hủ giả tính mạng của hắn bất quá là năm và năm đ ặ t ở bất hủ giả bên trong thuộc về rất ngắn ngủi sinh mệnh sở dĩ chỉ là nghe nói truyền thuyết này hắn ước mơ quá chính mình ngày nào đó có thể ở tiểu thiên thế giới tìm tới vĩnh hằng đạo trùng nhưng n à y quá mức xa vừa rồi h à n g xa mười vạn giới có thể không chỉ là chỉ có mười vạn giới h à n g xa mỗi ngày đều sinh ra thế giới mới mỗi ngày đều có cựu thế giới hủy diệt sở dĩ muốn tìm được vĩnh hằng đạo trùng như trong sa mạc tìm một cái hạt cát mà hạt cát cùng với những cái khác hạt cát không có cái gì hai dạng lần này được tin tức g i ã tâm bừng bừng hát thủy chân quân nói cái gì đều sẽ không bỏ qua cốc vũ thế giới so với bất luận cái gì thế giới đều hưng hiểm cứ việc hát thủy chân quân nắm giữ lâu năm thực lực của bất hủ giả thế nhưng ở mấy vị cốc vũ bá chủ trước mặt hắn chịu được áp lực lớn nếu là có thể được v i n h hằng đạo c h ủ n g lấy chính mình tích lũy nhất định có thể thành tựu càng cao hơn đột phá bất hủ chứng kiến v i n h hằng bất hủ ánh sáng truyền vào tế đàn vụ to lớn ánh sáng tỏa ra khí tức kinh khủng lại bị u môn h ạ cốc bình phong cho chống đối xuất phát ngắm nhìn chính mình thành lập chỉnh phạt đại quân hát thủy chân lộ ra thỏa mãn biểu tình lần này hát thủy chân quân tự thân xuất mã chỗ mang theo đạo thứ chín ma thần cảnh giới cũng không nhiều phạm chân thần ba huynh đệ còn có hai vị phó thống lĩnh tổng cộng năm vị đạo thứ chín coi như không tự mình ra tay bọn họ năm người hình thành cùng đánh đủ có thể đối phó mấy ngày bá chủ nhưng hắn vẫn là không yên lòng lấy hắn đối tả đao khách hiểu rõ tuyệt đối không phải dễ dàng bông u tay người chỉ có thể nói rõ nguyên sơn này tiểu thiên thế giới tồn tại một vị tuyệt đại bá chủ đại diện cho tiểu thiên thế giới cực h ạ n bất hủ giả tự nhiên có thể đánh vỡ thế giới cực h ạ n phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại rốt cuộc toàn bộ thế giới chỉ cần sức mạnh đầy đủ trực tiếp có thể mang thế giới này x ó a đi quy tắc là hạn chế người yếu mà không phải cường giả liên miên không dứt đại quân thông qua đường hầm hư không tiến vào nguyên sơ thế giới thiên trụ sơn bách lý phi hồng mở mắt ra lắc lắc đầu chính mình cho mình bán cốc vũ thế giới phân thân lựa chọn không có sai thu được tài nguyên mới là bách lý phi hồng tiên vào những thế giới khác mục đích một bước bước ra không nhìn không gian khoảng cách rất nhanh tìm tới đường hầm hư không liên miên không dứt binh lính đang ở tiến vào nguyên sơ thế giới ma quỷ hải tiếp xúc được ma quỷ hải trước mắt những binh sĩ này lộ ra cảnh giác thế nhưng bọn họ coi thường bách lý phi hồng to lớn túi láo đang ở vây quanh bọn họ trong khoảnh khắc vạn đạo quy nguyên thuật bao phủ nơi đây đường hầm hư không bốn phía đồng dạng bị bách lý phi hồng mai phục thủ đoạn hắc thủy quân chinh phạt còn chưa có bắt đầu chiến đấu đã đánh mất sinh mệnh bách lý phi hồng cũng không lo lắng hát thủy chân quân cảm ứng cái gì nguyên sơ thế giới chuyện đã xảy ra lan truyền không tới cốc vũ thế giới hát thủy chân quân nhìn thấy phạm chấn thần ba huynh đệ bước vào đường hầm hư không phục hồi tinh thần lại khá là thâm ý mà liếc nhìn hát thủy thành quân cách mạng những con chuột bản chân quân dành cho các ngươi cơ hội rồi dẫn x à xuất động giải quyết quân cách mạng là mục đích của hắn nguyên sơ thế giới trái lại không nóng lòng một ngày nhưng hắn không rời đi hát thủy thành những n à y quân cách mạng là không thể đối hát thủy thành phát động công kích mà hắn tiến vào nguyên sơ thế giới chỉ là danh nghĩa ngắn n g i tiến vào lại lần nữa trở về mẹ hoặc kẻ địch hát thủy chân quân bước vào đường hầm hư không cảm thụ đen kịt hư không bốn phía chuyển đến cảm giác nguy hiểm hát thủy chân quân vội vã thông qua đường hầm hư không hư không là địa phương cực kỳ nguy hiểm nếu là gặp phải một số khủng bố hư không quái vật hát thủy chân quân cũng tự nhận xui xẻo ma quỷ hải sương mù đ e m đường hầm hư không bọc hát thủy chân quân đặt chân nguyên sơ thế giới lập tức cảm giác được thế giới này không giống ma quỷ hải cứ việc hắn đã từ tà đao khách được tin tức nhưng thật cảm nhận được ma quỷ hải tồn tại nội tâm của hắn nằm ở một loại phấn khởi khủng bố công s i ề n g áp chế hắn bất hủ chiến lược vô liêm sỉ đồ vật ta đao khách hắn q a t a thế giới này áp chế là kinh khủng như thế cho tới hắn vị này lâu năm bất hủ giả đều cảm giác trong cơ thể bất hủ chiến lược bị phong ấn vanh ba năng lượng khổng lồ tàn phá đường hầm hư không trực tiếp bị nổ hủy sương mù tàn ra hắn nhìn thấy trước mắt t r i n h phạt đại quân cũng tiêu tàn theo thuật phân thân như vậy buồn cười tiểu bí thuật dĩ nhiên để hắn sơ s ấ y không có phát hiện chỉnh phạt đại quân hủy diệt vanh đạo thứ chín kịch liệt chiến đấu chuyển đến ngẩng đầu lên cương dương cực hạnh đao đem phóng phóng chỉ có còn lại trên người phạm chấn thần bất hủ pháp khí khổ sở chống đỡ có thể ba đao sau phạm chấn thần cũng bị một đao chém chết tuổi trẻ nhân vương lộ ra hắn mặt mũi dữ tọn nhìn về phía hát thủy chân quân chương ba trăm tám mươi chín lượt đoạt chi tiêu chấn áp chân quân phạm chấn thần chết rồi hai vị khác phó thống lĩnh chết rồi cự linh tộc hai vị ngoại viện chết rồi năm vị đứng đầu nhất đạo thứ chín cường giả thả ở bất kỳ thế lực đều là không thể coi thường tồn tại lại ngã xuống ở chỗ này nho nhỏ nguyên sơ thế giới đây chỉ là một tiểu thiên thế giới giờ khác này hát thủy chân quân xoay người nhìn hủy diện đường hầm hư không đã ý thức được chính mình rơi vào tà đao khách cái t r o n g hắn trong lòng còn tồn tại một tia nghi hoặc lấy tính cách của tà đao khách hắn tuyệt đối không thể cùng nguyên sơ thế giới dân bản địa hợp tác hát thủy thành một nửa đại quân tinh nhuệ hết mức nga xuống như vậy nhân vật khủng bố chỉ là một cái tiểu thiên thế giới đạo thứ chín ma thần cảnh hát thủy chân quân trầm mặc nhìn tất cả những thứ này bách lý phi hồng thu thập chiến trường đem địch thủ thi thể thu vào cản k h ô n đỉnh bên trong đều là vô cùng tốt tài nguyên tu luyện bọn họ nga xuống cho nguyên sơ thế giới mang đến to lớn nguyên lực vẫn chưa có bất luận cái gì vui sướng hít sâu một hoi sách đao nhìn về phía trước mắt vị này hát thủy chân quân trường bao khóc thân giống như lưu động hát thủy g ầ y gò thân thể lại chất chứa vô lượng năng lượng thế nhưng hắn kia vượt qua thế giới này sức mạnh lại bị một luồng kỳ lạ gọn sóng áp chế đây là bách lý phi hồng chưa từng từng trải qua sức mạnh của nguyên sơ thế giới trong đầu phát hiện vĩnh hằng đạo trùng bốn chữ cũng chỉ có vĩnh hằng đạo trùng nắm giữ này vĩ lực đem vị này bất hủ g i ả cầm cố ở đạo thứ chín ma thần cảnh nhưng coi như là đạo thứ chín ma thần cảnh hát thủy chân quân cũng có thể phát huy ra vượt qua phổ thông đạo thứ chín ma thần cảnh tồn tại thực lực khủng bố bản chân quân vẫn không rõ Ta điều này đại biểu hắn chỉ có thể phát huy ra đạo thứ chín cảnh giới sức mạnh mà không có thể sử dụng bất hủ lực lượng trước mắt cảnh khốn khó là tồn tại nhưng còn chưa tới để hát thủy chân quân sợ hãi mức độ h ắ nhưng tin coi hắn ư m h lời đây chuyển ra ngoài một loại nào đó ấm dụ đã để hát thủy chân quân rõ ràng đối phương nhận thức tà đao khách thậm chí đối với hắn đến cũng không cảm thấy bất ngỏ chính mình quân trình phạt vừa bước vào nguyên sơ thế giới liền bị tiêu diệt nước động chân quân không lốc tự nhiên đoán được tà đao khách đem hắn lửa mà đối phương nhận thức tà đao khách xem ra bản chân quân muốn biết đáp án chỉ có thể chờ đợi trở lại cốc vũ thế giới đem t à đao khách s i ê u hồn mới sẽ thu được chân tướng hát thủy chân quân không chậm không độ i nói nhưng nội tâm ấp vụ sát cơ mãnh liệt như nước suối con ngươi như mực đen kị thâm thủy đến đáng sợ hắn chân nhẹ nhàng đ ạ p ở ma quỷ hải cực đen nhan sắc lan tràn đến ánh mắt có khả năng nhìn thấy ma quỷ hải lĩnh vực khủng bố âm cực hàn khí phong tỏa không gian chém giết một vị bất hủ giả mang cho ta chính là tương lai bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói trên người hắn huyết khí nội liễm phán phất lại như một người bình thường vậy thế nhưng ở hát thủy chân quân trong mắt trước mắt vị này đạo thứ chín cực đạo giả khủng bố cực hạ trên người hắn không có một tia sức mạnh tiết ra ngoài chính mình cực cấm hát thủy lĩnh vực chạm tới thân thể của hắn không những không có đem đối phương áp chế lại phản mà chạy vào trước mắt vị này thân thể của nhân vương mất đi sự k h ô n g chế bị kẻ địch trước mắt chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình hát thủy chân quân ưu thế là sức mạnh hùng hậu nắm giữ bất hủ giả gốc các hắn tính toán sức mạnh bị áp chế đã từng lang bạt quá vô số thế giới hắn cũng chém rết vô số cực đạo giả nhưng chưa bao giờ gặp qua trước mắt như vậy đối sức mạnh ôm có như thế nhấn nhủi lực trường hát thủy chân quân động gió nổi mây vần khủng bố ý chí võ đạo đem thiên địa đều ngăn cách ở bên ngoài hình thành to lớn cực gâm hát thủy lĩnh vực trong n y mắt năng lượng tràn ngập toàn bộ thế giới cực đạo sâu hàn động lại tất cả sức mạnh đánh nát tất cả huyết hà đao pháp b á c h lý phi hồng cầm lấy đao trong tay nhắm ngay hát thủy chân quân chính là một đao giải lụa màu vàng n óng ánh đao xé rách cực gâm hát thủy lĩnh vực thuần tùy đến mức tận cùng đao ý bàn theo một vần mặt trời chói trang bay lên xua tan h ẳ n ý bổ ra thế giới vê anh nắm đấm cùng ánh đao chạm vào nhau t r ớ c mắt chia lịa một hát thủy chân quân cả người khoác cực âm hát thủy chạy x u ô i quá vết thương lại bốc lên khói xanh tiêu dương vậy huyết khí áp chế vết thương của hắn hắn cảm giác được khó mà tin nổi hát thủy chân quân nhưng là rõ ràng chính mình bất hủ sinh mệnh thể phòng ngự đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu bình thường đạo thứ chín đỉnh phong cường giả đều khó mà dễ ra không nói tới chính mình hỏa lực toàn mở thời khắc lục thân dĩ nhiên bị thương rồi bất hủ đặc tính đều không có ngay lập tức khôi phục thương thế của chính mình hắn lúc này mới phát hiện nguyên sơ thế giới đối với hắn áp chế là toàn phương diện bất hủ sinh mệnh hết thể đều bị vô hình vĩ lực áp chế không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì hắn hiện tại chính là một tên phổ thông ma thần cơ thể sống nắm giữ đạo thứ chín đỉnh phong tu vi thậm chí nửa bước bất hủ thực lực nhưng tướng so với đối phương hùng hậu đến đáng sợ người tộc nhân vương ở cận chiến bên trong hắn dĩ nhiên ở thế yếu đạo thuật diệt thần âm lôi đạo thuật cựu u h ắ c xà đạo thuật cựu h y ê n chớ chú đạo thuật cựu h y ê n đại s á t chú đạo thuật cựu c cực â m hát thủy mâu đạo thuật liên tiếp vượt qua thần thông khủng bố pháp thuật từ trong tay hát thủy chân quân sử dụng cận chiến đã thua hắn quyết định phát huy chính mình sở trường lợi dụng trong cơ thể sâu như vực sâu sức mạnh phong thích chính mình nắm giữ đại đạo chi thuật Từng đạo từng thuật đạo trời hóng ánh đạo thuật sử dụng, đầy trời năng lượng đánh đạo đạo đạo đầy sử vạn ề phía Phi Bách Hồng. hoa Lý mỗi môn, trăm một đ o đạo đạo đối thuật thứ với đạo ề đều u thuật, đều là sát chiêu. quân, là là l cấm Có chân sát thể trong tay hát thủy i tiền tiêu xài. nghĩ không cần Vạn ạ đ quy nguyên công vạn đạo quy nguyên thuật từng sợi từng sợi kim quan g xuyên tấu hư không hình thành to lớn tơ n h ệ n v ó n g đem đạo thuật của hát thủy chân quân hết mức bao phủ giờ khác này thời không dừng hình ảnh giống như quy tắc hóa lược đoạt chi tiêu cướp đoạt hát thủy chân quân hết mức chiêu nạp đem nó đạo thuật huyền diệu hết mức cướp đoạt mất đi thuật dấu vết còn lại nhưng là từng đoàn năng lượng bị bách l y phi hồng hấp thu lược đoạt chi tiêu cũng không có giảm tốc độ trước mắt phong tỏa hát thủy chân quân đường lui đem hắn quấn quanh g à o hát thủy chân quân đột nhiên biến thân hóa thành một cái hát long g i ữ t ậ n mà hiện lên chân thân tư thái tranh cướp lược đoạt chi tiêu hắn nhìn ra được quỷ dị này đạo thuật không hề tầm thưởng một khi bị quấn quanh hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ người trốn không thoát lược đoạt chi t i ê như thiên la địa vong đem tùy y đối phương không ngừng dãy rủa hắn sử dụng sức mạnh đều bị lược đoạt chi tiêu c ấ p đoạt tác dụng với sức mạnh của lược đoạt chi tiêu cực kỳ nhẹ nhàng lên cấp sau vạn đạo quy nguyên thuật ngươi nếu là bất hủ giả ngược lại có thể phá đoạn lược đoạt chi tiêu của ta chạy ra thiên la địa võng nhưng hiện tại ngươi sức mạnh không vượt ra ngoài cực hạn của ta đối với ta mà nói ngươi sử dụng ra mỗi một phần sức mạnh đều bị ta c ấ p đoạt luyện hóa quy nguyên sau hấp thu bách lý phi hồng thu hồi huyết hải trường đao tâm nhập gian một tôn đại đỉnh xuất hiện đem hát thủy chân quân đội lại đem nó chấn áp ở tự thân bên trong đan điền luyện hóa khủng bố năng lượng từ vạn vật quy nguyên đỉnh nội c h u y ể n thua ở trong người đã chống g ô n g khiếu h u y ệ t đ ộ n tiên phản phất thiên hà chút xuống mà rơi vô số nguyên đỉnh mẫu khí bông u xuống ở khiếu h u y ệ t bên trong bắt đầu bù đắp bách lý phi hồng phân hóa ra ba trăm sáu mươi lăm đạo phân thân sau lưu lại hư không trong cơ thể động tiên thế giới lại lần nữa tái hiện sinh cơ một phất ống tay áo huyết khí cướp đoạt cửa cơm hát thủy lưu lại khí tức bách lý phi hồng xoay người rời đi hắn cần thời gian mới có thể luyện hóa hát thủy chân quân đây chính là một tôn bất hủ dạ trong cơ thể chư thiên động tiên tỏa ra huy năng phản hồi vạn vật quy nguyên đỉnh, sẽ ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong lấy ba trăm sáu mươi năm ngày lực lượng lại lấy đại chu thiên tinh thần tuyệt diệu phối hợp vạn vật quy nguyên đ ỉ n h vạn đạo quy nguyên công vạn đạo quy nguyên thuật mới miễn cưỡng đem hát thủy chân quân áp chế tránh khỏi hát thủy chân quân tỏa ra sức mạnh sau đem vạn vật quy nguyên đ ỉ n h đánh nát rốt cuộc ở vạn vật quy nguyên đ ỉ n h bên trong hát thủy chân quân đã không có chịu đến nguyên sơ thế giới áp chế nhưng rơi vào cái bụng con mồi bách lý phi hồng làm sao có thể làm cho hắn chạy trốn đại công táo thành uống rượu bách lý phi hồng phân thân tả đao khách lộ ra nụ cười trong quán rượu rộn dàn dàng vô số khách tới bàn luận trên trời dưới bi đam luận chính là khai thác khổng lồ cấp vũ thế giới ở nơi nào thu được linh vật đam luận chính là từ thiên bảo các thu được hư không t o a độ cướp đoạt một thế giới đam luận chính là làm sao ở một cái tiểu thế giới xưng vương xưng bá thường hết vinh hoa phú quý giống như thần linh vậy thống trị ngàn tỷ m á h tính càng có ở hàng xa m ư ờ i vạn giới không ngừng xâm lấn điên cuồng khiêu khích danh chấn hàng xa m ư ờ i vạn giới tráng cử toàn bộ cốc vũ thế giới đã bị trở thành chợ đen tụ t ậ p địa là hết thể tà đạo điên của người tu luyện tiểu thánh chưa từng nghe thấy trải qua chia sẻ để bách ly phi hồng tâm tình dân trào thế nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình điểm mấu chốt biết chức trách của chính mình. chính là bảo vệ nguyên sơ thắng được trăm vạn năm đánh cuộc mới là hắn lập tức chuyện quan trọng nhất thế nhưng ngoại giới đặc sắc đã thật sâu hấp dẫn hắn cứ việc hắn biết ngồi ở quán rượu người uống rượu không có một vị là người tốt thậm chí rất nhiều cường giả liền người cũng không đáng xưng là có thể trải nghiệm của bọn họ nhưng là hấp dẫn bách lý phi hồng nhàn rỗi bên ngoài có thể ngồi ở trong tiểu quán nghe đám người này đảm thiên luận địa trọng yếu một trong những nguyên nhân dâng trào hàng xa m ư ờ i vạn giới là cỡ nào để người ngóng trông hắn muốn sẽ có một ngày bước lên hàng xa m ư ơ i vạn giới trung tâm bước vào hư không hàng giới chứng kiến chân chính vĩnh hàng sinh mệnh tồn、tại. nguyên sơ thế giới quá nhỏ rồi lấy hắn hiện tại đạo hạnh nguyên sơ thế giới trừ bỏ vĩnh hằng đạo trùng đã không có hấp dẫn hắn địa phương nghĩ đến chính mình phân thân thân phận bách lý phi hồng biến thành tà đao khách lộ ra tà mị nụ cười ba trăm sáu mươi năm đạo phân thân ba trăm sáu mươi năm cá nhân sinh một khẩu đem trong ấm rượu rót vào c á i bụng uống rượu tiếng vang rất lớn hấp dẫn rất nhiều vượt biên giả nhóm ánh mắt rất nhiều vượt biên giả bị âm ỹ nội tâm không thích đã vọt với trên mặt thế nhưng khi thấy người uống rượu là tà đao khách bọn họ từ bỏ phố xá sâm mất ý nghĩ nhân vật truyền kỳ tà đao khách bọn họ không trêu chọt khó có thể tưởng tượng lúc trước tà đao khách có thể ở thiên tộc bất hủ giả dưới sự đổi r ế t chạy trốn cứ việc đã rơi cảnh nhưng tu vi không kém bất luận cái gì mà thần sinh mệnh tự nhiên không có người tìm chết những n à y vượt biên giả rất vô cùng rất tà ác nhưng tuyệt đối là đầu hóc thông minh nhất một đám người lỗ mãng giả đã m g u bắn hàng xa còn có thể nơi đây uống rượu nói chuyện phía người đều là vượt biên giả tinh nhuệ h á c thủy thành ngoài trăm dặm núi rừng cốc vũ nữ chiến thần mặt lộ vẻ kích động chư vị anh chị em tin tức tốt hát thủy chân quân thành lập đường hầm hư không sụp x u ố rồi lời này vừa nói ra quân cách mạng xôi trào thông báo tất cả mọi người chuẩn bị đánh vào h t h ủ y thành chúng ta muốn giải quyết nhanh tốc chiến áp chế chiến lược của h t h ủ y thành phụ trợ thứ chín lãnh tụ chặt đức thiên t ò a cốc vũ nữ chiến thần trên người chiến ý ngang nhiên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra kiên nghị lộ ra c ử u hận lộ ra sắc cơ cũng không còn che giấu hơi thở của chính mình khi tức m ú t trời nhảy lên một cái nhảy vào cốc vũ vòng trời tứ đ ạ i hộ pháp phụ trách xe rách thành chỉ p h o n g ngự những người còn lại rết vào h t h ủ y thành đem những này vượt biên giả hết mức chèm rết r á nát áo giáp phó quan kích động nói thực lực cá nhân ngự trị ở đoàn đội bên trên niên đại căn bản không cần cái gì chiến lược đánh chính là cầm trong tay cốc vũ báo thủ chi mâu hắn cả người phun trào huyết sắt chiến ý một bước bước ra xuyên qua trăm dặm một đầu va chạm ở tường thành doanh ba đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích hát thủy thành phòng vệ quân thậm chí chưa kịp phản ứng cao tới ba mươi t r ư ợ n g tường thành n à m dày đặc vô số phù văn hộ vệ hát thủy thành an nguy đại trận trực tiếp bị xuyên thủng khủng bố báo thủ chi mâu như giấy vậy sẽ rách hát thủy thành phòng ngự đại trận xuyên thủng tường thành đừng nói là hát thủy thành cao thủ không tin coi như là quân cách mạng phó quan hắn cũng không tin nhưng đây là vẻ vui nhảy lên tường thành trong tay trường mâu không ngừng vung vẩy đến chỗ không có ai đỡ nổi một hiệp chỗ hưởng nơi dưới thành tường lít nha lít nhít quân cách mạng nối đuôi nhau mà vào bắt đầu đối hát thủy thành khởi xướng xung phong trong quán rượu vượt biên giả nhóm sắc mặt đột biến không được là cốc vũ quân cách mạng cốc vũ quân cách mạng chính là bọn họ hết thẻ vượt biên giả tử địch đang đối mặt cốc vũ quân cách mạng không muốn tích chữ lòng chờ may mắn đến rồi đến rồi ha ha ha bách lý phi hồng cười to nói tâm nhập gian vạn vật quy nguyên thuật triển h a i bao phủ quán rượu này vô thanh vô tức to lớn quán rượu tụ tập mấy chục người vượt biên giả vô thanh vô tức bị người giải quyết hóa thành thơi khô lưu tại đi đến. Đến từng sợi, từng sợi t dần dần nửa cái hát thủy thành đều bị lược đoạt chi tiêu bao phủ hủy dị lược đoạt chi tiêu giống như áp độc nhất rắn độc phun da nuốt vào lưới rắn không ngừng chui vào vượt biên giả cùng hát thủy thành người tu luyện trong cơ thể cất đoạt cất đoạt cất đoạt tất cả tà khí lăng nhiên sát khí sôi trào giết người không thấy máu dần dần hình thành to lớn tả ác sương mù giờ khác này bách lý phi hồng tôn này phân thân hoàn mỹ cùng tà đao khách dung hợp hóa thân làm kinh khủng nhất ác ma cướp đoạn giả thôn phệ hát thủy thành tất cả quân cách mạng dần dần phát hiện không đúng hoảng sợ ở quân cách mạng nội tâm lan tràn mà lúc này trên vòng trời một luồng á n h kiếm xuyên qua hát thủy thành đâm vào trấn áp quân quân d o a n h đ a n g x á ma thần ngươi kẻ phản bội này nạp ạ n đi các vũ nữ chiến thần giống như thần linh g á n g lâm kiếm trong tay chém chết tất cả bách lý phi hồng ngạc nhiên ngầm đầu ha, ha, ha thú vị thú vị chỉ bằng vào hắn một người phá hủy cốc vũ rất nhiều thế lực là không thể chương ba trăm chín mươi một hát thủy thành hủy diện thiên tỏa quân cách mạng quả nhiên là các ngươi ngươi liền không sợ hát thủy chân quân gây phiền phức cho các ngươi chấn áp quân đ ẳ n g xà ma thần phát ra gào thét h ừ chờ hát thủy chân quân trở về trước ngươi nhất định phải chết cốc vũ nữ chiến thần sát khí sôi trào cứ việc hai người ở đối thoại nhưng là cốc vũ nữ chiến thần kiếm cũng không chậm mượn tiên tri lực một kiếm từ trên trời giáng xuống nó sức mạnh đã vượt qua đạo thứ chín định phong ngưng tụ đến mức tận cùng trời chi sắc cơ khóa chặt đảng xà ma thần đằng xà ma thần ở chiêu kiếm này khủng bố chen ép xuống phóng thích ma thần chân thân trong trượng ma thần chân thân đứng vững ở hát thủy thành trung ương những năm này giết chóc vô số sinh mệnh huyết sát thỏa thích phóng thích trong n g y mắt lan tràn đến toàn bộ hát thủy thành hát thủy thành vô số dân bản địa hai mắt bắt đầu hiện ra đỏ như màu máu ở huyết sát khí bao phủ xuống nội tâm kiềm chế d ụ c vọng trước mắt bị nhen lửa giết giết chết các ngươi ta muốn giết chết các ngươi bách lý phi hồng quan sát được khí tức của đằng xà ma thần bao phủ xuống đám người này đã đánh mất lý trí biến thành giết chóc quái vật chen ba. Chiến thần đ a n g xa ma thần phát ra thống khổ kêu trên vang vọng hát thủy đại đ ị a từ trong thanh n â m liền có thể phân biệt ra được đầu này cốc vũ thế giới sinh ra bản thổ ma thần đụng phải thương tổn to lớn đáng chết thiên đạo đã chết các ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thiên đạo lực lượng đ a n g xa hoảng sợ dích đạo giờ k h ắ c này hắn muốn chạy trốn nhưng là cốc vũ nữ chiến thần cũng không có cho hắn cơ hội một á n h kiếm hàn mười chín châu kiếm quang trong tay không chỉ có ngưng tụ chiến thần lực lượng thiên đạo lực lượng càng có một sợi hào quang bất hủ bị nhét lửa sức mạnh cấp độ chớp mắt tăng lên nhất đẳng cốc vũ tam thiên sát cốc vũ nữ chiến thần anh kiếm ba ngàn lít nha lít nhít giống như thiên la địa võng bao phủ đằng xà ma thần mỗi một luồng á n h kiếm đều mang theo một luồng quỷ dị đạo v ư n lực sát thương tăng mạnh đằng xà ma thần trăm t r ư ợ n g ma thần bản thể bao phủ ở á n h kiếm dưới chưa từng sử dụng tới thủ đoạn của hắn trực tiếp bị á n h kiếm l a n g trì thiên đạo áp chế cốc vũ thế giới thiên đạo lực lượng có thể áp chế ma thần hay là bởi vì cốc vũ thế giới ma thần là bản thổ sinh ra cờ ư n giả g sở dĩ bị cốc vũ thiên đạo lực lượng áp chế bách lý phi hồng vất cảm cẩn thận phỏng đoán trận chiến này rất thú vị để hắn nhìn thấy thế giới này sức mạnh bản nguyên cốc vũ thiên đạo bị khóa lại Chỉ cần đồng ạ đạo thứ 8 đạo đạo đoạn đoạn t thứ thể thiên tình Rất thủ thiên hết thẻ vượt thủ đến được đây đ liền ứng hình. hiển nhiên, Cảnh biên bọn lượng. bào cáo chủ họ khó cấp bậc, có cảm nhiên, của các. của bây là giờ giả, dị thời cũng là ở suy yếu cốc vũ bản thổ sức mạnh vượt khởi bất luận cốc vũ bản thổ thế lực dễ dủi như thế nào bọn họ thiên hoa đ ỉ n h đã bị khóa lại lại như cuốn ở trên người thiên đạo thiên tòa đồng thời cũng có người lạ chớ gần uy nghiêm bài xích này của hắn loại cảm giác thân thiết nữ chiến thần n g ư n tụ cốc vũ thế giới chiến tranh lực lượng sao ta ở cô nương này trên người cảm giác được mãnh liệt chiến đấu niềm tin cô này chiến đấu niềm tin cùng chiến tranh thần cách rất thân cận chiến đấu vẫn còn tiếp tục đằng xà ma thần nhục thân bị l a n g trì thế nhưng nó xương cốt lại dị thường bền bỉ đã bị gọn thành bộ xương hắn đầu bên trong đạo kiêng ngưng tụ đến mức tận cùng thần hồn lại ở g i ấ y lên thần thánh bất hủ hòa diễm bách lý phi hồng có thể từ ngọn lửa này bên trong cảm nhận được hát thủy chân quân để cho đằng xà ma thần một đạo bản nguyên linh hồn nhất thời bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt vân h i n h các ngươi quá ngây thơ thật cho rằng hát thủy chân không biết kế hoạch của các ngươi sao khí t toàn bộ hát thủy hồ đều đang sôi trào hát thủy hồ dưới chui ra một cái cực gâm hát thủy hạ vườn quanh đằng xà bột phía bị lăng trì rơi xuống một đất huyết n ụ hóa thành chất lỏng màu đỏ ngỏm tụ lại ở đằng xà ma thần bột phía thủ đoạn của bất hủ giả vượt quá các ngươi quân cách mạng tưởng tượng khôi phục như lúc ban đầu đằng xà ma thần lộ ra nụ cười quá i dị hán giờ phút này đã hoàn toàn đổi một người c ố c vũ nữ chiến thần mộ vân khinh lùi về sau mấy trăm triệu hô hấp phun ra nuốt vào gian các vũ linh khí không ngừng hội tụ bắt đầu khôi phục nàng tiêu hao thiên địa trợ lực thời gian cực ngắn bên trong các vũ nữ chiến vừa n ã y hai chiêu sát chiêu đã vận dụng nàng tất cả lá bài tẩy nàng tin tưởng ở sát chiêu này bên dưới vị này phản đồ nhất định bị nàng giết chết nhưng người định không bằng t r ờ i định mộ vân khinh sắc mặt tâm trầm vì s ố n g tiếp n g ư ờ i dĩ nhiên bị trở thành hát thủy chân quân bất hủ trùng vật dẫn n g ư ờ i liền không lo lắng cho mình biến thành hát thủy chân quân khôi lội hóa thân sao mộ vân khinh trầm giọng nói hát thủy cung điện tỏa ra hát quang dung nhập vào đằng xà ma thần thân thể khống chế hát thủy chân quân lưu lại thủ đoạn giờ khác này đằng xà ma thần đã có mấy phần thủ đoạn của hát thủy chân quân ta như từ chối hát thủy chân quân nhất định giết ta ta đáp ứng sau còn có thể sống vô số năm đầu chỉ cần hát thủy chân quân c à n g cường đại ta liền càng có cơ hội chạm đến bất hủ giả cảnh giới đ a n g xa ma thần lạnh lẽo hổ phách đồng mục nhìn chằm chằm trước mắt vị này quân cách mạng tuyệt đại nữ chiến thần ở thiên bảo cắt treo giải thưởng trên bảng vị này nữ chiến thần nhưng là xếp ở thứ mười vị trí thứ chín tự nhiên là cốc vũ thế giới lưu lại bất hủ giả quân cách mạng chín đại lãnh tụ này chín vị lãnh tụ lại như chuột đồng v ậ y bất luận thiên bảo cắt làm sao tìm tòi bọn họ đều là có biện pháp tránh được thiên bảo cắt truy sát vì sức mạnh ngươi liền linh hồn cũng có thể bỏ qua mộ vân khinh ngữ khí lạnh như xương chớ có cho là nắm giữ hát thủy chân quân ba phần sức mạnh là có thể an gối không lo mộ vân khinh cả người bị bao phủ ở một đạo ánh sáng thần thành dưới một cái xiềng xích sâu vào lòng đất vượt sâu chỗ liên tiếp thiên đạo thiên tòa các người dĩ nhiên là thiên đạo gánh vác thiên tòa không đúng là dung hợp thiên tòa trở thành thiên tòa một phần liên tiếp thiên đạo từ đó thu hoạch được sức mạnh của thiên đạo đằng xa ma thần kinh hãi đến biến sắc là quân cách mạng thủ đoạn kinh hoàng cũng vì quân cách mạng đám người này niềm tin cảm giác được hoảng sợ hát thủy chân quân bất quá là chúng ta đoạt lại cốc vũ thế giới một đạo g nếu là liền gò núi nhỏ đều không bước qua được chúng ta quân cách mạng còn không bằng tập thể tự sát đứng ở hát thủy thành quan sát hai đại cốc vũ cao thủ chiến đấu bách lý phi hồng lại phát hiện không đúng địa phương bọn họ ngừng tay rồi như có như không tầm mắt rơi vào trên người chính mình rất hiển nhiên đối với bách lý phi hồng đầy tà đao khách thân phận vượt biên giả tràn ngập kiên kỵ một giây trước còn đang tiến hành giết chết chiến đấu hai vị cốc vũ cao thủ hàng đầu lại đang chỉ hoang thời gian bách lý phi hồng lộ ra nghi hoặc tâm ý nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lộ lại bọn họ đều đang chờ người một vị đang đợi hát thủy chân quân đáng tiếc đằng xà ma thần không biết hát thủy chân quân đã bị hắn chấn áp một vị khác hẳn là đang đợi một vị cường giả ra tay hay hoặc là tồn tại mục đích khác nàng kiềm chế đằng xà ma thần cùng mình chương ba trăm chín mươi hai hát thủy thành hủy diệt thiên tỏa hai hiểu rõ hai vị cường giả ý đồ bách lý phi hồng cũng không để ý lựa đoạt chi tiêu ở lan tràn vượt biên giả thân phận rất dễ dàng phân biệt lựa đoạt chi tiêu qua lại mà qua đem bọn họ hết thể đều mang đi bách lý phi hồng không có tiến hành luyện hóa u y nguyên mà là áp xúc thành hạt châu ném vào động thiên thế giới động viên thế giới nơi trọng yếu vạn vật quy nguyên đỉnh bóng mở phóng thích vô hạn vì thế bởi vì ở c h ấ n áp luyện hóa hát thủy chân quần vạn vật quy nguyên đỉnh sức mạnh không có thể sử dụng dựa vào chính mình luyện hóa lại cần nhất định thời gian sở dĩ cấp đoạt đến sức mạnh chỉ là tiến hành rồi đơn giản tồn chữ vô số lược đoạt chi tiêu ngang dọc hát thủy thành quân cách mạng người đều bị dọa đến chạy trốn nhưng bách lý phi hồng không để ý đến bọn họ mà là ở cấp đoạt hát thủy thành tài bảo cấp đoạt chi thủ cũng không phải là đơn phần cấp đoạt năng lượng bất luận là đồ vật gì hắn đều có thể cấp đoạt đã có khái niệm quy tắc tài bóng hoảng sợ ở lan tràn vô số người tu hành đang thoát đi hát thủy thành có thể vô hình chung sức mạnh không ngừng vung đ ẩ y căn bản không có cho cơ hội của bọn họ quân cách mạng người bị dọa đến kinh hồn bạc vĩa thì lại làm sao nhớ tới đi đối phó trước mắt tôn này thần bí tà đao khách đừng nói là quân cách mạng coi như là đằng xà ma thần nội tâm đều nghi hoặc không thôi hắn đối với tà đao khách là rất quen thuộc húng chi hắn biết được hát thủy chân quân đi tới tân thế giới cùng trước mắt vị này tà đao khách hữu quan hắn ở hát thủy thành đại khai sát giới lẽ nào thật sự quân xảy ra vấn đề rồi đằng xà ma thần sắc mặt đại biến gánh vác thiên tỏa cốc vũ nữ chiến th lại nhẹ to mày thứ chín lãnh tụ cũng không có dựa theo kế hoạch xuất hiện tiến vào hát thủy h ồ nguồn suối nơi chặt đứt thiên tọa xa xôi bên ngoài ngàn dặm đột nhiên bạo phát một luồn mạnh mẽ chiến đấu dư âm cốc vũ nữ chiến thần sắc mặt nhất thời trở nên khó coi xảy ra vấn đề rồi phó quan mang theo các anh em rút đi hát thủy thành quả đoán nữ chiến thần ra lệnh một tiếng trực tiếp bước ra rời đi nghỉ muốn chạy trốn đang xa ma thần làm sao thả qua cơ hội này quân quận cử cơm hát thủy đánh về phía mộ vân k i n h bất luận làm sao đều muốn lưu lại tôn này nữ chiến thần người của thiên bảo các cũng nhanh đến bách lý phi hồng đồng dạng cảm nhận được một lồn u g vượt qua đạo thứ chín chiến đấu dư âm đang bạo phát rất hiển nhiên hát thủy chân quân trước khi rời đi bố trí một cái bẫy một cái hắn không biết cả bẫy thân phận của tà đao khách không thể bại lộ người bình thường không nhìn thấy hắn làm cái gì nhưng mình ở hát thủy thành những việc làm nếu là ở vượt biên giả bên trong tiết lộ phong thanh sẽ nên đón vô số thực lực truy sát sắc cơ ở trong lòng ngã n ủ l ư ợ c đ o ạ t chi tiêu dường như rán đ ộ c g i a tốc cấp đoạt vượt biên giả cùng với hắn từ hát thủy thành bên trong cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng nồng nặc khí tức vật phẩm thiên đạo trấn sắc kiếm các vũ nữ chiến thần trong tay mộ vân k i n h kiếm lại lần nữa bùng nổ ra so với vừa nãy mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh chém về phía đằng xà ma thần đáng chết thiên đạo ta nhất định báo cáo thiên bảo cát để cường giả của thiên bảo cát tìm tới ngươi liên tiếp thiên tỏa đằng xà ma thần gầm hét lên như vậy âm thanh lớn chấn động hát thủy thành bách lý phi hồng thở ra một hơi rốt cục đem hát thủy thành vượt biên giả cùng với người tu luyện hết mức chém giết n g h e xong đằng xà ma thần lời nói bách lý phi hồng lập tức cảm nhận được một luồng kiếm đạo ý chí bao phủ hát thủy thành con mụ điên này bách lý phi hồng ám chửi một câu bóng d toàn bộ hát thủy thành ở dưới chiêu kiếm này trực tiếp bị xóa đi đ a n g xà ma thần n ư ớ ngẩn không thể tin được đây là quân cách mạng thủ đoạn người của hát thủy thành đã luôn là đầy tớ của các ngươi lần này cứu bọn họ không được mà vận mệnh của bọn họ ở chúng ta tấn công hát thủy thành thời khắc này đã bị quyết định mộ vân khinh phía sau thiên tỏa tỏa ra màu lam trong suốt hào quang nàng hai con mắt cực kỳ có thần nhưng càng nhiều chính là lạnh lùng phản phất không có cảm tình vậy bách lý phi hồng nhìn thấy đôi mắt này lập tức rõ ràng mộ vân k i n h là chịu đến thiên đạo lực lượng ảnh hưởng đã tiến vào một loại vong tình tâm cảnh bách lý phi hồng lạnh lùng phun ra hai chữ chốc lát thất thần đằng xà ma thần kể cả hát thủy cung điện đều bị một t r ư ờ n g tơ nhện võng lớn bao phủ vô số lược đoạt chi tiêu q u ố n quanh đằng xà ma thần bất luận hắn dãy ruổi như thế nào đều không làm nên chuyện gì trái lại khí tức trên người càng ngày càng yếu cuối cùng bách lý phi hồng phía sau xuất hiện h á c động thật lớn đem đằng xà ma thần thốt vệ các vũ nữ chiến thần mộ vân kinh ngươi không phải tà đao khách tà đao khách tình báo nàng rất quen thuộc có thể trước mắt vị này tà đao khách biểu hiện ra sức mạnh cùng với thực lực căn bản không phải tà đao khách không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cùng với kia tà ác đến mức tận cùng thủ đoạn để gốc vũ nữ chiến thần mộ vân khinh vô cùng e rẻ không chỉ là nàng kiên kỵ thậm chí nàng liên tiếp gốc vũ thiên đạo đều truyền ra một kia yếu ớt kiên kỵ ý niệm có phải là tà đao khách có trọng yếu không bách lý phi hồng nhẹ dọn g nói câu cũng không quay đầu lại hướng về bất hủ giả chiến đấu dư âm phương hướng ngược rời đi lưu lại phế tích hát thủy thành cùng với sắp tới bị đào không hát thủy hồ đại điện ố c vũ nữ chiến thần mộ vân k i n h thật sâu nhìn vị này mạo danh thế thân người của tà đao khách rời đi không phải nàng không muốn ra tay mà là thủ đoạn của chính mình đối phó không được người b Cốc vũ ngắm ữ chiến thần cắn thần n r ă cũng có chợ thực lực, không Nàng lãnh bình thường bất hủ giả rất khó thứ hủ h đi tới biết lại rút. tụ bất rất lấy lưu n nàng, liền dính răng lãnh Trái thứ tụ t quá lại là nàng, quá khứ, liền sẽ â t h ầ nhìn Ngắm n hát thủy hồ c ố c vũ nữ chiến thần không cam lòng rời đi thiên tỏa gần ngay trước mắt đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản b ư ớ c tiến của bọn họ thế nhưng mộ vân khinh chém không đứt thiên tỏa nàng chỉ có thể tay trắng trở về đáng chết mộ vân k i n h rời đi rồi bóng dáng của bách lý phi hồng xuất hiện lần nữa ở hát thủy hồ hắn vẫn l n nút bóng dáng chờ mộ vân k i n h rời đi thiên tỏa sao không có hát thủy cung điện c h ấ n áp bách lý phi hồng có thể cảm ứng rõ ràng đến một nguồn sức mạnh ở triệu hoàn hán nguồn sức mạnh này cùng mộ vân khinh phía sau gánh vác xiềng xích chuyển sức mạnh là một dạng hát thủy hồ chính là cực âm chi nước ngưng tụ hồ phách là hát thủy hồ đại địa linh nhãn vị trí m ê n h mông hát thủy hồ cực âm chi nước hàng năm ngưng tụ tinh hoa hình thành cực âm hát thủy liền để hát thủy chân quân phát tải nhưng không người nào dám có ý đồ với hát thủy chân quân nghe nói hát thủy chân quân đã từng là thiên bảo các mỗ vị đại nhân vật vật cưỡi hắn thành t ự bất hủ ra sao liền bị vị đại nhân b á một mươi trượng sau thân thể của hắn đã cảm giác được một tia ý lạnh cứ việc đây chỉ là một bộ hóa thân nhưng cũng không kém hơn cổ nhân vương hắn sớm đã luyện thành nước lửa bất sâm bất bại chi khu có thể hát thủy hồ một m ư ờ i trượng nơi sâu xa liền để hắn cảm nhận được ý lạnh thấy do hát thủy hồ này không đơn giản vận chuyển vạn đạo quy nguyên công hình thành đặc thù cấp đoạt lĩnh vực thôn vệ ven đường con đường năng lượng thẳng vào đáy hồ vạn trượng vạn trượng đáy hồ bách lý phi hồng n mỗi đi một bước như gánh vác thiên trụ sơn đang cất bước rốt cục hắn nhìn thấy đáy hồ nơi sâu xa nguồn suối nguồn suối nơi có một cái xiềng xích bước lên khóa lại hát thủy hồ một đ ầ u khác thâm nhập nguồn suối nơi sâu xa không nhìn thấy phần cuối chương ba trăm chín mươi ba mua công pháp ngươi là không thể đem ta giết chết hát thủy chân quân hôn nguyên hợp nhất từng đạo từng đạo bất hủ ánh sáng đem hắn quân quanh to lớn kén đem hắn bọc nguyên sơ thế giới là tuyển thành hắn đời này lớn nhất h á c thủy t r â n quân đã ý thức được chính mình tình cảnh trên người hắn năng lượng trừ bỏ bất hủ ánh sáng đã bị đối phương cấp đ o ạ t sạch sẽ bách lý phi hồng cười nói giết chết người rất khó sao h á c thủy t r â n quân đã rơi vào vạn vật quy nguyên đỉnh của hắn liền không thể trốn đi ra ngoài bách lý phi hồng chỉ là đang suy tư một vấn đề làm sao tách r a luyện hóa đối phương mà không lên cấp bất hủ hắn đang vì nguyên sơ thế giới tranh thủ thời gian t r ấ n ma ti g i ớ i c ở i võ đạo công hội lấy nổ tung thức tăng trưởng đăng ký ở án võ giả đã quá ức vẹn vẹn là đại nguyên đế quốc cảnh nội nhân viên cái khác q u ố gia chưa tính toán đi vào bách lý phi hồng cũng tạm thời không có khai triển ngoại cảnh bố võ thiên hạ nghĩa vụ lấy hiện tại sức mạnh của trấn ma ti khống chế đại nguyên đ ề quốc võ đạo người tu luyện đã tới cực h ạ n rồi nếu là đem nghiệp vụ mở rộng rất có thể ở trong vòng mấy năm gợi ra thiên hạ đại loạn cốc lương hoàng thất triệt để vắng lặng cốc lương tú là người thông minh hắn đã đoán được chính mình là làm sao thượng vị đại nguyên đ ề quốc cảnh nội t r ấ n ma ti l ậ p lại cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề cái này cơ cấu không thuộc về với đại nguyên đế quốc còn hạt cũng đã ngự trị ở trung thổ đại lục bất luận cái gì thế lực bên trên đúng rồi đã quên cùng người nói hát thủy thành của ngươi đã bị quân cách mạng hủy diệt bách lý phi hồng dành cho hát thủy t r â n quân trầm trọng một đòn giá đao khách là ngươi người nào hát thủy t r â n quân tựa hồ có chuẩn bị tâm lý hát thủy thành hủy diệt ở trong mắt hắn trái lại không trọng yếu một người bạn ha ha ha b u ồ n c ư ờ i giá đao khách sao có bằng hữu đây khả năng duy nhất hắn đã bị trở thành n g ư ờ i khôi lỗi hát thủy t r â n quân cười to nói bách lý phi hồng trầm mặc không nói đem tâm thần say mê ở cốc vũ thế giới phân thân bên trong hát thủy hồ nguồn suối đến bách lý phi hồng nhìn thấy thiên tỏa vị trí thiên tỏa một đầu khóa lại thiên đạo một bên mà trước mắt hắn chứng kiến thiên tỏa khóa lại hát thủy hồ nguồn suối về thực chất là khóa lại mảnh này địa mạch thiên tỏa bên trong để lộ ra đến huyền diệu để bách lý phi hồng liếp mắt bình thường bất hủ giả căn bản không khóa lại được thiên đạo này lại nghĩ đến cốc vũ thế giới chính là bất hủ thế giới làm bất hủ thế giới là có thể chứa đựng vượt qua bất hủ giả tồn tại đưa tay chạm đên thiên tỏa cảm giác giống như điện giật chuyển đến âm lanh cực hạn khí tức lập tức đem bách lý phi hồng ngón tay đ ó n g băng đồng thời hắn toàn bộ bàn tay như nhũ ra không làm được gì khí vội vã thu về tay lại nhìn thiên tỏa chất liệu lấy hắn bây giờ luyện kim thuật chỉ có thể phân tích ra trước mắt chế tạo thiên tỏa v lộ ra một loại chân lý huyền liền diệu điều này làm cho bách lý phi hồng rất bất đắc dĩ hắn là chém không đứt thiên tòa này không nên để cho mình ném vào rồi lắc lắc đầu triển khai thần thông rời đi hát thủy hồ thái độ của hát thủy chân quân tồn tại vấn đề hắn nhất định biết được hát thủy hồ dưới chấn áp thiên tòa vô cùng có khả năng thiên tỏa này chính là cả b ấ y đối mặt thần bí khó lường thiên bảo cát bách lý phi hồng không dám có bất luận cái gì một tia đại ý cốc vũ thế giới không giống với nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới quá yếu thiên đạo tồn tại hắn bất cứ lúc nào có thể chấn áp đối mặt cốc vũ thiên đạo bách lý phi hồng là người ngoại、lai. như chạm đến cái gì quy tắc khó tránh khỏi sẽ đem tà đạo khách phân thân này cho hủy diệt bách lý phi hồng khác một bộ phân thân thông qua hư không chỉ môn tiến vào quang minh thế giới đây là nguy hiểm nhất thế giới khoác thiên sứ chiến giáp trên người bao bọc n ồ n g nạc thần t h á n h khí tức đặt chân thế giới này cấp vũ phân thân đã t i ế n công lập nghiệp ta cũng không thể là hậu hóa thân làm một tên gọi là dạ phẹo lộ thiên sư tộc bách lý phi hồng rất rõ ràng chính mình nước cờ này rất nguy hiểm toàn bộ quang minh thế giới đều là quang minh trị thần t i n dân bất luận hắn làm sao ngụy trang một khi gặp gỡ cường giả của quang minh thế giới đều khó mà chạy trốn bị nhìn thấu hạ tr Rốt cuộc, l i những hồn của hắn, không có thờ phụng minh chi thần dấu vết. Tên của hắn không hành. h quang Tên Lạng yên không một tiếng động n của có của gọi vết. đột. một dấu tiềm hành. Những ngày qua bách lý phi hồng kiến thức rất nhiều quang minh thế giới phong thổ đây là chiến tranh dân tộc vẫn nằm ở chiến tranh mở rộng trạng thái xuất chiến nguyên sơ thế giới cũng không phải là quang minh c h i thần truyền đạt ý chỉ mà là âm mưu c h i chủ điều đi quân đoàn thiên sứ tiến công nguyên sơ thế giới hắn lúc này ở n ú t ở quang minh thế giới thánh đỉnh tổng bộ phụ cận âm mưu tri chủ đã truyền đạt trước chiến tranh tổng động viên thần dụ điều đi quang minh thế giới thống ngự tứ phương đại quân tinh huệ lại lần nữa triệu tập đại quân đoàn b tin tức. Tin tức chiến tranh sau khi thất bại hắn cũng không có ảnh hưởng đến địa vị của hắn hắn vẫn như cũng là quang minh chỉ thần tôi tớ là quang minh thế giới đại thần quan chỉ là đứng ở hắn người trước mắt đều là quang minh thế giới chân chính cao tầng tỷ như đại thiên sử trường gaber gien tỷ như âm mưu chỉ chủ xị gạn tỷ như cái khắc thống ngự một phương thế giới chỉ chủ chỉ có đạo thứ chín chiến lược hắn là trong mọi người thấp nhất một vị những người còn lại đã trở thành bất hủ chân thần s ì gạn đại nhân thần q u a n đã triệu tập hết thẻ tinh nhuệ kế tiếp nên làm như thế nào đại thiên sử trưởng ga bơ dien ngự khí rất t âm t h à n h đối với s ì gạn thậm chí không có nửa điểm tôn kính nếu không có thần tộc thần vương ý chỉ, quang minh thế giới tuyệt đối không phải s ì gạn có thể chấm hút nguyên sơ thế giới rất đặc thù ta đã mỏ thấy nguyên sơ thế giới quy tắc dĩ vã nguyên sơ thế giới thiên hoa đỉnh là tổ nhân vương bây giờ thiên hoa đỉnh là nhân vương bách lý phi hồng điều này đại biểu bất luận người nào thậm chí thần giáng lâm nguyên sơ thế giới đại thiên sử trưởng gaber jn trầm giọng hỏi tiểu thế giới tồn tại quy tắc đều là thế giới ý chí chỗ giả thiết hiện tại dị tộc xâm lấn nhưng lấy thực lực của quang minh thế giới hoàn toàn có thể mang thế giới này ý chí diệt vĩnh hằng đạo chủng tồn tại chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp có thể tránh khỏi điều quy tắc này âm mưu chỉ chủ sĩ gạn không có ẩn i ấ u vĩnh hằng đạo chủng tin tức những ngày gần đây hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới nội liên quan với vĩnh hằng đạo t r ú n g truyền thuyết huyên náo sôi sùng sục hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới cờ ư n giả g mắt nhìn chằm chằm đều nhìn chằm chằm vĩnh hằng đạo trùng xì gạn rõ ràng nếu là hắn ham muốn vĩnh hằng đạo trùng vận mệnh của mình đem nên đón hủy diệt đại thiên sử trưởng gaber jn không tin cái gọi là đạo trùng thật có thể hấp dẫn toàn bộ hàng xa một mươi vạn giới cờ giả nếu là thần vương được vĩnh hằng đạo trùng có thể vượt qua bước cuối cùng thành cựu chân chính vĩnh hằng giả âm mưu chi chủ sĩ gàn không hề cấm kỵ đ à m luận đến thần vương dưới quy tắc muốn đối phó vị này nhân vương là căn bản không thể xì gàn miên hạ n g ư ơ i nên rõ ràng bao nhiêu quân đoàn thiên sứ điền đi vào đều chạy không thoát bị c ấ p đoạt vận mệnh đại thiên sử trưởng gaber gn lạnh lùng nói vĩnh hằng đạo trùng không phải hắn có thể nhóm nó thậm chí quang minh chi thần cũng không thể nhóm nó nay đã là thần tộc c h i vương nội định quý hiếm bảo vật không chiếm được chỗ tốt quân đoàn thiên sứ vì sao phải đem chính mình kiệt xuất binh sĩ hướng về vực sâu đẩy xuống âm mưu chỉ chủ sĩ gàn lại không giận chiến tranh thần cách có thể chọn người của quang minh thế gi hoàn thành lên ngôi nghị thức xì、si、gàn thong r o n g nợ nụ cười đột nhiên bóng người của hắn biến mất rồi chính đang giám sát thánh đình bách lý phi hồng phân thân sắc mặt của biên một luồng cường đại đến cực hạn sức mạnh đến từ trên trời thời không đều bị cầm cố bách lý phi hồng phân thân duy nhất năng động chỉ có tâm thần quy nguyên hợp nhất cả người sức mạnh đột nhiên cô động đến mức tận cùng nổ bể ra đến Vâng mạnh cùng bạo quyển tịch bốn phía. Lại bị càng mạnh ba. bạo bị phía. Sức tịch mẽ Lại vạn hạnh trong bất hạnh âm mưu c h i chủ xì g ạ n thần chủ cấp bậc thần chủ cấp bậc đến tội cùng nằm ở hình dáng gì thực lực bách lý phi hồng đoán không ra thế nhưng so với hắn c h â n áp hát thủy c h â n quân mạnh mẽ quá nhiều có một loại võ thánh đối mặt nhân vương tranh l ệ c ả m thậm chí tranh l ệ c à n g to lớn hơn đồng thời ánh mắt của bách lý phi hồng rơi vào chiến tranh thần cách trên nguyên sơ thế giới chiến tranh tạm thời đình chỉ thế nhưng sức mạnh của chiến tranh thần cách đang không ngừng tăng mạnh phân thân của hắn đã thẩm thấu mây trăm thế giới bắt đầu dựa theo kế hoạch phát động chiến tranh cấp đoạt tài nguyên nắm giữ chiến tranh thần cách bách lý phi hồng lợi dụng chiến tranh thần cách không ngừng tích lũy thần lực lần sau đối mặt quang minh thế giới cũng sẽ không ung dung thở ra một hoi bắt đầu cắt hát thủy chân quân l ô n g dê khôi phục tự tương h thế một khi phân thân tổn thất đối với bách lý phi hồng tới nói cũng không phải rất lón nhưng tâm lực trung pi xuất hiện hao tổn lại lần nữa đem tâm thần trở về cốc vũ thế giới h ắ n tiếp xúc đến bên trong thế giới duy nhất có thể cùng quang minh thế giới chống lại cũng chỉ có cốc vũ thế giới hơn nữa cốc vũ thế giới tồn tại thiên bảo cát điều này đại biểu bách lý phi hồng có thể thông qua thiên bảo cát tiếp xúc được hàng xa mười vạn giới sức mạnh thực sự hạt nhân tà đao khách được gánh đao rời đi hát thủy thành phía sau bất hủ giả chiến đấu đã lắng lại quân cách mạng có tồn tại hay không t ồ n thất bách lý phi hồng cũng không biết cũng vô tâm để ý tới bản thể truyền đến tin tức quan minh thế giới phân thân đã tự bạo thần tộc sức mạnh thật làm cho người kiêm kỵ đây chỉ là không nổi danh một vị thần chủ lấy âm n h u s ư n g mà không phải sức mạnh s ư n g từng bước ép sát mặc dù biết vĩnh hằng đạo trùng đang thủ hộ nguyên sơ thế giới thế nhưng đánh cuộc khác một cái chỉ cần hủy diệt nhân loại hủ diệt nguyên sơ thế giới văn minh vạn d i ệ t sư liền đạt được thắng lợi rồi hơn nữa từ nguyên sơ thế giới nội bộ là có thể phá hủy toàn bộ thế giới lôi đình thành sắp đến rồi bách lý phi hồng nhìn xây dựng ở cốc vũ thế giới bầu trời hòn đảo thành trì lôi đình trị thành không giống với hát thủy thành lôi đình thành thị có thiên bảo cắt chỉ nhánh triển khai cớ i mây đ ặ p gió tiến vào lôi đình thành thị nghiệm chứng thân phận sau bách lý phi hồng thu hồi tà đao biết điều vào thành dựa theo ký ức tin tức lôi đình thành thị tồn tại một vị vượt qua bất hủ giả tồn tại đến mức đạt đến cảnh giới cỡ nào tà đao khách đều không rõ ràng mà lôi đ ỉ n h thành bị cốc vũ thế giới một ư ơ i thế lực lớn dưới chướng khống chế thành thị quan minh thế giới phân thân bị ép tự bạo để bách lý phi hồng bắt đầu cẩn thận lên ý chí của hắn lan truyền tất cả phân thân bắt đầu chấp hành càng cẩn thận chiến lược bách lý phi hồng thẳng đến thiên bảo c á t mươi tám tầng bão tháp trở thành lôi đ ỉ n h chi thành chú ý nhất kiến trúc đây là lôi đ ỉ n h chi thành hạt nhân bất luận cái gì thế lực ở trước mặt thiên bảo c á t đều muốn t h ấ p một đầu mà thiên bảo c á t chỉ là một cái thương hội một cái đem thế lực trải rộng hàng xa mười vạn giới thương hội có thể bất luận cái gì c h ủ tộc bất luận cái gì thế lực đối với thiên bảo các đều cực kỳ kiên kỳ không dám có bất luận cái gì đắc tội địa phương ta đao khách tiền bối đã lâu không gặp nghe lời này là người quen đóng thanh thế nhưng bách lý phi hồng được t a đao khách trong ký ức không có bất luận cái ủy quan với người này tin tức ta cần công pháp bách lý phi hồng lạnh lùng mặt đối với nên tiếp thiên bảo các của hắn nhân viên nói đối phương rõ ràng s ư ớ n g sở đồng thời lộ ra ánh mắt nghỉ hoặc t ố t n g ư ờ i tới bên này thế nhưng thiên bảo các quy tắc bản thân liền không phải không hỏi khách nhân lai lịch Tốt, tà đao khách tiền bối thiên bảo các thu thập công pháp ở tầng thứ mười bên trong ghi chép hàng xa mười vạn giới rất nhiều công pháp bất quá một ít công pháp cực kỳ đắt giá thiên bảo các công nhân cứ việc ánh mắt có nghi hoặc nhưng vẫn là chuyên nghiệp giới thiệu đồng thời vung bàn tay lên thận dị sức mạnh bao phủ thân thể bọn họ thiên bảo các công nhân đã dẫn dắt bách lý phi hồng tiến vào tầng thứ một ư ơ i trước mắt khổng lồ không gian giống như một thế giới bị di chuyển tiến vào bão tháp này bên trong chân chính để bách lý phi hồng chấn động chính là vô số công pháp bị thiên bảo các thu gom thuật cùng thuật nói cùng nói, pháp cùng pháp đang dệt để bách lý phi hồng cảm nhận được đạo của chính mình l ạ như vậy nhỏ bé nhiều như vậy công pháp thật để người chấn động bách lý phi hồng nhìn phía bên người công nhân tựa hồ cảm nhận được bách lý phi hồng ánh mắt chấn động vị n à đương nhiên bên trong có rất nhiều là công pháp khúc xạ cái bóng thật bản không ở cốc vũ thế giới bất quá nếu là tà đao khách tiền bối cần chúng ta có thể mang công pháp chế tác được không ảnh hưởng công pháp sử dụng thiên bảo các công nhân nội tâm cảm giác được kiêu ngạo thiên bảo các công nhân cởi ô khổ á p i nói luyện khí sĩ hạt nhân công pháp chúng ta có một ít bất quá đều là không trọn vẹn tiền bối hẳn phải biết luyện khí sĩ công pháp không phải chúng ta thiên bảo các có thể chấm hút có thể không trọn vẹn cũng được chúng ta nắm giữ ba bộ luyện khí sĩ không c h ọ n vẹn công pháp đến mức võ đạo bất hủ công pháp vậy thì càng hơn nhiều rốt cuộc ở hàng xa mười vạn giới võ đạo văn minh là lớn nhất người tu luyện văn minh một trong năm triệu thiên bảo tệ hết mức cho ta đổi công pháp bách lý phi hồng trầm ngâm chốc lát mở miệng nói thiên bảo các công nhân n ở nụ cười chương ba trăm chín mươi năm nông thôn vây quanh thành thị hỏa diễm sơn bách lý phi hồng tính toán trên người mình thiên bảo tệ cũng chỉ có hơn năm trăm vạn chứ bỏ hát thủy chân quân cho tiền ở ngoài còn có chính là tà đao khách bản thân để cho hắn rất nhiều tiền tiền đối với hắn mà nói không có tác dụng gì Cũng trong i đó luyện khí sĩ không t h ọ n vẹn công pháp nhất làm cho bách lý phi hồng độc lòng luyện khí sĩ là mạnh mẽ văn minh ở bách lý phi hồng tiếp xúc qua văn minh bên trong liền luyện khí sĩ để cho hắn truyền thuyết nhiều nhất ba bản luyện khí sĩ công pháp giá trị ba triệu hai bộ võ đạo bất hủ tâm kinh giá trị hai triệu Ta đ kỳ, kỳ thực bất hủ giả công pháp định giá chính là một triệu thiên bảo tệ đối với rất nhiều người tới nói đây là giá trên trời mong muốn không thể cầu giá trên trời thiên bảo các công nhân cười c hít Phi h n mắt nói một lần tiêu tốn năm triệu khách hàng lớn thiên bảo các ai không thích bắt được thẻ ngọc bách lý phi hồng trực tiếp sử dụng đem nó khắc lục ở trong ký ức mà thẻ ngọc cất đi thiên bảo các công nhân gặp này cười cợt không lên tiếng hắn tin tưởng đối phương sẽ không đem những công pháp này truyền bá ra đồng thời trong lòng cũng đối với mình suy đoán càng ngày càng khẳng định người trước mắt này không phải tà đao khách sắp rời đi t ầ n g thứ m ộ ư ơ i điện tàng chỉ đ ị a bách lý phi hồng ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn trong mắt tia sáng hận không thể đem nơi đây chiếm là mình có thiên bảo các công nhân đối với khách nhân loại ánh mắt này là nhìn nhiều lắm rồi cũng không cảm thấy ngạc nhiên bọn họ thiên bảo các hận không thể đối phương đến đánh cướp đã như thế thiên bảo các hận không thể quang chính đại gia đối, phó đối phương còn có thể tạo được rết gà dọa khỉ tác dụng bách lý phi hồng động lắm rồi nếu như có khả năng một mặt lớn hãn tương lai công pháp vấn đề đều có thể giải quyết vạn đạo quy nguyên công cần chất dinh dưỡng mà chất dinh dưỡng chính là cái khác công pháp tu luyện cái gọi là vạn đạo quy nguyên công nó hạt nhân ở với quy nguyên c ấ p đoạt luyện hóa mục đích cuối cùng chính là quy nguyên quy nguyên hạt nhân nhìn như không đáng chú ý lại chết bách lý phi hồng đi cho tới bây giờ tất cả hạt nhân bởi vì quy nguyên thuộc tính có thể làm cho bách lý phi hồng tan dạ tất cả năng lượng xung đột vấn đề vạn đạo quy nguyên công là dung hợp công pháp càng nhiều uy năng liền càng cường đại bách lý phi hồng nắm giữ kỹ năng chi thư có thể thôi diễn càng mạnh mẽ hơn công pháp thế nhưng tiền đề là được càng nhiều công pháp thu nạp càng nhiều tu luyện võ đạo lý niệm Thôi diễn ra đến ra công pháp mới càng cường đã ạ i thiên phi nội giờ Ta còn có thể trở cát. tâm ra chưa bao còn có Bước Bách rực. Công hồng như nóng pháp về. vậy bảo lý đ thông qua tâm lực lan truyền trở lại nguyên sơ thế giới nắm giữ kỹ năng chỉ t ư bản thể mới có thể càng hữu hiệu thôi diễn ra càng mạnh mẽ hơn công pháp do đó đem công pháp phân phát cho phân thân lấy phân thân làm hạt nhân tu luyện môn công pháp này cuối cùng tất cả phân thân dung hợp hình thành cuối cùng quy nguyên một lần đánh vỡ bất hủ trở thành bất hủ giả bên trong người tài ba quân tà thập sát là tà đao khách công pháp môn công pháp này uy năng vượt qua nhân vương thương xác quyết đệ thập sát c à n g là đem sát đạo áo nghĩa bảy ra đến tinh tế cái môn này khủng bố sát đạo công pháp đặt ở bách lý phi hồng được năm bộ bất hủ trong công pháp cũng là số một số hai đương nhiên là ở luyện khí sĩ、si、công pháp không trọn vẹn tình huống có thiên không thành mỹ dự lôi đình chi thành cường đại đến dọa người bách lý phi hồng không dám ở lại lâu ở đây hắn mua công pháp sau lập tức rời đi bây giờ thực lực của ta không đủ để lay động cốc vũ thế giới bộ phân thân này cũng cần trở lại bất hủ giả chiến lược cần điều chỉnh nông thôn vây quanh thành thị chiến lược thả ở bất kỳ thời đại đều bất quá lúc bách lý phi hồng rất rõ ràng chính mình đi tới nơi này thế giới là mục đích gì ánh mắt của hắn lấp lóe rất nhanh bản thể chuyển đến hoàn toàn mới chiến lược giả mạo quân cách mạng chuyển chiến cốc vũ thế giới thành thị lớn nhỏ lợi dụng quân cách mạng bảng hiệu hấp dẫn hỏa lực cướp đoạt thành thị nhỏ tài nguyên làm hết sức tích lũy tài nguyên đặt chân bất hủ cảnh một khi đặt chân bất hủ cảnh bách lý phi hồng bộ phân thân này chiến lược ý đ ồ đem vô hạn phong to hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là đem cốc vũ thế giới bất hủ giả hấp dẫn đến nguyên sơ thế giới lợi dụng bất hủ giả đối với hàng đạo chúng tham lam, để bản thể hoàn thành tích lũy điều này cần cực cao trí tuệ vũ khí trong đầu l a n lộn đại lượng tin tức lựa đoạn chỉ tiêu ở cấp đoạn người khác năng lượng thời điểm cũng đang n h ò m nó người khác ký ức ở thu dọn thành sách chuyển hóa thành bách lý phi hồng đối cốc vũ thế giới nhận thức hắn không có tình báo khởi nguồn cũng chỉ có một người thế nhưng b ạ n đạo quy nguyên thuật cái môn này thần diệu đạo thuật tồn tại để hắn sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng tin tức như dòng lũ không ngừng chạy xuôi ở đầu vóc của hắn cuối cùng ánh mắt của bách lý phi hồng rơi vào hỏa diễm sơn hỏa diễm sơn bất hủ già đến từ một chỗ ác ma thế giới chương ba trăm chín mươi sáu nông thôn vây quanh thành thị hỏa diễm sơn hai phân thân linh hồn ở phân liệt đi ra đã độc lập duy nhất bất biến chính là ý chí tâm kinh cái môn này khai thác với nhân vương tín công pháp đã bị bách lý phi hồng thôi diễn đến mức tận cùng đồng thời tu luyện tới cực hạn đồng thời hắn lợi dụng kỹ năng chi thư đem tâm kinh thôi diễn đến vô lượng cấp đạo thuật cấp độ pháp này đã siêu thoát với nhân vương tín trở thành bách lý phi kiểm hồng một cái lá bài t ẩ y nếu không có nắm giữ tâm lực bách lý phi hồng cũng sẽ không mạo m ộ i phân ra nhiều như vậy phân thân nếu là phân thân đản sinh ra độc lập nhân cách đây đối với bách lý phi hồng tới nói là tình cảnh cực kỳ nguy hiểm may là tâm lực tồn tại thay thế được phân thân ý chí giờ khác này bách lý phi hồng phân thân chính là một cái độc lập thể nhưng lại có vạn đạo quy nguyên công chống đỡ bọn họ lại như nhân thể phân liệt tế bào phân thân thoát ly không được bản thể độc lập cùng toàn thể bản thân liền là mâu thuẫn có thể ở công pháp tuyệt diệu dưới bách lý phi hồng lại hoàn bị hóa giải vấn đề khó lại lần nữa ra hỏa diễm son đi ra ba trăm dặm bách lý phi hồng đình chỉ bước chân đi ra đi theo ta lâu như vậy nếu không ra ta liền muốn rời khỏi rồi nhìn hướng bốn phía hoàng vu sơn ra chỉ địa bốn bề vắng lặng chính là giải quyết những này linh cấu nhóm địa phương tốt bách lý phi hồng giọng tà mị lan truyền thật xa bốn đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại bách lý phi hồng b ố n phía đem hắn phong tỏa ở chính giữa ta đau khách nghe nói ngươi ở thiên bảo các tầng thứ m ộ ư ơ i mua rất nhiều bất hủ công pháp không bằng lấy ra chia sẻ cho chúng ta đối với ngươi cũng không có tổn thất bị bóng mờ bao phủ ma thần nó khí tức đem thung lũng phong tỏa ngăn cách ngoài giới đây là một tôn trời sinh ma thần mà không phải người tu luyện tu luyện đến đạo thứ chín bước vào ma thần cảnh những n à y trời sinh ma thần nó huyết mạch quỷ dị đồng thời nhục thân cường hãn là cực kỳ khó đối phó tồn tại ngang nhau cấp độ ma thần chiếm cứ ưu thế mặt khác ba vị cường giả đều là t á n tu tồn tại bất quá bọn họ tiến hành rồi ngụy trang nhưng là lo lắng sau đó tà đao khách trả thù tà đao khách cứ việc rơi cảnh nhưng uy danh của hắn ở là cốc vũ thế giới vẫn là rất lón xuyên bất thù giả sức chiến đấu của hắn có thể đi vào ba vị trí đầu đây là cực kỳ đáng sợ đối thủ nếu không có bóng mở ma thần dẫn đường ba người bọn họ cũng không dám ra tay với tà đạo khách bằng các ngươi bách lý phi hồng lắc lắc đầu tự thân công pháp tính đặc t h ủ bình thường người cùng đẳng cấp căn bản cho không được hắn áp lực đây là công pháp ưu thế hơn nữa tôn này phân thân trải qua hát thủy thành c ấ p đoạt sau đã tới đạo thứ chín đ ỉ n h phong thậm chí lướt qua nửa b ước đặc biệt là thôn vệ chân áp quân thống lĩnh tôn kia ma thần sau được hát thủy chân quân bộ phận bất hủ ánh sáng sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh mẽ ngươi đã từng là truyền kỳ là bất hủ cương giả là ngang dọc hàng xa mười vạn giới tà đạo cự phách nhưng bây giờ ngươi đã r thiên tộc đối với người bất hủ bản nguyên thương tổn hiện tại vẫn không có tốt lên chứ nắm giữ bóng mờ năng lực ma thần trên người hắn bóng mờ không ngừng từng bước xâm chiếm mỗi một t ứ c không gian liều mạng mà áp dụng bách lý phi hồng hoạt động không gian đồng thời còn lại ba vị đã chờ xuất phát khi tức vận chuyển tới cực hạ n một khi đậu thủ lập tức ra tay toàn lực chém giết trước mắt tà đào khách bọn họ không có ngay lập tức đậu thủ thứ nhất là kiên kỵ thực lực của tà đào khách thứ hai là lo lắng tà đào khách từ thiên bảo các mua công pháp bị tổn hại bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn đậu thủ lại không thu hoạch được gì cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy tà đào bách lý phi hồng nhẹ niệm tà đao hai chữ tà khí lăng nhiên trường đao xuất hiện trong tay hắn cái này tà đao kỳ thực là tà đao khách lá bài tẩy là hắn ở bất hủ cảnh thời điểm rèn đúc một món vũ khí chính là thuộc về bất hủ vũ khí theo lý thuyết bách lý phi hồng là không sử dụng được nhưng trải qua bản thể g i ả n vặt cuối cùng nó khuất phục rồi chỉ có nó mới sẽ hiểu tân chủ nhân là đáng sợ dường nào một vị người tu luyện tồn tại đồng thời thu được tà quỷ chỉ vương bản nguyên nó tà đạo huy năng càng hơn một bậc giết quân tà đệ nhất sát sát tiên trong tay bách lý phi hồng đao tỏa ra yêu dị ánh đao Toàn bộ hư không đều bị cắt không bộ bị hư h đều c é một thành to to thậm nhỏ nhỏ không đều mồ đủ chặn giả, chí hắn Mà bốn đường ngay giả, đều đủ mồ m lệ. vị cả đao đều không chiêu ó c ố ố n g đ Hòa vào sát quyết sau quân tà thập sát, lần thứ nhất bày ra nó răng nanh, ở tà đao dưới sự phối hợp, nó lực công kích đã vượt qua đạo thứ h sau ra đao qua vào vượt tà bày tà đạo sát sát, sự quyết Một quân lần nó răng nó công lực ở đã dưới i c bách lý phi hồng một phất ống tay h á o đem bốn vị chặn đường giả trên người tiêu tan năng lượng c á p đoạn đồng thời tìm tòi trên người bọn họ vật tư Rất nhiều tài nhiều nguyên Bách、lý、Phi H Lý thế nhưng này văn minh bản thân liền nắm giữ siêu cường tạo máu công năng mới có thể làm cho một cái văn minh sừng sững với hàng xa mười vạn giới rất nhiều cường giá trước mặt bách lý phi hồng ngoái đầu nhìn lại nhìn hướng về phía sau lộ ra tà mị tràn ngập sát ý nụ cười theo hắn linh cầu cũng không ít chỉ là lấy bốn vị này mạnh mẽ nhất bọn họ tự hồ đã quên tà đao khách khủng bố hy danh đương nhiên nếu là chân chính tà đao khách đối mặt bốn vị cùng cảnh giới cường giả chưa chắc sẽ thua nhưng tuyệt đối muốn bỏ ra cái giá khổng lộ rốt cuộc tà đao khách bản nguyên là thật xảy ra vấn đề rồi đây chính là tà đao khách sao đã từng bất hủ giả coi như rơi cảnh vẫn như cũ nắm giữ không kém hon bất hủ g i á sức chiến đấu bản nguyên của hắn có chỗ khôi phục rồi không cảm giác được hắn lúc chiến đấu thương thế lưu lại thiên tộc khí tức tà đao khách phải trang giải quyết thiên tộc để cho thương thế của hắn nghị luận sôi nổi nhưng không có dám t o gan lộ diện rất hiển nhiên bọn họ không muốn trở thành tà đao khách vong hồn dưới đ a o bách lý phi h ồ n g bóng dáng ở làm nhạc dần dần mà biến mất ở bọn họ trước mắt bọn họ nghĩ phải tìm cũng lại tìm không được tà đao khách hình bóng như vậy ẩn nấp l u t p h á cũng làm cho bọn họ âm thầm t i ế t đảm nếu là tà đao khách gần nút ở trong b ó n g tối đối với bọn họ tiến hành tập kích không có người ngăn cản được thậm chí cơ hội chạy trốn đều không có nhất thời cả người zhun triển khai đ ộ n phá p rời xa nơi đây cấp vũ thế giới chợ đen quy tắc giã ngoại t r á n giết bất luận quy củ cường giả vi tôn trong thành thị là cấm chỉ t r á n giết đây là thiên bảo các định gia quy củ cứ việc thành chủ đều nắm giữ to lớn quyền lợi có thể điều quy tắc này là không thể vượt qua trừ phi bọn họ muốn làm phản quân đối với thiên bảo các tới nói cốc vũ trợ đen an toàn cùng ổn định là hấp dẫn hàng xa mười vạn giới vượt biên giả đến cốc vũ thế giới tiêu phí trọng yếu chỉ tiêu một trong thu được thân phận bài người cũng có thể tiến vào thành thị tiến hành che chở lây này tránh né kẻ thù truy sát đương nhiên nếu là t r ọ c thiên bảo các cũng không muốn trêu t r ọ c thế lực thiên bảo các là sẽ không vì bọn họ đứng ra nóng dực khí tức phả vào mặt không khí ở nhiệt độ nóng dực dưới đều bị văn mẹo hỏa diễm sơn đình quanh năm nốt cháy khủng bố dị hỏa đây là xây dựng ở miệng núi lửa thành thị là tu luyện hỏa hệ tu luyện công pháp thiên đường hỏa diễm sơn nam a là một vị bất hủ、giả. so với hát thủy chân quân kỳ thực hắn càng yếu hơn một ít nghe nói vị này viêm ma là ở tranh cướp viêm ma một tộc quân chủ trong chiến đấu bị thua bị người thắng truy sát chạy trốn tới cốc vũ thế giới dựa vào chính mình mang đến thế lực cùng với hắn bất hủ cường giả triệu hoán ở hắn tắm rửa miệng núi lửa nơi thành lập tòa này hỏa diễm sơn thành thị quân quân ta khí quá bách l y phi hồng đ a u ý lăng nhiên phá tan nóng dữ hắn từng bước từng bước đi lên hỏa diễm sơn ta đao tiền bối thành chủ đã biết người đến tính xin tiến vào hỏa diễm sơn cung điện nói chuyện cũ lời đỉnh đầu ác ma sừng nắm giữ dung nhan tuyệt thế ác ma tộc Mỹ Nam Tử. xuất hiện tại bách lý phi hồng bên người bách lý phi hồng ngắm nhìn vị này dung nhan tuyệt thế ác ma tộc mỹ nam tử nó trên mặt hiện ra mỹ thái đầu góc hiện lên một bên liên quan với vị này viêm ma thành chủ cố sự rất hiển nhiên vị này viêm ma thành chủ dòng roi rất nhiều hắn đối mỹ nữ không có bất kỳ chống cự gì lực đồng thời đối với mỹ nam tử cũng không có bất kỳ chống cự gì lực bất quá tật xấu này xem như là rất nhiều thành chủ bên trong một cái ảnh thu nhỏ chương ba trăm chín mươi bảy âm dương đại ma thành cựu bất hủ hỏa diễn quân chủ tốt nam p h n g cũng không phải tin mới gì nhưng vẫn như cũ để bách lý phi hồng cảm giác được buồn nôn chỉ là loại tâm tình này bị hắn ẩ n giấu rất tốt không có bạo lộ ra tiến vào hỏa diễm sơn hạt nhân thành trì loa lộ dáng người tắm rửa ở h ỏ a diễm trong dung n h a m h ỏ a diễm quân chủ đối tà đao khách không có khách khí thậm chí thả l ò n g tâm thái hoàn toàn không có đối tà đao khách cảnh giới nhàn nhạt uy nghiêm lưu lạc vô hình t r u n g cao cha cao t ạ i thượng lấy bất hủ sinh mệnh tư thái nhìn xuống quan sát trước tà đao khách cứ việc hỏa diễm quân chủ biết được trước mắt vị này đao khách đã từng là một vị rất tốt bất hủ giả nhưng hắn bây giờ cũng không có đem tà đao khách để ở trong lòng tà đao khách như đến mô thành trì để làm gì h tà đạo khách không phải hắn yêu thích loại hình ác ma tuyệt mỹ nam nhân cúi đầu lùi ra cung điện không gì khác ta nếu nói là chỉ là đi ngang qua quân chủ có thể hay không tin tưởng đóng vai tà đạo khách nhân vật bách lý phi hồng nhẹ như mây gió tựa hồ không có đem đối phương cao cao tại thượng uy thế để ở trong lòng tây tính cách của ngươi không lợi không dậy sớm nổi không thể chạy đến ngô chỉ lĩnh vực đến tàn bộ hỏa d i ễ m quân chủ rốt cục đem đỉnh đầu cao ngạo của hắn bình thường bách lý phi hồng nghe nói tà đạo huynh đệ tìm được tân thế giới cũng truy sát rất nhiều chỗ kia thế giới tiến vào cốc vũ võ giả nói vậy có thu hoạch lớn đi thu hoạch là có một ít chỉ là vào không được quân chủ p h á p nhãn bách lý phi hồng buông xuống mí mắt không có đối diện hỏa d i ễ m quân chủ nóng rực ánh mắt hình như tại tránh né ánh mắt của đối phương kính xin tà đao huynh nói rõ ngươi cũng biết bản quân chủ không phải hẹp hòi chỉ đồ chắc chắn sẽ không để tà đao huynh l ô vốn hòa d i ễ m quân chủ hình như tại dư vị tiểu thế giới sinh mệnh vị đẹp bách lý phi hồng đầu góc hiện lên hỏa d i ễ m quân chủ tin tức yêu thích c á n người hơi có chút thu hoạch lại vào không được quân chủ phát nhãn bách lý phi hồng ngôn ngữ tránh né câu hỏi của hỏa diễn quân chủ bản quân chủ mới ra g i đi hòa d i ễ m quân chủ đối với tà đao khách xáo lộ nhưng là quen thuộc rất hiển nhiên hòa d i ễ m quân chủ cũng không phải là lần thứ nhất cùng tà đao khách loại này độc hành khách làm ăn bách lý phi hồng trầm mặc suy nghĩ chốc lát muốn nói lại thôi nhưng là lo lắng bản quân chủ ra không được giá này cách hòa d i ễ m quân chủ đúng tiếng nói ngự khí mang theo một tia lửa giận núi lửa dung nham động đá vôi hóa thành từng đạo từng đạo hỏa d i ễ m xích long ở bên trong cung điện vung vầy ngưng tụ thành thực chất hỏa diễn phát tắc nhiệt độ nóng rực hủy diệt tất cả hòa diễn quân chủ hẳn phải biết hát thủy thành trừ bỏ một chút sự tình bách lý phi hồng phảng phất ở hắn chen ép xuống không chịu nổi áp lực rốt cục nhà ra hát thủy thành bị nhà cách mạng hủy diệt hát thủy t r â n quân lành ít giữ nhiều đi hòa d i ễ m quân chủ vui mừng n ư ớ khí có thể nhìn ra được hắn cũng không thích hát thủy t r â n quân đều là bất hủ giả bọn họ như nước với lửa nếu không có hai người gian thành trì cách nhau rất xa hai vị bất hủ giả đã quyết ra thắng bại đem đối phương chém xuống ngựa chỗ này thế giới buôn bán cho hát thủy t r â n quân hát thủy chân quân dẫn dắt quân chinh phạt tiên vào thế giới này hiện tại đã vượt qua hai ngày thời gian rồi bách lý phi hồng không có ẩn giấu không nên nhìn hòa diễn quân chủ tính khí nóng、này. nhưng đối phương tuyệt đối là tâm tư cẩn thận giả dối cáo giả hát thủy thành bị quân cách mạng công hãm chuyện lớn như vậy hát thủy chân quân cũng không khải hoàn hồi chiều cứu viện hát thủy thành xem ra ngươi tiến vào một chỗ ghê gớm thế giới bán giá tiền cao hòa d i ễ m quân chủ lộ ra cân nhắc đủ cười bách lý phi hồng trong lòng lại méo một cái mồ hôi chính mình cẩn thận xem như là cứu tà đao khách thân phận này một mạng Hiện nhiên đối phương tình đối với báo so bách lý phi hồng không có ẩn dấu ta có thể ra ngang nhau giá tiền ta phải biết hát thủy chân quân biết đến tất cả hòa d i ễ m quân chủ ngữ khí bá đạo không dùng thương nghị quân chủ thế giới này rất nguy hiểm cũng rất đặc thù tính x i n quân chủ không muốn tham dự vào bách lý phi hồng từng bước l ù i bước đồng thời cũng ở nói cho hỏa d i ễ m quân chủ thế giới này rất quý giá muốn thu được nguyên sơ thế giới hư không tọa độ cùng với đánh cuộc tin tức cùng với văn minh tu luyện trình độ phát triển ta không phải là hát thủy chân quân này quỷ nghèo hòa diễn quân chủ chẳng đáng nói quân chủ thật muốn ta cho là được rồi chỉ là hy vọng không muốn đem ta để lộ ra đi rốt cuộc hát thủy chân quân không phải tốt ở chung bách lý phi hồng hơi thở dài hòa d i ễ m quân chủ rất thưởng thức tà đao khách sự bất đắc dĩ nội tâm không khỏi vui vẻ mấy phần quân chủ có từng nghe qua vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cuộc bách lý phi hồng hạ t h ấ p giọng cái gì hòa d i ễ m quân chủ từ hồ dung nham đứng lên đến thực sự bất nhã bách lý phi hồng bay đầu cái thứ ở trong truyền thuyết thế giới ngươi tìm tới rồi hòa d i ễ m quân chủ cười to lên tiếng cười kinh thiên động đ i ệ để hòa diễm sơn rất nhiều sinh linh cũng vì đó run dậy tìm tới xa xa thế giới bách lý phi hồng lộ ra tà mị nụ cười hòa d i ễ m quân chủ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tham lam một phen thao tác sau lại lần nữa đem nguyên sơ thế giới cho b á n đi bách lý phi hồng liền bị hòa d i ễ m quân chủ thân người ra hỏa diễm sơn rất hiển nhiên hòa diễm quân chủ động tâm rồi rời xa hỏa diễm sơn rất xa rất xa bách lý phi hồng dừng bước đánh một cái đất động sáng lập ra một cái bí cảnh bắt đầu tu luyện hiện tại là so đấu tính nhẫn l ạ i thời điểm hòa diễm quân chủ rào hoạt dị thường cũng không có ngay lập tức tiến vào nguyên sơ thế giới mà là đem hắn trai lơ phái tiến vào xa xa thế giới xác định hát thủy t r ấ n quân là có hay không tiến vào nguyên sơ thế giới cũng nghiệm chứng tả đao khách tình báo cẩn thận đến mức tận cùng g i a hỏa may là bách lý phi hồng có chuẩn bị lấy thần thông nịch chi vị lai nhìn thấy một ít tương lai đón ngắn đồng thời bản thể cùng phân tân h phối hợp với nhau rốt c ụ c chế tạo ra một hồi giả tạo l ừ a dối vị này ác ma mỹ nam tử hát thủy t r ấ n quân k í n h x i n ngươi chịu chết đứng ở phi nguyên đ ả o bách lý phi hồng lộ ra giữ tận nụ cười hãn phân thân mấy trăm hiện tại duy vừa mở ra cục diện chính là cốc vũ thế giới đương nhiên những thế giới khác đã từng b ư ớ thành lập ưu thế t rất i hiển nhiên trải qua hắn mưu tính hết thệ đều hướng đi quỹ đạo ngươi không thể lừa dối được hết thệ cốc vũ thế lực gian nan chống đối bị luyện hóa hát thủy chân quân ý chí lộ ra khuôn mặt dữ tợn những ngày qua hắn mới rõ ràng trước mắt vị này nhân vương là kinh khủng đến mức nào hắn đã sớm nắm giữ giết chết sức mạnh của chính mình thế nhưng nhân vương trước mặt lại từng điểm một c ư ớ p đ o ạ t sức mạnh của hắn c ư ớ p đ o ạ t hắn nắm giữ tất cả hắn đang nhỏ ngó chính mình bất hủ cảnh giới tham lam hấp thu chính mình hết thệ tất cả hiện tại hắn rốt cục lộ ra r ă n g n a n h sắp chết bàn tay h ư ớ n g hắn chương ba trăm chín mươi tám âm dương đại ma thành tựu bất hủ hai người nói đúng ta không thể lừa dối hết thệ cốc vũ thế lực cốc vũ thế giới đối với ta mà nói quá mạnh mẽ rồi nguyên sơ thế giới ở trước mặt cốc vũ lại như là trẻ con đối mặt tu luyện thành công võ giả trên lệnh chi lớn đã vượt qua sự tưởng tượng của ta nhưng ngươi không nhìn thấy địa phương cốc vũ đang bị ta từng bước xâm chiếm huống chi cốc vũ thế giới cũng không phải là gió em sóng lặng bách lý phi hồng chắc chắn nói vạn vật quy nguyên đỉnh tỏa ra khủng bố tia sáng huyết khí h ỏ a diễm từng điểm từng điểm mà đem hát thủy chân quân hạt nhân ý chí luyện hóa bách lý phi hồng rất rõ ràng lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể chấn áp một vị hát thủy chân quân cũng đem luyện hóa nếu là hỏa diễm quân chủ tiến vào nguyên sơ thế giới chính mình nhất định phải xóm xử lý hát thủy chân quân nhưng đối mặt hát thủy chân quân loại này bất hủ giả bách lý phi hồng cần phải cẩn thận không thể đem hắn thả ra trong cơ、thể. để hắn quen thuộc nguyên so thế giới càng không thể để hắn nhìn thấy hy vọng nhìn thấy sinh cơ hát thủy t r â n quân ngược lại ngành hán không có rên một câu cho đến bị bách lý phi hồng luyện hóa lúc này đường hầm hư không lại lần nữa mở ra bất luận là bản thể vẫn là phân thân đồng thời lộ ra nụ cười đối mặt vĩnh hằng đạo chủng m ế hoặc coi như là bất hủ giả cũng không thể chống cự hơn nữa sẽ không m ư ợ n tay người khác lo lắng tin tức tiết lộ không ai bị nổi hỏa diễn quân chủ bước vào nguyên sơ thế giới ma quỷ hải quỷ dị cảnh tượng trái lại để hắn có một loại trở lại trong nhà cảm giác yêu ma chi khí để hắn lộ ra tham lam biểu tình nhưng vị quân chủ này tâm trí mạnh mẽ rất nhanh sẽ thu lại tâm tình của chính mình đem thần thức tràn ngập ra quét ngang ma q u ỷ hải hát thủy chân quân đây hòa d i ễ m quân chủ nổi giận hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thế giới này đặc t h ủ chính mình bất hủ lực lượng đã bị áp chế cảm giác nhạy bén hắn thậm chí có thể cảm thấy được áp chế hắn bất hủ lực lượng sức mạnh cũng không phải là đến từ tiên điện à y mà là một đạo vĩnh hằng chỉ quang nó tồn tại với thế giới này phản phất ngay ở bên cạnh chính mình muốn đưa tay đi tóm lấy lại phát hiện là như vậy xa xôi đ ờ i này mơ tưởng được một đạo này vĩnh hằng trị quang ác ma tuyệt mỹ nam tử sắc mặt sợ hãi không thể ta rõ ràng nhìn thấy ma quỷ hải đã bị hát thủy chân quân chiếm lĩnh hai phần ba ngăn ngắn mấy ngày đem ma quỷ hải đều hóa thành đạo trường của hắn hòa d i ễ m quân chủ hư lệnh cẩn thận hắn xoay người muốn về đến c ố c vũ lại đột nhiên phát hiện đường hầm hư không ở một bên khác bị người đóng lại rồi muốn khôi phục cần không ít thời gian huyết chân sân hải âm thanh của bách lý phi hồng vang vọng đất trời kha kha kha hiện tại là nhà cách mạng lên sân khấu thời điểm rồi bách lý phi hồng rõ ràng hai đại thành chủ mất tích nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác nhìn xuống hỏa diễm sơn thành phố này dân bản địa đều là nô lệ vận mệnh của bọn họ thực sự bi thảm linh hồn bị nô dịch cuối cùng thân chết linh hồn cũng khó khăn trốn hỏa diễm sơn phạm vi nơi này bên ngoài hỏa diễm quân chủ mua c h u người đều là tà ác nhất vượt biên giả hai tay tội nghiệt tràn đầy dưới ánh lửa hỏa diễm sơn tiếng cười cười nói, nói. khuôn mặt dữ tợn lộ ra sắc cơ giết ị tắc đầu thành binh hóa thân làm quân cách mạng gián dấp bọn họ nhằm phía hỏa diễm sơn đồng thời bách lý phi hồng chuyển biến dung mạo hóa thành cốc vũ nữ chiến thần cầm trong tay cổ kiếm giết vào hỏa diễm sơn vô hình lược đoạt chỉ tia đã bao phủ hỏa diễm sơn đâm vào trong cơ thể bọn họ c ấ p đoạt sức mạnh của bọn họ mà bách lý phi hồng dẫn dắt một đám đạo binh như quân cách mạng v ậ y công kích thanh thế hùng vĩ ngăn ngắn một nén nhang thời gian toàn bộ hỏa diễm sơn thành chỉ còn dư lại cốc vũ huyết thống b á c h tính các anh em đem hỏa diễm sơn tất cả vật phẩm mang đi cốc vũ nữ chiến thần hô to tuân mệnh một người đạo diễn tuần vui này bách lý phi hồng hỏa lực toàn mở đem cả tòa hỏa diễm sơn đều truyền không càng là đem nơi đây hỏa long mạch rút đi. để hỏa diễm sơn một đất hóa thành tầm thường chi điện đến đi vội vàng biến mất không còn t a m tích lưu lại đại lượng cốc vũ b á c h tính hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này bọn họ đã bị gieo xuống linh hồn đ ă n ký căn bản chạy không thoát hỏa diễm quân chủ truy sát sở dĩ bọn họ bị vứt bỏ rồi một luồng bi ai sông lên đầu so với tuyệt vọng càng tuyệt vọng chính là quân cách mạng dành cho bọn họ hy vọng lại đem bọn họ cướp đặt đi một tôn thần bóng dáng xuất hiện nhiều lần đường hầm hư không gọn sóng có thể đều là đi về một thế giới hắn người mặc áo giáp màu bạc đem toàn thân bao trùm chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn hắc thủy thành bị quân cách mạng công cách nhau mười vạn tám ngàn dặm ở ngoài hỏa diễm son hiện tại cũng ở xuất hiện đường hầm hư không gọn sóng sau thành thị bị hủy hai con ngươi màu trắng bạc như vô số vận mệnh kia đang đàn sen hắn tự hồ nhìn thấy tất cả lại không thu hoạch được gì sắc mặt hắn có chút hưng phấn không phải quân cách mạng thiên bảo cắt có phiền phất rồi cốc vũ thế giới tương lai sẽ rất thú vị phản phất một chỗ thế giới bị vô số tơ đen quân quanh vô số sinh linh đi chiến trường cuối cùng ngã xuống chiến trường chúng ta thiên tộc nhìn thấy hy vọng thần bí thiên tộc thần linh lộ ra g ữ tận nụ cười dọc theo cổ xưa con đường bước vào cốc vũ thế giới không lâu hắn tựa hồ nhìn thấy thiên tộc lên đỉnh hàng xa mười vạn giới cơ hội cốc vũ dám từ chối chúng ta thiên tộc hảo ý áo giáp màu bạc tiên h tộc thần linh lạnh giọng nói một đạo sởi tơ xuất hiện tại không trung giống như một đạo cầu vồng s ẽ qua hai mắt hắn sáng lời đây là hắn tìm kiếm thời cơ tuyến tránh vào nơi sâu nhất trong lòng đất bách lý phi hồng phân thân không có lại đi tìm bên d ư ớ i thành thị tay cướp sạch hát thủy thành cùng h ỏ a diễm son hắn đã tích lũy đầy đủ năng lượng lên cấp bất hủ giả húng chỉ bản thể đã thôi diễn ra hắn chủ tu công pháp khai thiên do tay chém xuống đại địa hôn đột lăn hát khí như long, chấn p ứ phương. Dơ thủy a y ngũ à n vạn vật sinh trường, h hóa, tạo vật ra mở m cung h tú lệ n g điện i hỏa diễm sơn cung điện đều là hai đại bất hủ giả tích lũy của cả chi điện đồng thời một môn công pháp ô này g công pháp, kinh quá bách lý phi Hồng dương Công lên Lý thiên đến kinh bản diễn diễn n đầu. đại quá sau, Một một âm ma. bộ bộ, từ thể thôi bảo diễn diễn Bách pháp, Phi hóa pháp các ra chỉ vi m á n h chính là bách lý phi hồng hiện tại công pháp số một bởi vì gia nhập luyện khí sĩ không c h ọ n vẹn bất hủ công pháp càng là đem luyện hóa chỉ đạo đầy hướng cực hạn mặc dù như thế nhưng không có thoát ly vạn đạo quy nguyên công phạm chủ trái lại là vạn đạo quy nguyên công một loại khác thử nghiệm cường hóa một cái nào đó nói uy năng tăng cường lực sát thương cơ c â hát thủy hỏa diễn tỉnh thạch ở bách lý phi hồng không chế giới cuốn cuộn tiến vào thể phách của hắn đồng thời hắn cướp đoạt hát thủy thành v ư ợ biên giả hỏa diễm sơn hết thể người tu luyện sức mạnh cũng bắt đầu hòa vào thân thể của hắn lúc này liên quan với âm dương đại ma tỉnh diệu áo nghĩa ở trong đầu chạy xôi u hội tụ thành một đạo âm dương đan d ệ t cối say âm dương đại ma chuyển động trong cơ thể tất cả mọi thứ năng lượng trong khoảnh khắc bị tiêu diệt nát tan lại bị tâm lực tụ lại với âm dương đại ma chỗ tụ hợp mượn âm dương đại ma lực lượng không ngừng rèn luyện rốt cục một đạo bất hủ ánh sáng phản phất hiểu rõ hư không vô tận vô số sinh mệnh huyền diệu bị hắn chỗ tìm hiểu bách lý phi hồng tích lũy sức mạnh đột nhiên tìm tòi tràn vào âm dương đại ma m à i rỗi thành bất hủ lực lượng tiến vào đạo thứ chín sau hắn tích lũy hơn một năm rốt cục bước vào bất hủ cảnh Trường 399, cấp đối o ạ t tiêu kế tiếp. Bất mục kế hủ. r t vượt cục cấp bậc qua này. đ ố với người ngoài tới nói là một đạo khó có thể vượt qua m a n g xối nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói kỳ thực không có bất luận cái gì căn trở hắn đã dùng kỹ năng chi thư quét sạch hết thể căn trở phân thân lợi dụng kỹ năng chi thư thu nạp vô số năng lượng ở tu luyện chủ công pháp thời gian tự nhiên hình thành e ít tờ trực tiếp thăng cấp liền được vô số tin tức ở đầu góc l á lộn bất hủ ánh sáng càng ngày càng lớn mạnh đồng thời bách lý phi hồng tâm lực cũng phát sinh biến hóa to lớn chỉ là bị hắn áp chế loại biến hóa này lan tràn âm dương đại ma tầng thứ nhất nhập môn tu luyện thành công trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh bóng mờ đã tiêu tan đã biến thành âm dương đại ma bản giống như vĩnh hằng vậy bất hủ ánh sáng từ âm dương đại ma tỏa ra theo âm dương đại ma chuyển động dây dưa hư không vô lượng năng lượng tiến vào trong cơ thể sinh mệnh không ngừng ở âm dương đại ma thúc đẩy dưới tiến vào hoàn toàn mới sinh mệnh tiến trình hướng về tầng thứ càng cao hơn bắt đầu tiến hóa trải nghiệm hoàn toàn mới sinh mệnh trải nghiệm thế giới hoàn toàn mới đồng ố i với Phi Bách h Lý thời ớ i đ âm dương đại ma năng lượng ở tụ hợp bên trong phóng ra mạnh mẽ tiêu diệt khí thức bị bách ly phi hồng chuyển đổi là quân tà thập sát lực lượng ta đao khách quân tà thập sát bên trong đệ thập sát rốt cuộc có thể tu luyện rồi mở mắt ra lại nhìn thế giới vạn vật quy tắc là rõ ràng như thế cốc vũ thế giới bầu trời trần h o à n h vô số công xiềng bị bách lý phi hồng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy một ư ơ i tám tầng luyện kim t h u ậ t để hắn nắm giữ hiểu rõ thế giới bản nguyên nhìn như bây giờ đối với hắn không hề có tác dụng luyện kim t h u ậ t lại lại một lần nữa ở bách lý phi hồng trong mắt hiện ra một loại khác tiềm năng hắn không biết cái khác bất hủ giả phải chăng cũng có thể phát giác nói đẩy trời công xiềng nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói này một đôi mắt có lợi cho mình quan sát cốc vũ bản nguyên căn cứ năng lượng thủy chiều biến hóa tìm tới năng lượng độ cao nơi tụ tập có thể thuận tiện chính mình tước đo t h e điều này đại biểu phân thân từ thân thể mình đi ra ngoài trong nháy mắt đó hắn đã là độc lập sinh mệnh nắm giữ vận mệnh của mình nắm giữ tương lai của chính mình nhân sinh thế nhưng thông qua tâm lực tồn tại ở độc lập sinh mệnh cá thể bên ngoài thành lập chặt chẽ nhất liên kết một loại khống chế phương thức ngắm nhìn kỹ năng chỉ thư thâm kinh đã bị hắn thôi diễn đến tầng một mươi một Nguyên kinh lai tâm cho ỉ có 9 tầng, hiện tại đã bước vào tầng, tại hiện đã v à tầng thần tâm Càng ngày càng huyền rồi. diệu thần bí tâm lực, bí đến ể hư không đều khó mà ngăn cản Bách、lý、Phi Hồng, ở phân thân ở giữa, thành lập khổng lồ mạng lưới. Cho lưỡi. ngăn cản mạng giữa, đều đ mà Lý lập lồ ở ở giờ này ngày này tâm kinh tu luyện đến tầng thứ m ộ ư ơ i một bách lý phi hồng đối với tâm lực tồn tại vẫn là nằm ở một loại nhập môn cấp độ càng là đăng cao tạo cực càng là đối loại này mở mịt cảm giác mạnh mẽ cảm giác đến kính nghệ hắn rất muốn biết năm đó nhân vương tín là làm sao sáng tạo ra một loại này sức mạnh một loại không giống với huyết luyện giả không giống với võ đạo tu luyện sức mạnh hoàn toàn độc lập với nguyên sơ thế giới hệ thống tu luyện bên ngoài thủy ma tâm phủ liền nắm giữ tương tự với tâm lực huyền diệu chẳng lẽ này tâm lực tu hành cùng nguyên thủy ma thần hữu quan bách lý phi hồng đầu góc lăn lộn nguyên phục thư viện bên trong thư tịch tin tức được liên quan với nguyên thủy ma thần tư liệu cực kỳ ít ỏi chỉ là có tư liệu biểu hiện thủy ma cung cùng nguyên thủy cung phân gia cùng t h ờ phụ nguyên thủy ma thần hữu quan đồng thời cũng là nguyên thủy ma cung thủy ma tâm phủ xuất hiện một số biến cố hữu quan tâm lực là sức mạnh kỳ diệu nhất bách lý phi hồng duy nhất biết được chính là còn lại sinh mệnh tâm linh hữu quan gian luyện ý chí võ đạo cũng có thể tăng trưởng tâm lực hoặc là nói ý chí võng theo người ra ngoài sức mạnh một phần Theo bất tràn t hủ ánh sáng lan â một linh,、bách、Lý lại Phi biết được, cứ việc vi giới sinh Hồng chính mình áp chế lại cảnh giới của hắn, không có để sinh mệnh hoàn thành Bách chế áp được, cứ của có tu để m lần bay v ọ trăm thức lên khớp, thế t khớp, nhưng hắn cũng lên hắn sống không qua trăm năm, sẽ bước vào bất vào hủ s i n h m ệ năm h thể. Một t r năm đầy đủ rồi đánh cuộc nếu thật sự thắng nguyên sơ thế giới tương lai không nhất định tốt hơn trải qua cốc vũ thế giới hiểu biết trải qua những thế giới khác hiểu biết bách lý phi hồng biết được nguyên lai thế giới cũng là một cái thương phẩm cô xạ tiên nhân đến tột cùng đi tới phương nào mặt khác ta tính toán trở xuống ta hủy diệt nguyên giới số lượng không đúng lần đầu gặp gỡ thời gian hắn nhìn thấy nguyên giới số lượng so với hắn hủy diệt nguyên giới số lượng còn nhiều ta có thể xác định m ộ ư ơ i nơi nguyên giới ở ta mỹ mắt nội tình g i ớ i biến mất rồi bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói tâm lực tăng trưởng để tâm thần của hắn càng ngày càng mạnh mẽ lên cấp tâm kinh tiêu hao bách lý phi hồng mấy chục tỷ điểm s ở kỳ hiệu ngắm nhìn sắp đến mười vạn ước điểm s ở kỳ hiệu bách lý phi hồng sẽ không có để ở trong lòng phân thân cũng là một phần của hắn phân thân hiện tại những việc làm chính là hắn chỗ làm nhân loại đáng chết ta nhưng là ác ma quân chủ đến từ chính vĩ đại vực sâu dễ ta ngươi đem nên đón vực sâu n g u y ê rùa hòa diễm quân chủ gấm hét lên nên tiếp hắn nhưng là âm dương đại ma âm dương đại ma bộ công pháp kia xuất hiện để bách lý phi hồng ở luyện hóa chỉ đạo càng một bước tăng trưởng trung thổ đại lục đang ở khí thế h ừ n g hực tiến hành võ đạo cải cách thiên tâm thế giới xuất hiện đánh vỡ cương vực giao lưu âm dương đạo nhân đến rồi bách lý phi hồng k h ẽ động từ tiêu d i ệ t luyện hóa hỏa d i ễ m quân chủ trạng thái gián đoạn rời đi thiên Trụ sơn tiền bối đã lâu không gặp bách lý phi hồng nên tiếp âm dương thiên tông âm dương đạo nhân lão hủ bài kiến nhân vương âm dương thiên tông trưởng giáo nho nhã lễ độ tiền bối chớ có khắc khí lần này để tiền bối đến đây là muốn chương ù n tiền g t bối thảo t h bốn trăm thế cấp đoạn mục tiêu kế tiếp hai tiền bối hẳn là rõ ràng thiên tâm thế giới như nghĩ muốn phát triển thành thiên đạo vậy tồn tại nhất định phải có vạn dân chống đỡ vô số bách tính tràn vào thiên tâm thế giới, đúng là đối thiên tâm thế giới một loại rất lớn tiêu hao nhưng lại vô hạn tăng lên thiên tâm thế giới tiềm lực vô số võ đạo va chạm hình thành dòng tin tức đầy đủ để thiên tâm thế giới ý thức sinh ra cũng hình thành thiên tâm thế giới đặc biệt thiên đạo tồn tại bách lý phi hồng hai con mắt lộ ra kỳ quang phảng phất nhìn thấu tương lai nhìn thấy vô số nhân loại bởi vì thiên tâm thế giới xuất hiện mà điên cuồng â n dương đạo nhân là người tương trải tự nhiên nghe được trước mắt vị này nhân vương trong giọng nói chân thành nếu có thể ở thiên tâm thế giới đem võ đạo văn minh đem toàn bộ thế giới nhân loại sức mạnh trình hợp nguyên sơ thế giới sẽ ở ngăn ngắn trong vòng mười năm đạt đến một loại trong lịch sử chưa từng có qua phồn vinh đối mặt bách lý phi hồng khuyết bảo c à n k h ô n đạo nhân động lòng rồi h ắ người đã c ù n thiên tâm thế giới buộc chặt đồng thời. Thiên tâm thế giới giới đồng càng buộc c n g đ ạ hắn thành tựu của tương Người liền càng lai cao.、Người、của âm dương thiên tông đều có một loại giấc mơ đó chính là dường như thái nhất m ô n vậy trưởng ngữ thiên đạo ta cần suy nghĩ hơn nữa coi như ta đáp ứng còn muốn thuyết phục những tông môn khác ta cho ngươi thời gian một tháng bách lý phi hồng bá đạo nói âm dương đạo nhân rời đi rồi bách lý phi hồng lại lần nữa đi ra thiên trụ sơn tuần sát thiên hạ các nơi bình tĩnh tổng đệ bách lý phi hồng cảm giác được bất an quang minh thế giới đột kích thời gian phòng chứng không xa rồi lãnh tụ người có khỏe không các vũ nữ chiến thần quan tâm hỏi thứ chín lãnh tụ nằm ở trên giường hơi thở m o n g m anh hát thủy thành là một cái bẫy thứ chín lãnh tụ y ế u đất nói các vũ nữ chiến thần hát thủy thành đã bị hủy diệt ra tay chính là tà đao khách người không có nhìn lầm thứ chín lãnh tụ kinh ngạc nói thương thế trên người h ẳ n quá nặng rồi trừ bỏ khắp thành bách tính bên ngoài những người còn lại đều bị tà đao khách giết chết rồi các vũ nữ chiến thần mặt khác hỏa diễm sơn bị hủy diệt đánh nhưng là chúng ta quân cách mạng cờ hiệu ta đã cùng bên trong tổ chức những người khác liên hệ không phải chúng ta quân cách mạng đ ộ n tay thứ chín lãnh tụ sắc mặt trắng bệnh người phải cẩn thận vô cùng có khả năng là ngoại lai khách đánh chúng ta quân cách mạng cờ hiệu muốn thông qua loại này thủ đoạn đem chúng ta đẩy hướng toàn bộ cốc vũ thế giới phía đối lập thứ chín lãnh tụ bén nhạy bắt giữ nói chuyện này sau l ư n g ác liệt ảnh hưởng ta đã phái người đi ra ngoài điều tra tin tưởng sau đó không lâu liền có chuẩn xác tin tức cốc vũ nữ chiến thần tự nhiên rõ ràng sức mạnh của chính mình vẫn là quá nhỏ yếu coi như được chuẩn xác tin tức cũng đối với dao không được đối phương nhất định phải cẩn thận chúng ta bị người nhìn chằm chằm rồi mặt khác hát thủy thành thiên tỏa chưa bị chém đút nhưng lấy hát thủy thành hoàn chúng ta quân cách mạng khó có thể chặt đứt điều này thiên tọa người chuẩn bị mục tiêu chúng ta lần này giải quyết nhanh tốc chiến nhất định phải chặt đứt một cái thiên tọa sát mặt trắng bệnh thứ chín lãnh tụ cả người bắt đầu bước l ử a diễm cuối cùng hỏa diễm h ó a kén hình thành đặc thù hộ thể tre đem thứ chín lãnh tụ bọc c ố c vũ nữ chiến thần không cảm thấy kinh ngạc giục hỏa trung sinh chính là thứ chín lãnh tụ bản lĩnh chịu đến thương tổn càng nặng khôi phục càng mạnh các vũ nữ chiến thần rời đi nơi đây hành tung của nàng rất bí ẩn lại lần nữa trở về quân cách mạng mỗi chú điểm Ánh đại nhân à dựa theo tình báo của chúng ta tin tức hoàng hôn thành là chúng ta ra tay mục tiêu tốt nhất một vị quân cách mạng nữ quân nhân thấp giọng nói hoàng hôn thành chính là một tôn hoàng hôn ma thần chỗ thành lập thành thị dĩ vãng nơi đây gọi là hoàng hôn giác sau đó hoàng hôn ma thần nương nhờ vào thiên bảo cát thành tựu bất hủ sau liền thành lập hoàng hôn thành thành thị khái niệm xuất hiện là thiên bảo các mang đến là chính là chứa đựng càng nhiều vượt biên giả thành thị này vượt biên giả rất ít bình thường vượt biên giả đều rất khó tìm đến hoàng hôn thành vị trí thành phố này tọa lập với thái dương hoàng hôn chỉ sừng chỉ có lúc hoàng hôn mới hiện ra thế gian này cũng là cốc vũ bên trong thập đại quỷ thị một trong cốc vũ nữ chiến thần cũng đã từng nghe nói hoàng hôn thành, Muốn tìm được hoàng hôn thành rất khó chúng ta không có hoàng hôn tiếp không chịu nhận hoàng hôn thành mời liền không thể căn cứ hoàng hôn tiếp chỉ dẫn tìm được tòa này thần kỳ thành thị không cần hoàng hôn thiếp chúng ta đã nắm giữ tiên vào hoàng hôn thành biện pháp tòa thứ ba thành thị muốn chọn bí ẩn nhất thành thị nếu nói là bí ẩn nhất thành thị nhất định là hoàng hôn thành bách lý phi hồng đồng dạng khóa chặt mục tiêu trong tay hắn xuất hiện một tấm mời thiếp mời thiếp là một mảnh hoàng hôn hào quang ngưng tụ mà thành không có bất luận cái gì văn tự hắn ở hủy diện hỏa diễm sơn thời điểm từ hỏa diễm quân chủ trong kho b á o phát hiện một tấm thiệp mời cốc vũ thần bí nhất ủy thị thành thị chỗ này tồn tại thiên bảo các phân các thế nhưng và ở sức mạnh sẽ không thái quá mạnh mẽ hoàng hôn ma thần cũng là mấy ngàn năm tới nay mới lên cấp bất hủ gi lại lần nữa trên l ư n g tà đao bách lý phi hồng cầm trong tay hoàng hôn thiếp nhanh chóng ở cốc vũ bên trong di động hoàng hôn thành có thể trở thành thần bí nhất quý thị là bởi vì hoàng hôn thành nắm giữ không ít cổ lộ đi về một ít thần dị chỉ địa cổ lộ bách lý phi hồng đối những cổ lộ này cảm thấy rất hứng thú liên tục hủy diệt hát thủy thành hỏa diễm son thành thị hắn hẳn là gây nên cốc vũ thế giới rất nhiều thế lực lớn quan tâm lấy bách lý phi hồng thực lực bây giờ đối mặt những thế lực lớn này trừ phi trở về nguyên sơ thế giới bằng không hắn không có bất luận cái gì biện pháp chiến thắng bọn họ nếu là rời đi cốc vũ thế giới thông qua cốc vũ thế gi tiên vào một ít tiểu thiên thế giới lấy thực lực của bách lý phi hồng cướp đoạt những thế giới này sẽ để hắn nhanh chóng trưởng thành đến cốc vũ đông hải đã là đêm khuya hoàng hôn tiếp ảm đạm xuống bách lý phi hồng ngồi khoanh chân chờ đợi ngày thứ hai hoàng hôn đến hoàng hôn tây nghiêng mây lửa bầu trời xuất hiện một tòa thành thị đường v i ể n xuất hiện rồi ở hoàng hôn hảo quang chiếu dọi xuống mới có thể hiện ra thế giới này thành thị rốt cục lộ ra bộ mặt thật của nó rồi cầm hoàng hôn tiếp bách lý phi hồng bay lên trời thế không ngừng tiếp cận hạ xuống mặt biển thái dương hoàng hôn thành ở dưới ánh mắt dạng lời rực rỡ rốt cục đặt chân đám mây nhìn hết t h ể trước mắt để bách lý phi hồng có một loại ảo giác chính mình hiện tại đi đến nam thiên môn hoàng hôn tiếp trong tay hắn ngang qua không trở ngại tiến vào hoàng hôn thành nội bộ tưởng thật là tuyệt không thể tả bách lý phi hồng hai con mắt hiện ra q u ỷ dị ánh sáng lộng lẫy ở hắn mắt thần dưới hoàng hôn thành b á n chất lộ ra đây là thu nạp vô tận hoàng hôn lực lượng lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra chân thực thành thị lấy hư hoa thực thủ đoạn cực kỳ không tầm thường đồng thời hai con mắt của hắn nhìn về phía hoàng hôn thành trung ương đoàn kêu hoàng hôn quân huy giống như chân chính thái dương vậy bất hủ giả nhất trọng ra kết luận bách lý phi hồng nhìn hướng b ố n phía hắn từng bước từng bước hướng đi hoàng hôn thành trung tâm thành tiếp cận hoàng hôn ma thần v ạ n đạo quy nguyên thuật đã mở ra hắn r ă n g n anh đem hoàng hôn thành báo phủ l ư ợ c đoạt chỉ tiêu chờ xuất phát đã khóa chặt hết thể người tu luyện ta đao h u n h thật đáng mừng cổ xưa âm thanh chuyển đến rốt cuộc khiến ngươi tiêu diệt thiên tộc sức mạnh khôi phục bất hủ sinh m ệ n h thể trong lúc hoàng hốt hoàng hôn tản đi nhưng tiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới hoàng hôn ma thần lạnh lùng ngữ khí ẩn chứa vô tận sắc cơ chương bốn trăm linh một truyền thuyết lại nổi lên hoàng hôn ma thần tựa hồ đối tà đao khách rất có ý kiến cũng phát hiện tà đao khách sát chiêu hoàng hôn h i n h sao lại nói lời ấy hừ ngươi này xài lang nên không được bản tính hoàng hôn ma thần như ẩn như hiện bóng dáng ở hoàng hôn bên trong chìm nổi theo quang trôi nổi phản p h ấ t không có thực thể nhưng đây mới là hoàng hôn ma thần đáng sợ ma thần của hắn chân thân đã ẩn giấu hiện ở không biết trong hư không chỉ là mượn sức mạnh của hoàng hôn thành liền có thể chống đối kẻ xâm lấn một khi kẻ xâm lấn lộ ra kẽ hở bản thể đem từ trong hư không giết ra cho kẻ địch mang đến trí mạng hoàng hôn hoàng hôn linh nhìn người thật chuẩn bách lý phi hồng ngầm đầu lên lộ ra tà mị lại nụ cười xán lạ Cùng lúc đó quân cách mạng thứ chín lãnh tụ đã dẫn dắt quân cách mạng ẩn nút ở hoàng hôn thành m ộ n phía bọn họ không có ngay lập tức ra tay tà đ ạ o khách khôi phục bất hủ bản nguyên rồi thứ chín lãnh tụ thương thế đã chiếm được khôi phục hắn ngạc nhiên mà nhìn về phía tà đ ạ o khách tôn này ma đầu đối với cốc vũ thế giới thủ đoạn đấm máu để quân cách mạng hận không thể đem hắn loạn đao chết trận thế nhưng tôn này tà đạo cự đầu cực kỳ gian trá quân cách mạng c h í n vị lãnh tụ căn bản đổi không ngừng hắn đôi cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn lo lắng tà đao khách là thiên bảo các hoặc là những thế lực khác bày xuống quân cờ hai các vũ, vũ nữ chiến thần con mắt mờ sáng hoàng hôn ma thần sẽ có người vì chúng ta giải quyết hơn nữa trước mắt vị này tà đao khách không hẳn là thật tà đao khách thiên tộc trạm bất hủ bí pháp không phải là dễ dàng như vậy liền loại bỏ thứ chín lãnh tụ lai lịch thân phận thần bí cốc vũ thế giới đã hàng xa mười vạn giới nối đường dây vạn năm lâu dài thiên bảo các cùng với hàng xa mười vạn giới tà đạo thế lực đối với bọn họ nô dịch cũng không có phá tan cốc vũ nhân dân lòng phản kháng bọn họ không muốn l u ô n làm đầy tớ nghĩ muốn đoạt lại thế giới của chính mình đường đường chính chính là người thế nhưng đối mặt thiên bảo các bọn họ lực bất tòng tâm sở dĩ rất nhiều quân cách mạng đều tiềm tàng ở thiên bảo các cùng với hắn tà đạo thế lực bên trong thông qua bọn họ con đường đi ra cốc vũ thế giới đi về giới ngoại bây giờ quân cách mạng đã nắm giữ không thấp hơn mười cái thế giới chính là này mười cái thế giới chống đó mới để bọn họ biến thành đánh không chết tiểu cường không ngừng tuân ra tân lực lượng đối kháng thiên bảo các cầm đầu tà đạo thế lực thứ chín lãnh tụ từng ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lang thang mấy ngàn năm gặp hết muôn dân đau khổ mới phản về quê nhà gia nhập quân cách mạng trở thành quân cách mạng thứ chín lãnh tụ ở hắn tiếp xúc thế lực bên trong tự thiên bảo các loại này thương hội loại hình thực lực không í t nghĩ một ít tông môn tương tự càng nhiều nhưng chân chính tranh bá hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới đều là lấy huyết mạch chủng tộc tụ tập cùng một chỗ tranh bá hàng xa m ư ơ i vạn giới trong đó thiên tộc chính là hàng xa m ư ơ i vạn giới người tài ba thứ chín lãnh tụ tiếp xúc được thế lực bên trong cũng chỉ có thần tộc mới có thể sánh ngang thiên tộc sở dĩ hắn chắc chắc tà đao khách không giải quyết được bất hủ bản nguyên vấn đề tà đao khách là giả chẳng trách hát thủy thành bên trong hắn ở trắng trận tàn sát sức mạnh của hát thủy thành cùng với vượt biên giả c ố c vũ nữ chiến thần lộ ra ánh mắt tò mò nhìn về phía nhìn chằm chằm tà đao khách tối ra người hắn kia là ai thứ chín lãnh tụ nói ta không biết hắn là ai hắn đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái thậm chí ta tự mình ra tay không hẳn là đối thủ của hắn bất quá có thể khẳng định một điểm đây là một vị mới vượt biên giả Thông qua thiên đạo, có thứ ể quan sát đ ư chín lãnh c tụ đột nhiên nói ngư ký ác liệt hắn lo lắng cốc vũ nữ trên thần hai người bại lộ c h ọ g thùng thân phận của tà đao khách sẽ đưa tới đối phương họa sát thân rất hiển nhiên đối phương đẩy thân phận của tà đạo khách đã hoàn toàn thay thế được tà đạo khách loại này quỷ dị khủng bố bí pháp để thứ chín lãnh tụ trái tim b ă n g giá như không có thiên đạo quan sát hắn cũng không nhận ra đối phương thật giả quỷ dị như thế bí pháp đã không phải bình thường ngụy trang đoạt xá không giống như là nhưng rất tương tự nhớ tới đoạt xá chi pháp thứ chín lãnh tụ nghĩ đến những người t u tiên đám này tu luyện văn minh chứng cứ hàng xa m ư ơ i vạn giới thanh đ i ệ là một phương văn minh bá chủ ở hàng xa m ư ơ i vạn giới thậm chí luyện khí sĩ đều muốn né tránh bọn họ định tiêm thế lực mấy phần lại có người nói người tu tiên là xây dựng ở luyện khí sĩ con đường tu luyện trên càng dễ dàng đạt đến vĩnh hằng cảnh giới thứ chín lãnh tụ cứ việc là bất hủ giả ở c ố c vũ thế giới vẫn tính một nhân vật nhưng ở chân chính hàng xa mười vạn giới cao thủ trước mặt không đáng kể chút nào c ố c vũ nữ chiến thần tựa hồ nghe ra thứ chín lãnh tụ trong lời nói lời nàng tự nhiên không muốn vì quân cách mạng lại gây thù hẳn húng chỉ đối phương tồn tại có thể vì quân cách mạng bình định rất nhiều cản trở bách lý phi hồng trôi nổi ở hoàng hôn chỉ thành quang á minh diện hoàng hôn tựa hồ muốn nên đón đêm đen biến mất với hư không mang theo hoàng hôn thành biến mất không còn tăm hơi nhưng lược đoạt chỉ t i a của hắn đã đem toàn bộ hoàng hôn thành báo phủ thành t i ự u bất hủ hắn công pháp rốt c ụ c có thể xứng đôi chính mình vô lượng đạo thuật chân chính đem vạn đạo quy nguyên thuật phát huy đến mức tận cùng gia nhập bất hủ ánh sáng lược đoạt chi t i a thần bí khó lường không nhìn vật tư trở ngại qua lại ở trong hư không bị ý chí của hắn khống chế có thể cướp đoạt trong lòng hắn cho rằng có thể cướp đoạt tất cả hoàng hôn ma thần đột nhiên cất cao giọng nói toàn bộ hoàng hôn thành tụ tập rất nhiều vượt biên giả cùng với hoàng hôn dòng roi của ma thần nghe nói đến quân cách mạng ba chữ nhất thời hoảng sợ đến phát dung quân cách mạng đối phó bọn họ xưa nay sẽ không khắc ký thường thường đều là hạ tử thủ nếu là hắn cùng tà đao khách liên thủ hai tôn bất hủ giả hoàng hôn ma thần có thể không đối phó bọn họ thủ vệ hoàng hôn thành hoàng hôn linh ngươi cả nghi quá rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu tâm lực của hắn lộ ra bất hủ ánh sáng không ngừng thẩm thấu hư không tìm kiếm hoàng hôn ma thần bản thể vị trí nếu là bị hoàng hôn ma thần chạy trốn đối với bách lý phi hồng tới nói không phải là một cái điều tốt quân cách mạng lời đã nói ra hắn lấy thân phận của tà đao khách còn có thể nguy biện nhưng hoàng hôn ma thần không giống nhau chính là người đứng đầu một thành sau lưng còn tồn tại tà đạo thế lực thật sao giống như một vòng hoàng hôn thái dương lộ ra hắn khổng lồ mặt thế nhưng hắn biến hóa này lại bị bách lý phi hồng cảm thấy được bản thể tồn tại thậm chí ở hoàng hôn thành ở ngoài thứ chín lãnh tụ nhìn thấy chính mình bại lộ cũng tìm được hoàng hôn ma thần bản thể thư không nâng tụ p h ù văn hỏa diễm p h ù văn đem toàn bộ hoàng hôn thành vây quanh hoàng hôn ma thần bản thể nghĩ muốn chạy trốn nhất định phải đánh vỡ hắn phát trận cheng bách lý phi hồng rút đao ra hiện tay dâng lên vô số lượng đoạt chi tiêu bao lấy hoàng hôn thành Tiêu bốn trăm linh hai truyền thuyết lại nổi lên hai quân tả thấp sát sát quân vô cùng tận sát khí phun trào sắc ý khóa chặt hoàng hôn ma thần bản thể một đao da quyển tịch bóng tối vô tận đem hết thẻ trước mắt tuyệt diệt hắn nghiêng người tiến vào hư không hư không bên trong chuyển đến gào thét nhưng rất hiển nhiên đối phương không phải là đối thủ của tà đ à o khách một đao hai đao một trăm đao lấy tuyệt chiêu chém hoàng hôn ma thần chém một trăm đao mỗi một đao hạ xuống chính là tuyệt diện cướp đoạt đối phương sinh cơ hoàng hôn ma thần hoàn toàn không có sức phản kháng đạo thuật của hắn ma thần pháp không ngừng bánh kích có thể rơi vào trên người bách lý phi hồng thân thể không chút nào tổn cứng đôi cứng lấy thương đ ổ i thương đem hoàng hôn ma thần chém giết nhắc theo đã bị chống xác không ma thần đầu đi ra tiện tay bỏ vào đã hóa thành phế tích hoàng hôn thành bách lý phi hồng quay đầu liền rời đi rời đi thời khắc còn đặc ý l i ế c nhìn thứ chín lãnh tụ phương hướng hắn phát hiện chúng ta rồi cốc vũ nữ chiến thần thợ p h à o hắn phát hiện bọn họ quân cách mạng thế nhưng không có đối với bọn họ quân cách mạng ra tay đây chính là quân tà thập sát sao đúng có thể xếp vào cốc vũ thập đại công kích đao pháp một trong quân tà thập sát thứ chín lãnh tụ nhẹ cao mày đối người trước mắt này trong lòng tràn ngập kiên kỵ cũng có một chút tức giận bởi vì thứ chín lãnh tụ phát hiện đối phương ở cấp đoàn sức mạnh của cốc vũ thế giới dấu vết quá nặng rồi không chút nào đối với hắn che giấu mà đối phương cuối cùng liếc mắt nhìn hắn hình như tại cảnh cáo chính mình thậm chí cảnh cáo quân cách mạng không muốn quản việc không đâu đi thôi hoàng hôn thành náo loạn động tĩnh lớn như vậy những thành thị khác nhất định phải sai người đến điều tra chúng ta muốn thừa dị p bọn họ đến thời khác chặt đứt thiên t ò a phóng thích thiên đạo quyền bính thứ chín l a n h tụ thấp giọng nói ánh mắt kiên định quân cách mạng là thiên đạo trợ sản sản phẩm thiên đạo không mạnh bọn họ thiên hoa đ ỉ n h nhận hạ cất bước ở trên trời chỉ trên đám mây hoàng hôn chỉ thành đã biên mất không còn tam hơi phán phát chú ở trên bầu trời ảo ảnh theo đêm đen giang lâm triệt đề cáo biển hoàng hôn tất cả mọi người vẫn sở hữu tất cả mọi thứ lại như là bị bánh ngọt vậy bị quái vật này một khẩu nuốt cốc vũ nữ chiến thần tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh rất hiển nhiên trận chiến này đã vượt qua nàng phạm vi hiệu biết bên trong thậm chí cả người rét run bị rét chết không đáng sợ nhưng bị như vậy thôn p h ệ hài cốt không còn linh hồn không tồn tuyệt đối là tà ác nhất thủ đoạn sát nhân thứ chín l a n h tụ lắc lắc đầu hắn là nhìn ra một ít bưng trên tầng mây lay động cho b ụ i kỳ thực chính là hoàng hôn thành lưu lại cho đ u i đ â y là cỡ nào quỷ dị khủng bố năng lực cổ hoàng nhất bản kinh của ta phải chăng có thể chống lại đối phương cướp đoạn thứ chín lãng thứ o a n chín lãnh tụ xua tan tâm tình khôi phục bình tĩnh hắn rõ ràng để cho thời gian của hắn không nhiều đâm đầu thẳng vào tâm mây qua lại ở trong mây hư không tìm tới hoàng hôn ma thần sao huyện hoàng hôn ma thần trừ bỏ ném ở bên ngoài sắc không đầu ở ngoài làm chiến trường sao huyện liền một giọt máu đều chưa từng ô nhiễm hư không này thứ chín lãnh tụ ở hoàng hôn ma thần bảo tòa dưới tìm tới khóa lại vùng hư không này khóa lại mảnh này đám mây thiên tỏa thứ chín l a n h tụ từ tâm tổ nơi móc ra một vệ ánh sáng quan giống g như hình đao thái đối với thiên tỏa một đao trả xuống k e n ba thiên tỏa theo tiếng m à đoạn cũng không phải là thiên tỏa không rất cứng mà là hắn cây đao này vừa vặn khắc chế thiên tỏa chính là thiên đạo ban tặng hắn tâm thần đao thiên nhiên khắc chế thiên tỏa hư không ở sổ xuống bị chém đứt thiên tỏa một đầu khác khóa lại thiên đạo nhưng lúc này thiên đạo nắm giữ đạo này thiên tỏa đâm đầu thẳng vào đến cùng tiến vào cốc vũ nữ chiến thần sau lưng thứ chín lãnh tụ ngạc nhiên phó quan lại không cam lòng. đây i l là chiến lợi phẩm tăng cao quân cách mạng sĩ khí dùng trên lợi phẩm hát thủy thành tính sai sau thứ chín lãnh tụ hy vọng đã giảm xuống đây là không tốt dấu hiệu một vệ kim quang đâm thùng đêm đen một vị ông lão mà cáo trắng xuất hiện tại hoàng hôn thành hắn lòng dạ mang theo thiên bảo các nguyên bảo huy trường phiêu g i ậ n xuất trần khí t ứ c thiên đạo phiêu phiêu thiên quang lưu t r u y ề n giống như chân tiên giáng thế thủ đoạn của luyện khí sĩ hắn tìm kiếm hoàng hôn thành dấu vết lưu lại sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa cốc vũ thế giới không tồn tại luyện khí sĩ thiên bảo các vị ở cốc vũ thế giới thuận lợi khai trường đối luyện khí sĩ đánh ra ân tình bài rất hiển nhiên lần này luyện khí sĩ xâm lấn tựa hồ đánh vỡ cốc vũ thế giới cân bằng việc này trọng đại lẽ ra nên báo cáo các chủ thiên bảo các chợ đen bình tĩnh bên dưới hồ nước khoảng thời gian này không yên ổ tĩnh nếu là luyện khí sĩ gia nhập bất luận đối với bất luận cái gì thế lực tới nói đều là cực kỳ đau đầu sự tình đặc biệt là hàng xa mười vạn giới hai vị nhân vật khủng bố nhất đánh cuộc truyền thuyết lại nổi lên thiên bảo các không lọt mắt vĩnh h à n g đạo chủng nhưng bọn họ nhất định phải đặt cửa người sống thuộc về phe thắng lợi phái trung gian trước hết nên đón thanh toán thiên bảo các đã đặt cửa luyện khí sĩ tông đạo rất lâu rất lâu sở dĩ bọn họ chuyện làm ăn càng lúc càng lớn thế lực không ngừng mở rộng thậm chí trốn qua vài lần đại thanh tẩy mà lần này thiên bảo các tổng bộ chân chính người trường đà tựa hồ nhìn thấy hủy diện giáng lâm hắn muốn từ luyện khí sĩ trong vũng b ù n bứt ra rời đi đầu hàng vạn diệt sự hàng xa mười vạn giới đã nên đón trung n i ê n thời khắc coi như tông đạo cũng khó có thể người chuyển hạo kiếp đã không thể lây ý chí của hắn vận chuyển chính là này thời khắc mất cảm nếu là luyện khí sĩ xâm lấn cốc vũ thế giới đối với cốc vũ thiên bảo các là đại sự chương bốn trăm linh ba dương n h u đ ố i thế giới tiến hành thăng cấp âm dương đại ma bản không ngừng nghiền nát tất cả năng lượng bách lý phi hồng không ngừng vận chuyển âm dương đại ma môn công phát này nện vững chắc chính mình bất hủ c ă n cơ trong cơ thể bất hủ ánh sáng càng ngày càng nhiều ngưng tụ ra âm dương đại ma lộ l một ra một hãng trung mạc, n pi là bách lý phi hồng chân thân huyết khí cấu tạo mà thành thân thể so với ma thần căn nguyên so với ma thần cơ thể sống là không cách nào so sánh được hơn nữa hoàng hôn ma thần là bất hủ sinh mệnh nó sinh mệnh bản nguyên sự hùng hậu để bộ phân thân này thôn vệ hoàng hôn ma thần sau thiên tư thiên phú nhảy một cái vượt qua bản thể Âm dương đại ma không ngừng luyện hóa ma thần sinh mệnh bản nguyên đem hoàng hôn ma thần lưu lại ý chí tiêu diệt c u ầ n c u ộ n sinh mệnh bản nguyên chạy vào thân thể từng tấc một bách lý phi hồng bắt đầu xây dựng thân thể hoàn toàn mới dĩ vãng thân thể là hóa thân là đạo thuật t h ầ n thông là huyết khí năng lượng ý chí cấu tạo đi ra đặc t h phân thân đương nhiên cũng có một phần tả đao khách một phần sinh mệnh bản nguyên dùng để lừa dối cốc vũ thế giới người quen nhưng trung pi phân thân thân t h ể trung pi là tồn tại sinh mệnh thi bách lý phi hồng muốn phân thân độc lập đi ra về thực chất có thể làm được chính là phân liệt chính mình năng lượng phân liệt thân thể của chính mình phân thân vẫn là thân thể mình một phần chỗ tốt là có nhưng ràng buộc rất nhiều sẽ hạn chế phân thân phát triển không giống thân thể liệu sẽ có để phân thân đã biến thành độc lập cơ thể sống phủ định bản thể tồn tại lời nói đến hắn là xuyên việt giả c h ỉ cứ bách lý phi hồng bộ thân thể này trên trình độ nào đó tới nói cũng không phải bản thế của hắn chứ thế sự kỳ diệu ở đây linh hồn độc lập ý chí thống nhất mới là nhất có thể đại biểu sinh mệnh tính duy nhất tồn tại hoàng hôn ma thần huyết mạch cũng bị hắn dung nhập vào bộ thân thể này đến cơ thể sống hoàn toàn mới là lấy bất hủ ma thần là bản kế hoạch cũng dung hợp chính mình bất hủ sinh mệnh ánh sáng hình thành hoàn toàn mới bất hủ tính mạng lượng lớn năng lượng không ngừng hấp thu ẩm dương đại ma tầng thứ hai một lần là xong thậm chí tích lũy năng lượng để bách lý phi hồng phá tan tầng thứ ba trở thành bất hủ tam trọng bất hủ giả ẩm dương đại ma trung quy không bằng vạn đạo quy nguyên công bách lý phi hồng lắc lắc đầu may là bản chất sinh mệnh của hắn đã chuyển vào ma thần bản kế hoạch coi như không cấp đoạn thậm chí không sử dụng vạn đạo quy nguyên thuật ta tôn này phân thân chuyên tâm tu luyện trăm năm cũng có thể đến bất hủ g i ả cựu trọng thiên phú quá mạnh rồi lại lần nữa hồi ước chính mình một đường đi tới bách lý phi hồng trong lòng cảm khái v ạ n phần thời gian hắn quật khởi rất ngắn thậm chí không kịp hưởng thụ chính mình trở nên mạnh mẽ mang đến địa vị nhìn lại trước kia không phải ở c h ạ m yêu trừ ma trên đường chính là ở giết người trên đường con đường này càng chạy càng hẹp càng chạy càng khó đi tiền đồ càng ngày càng mơ hồ cùng mê man nhưng bách lý phi hồng không có lựa chọn nếu như hắn không bước vào con đường này hắn đã chết ở đông tân thành rồi đến từ thượng cổ cô xạ tiên tử m ộ t trường đã sớm quyết định hắn hẳn phải chết vận mệnh là kỹ năng chi thư dành cho hắn mới hy vọng nắm giữ tránh được kiếp nạn này năng lực lại chính là sau đó phát sinh liên tiếp sự kiện kỳ thực hắn đều không có lựa chọn hắn đã bị người gác ở trên đống lửa không muốn chết con đường duy nhất chính là phản kháng cảm thụ cả người sức bùng nổ vậy sức mạnh cùng với là m người run sợ hùng hậu sinh mệnh bản chất âm dương đại ma đang vận chuyển mài rua thân thể cường độ càng làm mài rua thân thể huyết khí phân thân tồn tại ý nghĩa trên bản chất chính là vì bạn thể tìm kiếm một cái càng thêm chính xác con đường tránh khỏi lợi dụng kỹ năng chỉ thư th xuất hiện không thể khống chế biên số kỹ năng chỉ thư tồn tại bách lý phi hồng từ biết luyện khí sĩ tông đạo cùng vạn diện sư đánh cuộc bắt đầu hắn liền đối kỹ năng chỉ thư tồn tại một tia cảnh giác lại lần n ư ợ t r ở về lôi đình chỉ thành trên người bách lý phi hồng thiên bảo tệ đã tích lũy mây trăm triệu dĩ vãng hủy diệt hát thủy thành hỏa diễm sơn thời điểm hắn chỉ lo cấp đoạt người khác năng lượng làm sao có thể túi đầu nhặt tiền hoàng hôn thành không giống hắn đem cả tòa thành thị đều cấp đoạt rồi mà hoàng hôn thành càng là cốc vũ thế giới trong chợ đen chợ đen địa vị cực kỳ đặc thù cứ việc đi tới hoàng hôn thành vượt biên giả chưa từng xuất hiện bất hủ giả nhưng không ít đạo thứ chín cường g i ả tụ tập trên người bọn họ ô m có không ít thiên bảo tệ những người này của cải tụ tập lên là một bút khả quan của cải lại lần nữa bước vào lôi đ ỉ n h chi thành bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt hắn không có tiếp tục đi tới thiên bảo các bảo tháp mà là tìm một chỗ t ự lâu ngồi xuống lôi đ ỉ n h chi thành rất lớn nhưng bình thường t ự lâu đều có tình báo tìm tòi công năng chỉ có vượt biên giả mới có thể ở bên trong t ự lâu tiêu tốn lượng lớn của cải tiến hành tiêu phí dân bản địa có thể ấm no hiện tại đã cảm ơn trời đất rồi vẫy vây tay để hầu bàn đưa lên bảng hiệu món ăn cùng rượu gánh vác tà đao bách lý phi hồng rất nhanh sẽ thành tiêu điểm ta đao khách trở về rồi có người thầm nói nhưng rất nhanh sẽ ý thức được chính mình nói lỡ bách lý phi hồng theo bản năng nhìn đối phương một mắt một vị đạo thứ tám người tu luyện đ ặ t ở tiểu thiên thế giới như vậy cảnh giới đã là s ư ơ n g bám một phương đạo chủ nhưng ở lôi đình chỉ thành rất nhiều q u â n hùng chú ý dưới cái gọi là đạo thứ tám thực lực chính là một chuyện cười hắn nhắc nhở bách lý phi hồng ta đao khách ở thiên bảo c á t sau khi ra ngoài đã từng bị người giữa đường chặn lại cất đoạt hiện tại không chỉ là chặn lại đám người kia lôi đình chỉ thành bên trong rất nhiều tham lam ra hỏa đã từng nhìn chằm chằm chính mình cũng may mà hắn thoát được nhanh bằng không lúc đó đưa tới bất hủ giả hắn tình cảnh liền nguy hiểm rồi bách lý phi hồng sắc mặt có chút tâm trầm sẽ không là thiên bảo các bán đi h ắ n chứ bách lý phi hồng hy vọng không phải bằng không hắn là phiền phức lớn rồi nghe nói không hoàng hôn thành bị hủy diệt không thể nào hoàng hôn thành hoàng hôn ma thần chính là bất hủ giả người nào có thể giết hắn là thật tộc nhân của ta đi tới hoàng hôn thành hiện tại đã mất liên đã mất đi liên lạc một vị bóng dáng to lớn cử hắn đúng tiếng nói hắn rất t ủ dũ tâm tình xuống rất thấp không ngừng uống rượu gần nhất khoảng thời gian này c ố c vũ thế giới trở nên không bình yên rồi lại có kiếm khách thở dài nói hát thủy thành hỏa diễm sơn hoàng hôn thành là quân cách mạng thổi lên chiến tranh kẹt l ệ n h sao có người lo l ắ n g nói đầu óc tính toán làm sao rời đi nơi đây tránh n ẽ bị quân cách mạng thanh toán hạ tràng nhưng nghĩ lại g i a nghĩ n tới đây là lôi đình chỉ thành trái tim của bọn họ liền bung ô ra rồi lôi đình thành t r ụ nhưng là vượt qua bất hủ truyền kỳ cự đầu không người nào dám ở địa bàn của hắn ngang ư ợ c quân cách mạng cũng không được chương bốn trăm linh bốn dương mưu đôi thế giới tiến hành thăng cấp hai không cần lo đoán là luyện khí sĩ r ơ i thế lực vào cốc vũ thế giới một vị tăng thương đ a u khách uống rượu về trả lời một câu toàn bộ tiểu lâu nhất thời yên tĩnh lại luyện khí sĩ làm sao là luyện khí sĩ có thể ngồi ở tiểu lâu người chớ nhìn bọn họ hòa hòa khí khí có thể đều là ngang dọc hàng xa mười vạn giới tà đạo nhân vật bọn họ tự nhiên rõ ràng chưa cứ thánh vị trí trung ương khủng bố văn minh đó chính là luyện khí sĩ tác phong của bọn họ ở chính phái trong mắt người quả thực là thanh nhân nhưng đứng ở tà đạo phía đối lập luyện khí sĩ quần thể này đã uy hiếp đến bọn họ sinh tồn nguy cơ nếu là luyện khí sĩ tham gia cốc vũ thế giới cốc vũ thế giới nhất định hỗn loạn thiên bảo các dùng vạn năm mới kinh doanh đi ra cốc vũ thế giới không nói được muốn rơi vào luyện khí sĩ trong tay luyện khí sĩ làm sao sẽ coi trọng cốc vũ thế giới coi như cốc vũ thế giới đã là đại thiên thế giới có thể ở luyện khí sĩ trong mắt bọn họ tranh cướp lãnh thổ hẳn là chỉ cần tranh cướp h à n giới mới phù hợp lợi ích của bọn họ có người phản bác không có cái gì không thể nếu là gặp phải trẻ con miệng còn hôi sữa chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp đao khách dùng thanh n m chấm thấp đáp lại bách lý phi hồng không khỏi xem thêm vị này đao khách hai mắt mà đối phương cũng có cảm giác ngầm đầu nhìn hướng bách lý phi hồng. Tàn thiên đao. bách lý phi hồng lập tức nhận ra đ a o khách thân phận đây chính là một vị lâu năm tà đạo c ự đầu tàn sát lũy thừa tăng mạnh á c danh cùng tà đạo khách không phân cao thấp là một vị cực khó đối phó đạo thứ chín cường giả tàn thiên đao cũng đang nhìn hắn ánh mắt sát cơ ác liệt h i ệ n nhiên đối phương đối tà đạo khách có rất lớn thâm cựu khổ hận bách lý phi hồng lấy lại tinh thần túi đầu uống rượu không có lại để ý tới tàn thiên đao lôi đ ỉ n h chi thành bên trong hắn là sẽ không đậu thủ một khi đậu thủ nhất định gợi ra thiên bảo các chú ý tiếp tục nghe quán rượu trên rất nhiều vượt biên giả nói chuyển lôi đ ỉ n h chi thành bầu không khí ngưng trọng như thế kỳ thực là có dấu hiệu thứ nhất luyện khí sĩ tham gia cốc vũ thế giới thứ hai là lôi đ ỉ n h thành chủ mời tiệc một vị tông môn mạnh mẽ t ự đầu d á n g lâm cốc vũ thế giới bách lý phi hồng làm kỳ văn tới nghe như là lôi đ ỉ n h thành chủ m ờ i người cấp độ quá cao bách lý phi hồng căn bản chạm không tới sở dĩ chân chính làm cho tất cả mọi người vượt biên giả khẩn trương lý do chỉ có một điểm đó chính là luyện khí sĩ tham gia cốc vũ thế giới đặc biệt là bách lý phi hồng nghe được hoàng h ư n thành bị nộ nhận là luyện khí sĩ hủy diệt sau chính hắn đều cảm giác được quỳ dị công pháp dấu vết âm dương đại ma đây là ở ba bộ không c h ọ n vẹn luyện khí sĩ trên công pháp thôi diễn ra đến võ học không đúng coi như là lưu lại dấu vết cũng là vạn đạo quy nguyên thuật bách lý phi hồng dừng một chút uống rượu xong thanh toán trướng rời mở t ử quán vẫn chưa đi tới thiên bảo các mà là rời đi lôi đình chi thành du đang tại cường đại cốc vũ đại giữa thành thị quan sát địa hình cùng với rất nhiều thành thị nhỏ tình hình rất hiển nhiên trải qua hát thủy hỏa diễm sơn hoàng hôn thành ba tòa thành thị nhỏ vô thanh vô tức hủy hoại bọn họ đã cảm thấy được không biết là hiện tại săn bắn bọn họ dựa vào bất hủ giả nhạy bén bản năng những cường giả này vẹn vẹn dựa vào thành phố lớn thế lực lớn tiến hành sinh tồn bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị ta vị thợ săn này đ ố i con n g ồ i không có chỗ xuống tay như vậy du đã một tháng bách lý phi hồng tiến vào mấy chục thành thị lại không có tìm được thích hợp mục tiêu quân cách mạng cũng ngừng lại rồi bách lý phi hồng buồn phiên nói chẳng lẽ ta muốn thông qua thiên bảo các đường hầm hư không tiến vào những thế giới khác bách lý phi hồng tầm h nói đáng tiếc không người nào có thể đáp án đồng thời hắn có thể cảm ứng được bản thể ý chí bắt đầu c o lại phần lón đem sự chú ý đặt ở nguyên sơ thế giới quan g minh thế giới xâm lấn sức mạnh càng ngày càng nhiều lần rồi cất bước ở ma quỷ hải trên thị s á t ma quỷ hải biến hóa yêu ma đế quốc đã rơi vào chữa trị kỳ sẽ không xuất hiện hỗn loạn lại lần nữa gợi ra yêu ma cùng giữa nhân loại chiến tranh mà bách lý phi hồng cũng cần đại lượng yêu ma n h ắ t đ ầ y đến ma quỷ hải mỗi một tấc góc thông qua những yêu ma này hoạt động dấu vết do đó để ma quỷ hải không tồn tại trạng thái tĩnh bí ẩn khu vực bị che lấp mây cái nguyên giới vẫn không có bắt được bách lý phi hồng tầm nói tâm lực của hắn chính đang tăng nhanh như gió ý chí võ đạo càng là vượt qua hiện tại cảnh giới võ đạo lấy hắn bây giờ tu vi trình độ dĩ nhiên ở nguyên sơ thế giới còn có có thể giấu hắn địa phương quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi Ngoài Năng lượng khổng lồ sung kích, ra nguyên sơ thế giới năng lượng cân bằng hôn loạn. Hình thành cơn lốc lan chuyển đến nguyên sơ thế giới mỗi một tốc Năng lượng ra phản ứng dây chuyển, để Bách Lý Phi Hồng tông Tên đáng chết, đây là muốn thông qua hư không môn, không ngừng chế tạo năng lượng hôn loạn, ra nguyên sơ thế giới cân bằng sinh thái sao. Hơi chuyển gợi giới giới góc. gợi gợi giới tạo sao. là mỗi Phi thái Hơi lồ lốc Lý hư kích, thế thế Bách chết, chế thế sơ sơ sắc sơ qua trí tốc ra ra trầm. ra dây đây một mặt để là nguyên giới. sơ thế b á chẳng Lý Phi h lẽ âm mưu chỉ, chỉ chủ thật muốn thông qua đối nguyên sơ thế giới chuyển vận năng lượng tăng dày nguyên sơ thế giới năng lượng bản nguyên do đó đánh vỡ thế giới này cực hạ từ tiểu thiên thế giới thăng lên trung đẳng thế giới tựa hồ đối với thần tộc thế lực cỡ này tới nói cũng không phải một chuyện khó như vậy dương hưu nhất thời để bách lý phi hồng sắc mặt c ủ g biển hắn vẫn ở khắc chế cảnh giới của chính mình bật phá chính là lo lắng nguyên sơ thế giới cực hạn chịu đựng vấn đề như bách lý phi hồng tiến vào bất hủ cảnh giới hoặc là những người khác những người khác nếu là từ nhân vương cảnh vượt qua đến bất hủ cảnh thiên địa này cực hạn đồng dạng bị tăng cao phân thân của hắn đã có một ư ơ i hai tôn hoàn thành rồi bất hủ tích lũy trở thành bất hủ sinh mệnh tự nhiên rõ ràng bất hủ giả sự t r ê n lệch là to lớn nguyên sơ thế giới nếu là đánh vỡ đối người ngoại lai thực lực hạn chế đối với chúng ta nguyên sơ người tới nói chính là một hai nạn tính sinh mệnh bách lý phi hồng có thể đại lượng thôn p ệ năng lượng hạ thấp thế giới này nguyên khí thế nhưng đại lượng thôn p ệ năng lượng hắn lại không thể tránh khỏi hấp thu càng nhiều năng lượng do đó đẩy mạnh hắn cảnh giới tiến lên giờ khác này bách lý phi hồng đã tới chân chính cực h ạ hắn chỉ có thể thông qua tâm lực của chính mình áp chế tu vi mười năm mười năm sau bất luận làm sao đều muốn lên cấp bất hủ cảnh Ngoanh sáng thông qua hư không, giống như dòng sông, từ sâu trong hư không khác một chỗ thế giới, liên miên không ngừng thế giới bản nguyên, đen nguyên sơ thế giới. Thời này, như chỉ chủ, không có che giấu chính mình dương như. giới, giới giới. giấu đạo vào tia qua hư hư khác chỗ thế thế chạy thế Thời khắc chỉ chủ, che Mị trăm một âm từ sâu sơ có nhiều hơn nữa số lượng cũng không đủ nhân vương giết chóc sở dĩ bọn họ muốn đánh vỡ tiểu thiên thế giới đối sức mạnh chịu đựng cực hạn biện pháp tốt nhất là đem tiểu thiên thế giới biến thành trung đẳng thế giới trong vòng trời buông xuống quang minh thánh quang vô số nhân loại q u ỳ lệ ở đặc biệt là phạ dạ để quốc các quốc gia bất tính bọn họ thờ phụng chủ trở về rồi như ta là âm mưu chỉ chủ không thể chỉ có một chiêu này biện pháp tốt nhất chính là đem một vị khác đạo thứ chín ma thần c ả n h người phụ trợ hắn ở nguyên sơ thế giới tiến hành đột phá thành tựu bất hủ bách lý phi hồng cả người thiêu đốt trên ý xem ra muốn triệt để tăng nhanh kế hoạch rồi chương bốn trăm linh năm kỳ ngộ châu nguyên sơ thế giới võ đạo người tu luyện xuất hiện đứt gãy thức phát triển đã từng đạo thứ năm võ thánh cảnh đã là thế giới này đứng đầu nhất trình độ hiện tại đạo thứ sáu nhân tiên đã xuất hiện không ít đạo thứ bảy khai thiên cảnh cũng ít khi thấy càng không muốn sách đạo thứ tám đạo chủ trừ bỏ ba đại yêu vương cùng với công dương diễm ở ngoài bách lý phi hồng không nghĩ tới còn có ai nằm ở cấp bậc này hát tiên giáo chủ đã theo hát tiên ma thần hủy diệt đến mức tây đại lục thánh đình đã sớm bị hủy diệt pha giả đế quốc h o à n thất tối cường giả là đạo thứ bảy nhân tiên định phong bản thổ xuất hiện đạo thứ chín ma thân cảnh trừ lúc trước cốc lương tính đặt đến ở ngoài cũng lại không có bất kỳ người nào đặt chân cấp bậc này nhìn khắp b ố n phía bách lý phi hồng không nghĩ ra âm mưu chỉ chủ từ a i trên người ra tay nhưng bách lý phi hồng rõ ràng lấy thần tộc thủ đoạn muốn bồi dưỡng được một tôn ma thần cảnh kỳ thực là một chuyện rất đơn giản thông báo chân ma ti nghiêm mật quản chế nhân tiên trở lên cường giả bách lý phi hồng ra lệnh ngắm nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu khiếu h u y ệ p thế giới cắn răng một cái bách lý ph hồng lại lần nữa chém ra phân thân những phân thân này đi tới quang minh thế giới chạy vào năng lượng lối vào nơi tắm rửa ở lực lượng bản nguyên bên trong Bắt đối ầ u t h với hiện tại tuổi thọ của hắn tới nói thời gian này rất ngắn ngủi nhưng đối với nguyên sơ thế giới tới nói cực kỳ dài lâu si gan đại nhân như ngươi dự liệu bách lý phi hồng quả nhiên phân liệt ra phân thân lại lần nữa hấp thu chúng ta truyền thống năng lượng bên người âm mưu tri chủ đứng thẳng nhưng là quang minh đại thần quan hắn thông qua nguyên sơ thế giới nhãn tuyến như thực địa đem nguyên sơ thế giới tình huống đủ số báo cáo cho âm mưu c h i chủ x ị gạn đối phó bách l y phi hồng kỳ thực là một chuyện rất đơn giản chân chính để bản t h ầ n kiên kỵ chính là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo bọn họ vì sao phải chọn nguyên sơ thế giới bố trí đánh cuộc trên người âm mưu c h i chủ rung động mạnh mẽ thần lực lấy thân phận của hắn nó một đầu ngón tay liền có thể đem nguyên sơ thế giới cho đánh nát thế nhưng quy củ chính là quy củ đặc biệt là cường giả định ra đến quy tắc bất luận người nào cũng không thể ngẫu nghịch v như ĩ nhưng h đối với n thần tộc cao tầng tới nói tránh chỉ như rắn nhưng thần tộc không thể không vào cuộc không chỉ có liên quan đến với thần tộc tương lai cũng liên quan đến với thần tộc hiện tại đấu tranh chiến tranh thần cách thượng cấp thần cách là sát lục thần cách năm đó sát lục tri chủ binh bại vào bây giờ thần tộc tri vương trong tay được chiến tranh thần cách có thể thông qua sức mạnh của chiến tranh thần cách tìm được s á t lục thần cách tam tích đây mới là thần tộc chân chính quan tâm vật phẩm âm mưu c h i chủ biểu hiện ra đối với h h à n g đạo chủng lưu ý là ở nói dối quan g minh thế giới chẳng lẽ là hai vị bọn họ lao tổ nhất thời hưng khởi sản sinh đánh cuộc quan g minh đại thần quan suy đ o nói n mang theo một chút chuyện cười vô cùng có khả năng âm mưu c h i chủ lại nghiêm túc gật đầu đối với thượng vị giả t ớ i nói bọn họ mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định n à n tỷ sinh mệnh sinh tử sở dĩ nguyên sơ thế giới phải trang bị hủy diện bọn họ căn bản sẽ không lưu ý bọn họ chân chính lại lấy chính là a thắng được đánh cuộc tiểu thiên thế giới đánh cuộc đặc biệt y ê u đ ố i lại có vẻ có khó khăn người tu luyện cấp độ vượt qua sẽ không quá lớn sở dĩ đánh cuộc xu hướng với cân bằng nếu là ở đại thiên thế giới chấp hành đánh cuộc có thể thao tác tính quá nhiều si gan đại nhân đây là chúng ta cướp đoạt mấy trăm cái thế giới lực lượng bản nguyên chẳng lẽ thật tiện nghi nguyên sơ thế giới đại thiên sứ gaber jen h i m a t đầy mặt không vui nói những bản nguyên này đều là quang minh thế giới tích lũy hùng hậu tài nguyên là bồi dưỡng được càng nhiều chân thần gốc gác có thể vị này âm mưu chỉ chủ sĩ gạt một câu nói liền đưa chúng nó toàn bộ vùi đầu vào nguyên sơ thế giới nhìn chính mình tài nguyên bị như vậy lãng phí tắt thành cho người khác tâm của hắn liền đang chảy máu ga bơ gn không muốn keo kiệt như vậy bản nguyên là sẽ không lãng phí các ngươi ném vào bao nhiêu tương lai ngay ở nguyên sơ thế giới lứt đoạt lại là được rồi âm mưu chi chủ sĩ gạn d ừ n g dưng như không nói nay thành phẩm muốn thu hồi không phải là dễ dàng như vậy đại thiên sử trưởng ga bơ gn h ừ lạnh một tiếng chỉ bằng vào chiến tranh thần cách liền có thể sánh được quan g minh thế giới mặt khác vĩnh hằng đạo chủng c ứ v i ệ c sẽ bị ta đọc được h i ế n cho thần vương nhưng vĩnh hằng đạo chủng rơi vào nguyên sơ thế giới nhiều như vậy năm c á âm mưu tri chủ n được thần vương cho phép quang minh thế giới tạm thời rơi vào xị gạn trong tay chính mình tiếp tục phản đối xị gạn vô cùng có khả năng đối phương sẽ phái chính mình trước tiên tiến vào nguyên sơ thế giới ở nguyên sơ thế giới này đặc thù quy tắc vầng sạc dưới bách lý phi hồng tạm thời là vô địch vậy tồn tại trừ phi thật có thể đánh vỡ quy tắc hoặc là sửa chữa quy tắc bọn họ mới có thể thắng mà âm l ư u chỉ chủ hiện tại muốn làm chính là thay đổi quy tắc âm l ư u chỉ chủ tầm mắt dọc theo năng lượng rót vào mà đi hư không lỗ sâu tầm mắt rơi vào nguyên sơ thế giới hào quang vĩnh hằng kia bao phủ nguyên sơ thế giới đồng thời một cái đặc thù màu đen nguyền rụa phu văn đang ở hủy diệt nguyên sơ thế giới dựa theo suy đoán của hắn còn có tám mươi mốt năm nguyên sơ thế giới sẽ hủy diệt đánh cuộc không có người khác tưởng tượng đơn giản như vậy tất cả mọi người đều nhìn thấy vĩnh hằng đạo trùng t e chở nguyên sơ thế giới lại không nhìn thấy ma quỷ hải đối nguyên sơ thế giới ăn b á nhưng Lý Phi h bây bây tương tự cũng mất đi vĩnh hằng đạo trùng che chở bất luận người nào đều có thể công chiếm nguyên sơ thế giới được vĩnh hằng đạo trùng thời gian nhất định phải ở nguyên r i a phù văn bạo phát trước nói cách khác để cho nguyên sơ thế giới duy nhất được sống kỳ thực là giải quyết ma quỷ hải giải quyết ma quỷ hải c trừ phi này văn minh đạn sinh ra rất có trí tuệ cường giả thật sáng tạo ra một môn tan giã ma quỷ hại nguyền rùa công pháp âm mưu tri chủ tựa hồ rõ ràng vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cuộc ý nghĩa ở tuyệt cảnh bên dưới nhỏ yếu văn minh phải chăng có thể đạn sinh ra kỳ tích xuất hiện kỳ tích luyện khí sĩ tông đạo thắng được đánh cuộc như chưa từng xuất hiện kỳ tích nguyên sơ thế giới liền đáng đợi bị hủy diệt luyện khí sĩ tông đạo cũng sẽ không nói cái gì ý nghĩ c h ư ớ c mắt thông suốt hắn trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ hắn lúc này đã bị trở thành nguyên sơ văn minh đá mài dao đại thần quan chọn lựa chọn tốt sao âm mưu c h i chủ đột nhiên do hỏi s ì gạn đại nhân vẫn còn không tìm được có thể sánh ngang bách lý phi hồng thiên tài quan g minh đại thần quan bất đắc dĩ nói bách lý phi hồng là bất ngờ là vùng thế giới này tiêu hao hết hết t h ể vật khí mới chọn lựa ra tự cứu người sao lại có người thứ hai bách lý phi hồng sinh ra đây âm mưu tri chủ xì gạn lắc, lắc đầu tìm một ít thờ phụng các ngươi quang minh thần chủ tín đồ trọng địa bồi dưỡng đến thời điểm ta sẽ xuất thủ đem bọn họ đẩy hướng thần mà cảnh định phong âm l ư u chi chủ sĩ gạn không có sách bất hủ giả hắn rõ ràng muốn vượt qua đạo thứ chín cực hạn trở thành bất hủ giả nhất định phải dựa vào chính mình coi như có tài nguyên của hắn chống đỡ nếu là cảnh giới không bước qua được l ô vốn chính là hắn nhưng cái này cũng là quy tắc vâng không coi như hắn mạnh mẽ đem đối phương cải tạo thành là bất hủ sinh mệnh cũng đối với nguyên sơ thế giới không có bất kỳ trợ giút nào quay đầu lại đánh không phá được thiên địa cực hạn còn có thể bị thiên địa có hạn không phát huy ra bất hủ sức mạnh có mười tám vị hạt giống trong đó hát thiên ma thần lưu lại hạt giống cũng ở chúng ta khảo sát trong phạm vi quan minh đại thần quan cẩn thận từng ly từng tí một nói hát thiên ma thần tên kia sao âm mưu chỉ chủ x ỉ gàn nhẹ to mày hát thiên ma thần cùng hắn là đối thủ một mất một còn ở thần tộc trong phạm vị rất nhiều người cũng biết tin tức này nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình hiện tại muốn vì người khác làm đồ cưới không sao đem chúng ta chế tạo kỳ ngộ châu phân tán đến nguyên sơ thế giới khiến ngươi lựa chọn đi ra người bất ngờ được kỳ ngộ châu này âm mưu chỉ chủ xì gàn khỏe miệm nhẹ vện nụ cười càng rực rõ kỳ ngộ châu đối với tiểu thế giới người tới nói quả thực là mở ra treo số may lời nói mấy tháng liền có thể chứng kiến nhân tiên sinh ra đặt chân nhân tiên ma thần cảnh còn xa sao nếu không là âm mưu c h i chủ sĩ gạn cảm nhận được áp lực hắn là không thể đem những kỳ nội c h â u này ở nguyên sơ thế giới phân tán là t o a đế quốc chiêu diễn hai tay cầm ống tay bên trong túi đầu hà hơi bước nhỏ chạy về nhà hắn đại nguyên người huyết thống cha nó chạy trên biển ở la sát đế quốc khắp nơi lưu t ì n h thế là sinh ra chiêu diễn người này hát thiên thần giáo này vẫn không có tiêu trừ vòng trời này lại xuất hiện của sáng t á môn thời đại này muốn làm một vị dân chúng bình thường là thật khó nói không chắc hai cái cao thủ võ đạo ở chúng ta thành thị kịch liệt đối chiến một hồi liền có thể đem chúng ta thành thị hủy hoại trong chốc lát chiêu diễn thầm thì trương trong miệng hắn là chiến tranh đau khổ giả hắn là người nhà liền bị chết ở trận chiến tranh này g bên trong chiến tranh để cho hắn đau khổ là khó có thể tiêu diệt đối với võ đạo c ư ờ n giả g chiêu diễn đã n g n g trông cũng tồn tại cực sâu thù hận về đến nhà nhà chỉ có bốn bức tường tuyết lón đầy trời la sát để quốc hàn ông là cực kỳ gian nan lại có không biết bao nhiêu người sẽ bị chết còn ở trong đêm tuyết chiêu diễn ở trong phòng đốt than đá trong lô than đá hắn còn có một chút tích chữ đầy đủ hắn mua than đá vượt qua hà n đông nữ hoàng đã chết rồi đợi mới nữ hoàng còn đang đấu tranh ai có thể bận tâm chúng ta những n à y tầng dưới chót bách tính chết sống đem ấm nước đặt ở than đá lô trên bắt đầu nấu nước đồng thời lấy ra mấy cái khoai lang bỏ vào than đá lô trên nướng đây là hắn bữa tối hắn muốn ăn thịt có thể dư thừa tiền đều cho hắn dùng tới mua than đá rồi đói bụng một trận sẽ không chết đông một đêm hắn liền thành c u c băng đột nhiên phúc một tiếng ở khu nhà nhỏ vang lên như là món đồ gì rơi vào nhà hắn bên trong khu nhà nhỏ chiêu diễn sau khi nghe đẩy cửa ra đã thấy bên trong khu nhà nhỏ chất đầy tuyết động thế nhưng có một nơi tỏa ra kim quang chiêu diễn hai con mắt m ở sáng dẫm đạp đã qua đầu gối cao tuyết di chuyển nhanh chóng hướng phát ra kim quang địa phương đi đến đào không ít tuyết chiêu diễn rốt cuộc tìm được phát sáng vật phẩm một viên tràn ngập tình khiết hào quang hạt trâu to bằng đầu ngón cái lại làm cho chiêu diễn rõ ràng hạt trâu này không phải đơn giản vật phẩm hắn vội vã trở lại trong phòng đóng kín cửa khen chạm đến hạt trâu bàn tay đang cảm giác nói một l u ồ n rất tình k i ế t rất ôn hòa sức mạnh từ cánh tay của hắn lan tràn đ e một cả chịu của cải của tích đắc, quốc cấm quân đoạt được. quả người hắn hàn tan. Hàng ngày nhưng hắn, hắn xuống quân mai, thế ý xua xóm la bất tâm sát đoạt m bị lũy võ đạo để sẽ cái tin tức xuất hiện tại chiêu diễn đầu góc mà trong tay hắn hạt châu đã từ trong tay của hắn mất tích bí ẩn chẳng biết lúc nào đã chui vào đầu góc của hắn đoạn tin tức này chính là hạt châu này tác dụng một trong hàng xóm cái tên này trừ bỏ vợ của hắn rất đẹp ta tạm thời không có phát hiện đặc biệt gì à nghe nói hàng xóm lao bà đã không ở như thế căn cứ nhắc nhở hắn đi đến m ậ thất chiêu diễn nhìn khắp b ố n phía nghĩ đến nhà chỉ có bốn bức tường chính mình chiêu diễn động lòng rồi hắn từ nhà hàng xóm tìm ra đại lượng vàng bạc của cải còn có rất nhiều công pháp cùng một đống đa n dược hắn nhận thức chữ phụ thân cũng hiểu được một ít võ thuật cũng từng giáo dục q u a hắn thế nhưng nằm ở ấm no tuyến hắn căn bản không có điều kiện tập võ chiêu diễn bắt đầu tu luyện võ học phản p h ấ t có thần trợ cầm lấy võ học bí tịch trong đầu kỳ ngộ c h â u tia sáng lấp lóe hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ bản công pháp này về liền diệu thậm chí nao động mở ra trí tuệ nợ hoa đầu góc không ngừng bốc lên đến tiếp sau công pháp một chiêu hắn đã lên cấp luyện cốt cấp độ chiêu diễn nhanh chóng tiến cảnh đem chính mình đều sợ bắn lên tu luyện có dễ dàng như vậy sao phảng phất bốn phía sức mạnh đều tới bên cạnh hắn hội tụ thân thể ngâm mình ở suối nước nóng bên trong hạt châu tỏa ra để người có một loại tại chỗ phi thăng sức mạnh để chiêu diễn tâm thần say mê ở tia sáng bên trong sức mạnh không ngừng tăng lên mở mắt lần nữa chiêu diễn đã mở ra khiếu h u y ệ t luyện khiếu cảnh lại tiến lên một bước liền có thể ngưng thần bước vào đạo thứ nhất định phong thế nhưng nhà hàng xóm bên trong được đang dược đã bị hắn ăn xong rồi kỳ ngộ châu nâng lên đến cấm quân tịch thu hàng xóm nhà ta n hát đ thiên ả ma thần đã từng bị bức ép thờ phụng hát thiên ma thần hắn rất rõ ràng hát thiên ma thần là cường đại cớ nào Chương 407, không lục cảnh, hàng cổ biến. chiều n đến n một g diễn tay thiết vách đá càng không rời đi hắn đi đến một cái thần bí sơn động không không phải sơn động mà là trong hang núi một chỗ thế giới nơi đây nguyên khí dồi dào t r i ê u diễn tiến vào nơi đây tu vi liền bắt đầu không ngừng tiến bộ quả thực là bảo đ ị a t r i ê u diễn h à i lòng cười nói từ khi được kỳ ngộ châu hắn hết thệ đều trở nên không giống hạt châu này thay đổi số mệnh của hắn ta muốn trở thành người trên người liền giống như nhân vương t r i ê u diễn giống to nhân vương bách lý phi hồng như vậy vĩ đại tồn tại giống như thần linh vậy tồn tại đáy lòng của bọn họ gian chính là nhân vương tồn tại xua tan hát thiên ma thần thống trị thích không thể để cho nhân vương phát hiện hắn sẽ đưa ngươi hủy diệt kỳ ngộ châu né qua hai câu chiêu diễn gặp rồi người khác cũng không n ố c rất hiển nhiên kỳ ngộ châu tồn tại tuyệt đối ẩn dấu to lớn bí mật bằng không nhân vương căn bản sẽ không giết hắn điều này làm cho chiêu diễn rất khó chịu nhưng nghĩ tới mất đi kỳ ngộ châu sau cuộc đời của chính mình trở nên không đáng giá một đồng chiêu diễn quyết định dựa theo kỳ ngộ châu chỉ thị đi làm hắn muốn đứng trên kẻ khác thưởng hết vinh hoa phú quý trong vòng nửa năm thành t ự u nhân tiên trở thành la sát đế quốc đế hoàng kỳ ngộ châu lại lần nữa dành cho tin tức nhắc nhở chiêu diễn giờ khắc này run dậy có sợi nhưng càng nhiều chính là kích động la sát đế quốc hoàng đế đã từng nữ hoàng nhưng là đẻ lên phạ ra đế quốc đánh chính là thiên hạ thứ ba đế quốc mạnh mẽ b ả o địa này đầy đủ để ta tu luyện đến nhân tiên cảnh chứ chiêu diễn nhìn khắp bốn phía sức lực bộc phát hắn muốn trở thành la sát vương thậm chí trở thành sánh vai nhân vương tồn tại trong vòng một năm thành cựu nhân vương cảnh trong vòng hai năm lên cặp bất hủ vượt qua nhân vương kỳ ngộ châu lại lần nữa biểu hiện nhắc nhỏ theo nhắc nhỏ tiếng xuất hiện chiêu diễn tâm linh sinh ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ hắn tin tưởng được kỳ ngộ châu chính mình nhất định có thể trở thành bất hủ giả vượt qua nhân vương ngồi quanh chân thiên địa nguyên k h í không ngừng tại thân thể tụ tập vô số huyền diệu từ kỳ nộ châu sinh ra bị chiêu diễn chỗ cảm nộ ở cực đạo phi thăng lĩnh hội bên trong tâm thần của hắn không ngừng lớn mạnh tên như linh phi thiên diệu cảnh giáng lâm tâm thần đang tu luyện trong lúc tâm thần của hắn tiến vào linh phi thiên diệu cảnh không ngừng ngao du t hưởng thụ tiên thần t u y ệ t diệu thể nộ phi thăng chỉ vui nộ đến phi thiên tâm ý hắc thiên ma thần mở ra trong căn cứ một đạo vết nước màu đen xuất hiện hóa thành một đạo con mắt nghi hoặc mà nhìn vị xâm lấn giả này nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy trên người chiêu diễn linh phi thiên ý cảnh lập tức nghĩ tới điều gì、Shigan. quý giá như vậy linh phi thiên vị trí đều cam lòng lấy ra bàn tặng quân cờ của ngươi rồi lấy h á c thiên ma thần tâm trí hơi thêm thôi diễn liền rõ ràng âm nhu chi chủ s ì gan muốn làm gì ha ha ha thú vị rồi đạo thứ chín cảnh giới đúng là thấp điểm sở dĩ ngươi muốn là nguyên sơ thế giới lên cấp lên cấp thế giới đơn giản hai con đường thế giới bản nguyên tích lũy đến một cái l ư ợ n g cấp chiều không gian lên cấp thế giới sinh linh đánh vỡ thế giới cực hạn tìm hiểu ra hư không bất hủ tuyển diệu do đó để thế giới ý chí tìm hiểu ra hư không bất hủ tuyển diệu lên cấp bất hủ trí giới mỗi một sử thế giới sinh ra đến chung kết đều là có tuổi thọ nó tuổi thọ chỉ tổn bắt nguồn từ hư không ăn mòn cái này cũng là sinh ra vào hư không mà trở về với hư không chỉ có tìm hiểu bất hủ tuyệt diệu mới có thể chống đối hư không ăn mòn h ắ c thiên ma thần biết viên quân cờ này là âm hưu chỉ chủ s ì gạn hạ xuống sau hắn liền không nữa độc thủ bọn họ là tử địch đã từng tranh đấu mấy trăm ngàn năm không có phân r a thắng bại bây giờ s ì gạn tính toán đến trên đầu hắn đến rồi hắn lẽ ra nên đem trước mắt run dế này bóc chết nhưng không thể không nói hiểu rõ chính mình thường thường là kẻ địch xì gạn biết mình sẽ không đối nhân loại trước mắt này tiểu tử ra tay bởi vì hắn biết mình ở thế giới này thất bại cho bách lý phi hồng hắn càng là biết ở h á c thiên ma thần suy đoán đến chính mình cách làm sao hắn thậm chí sẽ trợ giúp trước mắt tiểu tử này nhanh chóng trưởng thành đem bên nguyên sơ thế giới chế tạo trở thành càng thêm kiên cố chiến trường chỉ có chiến trường đẳng cấp đ ạ t đến bọn họ mới có thể tự mình hạ tràng giận đấu vâng không bị bách lý phi hồng này con kiến nhỏ không ngừng lợi dụng quy tắc đánh bại chính mình đ ấ y lòng không cao hứng không nói loại kia bất thức đối với bọn hắn loại này đại nhân vật tới nói ai cũng không chịu được, được. sĩ gàn thỏa thích bắt đầu ngươi biểu diễn đi bất quá hy vọng ngươi không bị thua đến quá nhanh hát thiên ma thần thậm chí nhìn ra được bách lý phi hồng vị này nhân vương phía sau giữa lương luyện khí sĩ c á i bóng tông đạo là hình dáng gì tồn tại vị này cổ xưa luyện khí sĩ lao tổ từ rất nhiều tư liệu trên rõ ràng vị lao tổ này khả năng là hàng xa mười vạn giới người mở đường như vậy tồn tại khủng bố bọn họ là rất khó đánh đến thắng thế nhưng từ bọn họ thành tựu i bất hủ truy đổi vĩnh hằng bắt đầu hàng xa mười vạn giới quy tắc đã hẳn g cổ dựng nên với thánh địa trung tâm là vĩnh hằng giả không hay không khó trừ phi vạn diệt sự tự mình đánh vỡ chính mình dựng nên quy tắc và không vĩnh hằng chính là bọn họ truy đổi tất cả mục tiêu chiêu diễn không biết mình trở về từ cõi chết một hồi thân thể của hắn ở tự động tu luyện linh hồn đã bồng b ì n h ở lĩnh phi thiên diệu cảnh nội thế gian tất cả phản phất lại không có quan hệ gì với hắn bên trong đất trời lại lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ có ma quỷ hải nơi sâu xa nhất một vị tuyệt mỹ nữ nhân ngẩng đầu nhìn hướng nhân gian bách lý phi hồng nguyên sơ thế giới chỉ có thể dựa vào người rồi cô xạ tiên tử bất đắc dĩ nói nàng lắc lắc đầu nàng sớm đã thành tựu bất hủ chỉ là cũng không phải là ở nguyên sơ thế giới thành tựu bất hủ sở dĩ không có thể đánh vỡ thế giới này ràng buộc thực lực bị áp chế ở đạo thứ chín chư vị chúng ta bước vào tiên cổ hàng giới đi nhìn đang ở chống đối cổ lộ không ngừng xâm lấn quái thu tộc nhân cô xạ tiên tử cao giọng nói nguyên sơ thế giới chiến tranh đến một bước này nàng đã không giúp được gì chỉ có trận chiến cuối cùng mới có thể ra tay rồi thời gian chỗ còn lại không nhiều nhưng còn lại năm tháng đầy đủ nàng lên một tầng nữa lần theo bọn họ bước vào tiên cổ hàng giới cổ lộ nguyên giới bắt đầu tắt quan minh thế giới đây là dốc hết hắn chiến tranh cướp đoạt tài nguyên n h i ê n g ổ ở nguyên sơ thế giới rồi bách lý phi hồng thở dài lại một lần nữa hắn phân thân thôn phệ năng lượng đến, đến cực hạ Các người đem năng lượng mang vào ta chỉ có thể đem năng lượng mang đi ra ngoài bách lý phi hồng mở ra hư không chỉ môn những phân thân này lại lần nữa lao tới hàng xa mười và giới kỹ năng chi thư thôi diễn tâm kinh t â m kinh mạnh mẽ quyết định hắn phân thân bao nhiêu chương bốn trăm linh tám hư không l ụ c cảnh hàng cổ tam biến hai bản thể gặp phải khó khăn rồi cốc vũ thế giới bên trong bách lý phi hồng tiếp ứng đến phá tan hư không chi môn mà đến phân thân phân thân thân rất dễ dàng dung hợp vào trong cơ thể hắn linh hồn của hắn sức mạnh cảnh giới lại lần nữa được tăng lên những thế giới khác thu thập được công pháp tình báo Kiến t âm dương đại ma này ở cấp đoạt cùng quy nguyên trên không sánh được vạn đạo quy nguyên công thế nhưng ở luyện hóa tốc độ bên trên xuất sắc với vạn đạo quy nguyên công bất quá vạn đạo quy nguyên công vẫn không có thăng cấp thành bất hủ công pháp bạo phong thành đến sao ẩn nút mấy tháng lấy một loại đi đường hình thức đ ạ p khắp cốc vũ thế giới đông nam hai bộ đại lục nhưng vẫn không có tìm được cơ hội rất hiển nhiên hoàng hôn thành bị hủy diệt thiên bảo các lầm tưởng luyện khí sĩ tiến vào cốc vũ thế giới làm cho cả cốc vũ thế giới thành thị đều nằm ở một loại cảnh giác trạng thái bách lý phi hồng nhìn thấy rất nhiều cơ hội hạ thủ nhưng cuối cùng vẫn là đã nhấn mạnh hắn khôi phục tà đao khách tập tính như là sài lang vậy ở cốc vũ thế giới du đãng làm một ít nhiệm vụ thu được thiên bảo tệ gần xuất hiện tại thiên bảo các nhóm thế lực bên trong quét một hồi mặt cứ thể việc bách lý phi hồng áp chế bất hủ giả tu vi nhưng vẫn bị một vài người phát hiện chỉ là ở cái này tràn ngập kỳ tích thế giới muốn tu luyện tới bất hủ cảnh giới không phải một việc khó khăn húng chi bách lý phi hồng có ý để lộ ra đến khí t ứ c là chính mình tái tạo sinh mệnh bản nguyên bất hủ cảnh là trung tu mà không phải khôi phục giảm thiểu rất nhiều hoài nghi b ạ o phong thành là cốc vũ thế giới một ư ơ i thành phố lớn một trong so với lôi đ ỉ n h chi thành càng mạnh mẽ hơn cũng là thiên bảo các ở cốc vũ thế giới thiết trí quan trọng nhất phân các một trong với cốc vũ thế giới gió mạnh chỉ nguyên nơi sâu xa chỉ có xuyên qua mắt bão mới có thể đi vào hải dương nơi sâu xa hòn đảo bước lên bão phong chỉ thành lôi đình chỉ thành trung quy là tồn tại những thế lực khác kể cả người của thiên bảo các đều bị lôi đình chỉ thành thế lực ảnh hưởng thế nhưng ở bạo phong chỉ thành sẽ không bạo phong chỉ thành hoàn toàn là trung lập chỉ thành thị bách lý phi hồng đầu góc hiện lên bạo phong chỉ thành tư liệu đây là thiên bảo các bảng hiệu ở trong hàng xa một mươi và giới thiên bảo các chính là trung lập thế lực không nhúng tay vào bất luận cái gì đấu tranh bọn họ chỉ làm ăn nếu là có người phá hoại thiên bảo các chuyện làm ăn chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất bất luận là cái gì phe thế lực d á n to gan phá hoại thiên bảo các quy củ trừ phi bọn họ đã nghĩ kỹ chịu được hậu quả bằng không đều muốn lòng dạ k i ê n kỵ bách lý phi hồng đến đây bạo phong chi thành mục đích rất đơn giản đổi lấy công pháp không chỉ là đổi lấy bất hủ công pháp còn muốn đổi lấy tầng thứ càng cao hơn công pháp hắn chỉ là biết bất hủ cựu trọng đến mức đến tiếp sau cảnh giới đến tiếp sau công pháp đầu v ó c mơ hồ hiện tại có thiên bảo các chiêu bài này ở bách lý phi hồng cho rằng đây là chính mình chiến thắng quang minh thế giới thậm chí những thế lực khác chỗ mấu chốt bất luận cái gì năng lượng chân bảo đan dược binh khí ở bách lý phi hồng trong mắt đều là thứ yếu duy nhất trọng yếu chính là công pháp hắn muốn nhìn thấy càng chỗ cao mới có thể lợi dụng kỹ năng chi thư thôi diễn ra tương ứng công pháp muốn vạn đạo quy nguyên công càng mạnh mẽ hơn liền cần hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng trong công pháp lẩn chứa quan trọng nhất cũng không phải môn công pháp này vi năng mà là có thể thấy được công pháp sau l ư n g tu luyện văn minh trí tuệ hoan g n ê n quan lâm giả đao khách tiền bối thiên bảo các đối ngọc bài có phân biệt công năng đứng ở thiên bảo các nên tiếp bách lý phi hồng thiên bảo các tiểu nhị nó tu vi đã đạt đến nhân tiên đ ỉ n h phong cảnh ta cần công pháp bách lý phi hồng không nói nhảm tiền bối mời đi theo ta thiên bảo các tiểu nhị không có chút ý do dự thậm chí không có bất luận cái gì phí lời đem bách lý phi hồng mang tới mười tầng tàng thư các lại lần nữa đứng ở to lớn thế giới tàng thư các trước bách lý phi hồng có thể khẳng định thiên bảo các tàng thư các kỳ thực là một cái lối vào mà tàng thư là đặt ở một chỗ rất bí ẩn trong thế giới mười bộ bất hủ công pháp mặt khác ta cần bất hủ giả c à n g trên một cấp công pháp cùng với toàn bộ hàng xa mười vạn thế giới thực lực phân cấp tình báo tư liệu bách lý phi hồng thấp giọng nói thiên bảo các tiểu nhị ngón tay hư không vạch một cái c h í n đạo làm cơ sở trí đạo bên trên là bất hủ cựu trọng đốt bất hủ ánh sáng dấy lên bất hủ chi hỏa rèn đúc thành bất hủ đạo thể mới có thể chống đỡ hư không ám hắc ăn mòn thiên bảo các tiểu nhị vung tay lên giống như h ư không vũ trụ vậy hình ảnh xuất hiện sao lốm đốm đầy trời mỗi một cái t i n h điểm lại như hình dạng xoắn ố c tinh vân đây chính là hàng xa mười vạn giới có phải là rất lớn lao từng có may mắn nghe chủ nhân nhà ta nói đây chỉ là mối b ỏ biển thiên bảo các tiểu nhị lộ ra cứng ngắc nụ cười giờ khác này bách lý phi hồng có thể khẳng định thiên bảo các tiểu nhị là linh vật bị khôi lỗi thuật điểm hóa linh vật khó m à tin nổi thiên bảo các tiểu nhị không cảm thấy kinh ngạc hàng xa mười vạn giới trừ bọn luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư từng đi ra hàng xa mười vạn giới cách dối bích nhìn thấy thương thiên hải ở ngoài không có bất kỳ người nào thấy được giới ngoại phong cảnh bách lý phi hồng trong lòng cực đạo chấn động sạc cụ thiên bảo các tiểu nhị cho hắn tiết lộ tình báo đã vượt qua nhận thức của hắn nguyên lai mình cũng không phải nhân vật tài giỏi gì tiền bối hiểu biết cấp độ thực lực đơn giản là bất hủ cựu trọng h ư không lục cảnh cùng với hàng cổ tam biên cùng cuối cùng đ ĩ n h hàng cảnh h ư không lục cảnh là tên gọi trung hô rất nhiều thế giới tu luyện văn minh không giống lại có sự khác biệt xưng hô thế nhưng có thể đi vào cảnh giới này tồn tại nó cơ bản nhất điều kiện đó chính là bước ra cổ lộ có thể ngao du hư không ám hắc mà bất hủ hàng cổ tam biên lại xưng là hàng xa ba bá chủ có thể đi vào này ta miễn liên giả đều là hàng xa mười vạn giới bá chủ thực sự cảnh giới này tuyệt không thể tả đến mức vĩnh hằng cảnh tiền bối thiểu nhân không biết bách lý phi hồng ánh mắt lấp lóe kỳ thực lấy cảnh giới bây giờ của hắn đã đoán được tương lai tu luyện phương hướng nhất định là đột phá thế giới cùng hư không cùng một nhịp thở rốt cuộc đến bất hủ cựu trọng đã là một thế giới có thể cung dưỡng cực hạn lên trên nữa dính đến năng lượng l ư ợ n g cấp không thể tưởng tượng hư không lục cảnh phải chăng có hoàn chỉnh công pháp bách lý phi hồng thấp giọng dò hỏi có thiên bảo các hoàn thiện hư không lục cảnh công pháp giá trị thấp nhất là sáu tỷ thiên bảo tệ thiên bảo các thấp giọng nói bách lý phi hồng hít vào một n g ụ m khí lạnh quá áp rồi nếu là dựa theo thiên bảo các tiền giá trị một trăm triệu thiên bảo tệ có thể mua một cái trung đẳng thế giới mà hư không lục cảnh công pháp giá trị thấp nhất chính là sáu mươi trung đẳng thế giới không c h ọ n vẹn công pháp đây mây trăm ngàn mây triệu đều có thiên bảo các tiểu nhị lại lộ ra hồ ly vậy mỉm cười bất hủ công pháp không cần rồi bách lý phi hồng vung tay lên một trăm tám mươi triệu thiên bảo tệ trồng chất như núi ta muốn không trọn vẹn hư không lục cảnh công pháp xin sau chương bốn trăm linh chín bắc cảnh chú kiếm tộc tiếp đó chỉ có thể lưu một chỗ phân thân ở đây tìm hiểu những bi tịch võ học này rồi bách lý phi hồng làm phân thân là không thể ở phân liệt ra phân thân đến chỉ có bản thể mới có thể phân liệt phân thân v ừ i vặn bản thể phái lại đây mới phân thân thông ồ n tại tâm độc lực, lập qua bản thể trung khu tình báo c u n g hưởng kỳ thực bách lý phi hồng nắm giữ bất hủ công pháp có thể không chỉ là cốc vũ thế giới hối bái những công pháp này cái khác phân thân đã bắt đầu phát lực chỉ là không có cốc vũ thế giới tốt như vậy tài nguyên hắn làm cái thứ nhất đột phá bất hủ cảnh phân thân bất hủ cảnh đột phá kinh nghiệm đã lan truyền đến tất cả phân thân bên trên bản thể cần lợi dụng kỹ năng chỉ thư vì bọn họ không ngừng thôi diễn bất hủ giả công pháp vạn đạo quy nguyên công đã phân liệt mỗi một vị phân thân công pháp tu luyện đều là vạn đạo quy nguyên công một phần tỷ như cốc vũ phân thân tà đao khách tu luyện chính là âm dương đại ma cùng quân tà thập sát cái này cũng là bách lý phi hồng duy nhất an lòng địa phương bây giờ bản thể tình cảnh rất gian nan âm mưu tri chủ ra chiêu không gặp âm mưu một chiêu dương như đã đại loạn bách lý phi hồng toàn bộ kế hoạch bây giờ bản thể duy nhất có thể bảo vệ điểm chính là kéo dài nguyên sơ thế giới lên cấp bước tiến nguyên sơ thế giới lên cấp thời gian chính là chiến tranh giáng lâm thời gian chúng ta cũng bắt đầu điên cuồng rồi có tu luyện ma công phân thân thậm chí hủy diệt hai cái ma đạo thế giới đem toàn bộ thế giới đều t h ố n p h ệ lấy ma chấn ma nó tu vi tăng nhanh như gió nhưng đối với đến tiếp sau công pháp cái khác phân thân không có con đường trái lại là cốc vũ thế giới chiếm cứ đầy đủ tài nguyên đây chính là bách lý phi hồng trọng trú đặt ở cốc vũ thế giới nguyên nhân công pháp đông dưng thôi diễn công pháp nó tiêu hao điểm sở kỳ hiệu là thôi diễn không trọn vẹn công pháp mây chục lần gấp mây trăm lần nhiều b là c hiện, hiện tại bản thể lại lần nữa phân liệt ra phân thân đem bọn họ phái mà tới cũng có một loại khác ý tứ hai cỗ phân thân phối hợp lẫn nhau nhất tính nhất động tính giả công pháp tu luyện thu được kinh nghiệm tăng lên công pháp tốc độ động giả săn băn tư phương thu được tài nguyên đồng thời dung hợp khác một bộ phân thân chỗ tu luyện được tất cả hết thệ đều là vì tích lũy sở dĩ giảm thiểu điểm sở kỳ hiệu sử dụng bản thể c â n lượng lớn điểm sở kỳ hiệu dùng để ứng đối tương lai tám mươi năm chiến tranh muốn mượn sức mạnh của kỹ năng chi thư vẫn duy trì thực lực tuyệt đối áp chế hiện tại muốn thu được hàng cổ tam biến công pháp trên căn bản là không thể trừ phi cấp giật thiên bảo các nhưng rất nhanh bách lý phi hồng lại lắc đầu rất hiển nhiên c ấ p vũ thế giới không tồn tại hàng cổ tam biến công pháp mà hắn muốn đối mặt cự đầu đồng dạng không tồn tại hàng cổ tam biến cấp bậc tồn tại hàng cổ tam biến cấp bậc tu sĩ bình thường tồn tại với hàng xa m ư ơ i vạn giới trung tâm không trọn vẹn hư không lục cảnh công pháp đối với người khác không có một chút tác dụng nào nhưng đối với ta mà nói nhưng là bảo vật vô giá chỉ là trả giá càng thêm đại thôi tài nguyên đã thu thập làm sao đem tài nguyên chuyển hóa thành sức mạnh đây là bản thể sự tình bách lý phi hồng xoay người lại ngắm nhìn con lớp thành một đường hướng về bắc mà đi đông nam bộ đại lục hiện tại hình thức khẩn trương chỉ có đặt chân càng thêm hỗn loạn cốc vũ bắc cảnh hắn n g o à i có thể nhanh chóng trưởng thành triển khai côn bằng đ ộ t pháp nhảy lên cựu thiên thả người hướng bắc phi hành mênh à y bách lý phi hồng rốt cục nhìn thấy trắng như tuyết đường ven biển đóng băng và dặm dán bạc múa lên hoa tuyết lay động trên không trung gánh vác tà đao vâng lên cảnh tuyết núi rừng bắt đầu đặt chân cốc vũ thế giới nguy hiểm nhất cấm địa nghe nói nơi đây bị thiên bảo các nuôi nhốt rất nhiều dị giới hung thú trên người nó tồn tại huyết mạch đều là đại hung huyết mạch đặt ở hàng xa mười vạn giới những này đại hung huyết mạch khỏi nguồn tổ tông đều là hung danh hiến hách thiên bảo các nuôi nhốt ở đây kỳ thực là vì đạn sinh ra càng thêm cổ xưa huyết thống chờ mong những n à y hung t h ú có thể phạt ổ do đó chiết xuất ra những hung thủ có t t ổ do đó chiết xuất ra những hung thủ có thể phạt ổ do đó h i ế t x a những h n g thủ có t h h ạ t tổ do đ u ấ t ra h ữ n g h u n thù này tổ mạch vốn b n c h tả đạo cờ giả đổi lấy hàng ư ờ n giới c h á c n g u ô n b v đây là hư không chi môn khí thức nhiều lần đường hầm hư không bị mở ra tiết lộ ra ngoài khí thức để bách lý phi hồng cảm thấy giật mình ở cốc vũ thế giới những nơi khác hắn chưa bao giờ cảm ứng được hư không chi môn khí thức mở ra đường hầm hư không đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận lo lắng bị người khác phát hiện mình hư không tọa độ nhưng bác cảnh này rất hiển nhiên không để ý người khác phát hiện Bắc địa kiếm trang. kiếm Bách lý phi hồng nheo nhìn lại mắt, t đầu góc cao a hiện bào các đều lên liên quan với đúc kiếm một tộc tư liệu duy nhất để bách lý phi hồng kiên kỵ chính là chú kiếm tộc tổ tiên chính là một vị bất hủ thất trọng thiên bất hủ kiếm khách cực kỳ khó đối phó c h ầ n c h ờ chốc lát bách lý phi hồng vẫn là lựa chọn bước vào bắc địa kiếm trang trong lòng hắn vẫn là tồn tại kiên kỵ thân phận của tà đao khách ở cốc vũ thế giới là một tấm danh thiếp nhưng ở rất nhiều cốc vũ tộc nhân trong mắt chính là tà mang ngoại đạo rất nhiều người hận không thể muốn tà đao khách mệnh hắn không biết hiện tại chú kiếm tộc phải trăng đã hòa vào thiên bảo c á t cũng tiếp nhận vượt biên ra sự thực nếu là đối phương thật nổi lên giết người hắn không thể không bại lộ càng nhiều lá bài tẩy mới có thể toàn thân trở ra tuyết trắng mê man phong tỏa thiên đ i ệ thế nhưng bước vào bắc địa kiếm trang phạm trù thời gian bách lý phi hồng cảm nhận được một lồn u kỳ lạ vĩ lực chống đối gió tuyết để bác địa kiếm trang dưới trướng năm tòa thành thị khô nóng như mùa hè lấy năm tòa đúc kiếm chỉ thành chấn áp điện mạch ở xúc động điệu hỏa ở bác địa kiếm trang trong phạm vi cải thiên hóa nhật xua tan hàn ý rất là khéo rèn đúc công nghệ mà năm tòa thành chính là năm cái chú kiếm này chú kiếm tộc người ở chỗ này nắm giữ thiên nhiên ưu thế năm tòa thành thị ở ngoài lấy sắt thép rèn đúc rất nhiều to lớn kiếm môn mà kiếm môn khắc họa phù văn tỏa ra năng lượng lại làm cho bách lý phi hồng hơi giật mình những thứ này đều là hư không phù văn rất hiển nhiên chú kiếm tộc đã không câu thúc với bắc địa bọn họ cùng những thế giới khác thành lập càng thêm mật thiết đồng đường lối bất cứ lúc nào có thể thông qua những n à y hư không chỉ môn đi tới những thế giới khác cũng không sợ hãi c ố c vũ thế giới những thế lực khác đối với bọn họ hãm hại người thông minh cách làm nếu không có biết được nguyên sơ thế giới không thể ở trong hàng xa mười vạn giới thành lập dạy đặc hư không con đường do đó mở ra giao thông trên g à n buộc hòa vào hàng xa mười vạn giới ta đều muốn thử nghiệm dưới dẫn vào hàng xa mười vạn giới hết thể ngoại tộc chương bốn trăm mười bắc cảnh chú kiếm tộc hai thực lực càng nhiều hình thành cân bằng lại càng lớn nhưng bách lý phi hồng rõ ràng một khi cân bằng mất cân đối bị chết thảm nhất nhất định là nguyên sơ thế giới n a m tòa chu kiếm thành là liên kết bách lý phi hồng bước vào nơi đây đập vào con mắt chính là khí thế ngất trời thương mại bầu không khí đường phố đại lượng vượt biên giả không ngừng trò chuyện tiến hành một vụ giao dịch giao dịch tiền cơ sở nhưng là thiên bảo tệ những giao dịch này ở những thành thị khác đều có thể nhìn thấy duy nhất để bách lý phi hồng chú ý chính là bắc địa kiếm trang thành thị tồn tại đại lượng hàng r ẻ bọn họ đang ở chế tạo tốt nhất bắc địa chi kiếm nhà nhà xếp hàng kiếm khách đều dị thường nhiều thế nhưng những kiếm này khách cũng không có lộ ra biểu tình không vui định đương đỉnh đương thể phách cường tráng thọ rèn không ngừng gõ kiếm trong tay phôi mỗi một truy hạ xuống đều mang theo tinh xào truy pháp cùng với một loại nào đó bách lý phi hồng xem không hiểu huyền r ư ợ u để phổ thông khối thép trở nên mơ hồ bách lý phi hồng nghỉ chân nhìn chốc lát có chút kinh ngạc nhìn về phía bắc địa kiếm trang các thợ rèn chú đạo pháp thầm đủ trong lòng mỗi một truy đều đang trong kiếm truyền vào chính mình kiếm đạo thay đổi kiếm phôi tính chất để rèn đúc đi ra kiếm cực kỳ phù hợp bất luận cái gì kiếm đạo đem y năng của kiếm đạo có thể thả ra uy lực lớn nhất không có cao thâm kiế nhưng huyết mạch của bọn họ lực lượng chính là trời sinh sự hòa hợp kiếm đạo tốt nhất tiên h phú lực lượng như vậy huyết mạch thiên phú để bách lý phi hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hồi tưởng lại nhân tộc của nguyên sơ thế giới nguyên sơ người huyết mạch kỳ thực cũng coi thiên phú trời sinh có thể tu luyện ra mạnh mẽ huyết khí loại này huyết khí đối t à ma yêu nghiệt tồn tại thiên nhiên khắc chế có lẽ nguyên sơ thế giới huyết mạch thiên phú chính là huyết khí ở hắn nghỉ chân chốc lát hắn bốn phía đã đứng sáu vị mạnh mẽ nữ kiếm khách chờ đợi hắn đã lâu văn bối thu lan bái kiến tả đao khách tiền bối nữ kiếm khách thu lan chắp tay nói người meta bách lý phi hồng lộ ra vẻ tò t mò. i ề nhẹ bối bất lại lên ủ chủ chủ chủ đã đã、oh, đến là Lan là là Lý thành thành rất trang dấu. biết. Thu tìm ta. nhiều Nữ không ẩn người vẫn Hồng n hiểu khách Bách Phi h kiếm có các Ồ, giọng nói nữ khí tao nhã nhã ngươi càng tượng thư sinh nhiều hơn tà đạo đạo khách nhà ta thành chủ biết tà đ ạ o khách tiền bối đến bắc cảnh để tiểu nhân trước tới đón tiếp tiền bối đi tới phủ thành chủ nàng có chuyện quan trọng cùng tiền bối thương nghị nữ k i ế m khách thu lan làm xin tư thế kính xin phía trước dẫn đường bách lý phi hồng rơi vào t r o n tư ngầm đầu nhìn hướng nữ kiếm khách thu lan rất hiển nhiên hắn khôi phục bất hủ ra sau n hơn, hơn nữa bắc n điệu Bách kiếm trang trang chủ mới là chú kiếm tộc tối cường giả mà thành phố này thành chủ gọi là kiếm diệt sư chính là bắc điệu kiếm trang trang chủ đồ đệ một trong kiếm thành chủ đem ta đưa tới không ngừng để làm gì cách bình phong bách lý phi hồng không nhìn thấy kiếm diệt sư mặt pháp khí mạnh mẽ đem tầm mắt của hắn ngăn cách ta đao khách tiền bối chính là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi thanh âm dễ nghe vâng lên một vị tiểu thâu từ trong tay ta đánh cắp một tảng đá một khối đỉnh tiêm khoáng thạch chính là r e n đúc bất hủ kiếm khí cực phẩm vật liệu ta nghĩ xin tiền bối ra tay là ta đoạt lại khối đá này kiếm diệt sư quả đoán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề người phương nào ra sao đá mặt khác thủ lao bao nhiêu bách lý phi hồng hai tay ôm ngực lộ ra tả mị nụ cười hiện nhiên đối vị này ủy thác nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú đạo thánh thần hành bắt dịch thú lao là một bộ kiếm quyết tâm tích. kiếm diệt sư khoẹ miệng nhẹ móc nàng đối tà đao khách gần nhất ở thu thập công pháp cảm thấy rất hứng thú một bộ kiếm quyết kiếm thành chủ lão phu là l u y ệ n đao đối kiếm quyết không có hứng thú rất hiển nhiên đối phương điều kiện không đạt tới yêu cầu của chính mình b á c h lý phi hồng trực tiếp từ chối thư không lục cảnh kiếm quyết điều kiện đầy đủ rồi đến mức tà đao khách là đao khách nàng căn bản không để ý b á c h lý phi hồng nhất thời lên hứng thú có chút ý nghĩa đạo thánh thần hành bách dịch nhưng là rất đối thủ khó dây dưa ta muốn từ trong tay hắn đoạt lại kiếm thành chủ đá độ khó quá to lớn rồi nghe kiếm diệt sư k h ẩ khí này không kiếm quyết vô cùng có khả năng là hoàn chỉnh hư không lục cảnh công pháp sở dĩ thù lao mới là một môn hư không lục cảnh hữu quan kiếm quyết tin tức chỉ là tin tức coi như ta thành công đem đá tìm trở về cũng không thể xác định ta có thể thu được thù lao bách lý phi hồng tiếp tục lắc đầu kiếm quyết ở đạo thánh thần hành bách dịch trong tay kiếm diệt sư một chiêu ra đánh thẳng bách lý phi hồng chỗ yếu ta muốn thần hành bách dịch tình báo bách lý phi hồng nghe xong k i ế m diệt sư lời nói động tâm hoàn chỉnh hư không lục cảnh kiếm quyết giá trị liên thành nếu có thể từ đạo thánh thần hành bách dịch trong tay cướp đi này một bút i ế m một rồi đồng thời hắn nghe được ra điều này cũng là kiếm diệt sư thành chủ mục đích không đơn giản rất có thể đối phương chân chính mục tiêu chính là một bộ này kiếm quyết thu lan sẽ đem tình báo tư liệu cho t i ê n bối kiếm diệt sư bóng dáng từ sau tấm bình phong biên mất không còn tăm hơi rất hiển nhiên là không muốn gặp lại tà đao khách thậm chí bách lý phi hồng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng kiềm chế lựa giận đây là nhằm vào mình chỉ là bị vị này bụng dạ cực sâu thành chủ đệ xuống rồi bách lý phi hồng xoay người rời đi t i ê n bối đây là người muốn tình báo tin tức nữ kiếm khách thu lan đã ở ngoài cửa xin đợi đã lâu nàng đem trang giấy trong tay đưa cho bách lý phi hồng bách lý phi hồng xem xét tỉ mỉ một mảnh sau đó đem tin tức một cây đốt đốt thực sự là đáng tiếc còn muốn gặp gỡ dưới năm tòa chú kiếm đại u y năng xem ra chỉ có thể kéo dài sau rồi bách lý phi hồng khẽ mỉm cười hắn rời đi bắc địa kiếm trang thần hành bách dịch cuối cùng hành tung bại lộ địa phương ở bắc cảnh nơi sâu xa mội trong vùng cấm lại sau bắc địa kiếm trang liền đối hành tung của hắn mất đi giám thị t i ê n bối nghe nói chỗ này cấm địa sắp sinh ra một cái bà bối thần hành bách dịch mục tiêu chính là bà bối này rồi nữ kiếm khách thu lan đội theo nhắc nhớ mục tiêu của ta rất rõ ràng đoạt lại nhà ngươi thành chủ đá b á c h Phi h Lý ồ n g c ũ trăm một mươi một lạc vũ lâm cảm giác biêu đ i ể n thanh chủ lẽ nào thật sự để tà đao khách này được bộ kiếm quyết này sao nữ kiếm khách thu lan chắc tay thấp giọng hỏi chuột có chuột nói chúng ta không tìm được thần hành bách dịch nhưng tà đao khách có thể chỉ cần kiếm quyết rơi vào tà đao khách trong tay chúng ta ra tay đối phó tà đao khách là được rồi một cái mới vừa khôi phục bất hủ bản nguyên bất hủ cảnh thực lực là có nhưng không nhiều kiếm d i ệ t sư khỏe miệng n g ậ m lấy ý cười tuyệt mỹ m ặ t tràn ngập tự tin huống chi không hẳn muốn đánh cứ việc hoàn thiện hư không lục cảnh kiếm quyết rất t r e o chọc người mơ ước nhưng rơi vào tà đao khách trong tay đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì thậm chí còn sẽ chọc cho đến một thân tao hắn nhất định ra tay kiếm quyết đến thời điểm chúng ta dùng giá cao từ trong tay hắn mua về đến là được rồi nữ kiếm khách thu lan nghe xong lời này trong lòng thợ phào nhẹ nhõm hoàn thiện hư không lục cảnh kiếm quyết đối với chú kiếm tộc tới nói là bảo vật vô giá chú kiếm sư cũng tương r a tự là mạnh mẽ kiếm khách chỉ có mạnh mẽ kiếm khách mới có thể rèn đúc mạnh mẽ kiếm khí l i ê n lo lắng tà đao khách liền cùng chúng ta hàng cổ thiết thạch cũng tham ô rốt cuộc khối đá này quý giá trình độ đặt ở cốc vũ thế giới đều là cực kỳ quý giá khan hiếm nữ kiếm khách thu lan lo lắng nói chỉ cần có tiền thiên bảo cắt có thể cung cấp bất luận cái gì vật liệu coi như là hàng cổ thiết thạch cũng được chỉ là chúng ta muốn trả giá quá to lớn rồi kiếm diệt sư sắc mặt dần lạnh ta cần khối này hàng cổ thiết thạch rèn đúc một thanh kiếm thần thanh kiếm thần này liên quan đến ta tương lai kiếm đạo thiên bảo các cùng chúng ta bắc địa kiếm trang quan hệ nhất định thiên bảo các sẽ không dễ dàng đem hàng cổ thiết thạch buôn bán cho chúng ta nữ kiếm khách thu lan nắm chặt nắm tay đám này kẻ xâm lân rốt cục có một ngày chúng ta sẽ đem thiên bảo các đổi r i a cốc vũ thế giới kiếm diệt sư trùng nàng một mắt nói cẩn thận không thể nói lung tung nữ kiếm khách thu lan sắc mặt trắng bệnh là thuộc hạ nói lo rồi làm dân bản địa chú kiếm tộc nếu là tiết lộ loại tư tưởng này đừng nói thiên bảo các muốn đối phó bọ đã sâu căn ở cốc vũ thế giới những thế lực khác trước một bước sẽ ra tay với bọn họ đem bọn họ chú kiếm tộc thanh tẩy chú kiếm tộc dựa vào tổ truyền tay nghề run run dở y giấy ở cốc vũ thế giới d â y ruộng có thể sống tới ngày nay là một cái chuyện khó khăn tình cùng ta đao khách loại này xài lang hợp tác cứ việc là tranh ăn với hổ nhưng đối với chúng ta mà nói là thích hợp nhất đối tượng bởi vì đối phương chỉ là vì lợi ích không có lập trường chỉ cần lợi ích đầy đủ chúng ta liền có thể khởi động đám này xài lang kiểm diệt sư nhẹ dọc nói ta tin tưởng tương lai thiên bảo tệ ta đao khách nhất định sẽ toàn lực ứng phó nữ kiếm khách thu lan nghe được tà đao khách mặt lộ vẻ chẳng đáng tà đao khách nhất định nghe được cái gì tin tức mới đến bắc c ả n h bằng không hắn ở đông nam hai bộ đại lục du đãng cơ hội kiếm tiền càng nhiều không hẳn khả năng hắn ở đông nam hai bộ đại lục được cơ duyên to lớn vì miễn đi bị những người khác mơ ước trước tiên rời đi đông nam hai bộ đại lục đến đây bắc c ả n h đại lục là vì tránh né những người khác đối với hắn h ã m hạ i kiếm d i ệ t sư lại nhìn thấy càng sâu một cấp bậc đánh vỡ thiên tộc sức mạnh cũng khôi phục bất hủ bản nguyên tà đao khách được bảo vật nhất định cực kỳ quý giá nữ kiếm khách thu lan có chút hư phấn nàng rất tò mò tà đao khách đến tột cùng thu được hình dáng dị cơ duyên có thể để cho hắn tái tạo bản nguyên một lần nữa đốt bất hủ chi h ỏ a đây chính là so với người khác tu luyện tới bất hủ cảnh càng có khó khăn n g ư ờ i đều như vậy cho rằng c ố c vũ thế giới thế lực lớn phải chăng cũng có tâm tư giống nhau kiếm diệt sư khẽ cười nói nhìn ra tà đao khách tình cảnh kiếm diệt sư mới dám tiếp xúc tà đao khách cũng cùng hắn trò chuyện đặt thành giao dịch nhìn như kiếm diệt sư không có bất luận cái gì trả giá nhưng ở cấp vũ thế giới bên trong kỳ thực tình báo là quý giá nhất một tác tình báo giá trị là vô giá thanh chủ ta rõ ràng một khi tà đao khách dám to gan b ộ i ước ta sẽ phát động sức mạnh của chú kiếm tộc quảng m à thôi tuyên truyền tà đao khách thu được một số quý trọng tài nguyên rõ ràng là tốt rồi kiếm diệp sư kết thúc cuộc nói chuyện nàng k h o á t tay háo một cái để nữ kiếm khách thu lan rời đi đối với vị này gần người hầu gái thân phận đặc thù kiếm diệp sư là biết đến ở chú kiếm tộc cao tầng đối với quân cách mạng tồn tại bọn họ là tồn tại ngầm thừa nhận trong lòng thậm chí ngầm quân cách mạng vẫn là chú kiếm tộc trọng yếu khách hàng không có chiến tranh làm sao buôn bán binh khí đồng thời quân cách mạng đối với chú kiếm tộc gia nhập thiên bảo các hàng ngũ cũng là ngầm thừa nhận bọn họ cách làm như vậy rốt cuộc quân cách mạng cần chú kiếm tộc vị này thiên nhiên minh h i ế u bách lý phi hồng rời đi bắc địa kiếm trang không rời đi không được rất hiển nhiên hắn một sớm đã bị chú kiếm tộc vị thành chủ này cho nhìn chằm chằm rồi tu vi của kiếm diệt sư chỉ có bất hủ nhị trọng thế nhưng nàng thân ở với bắc địa kiếm trang có thể mượn sức mạnh của chú kiếm thành phát huy ra so với bách lý phi hồng gặp được cái k h á c thành chủ sức mạnh càng thêm cường đại hơn nữa chú kiếm tộc những năm gần đây buôn ban kiếm khí liên lạc những thế giới khác nó yên lặng phát triển sức mạnh tuyệt đối không phải ở bề ngoài thực lực như vậy một khi kiếm diệt sư đối với hắn sản sinh s á c ý bách lý phi hồng không hẳn có thể đi ra bắc địa k i ế m trang đến tột cùng là hình dáng gì vật liệu để một vị c h ú kiếm tộc bất hủ thành chủ coi trọng như vậy bách lý phi hồng bắt đầu hiểu kỳ nhưng hắn rõ ràng chính mình còn muốn muốn tà đao khách tầng này thân phận liền không thể tham ô viên này đã đến mức hoàn chỉnh hư không lục cảnh kiểm quyết công pháp chỉ muốn chiếm được gọi ra thì lại làm sao người khác cần kiểm quyết từ từ tìm hiểu nhưng bách lý phi hồng biết rồi nội dung sau kiếm quyết công pháp sẽ ghi lại ở kỹ năng chỉ thư bên trong hắn bất cứ lúc nào có thể mượn kỹ năng chỉ thư quan sát bộ công pháp kia đạo thánh thoát thân thủ đoạn ở cốc vũ thế giới nhưng là xưng tên thậm chí thiên bảo các loại này trung lập thế lực trong mắt nếu có thể bắt được cái tên này cũng là vui vẻ một hồi đây chính là lên thiên bảo các lệnh truy nã nhân vật cực kỳ khó chơi tà đao khách cùng cái tên này là kẻ địch vẫn là tà đao khách không có bị thiên tộc chém tới bất hủ căn cơ thời điểm đạo thánh đem tà đao khách kho báu cho tranh thủ thời gian rồi tà đao khách lúc đó không ít truy sát đạo thánh nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về sau đó tà đao khách bị t i ê n tộc chém bất hủ căn cơ bỏ chạy đến cốc vũ thế giới sau không có thực lực đối phó đạo thánh trong đấy lòng dĩ nhiên là ngầm thừa nhận này thiệt lớn rồi bách lý phi hồng đầu góc không ngừng hiện lên liên quan với đạo thánh thần hành bách dịch tin tức thông qua những tin tức này trình hợp hắn có thể hữu hiệu hiểu rõ kẻ địch lần này tình báo ở cốc vũ thế giới tất cả mọi người đều có thể xương tụng bách lý phi hồng kẻ địch không thể khoác tà đạo khách tầm ra này bách lý phi hồng liền quên chính mình tình cảnh Chương 412, Lạc vũ Lâm, cảm giác lần này cấm khu gọi là lạc vũ lâm rất phổ thông một cái tên thế nhưng thế giới này gọi là cốc vũ thế giới đã từng kẻ thống trị là cốc vũ đại ma thần hiểu rõ quá cốc vũ thế giới lịch sử bách lý phi hồng rõ ràng rất rõ ràng vị này cốc vũ đại ma thần là lượng tiện nghi mới ngắn ngủi thống trị cốc vũ thế giới một q u a n g thời gian như vậy khổng lồ thế giới đã từng một lần nắm giữ cực kỳ huy hoàng tu luyện văn minh sử mà lạc vũ lâm a i táng một thời đại văn minh bao nhiêu không cam lòng tử vong cổ xưa vong hồn chết rồi hình thành khủng bố mã niệm bị ràng buộc ở lạc vũ lâm bên trong hơi bất cần một chút rất có thể bất hủ cựu trọng thiên cường giả đều muốn trồng ở mảnh này lạc vũ lâm bên trong đến mức lạc vũ lâm sinh ra kỳ hoa hẳn là trong truyền thuyết thất xảo linh lung hoa một loại đủ để nghịch thiên kỳ hoa thiên bảo các đã từng mở ra một tỷ thiên bảo tệ giá trên trời thu mua đoá này kỳ hoa thế nhưng thất khiếu linh lung hoa sinh ra cực kỳ hiếm thấy từ trước tới nay ghi chép duy nhất thu được thất xảo linh lung hoa sinh linh chính là cốc vũ đại ma thần tôn này đại ma thần chỉ có bất hủ cựu trọng thiên chỉ là bởi vì văn minh n ư ớ gãy không có công pháp có thể tu luyện dẫn đến hắn bị kẹt chết ở bất hủ cảnh bên trong nó thiên phú tài tình có thể nói đặt ở cốc vũ văn minh trong lịch sử có thể được xưng là thứ nhất đây chính là dùng tác dụng của thất xảo linh lung hoa tâm c ó t h ấ t k hiếu trí tuệ như biển nội tính thông thiên cốc vũ thế giới mỗi vị đại nhân vật đối thất xảo lĩnh lung hoa đánh giá ngang dọc mấy vạn dặm ngày đêm đi đường rốt cục thâm nhập đến bắc cảnh nơi sâu xa đường xá gồ ghề gặp phải rất nhiều h u n g thú nó chiến lược không kém hơn bất hủ cảnh kết quả cuối cùng là bị bách lý phi hồng dùng âm dương đại ma luyện hóa trở thành tinh huyết an lớn mạnh chính mình h ế t khí bây giờ hắn trùng tu huyết luyện cấp độ luyện ra bất hủ chi huyết nó uy năng đứng đầu rất nhiều phân thân thậm chí bản thể bên trên mù mịt bầu trời ngàn tỷ năm không thấy ánh mặt trời cực hàn khí trời nhưng không có để lạc vũ lâm hồng thủy ngưng kết thành hoa tuyết lay động ở vùng rừng tùng này bên trong hùng sát khí phả vào mặt bách lý phi hồng mi tâm mơ hồ tác dụng phía trước khu vực dành cho cảm giác của hắn là nơi đại hùng không thể mạo m ộ i tiến bảo nhưng hắn biết lạc vũ lâm là cốc vũ thế giới cấm địa không gặp nguy hiểm mới là giả đến trước hắn đã có chuẩn bị tâm lý màu đen nước mưa không ngừng hạ xuống nhưng không có hình thành nước động những ngày nước mưa s ố i ở trên vùng rừng rậm bị to lón cây cối hấp dẫn còn lại nước mưa cũng bị đại địa c h ố i hòa tan hình thành cực kỳ đặc thù cực âm chỉ địa so với hát thủy hồ cực âm hát thủy càng kinh khủng mưa rầm đã đánh vỡ vật lý nhiệt độ thấp cực hạ n độ không tuyệt đối bất luận c á i ị sinh linh đừng nói đi vào lạc vũ lâm coi như là tiếp cận nơi đây nhưng sẽ bị đông lại trở thành nát tan lẽ ra là phá hoại tất cả cơ sở vật chất kết cấu nhiệt độ thấp số cảnh có thể rầm rạp rừng cây lại sinh cơ giạt à o phán phất có một loại hết cơn bí cực đến hồi thái lai cực âm sinh dương lịch chuyến pháp tắc tâm ý lệnh leo không gian tràn ng nhưng tuyệt đối không phải khí oxy mà là một loại âm hàn cực đạo hơi lạnh há mồm hô hấp lạnh leo dao đâm vào lá phổi người thường hít một hơi thân thể hết thạy phân tử đều sẽ phải gánh chịu tính chất hủy diệt phá hoại nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói nhưng là bổ dưỡng âm dương đại ma cực diệu chi khí lấy huyết khí là dương nay âm hàn cực đạo hơi lạnh là âm là âm dương đại ma chuyển vào cực đạo pháp tắc chi khí bách lý phi hồng có chút kinh hỉ cấm địa này đối với rất nhiều người tới nói là uy hiếp thậm chí đối với một ít bất hủ cảnh cường giả đều là uy hiếp tiến vào lạc vũ lâm nếu là không cẩn thận bất hủ chi h Chính là kinh khủng như thế là tuyệt đây ị a mới địa, có là bách lý phi hồng lợi hại nhất địa phương là kỹ năng chỉ thư vì hắn sáng tạo ra đến con đường căn bản một bước bước ra bước vào lạc vũ lâm lệnh leo nước mưa rơi ở trên người từ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể Hóa thế nhưng âm l n lạc vũ lâm nhiều ma n ngừng xoay năm qua hình thành đặc thù hoàn cảnh cùng với hình thành phát tắc để lạc vũ lâm sinh ra rất nhiều trí âm trí tạ quái vật những quái vật này cùng ma niệm dung hợp hình thành đặc thù âm hàn sinh mệnh một đạo phi trùng đập tới khủng bố hàn khí trên không trung lan tràn mà phi trùng nhưng là lợi hại nhất b ă n g đ a o c ư ớ p đoạt bách l ý phi hồng ra rẻ c h e n tia lửa văng gấp nơi phi trùng trực tiếp nát tan cứng rắn không thể phá vỡ thân thể để này tiểu sinh mệnh trả giá đánh đổi bách lý phi hồng sắc mặt lại hơi biến hóa ong nóng nóng ba tựa hồ là chính mình này đặc thù sinh mệnh đặt chân lạc vũ lầm giống như là đèn kịt trong bầu trời đêm sáng ngời nhất c â y đ u ố c hấp dẫn vô số thiều thân lao đầu vào lửa mà tới roi mắt v i ế n vọng bay đầy trời trùng như trùng hải triều thủy mãnh liệt mà tới ẩm dương đại ma lưỡ nghi cắn giết một tiêm một sợi âm dương nhị khí đ a n dệt tại thân thể b ố n phía hình thành đặc thù âm dương đồ án phả vào mặt phi trùng trực tiếp bị âm dương lưỡng nghỉ chỉ khí c ă n giết khủng bố lô đen thôn vệ trước mắt tất cả sinh mệnh mà lô đen nơi sâu xa nhưng là âm dương kết hợp diệt thế đại ma bản v ậ y tồn tại tiêu diệt tất cả năng lượng chuyển hóa thành t ỉ n h khiết sức mạnh Trăm vạn, ngàn vạn, ngàn tỷ. Lít lít nhít. trùng vạn. vạn. Ngan Ngan nha Hồng Lý Bách Phi chi đẩy bây giờ trên tờ giấy ma thủy xuất hiện biến hóa không ngừng gây dựng lại hình thành đặc thù địa đồ mà trên bản đồ xuất hiện hai cái điều đó một cái là bách lý phi hồng một cái là thần hành bách dịch trong dây lát này bách lý phi hồng nhìn thấy thần hành bách dịch mà thần hành bách dịch cũng nhìn thấy hắn thần hành bách dịch xuyên tấu h qua hình ảnh mặt lộ vẻ chẳng đáng rất hiển nhiên hắn là nhận thức tà đao khách nhìn thấy đối phương thông qua như bí thuật này liền cùng giữa bọn họ cảm giác thu được tự thân vị trí cũng không cảm thấy kinh hoàng rất sớm rất sớm trước đây đạo thánh thần hành bách dịch đã không đem tà đao khách cho là đối thủ vị t i ê n ngao du hàng xa mười vạn giới tà đao khách đã sớm chết rồi còn lại chỉ là một vị khổ sở dễ rủa sinh tồn kẻ đáng thương thực sự là thần kỳ bí thuật tình thần hoảng hốt khác một bức tranh xuất hiện hình ảnh tuyệt mỹ nữ nhân đồng dạng lần đầu nhìn về phía hắn kiếm diệt sư mà kiếm diệt sư cảm giác miêu điểm chính là mình trong tay tờ giây này mà trong tay mình giấy cảm giác miêu điểm nhưng là đạo thánh trong tay thần hành bách dịch đá chương bốn trăm mười ba hàng cổ thiết thạch nước mưa tí tách tí tách lòng đất đồng bên nước mưa có thể tịch d i ệ t và vật nát tan tất cả thời gian ở lạc vũ lâm đều bị tịch d i ệ t bị cầm cố như không có bất hủ sức mạnh tiến vào lạc vũ lâm chỉ có một con đường chết bách lý phi hồng tầm h nói phi trùng phả vào mặt vô cùng vô tận nhưng bách lý phi hồng lại lộ ra nụ cười xá lạ đây là năng lượng đây là điểm sợ kỳ hiệu một cái lạc vũ lâm phi trùng có thể cung cấp cho hắn mấy chục điểm điểm sợ kỳ hiệu không có cái gì so với trừ trùng càng khiến người ta hư vân bách lý phi hồng đốt huyết khí chỉ hỏa nóng dực sinh mệnh soi sáng lạc vũ lâm giống như một vần g mặt trời trói trang hấp dẫn lạc vũ lâm vô cùng vô tận sinh mệnh không ngừng nghị hắn tụ tập thiêu thân lao đầu vào lửa để hỏa d i ễ m thiêu đốt đến càng thêm r ồ i r à o phương nào bất hủ giả dĩ nhiên như vậy vô trí lạc vũ lâm bên trong màu trắng tô ít u y ệ t thế mỹ nữ đầu đội đấu đồng tỏa ra kiếm khí đem lạc vũ lâm nước mưa xô tan nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lạc vũ lâm phía đông lộ ra kinh ngạc. làm g ố c vũ thế giới cấm địa lạc vũ lâm chính là sinh mệnh cấm khu coi như là nàng vị này kiếm đạo đại thế giới tông môn t h á n h nữ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một không dám kinh động nơi đây sinh ra q u ỷ dị sinh mệnh có thể ở lạc vũ lâm tồn tại sinh vật đều là cực kỳ khủng bố một cái nho nhỏ phi trùng nếu là không chú ý bị nó xông tới tiếp xúc được thân thể hàn độc vào thể sẽ đối với sinh mạng tạo thành phá hoại nhưng phía đông đột nhiên bạo phát nhân tộc sinh mệnh huyết khí để vị này kiếm đạo thành nữ rất kinh ngạc tiến vào lạc thì vũ lâm thứ nhất cấm kỵ chính là phóng thích hơi thở sự sống cả toa cấm địa giống như ám hắc rừ hơi t h ở sự sống như ảnh đến sẽ hấp dẫn tất cả quái vật đánh về phía hơi t h ở sự sống chỗ đem chỗ này hơi t h ở sự sống t r ô n vùi kỳ quái cỗ này hơi t h ở sự sống thuần dương đến mức tật cùng hiện tại càng ngày càng lớn mạnh cái tên này là thật ngu xuẩn hay là còn có mục đích khác bên người nước mưa ở nghịch h à n h cũng không phải là nước mưa mà là lạc vũ lâm sinh ra quái vật côn trùng bình thường tiềm tàng ở rừng cây chỉ địa cùng rừng cây làm bạn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì c u ầ n bạo hiện tượng một khi tao ngộ ngoại giới sinh mệnh xâm lấn bị chúng nó g ử i được hơi thợ sự sống sau những n à y con sâu nhỏ sẽ liều lĩnh đánh về phía người ngoài、lai. chẳng lẽ là một cái nào đó cốc vũ thế giới thế lực chiến lược phóng thích hơi thở sự sống hấp dẫn tất cả quái vật nguy hiểm sau đó bọn họ tốt tung d u n g tiên vào lạc vũ lâm tìm kiếm thất khiếu linh lung hoa các â m chỉ địa sinh ra thất khiếu linh lung hoa phẩm chất cực cao ở hàng xa mười vạn giới nội có thể xếp vào kỳ vật bảng vị trí thứ một trăm l h chủ loại ít ỏi rất khó sinh ra kiếm đạo lan tâm cũng là thông qua thiên bảo các m ẫ vị đại nhân vật lỗ thay nghe được tin tức này vị đại nhân vật này vì đem thiên bảo các vào chú kiếm đạo đại thế giới mới sẽ đối sư phụ nàng nói ra tin tức này kiếm đạo lan tâm rõ ràng muốn thu được bực này kỳ vật này kỳ vật、phẩm. còn phải xem duyên phận không có duyên phận nhận được tin tức cũng không có một chút tác dụng nào lắc lắc đầu đem manh mối lọc sạch nội tâm khôi phục lại yên lặng không hề bị đến ngoại giới ảnh hưởng bất luận đối phương làm sao sử dụng n h ư kế đều không có quan hệ gì với kiếm đạo lan tâm mục đích của nàng là được tất h khiếu linh lung hoa ai tới cũng không thể cướp đi lấy ra một hạt trâu giữa hạt trâu bị phong ấn một con chuột này con chuột nhưng là kỳ vật bảng vị trí thứ một trăm bên trong kỳ vật chính là cực kỳ đặc thù sinh mệnh kỳ vật một cái tầm bảo chuột kiếm đạo lan tâm đem tầm bảo phong ấn tại k i u dương châu bên trong là lo lắng tiểu gia hỏa này bị lạc vũ l tinh thần liên tiếp tầm bảo chuột tâm linh chít chít chít ba tầm bảo chuột thông qua tâm linh chuyển đến tin tức ngươi nói thất khiếu linh lung hoa sắp muốn nở rộ sao kỳ vật bốn phía nắm giữ mạnh mẽ t à vật trông coi đây không phải thông lệ sao kiếm đạo lan tâm khẽ cười nói ngươi muốn đi ra không sợ đông h n g rồi tiểu g i a hỏa nhẫn lại dưới chờ đạt được thất khiếu linh lung hoa ngươi muốn ăn cái gì đều được kiếm đạo lan tâm động viên tầm bảo chuột nói chít chít chít ba ngươi ngửi được rất cương dương hơi thở sự sống sao kiềm đạo lan tâm ngay x o n nhưng là xương sở nàng nghĩ tới rồi phía sau bạo phát cỗ kia hơi thở sự sống không quản cái tên này tự tìm đ ư ờ n g chết không chỉ là kiếm đạo lan tâm một người nghĩ như vậy tiến vào cốc vũ rừng rất nhiều cờ ư n giả g đều lộ ra cười nhạo biểu tình có thể tu luyện tới bất hủ giả cấp độ tồn tại thả ở bất kỳ thế lực bất luận cái gì thế giới đều là một phương cường hào tồn tại rất nhiều bất hủ giả thậm chí là thống ngự mấy cái thế giới thần linh ta đao khách cái tên này thực sự là hung hăng đến cực điểm bất quá khi tức sự sống của hắn như vậy hùng hồn cưng dương xem ra hắn là tái tạo sinh mệnh bản nguyên thậm chí trùng tu công pháp giống như là làm lại từ đầu thật lớn quyết đoán ta còn tưởng rằng cái tên nhà ngươi còn đang đạo thứ chín dãy rồi đây hóa ra là tiên vào bất hủ cảnh chẳng trách dám tiếp bắc địa kiếm trang việc kha kha đáng tiếc ngươi hiện tại bước vào bất hủ cảnh có phải là quá trễ rồi thân hành bách dịch cười lạnh nói hắn ngửi đ ộ n g mũi một sợi mùi thơm chuyển đến hai con mắt tỏa ra k i í q u a n g nhìn thấy lạc vũ lâm buộc phát ra bảo vật mạnh mẽ khí tước đây là hắn đặc thù thiên phú ngang dọc hàng xa mười vạn giới mấy trăm ngàn năm đạo thánh hiện tại rơi ở cốc vũ thế giới ham u ố n chính là thế ý ở y này yên tĩnh lang bạt rất nhiều thế giới hắn đã được kiến thức hàng xa mười vạn giới phân tranh hắn rất rõ ràng. Cốc vũ thế sở dĩ đem chợ đen mở ở cốc vũ thế giới vừa ý chính là cốc vũ thế giới nằm ở hàng xa mười vạn giới nơi bên thủy chết không hết tội ra hỏa vẫn không có hấp thụ thiên tộc giáo huấn trở thành bất hủ giả liền tự nhận là lao tử thứ nhất thiên hạ đệ nhị thần hành bách dịch lắc lắc đầu đối với tà đao khách vị lao hữu này hắn ấn tượng tất cả đều là chính mình chăm sóc quá khách hàng đến mức cựu hận là không có chỉ là vị lão hữu này đối cựu hận của hắn rất đủ nếu thật sự có cựu hận thần hành bách dịch đã sớm ra tay với tà đao khách bỏ đá xuống giếng thừa dịp tà đao khách rơi cảnh thời gian đem hắn làm thiện rồi cốc vũ thế giới rất đặc thù nhưng không phải tà đao khách lý do sống tối thiểu lên thiên bảo các lệnh truy nã thần hành bách dịch là không sợ thiên bảo các truy sát thần hành bách dịch bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành thân thể phảng phất dung nhập vào lạc vũ lâm trong nước mưa kỳ diệu thủy đội chui vào màn mua thân hình biến mất không còn tam tích thất khiếu linh lung hoa bực này kỳ vật nếu là có thể c h i ế được trong tay chính mình có nhiều hơn một cái kỳ vật. Đi, thường, tay, chương p giật đi, c ờ các n g i l ư bốn i cầu t h ư trăm một m ư ờ i bốn hàng cổ thiết thạch hai có hơi phiền thoái phi trùng quá nhiều â o dương đại ma tốc độ luyện hóa quá chậm bách lý phi hồng lắc lắc đầu nghĩ lại gian v ạ n đạo quy nguyên thuật triển khai ra lấy hắn làm trung tâm hình thành phạm vi trăm trượng hình cầu lĩnh vực phi trùng rơi vào lĩnh vực này trước mắt bị cướp đoạt tất cả thế nhưng trên thân thể của bách lý phi hồng huyết khí lại càng ngày càng dồi dào hắn biết mình đã đã kinh động lạc vũ lâm tồn tại rất nhiều cờ giả thế nhưng đối mặt trước mắt này một món tiền bạc bách lý phi hồng nói cái gì đều sẽ không bỏ qua n à y có thể so với hủy diệt quang minh đại quân còn muốn phong phú nhất chỉ cần là sâu số lượng quá nhiều lít nha lít nhít che ngập bầu trời một cái phi trùng mấy chục điểm sợ kỳ hiệu hiện tại bị hắn cướp đoạt phi trùng sớm đã tới hơn trăm triệu từng sợi từng sợi sát lục chỉ khí ngưng tụ ở bách lý phi hồng b ố t phía hắn đến chỗ vạn vật điều lệnh bị cướp đoạt lĩnh vực cướp đoạt tất cả từng sợi từng sợi cực hàn âm l ư c chuyển vào âm dương đại ma bị bách lý phi hồng hấp dẫn đồng thời một nửa sức mạnh bị chuyển hóa thành huyết khí dung nhập vào âm dương đại ma một bên khác âm dương cân bằng chí ít hiện tại cần duy trì âm dương cân bằng n à y tối say lón hắn còn có tác dụng nơi không thể bị đánh vỡ mỗi một vị phân thân tu luyện cũng khác nhau bộ phân thân này tu luyện chính là âm dương t ỷ như còn có phân thân tu luyện ngũ hành tu luyện lôi đỉnh bao tác ám hắc tà đạo quang minh chờ chút nói chung phân thân phương hướng tu luyện không có thể đánh vỡ muốn đột phá giới hạn tu luyện càng thêm hoàn thiện công pháp chính là bản thể chức trách hắn chỉ là ở cho bản thể cung cấp một cái phương hướng tu luyện đem âm dương đi đến mức tận cùng phương hướng rót cục biến ít đi sao theo vạn đạo quy nguyên t h u ậ t không ngừng mở rộng lạc vũ lâm đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt bất luận cái gì vật chất năng lượng p h á p tác đều bị hắn c ư ớ c đoạt chuyển hóa thành năng lượng của hắn hóa thành âm dương đại ma lực lượng tăng lên công pháp của hắn tu vi bất hủ ngũ trọng bất hủ lục trọng dần dần mà đánh vỡ cực hạn đột phá đến bất hủ thất trọng vô số liên quan với âm dương đại ma kinh nghiệm tu luyện ở trong đầu hiện lên kỹ năng chỉ thư cung cấp kinh nghiệm để hắn đối âm dương đại ma có càng sâu sắc hơn bản chất hiểu rõ đây chính là kỹ năng chỉ thư khủng bố hắn thôn vệ năng lượng không phải năng lượng là e ít tờ bất hủ t ầ n thứ bảy nguyên lai ta đối âm dương hiểu rõ là như vậy phiến diện càng ngày càng nhiều kinh nghiệm ở đầu góc l a n lộn bách lý phi hồng đối âm dương chỉ đạo hiểu rõ càng ngày càng thâm hậu hắn bây giờ đã vượt qua là nguyên sơ thế giới âm dương thiên tông đối âm dương chỉ đạo hiểu rõ thậm chí đến một loại chưa từng có a hoàn cảnh đồng thời âm dương đại ma một ít tính đặc thù chất cung biên hiện ra lộ ra môn công pháp này mạnh mẽ bảy loại bất hủ thiên phú hiện lên bị bách lý phi hồng nắm giữ cuối cùng một cái phi chủng nhảy vào hắn cấp đoạt lĩnh vực cuối cùng tắt một mươi ước điểm sở kỳ hiệu tính toán lần này thu hoạch bách lý phi hồng lộ ra nụ cười nay một món thu nhập vẫn không có so được với quang minh thế giới xâm lấn thu vào nhưng kinh khủng như thế thu vào ở nguyên sơ thế giới bên trong chỉ có đem ma quỷ hại hết thẻ yêu ma đều tàn sát có lẽ mới có thể thu được điểm s ở kỷ thu được điểm cũng không phải là chém g i ế t so với tự thân mạnh mẽ c ư ờ n giả g mới có thể thu được càng nhiều kỹ năng chi thư này ngón tay vàng vì sao ta cảm giác khá giống là s á t lục thần cách bắt lý phi hồng nói thẩm trong lòng nói h ắ n được chiến tranh thần cách biết rồi một ít liên quan với thần tộc bí ẩn s á t lục thần cách là trong thần tộc sinh ra mạnh mẽ nhất thần cách một trong không đặt ở toàn bộ hàng xa mười vạn giới nội s á t lục thần cách so với bất luận cái gì thần cách đều cường đại hơn bởi vì toàn bộ hàng xa mười vạn giới bình đại quyết định cái này đặc biệt thần cách thu được sức mạnh càng thêm dễ dàng thu nạp s á t lục chỉ khí ngưng t ụ s á t lục thần cách sức mạnh không chừng mực tăng lên thế nhưng bách ly phi hồng rõ ràng kỹ năng chỉ thư là cao hơn s á t lục thần cách tồn tại chỉ là thu được điểm sở kỳ hiệu phương thức cùng s á t lục thần cách rất tương tự bất quá s á t lục thần cách giết chóc cường giả bị giết sinh mệnh càng cường đại thu được sức mạnh liền càng cường đại tự phi trùng vật này cung cấp sắt lục chỉ khí đối với sắt lục thần cách là có hạn nhưng kỹ năng chi thư quy tắc ở đây chém giết sinh mệnh chạm đến quy tắc sẽ thu được tương ứng điểm sở kỳ hiệu sẽ không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà lơ là chỉ là cung cấp kỹ năng điểm số lượng thấp nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói cố định thu được quy tắc có thể thông qua số lượng để đền bù một bước bước ra dựa theo đệ đồ chỉ thị nhanh chóng tiếp cận thần hành bách dịch chui vào trong màn mưa thần hành bách dịch sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa không được có cường giả đột kích thần hành bách dịch sắc mặt phổ biến trình lập tức triển khai l u t pháp nghĩ muốn chạy trốn nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn phát hiện bốn phía tất cả đều thành chân không hắn mượn không đến bất kỳ lực lượng phát tắc chui vào hư không giao ra đá giao ra kiếm quyết thà cho ngươi khỏi chết âm thanh của tà đao khách ở bên thai của hắn vang lên ngươi không phải tà đao khách thần hành bách dịch sắc mặt trở nên đông trầm làm bất hủ giả, hắn lúc này đã hiểu được cái gọi là tà đao khách đã bị người thay thế được mà thay thế được người của hắn là một vị cực kỳ cao minh người tu luyện ngươi còn có con đường thứ hai lựa chọn vậy chính là ta đưa ngươi giết ngươi hết thảy đều là của ta rồi chăm sao phi hồng lạnh lùng nói vị này đạo hữu tựa hồ quá khinh thường lão hủ đi t r ê người n thần hành bách dịch bảo quang lấp lóe nếu là như thế dễ dàng bị người ngăn chặn đường đi hắn liền không phải đạo thánh rồi ta biết trên người ngươi có chạy trốn lá bài tẩy bất quá bị ta khóa chặt sau coi như ngươi chạy trốn tới những thế giới khác ta cũng như thế có thể tìm tới ngươi bách lý phi hồng lạnh lùng nói xin lựa chọn ta tính nhẫn mại có hạn thần hành bách dịch thần hút một ngụm hơi lạnh hắn là gặp phải kẻ khó chơi một đạo màu đen phủ lục xuất hiện tại tay không có tác dụng lược đ ặ thủ bách lý phi hồng hơi suy nghĩ trong tay thần hành bách dịch phủ lục đã bị hắn cướp đoạt tới tay bên trong ngươi là đạo thánh nhưng thần thâu kỹ năng ta cũng hiểu trong tay thần hành bách dịch giống t u y ế t trong lòng n g n g ác hắn nhìn hướng b ố n phía nhưng không có phát hiện người tới bóng dáng màn mưa che lấp kẻ địch khí tức ngươi làm thế nào đến thần hành bách dịch trầm giọng hỏi bách lý phi hồng lạnh lùng nói xem ra ngươi lựa chọn con đường thứ hai chờ đã t a cho ngươi thần hành bách dịch g ỡ xuống trong tay nhẫn đang định từ bên trong lấy r a hàng cổ thiết thạch cùng với kiếm quyết bia đá lược đoạt thủ tái hiện trực tiếp đem hắn nhận cấp đi bách lý phi hồng thần thức thâm nhập nhẫn chịu đến lực cản nhưng tâm lực bạo phát trực tiếp đem thần hành bách dịch dấu vết xóa đi、người. t hành ầ n h bách dịch vội vàng t ê u to hàng cổ thiết thạch có thể cho ngươi âm thanh rất vang thậm chí đã kinh động rất nhiều bất hủ giả hàng cổ thiết thạch hàng cổ thiết thạch kiếm đạo lan tâm hơi biên sắc mặt tung người một cái đi đến thần hành bách dịch một phía á n h kiếm n a n g dọc phá tan màn mưa bóng dáng của bách lý phi hồng hiện lên chỉ là mặt mũi hắn cùng khí tức đã phát sinh thay đổi không còn là tà đạo khách mà là âm dương đạo nhân nguyên sơ thế giới âm dương đạo nhân ánh đạo đột nhiên hiện bổ về phía anh kiếm chen ba khí tức mạnh mẽ chuyển động trực tiếp đem vùng này hóa thành cho bụi sức mạnh kinh khủng đem thần hành bách dịch thoát bay hắn mượn nguồn sức mạnh này nhanh chóng thoát đi nơi đây thân hình biến mất không còn tam tích giao ra hàng cổ thiết thạch kiếm đạo lan tâm sắc mặt hơi châm xuống bách lý phi hồng thu hồi trường đao hít mắt nhìn về phía trước mắt vị này kiếm đạo cường giả Trước 415, thất mặt thời một phương được Bách sắc cũng của Cảm chí của khiếu linh lung hoa bách lý Phi Hồng sắc mặt cũng nghiêm nghị Hán hóa nhận mạnh kiếm Kiếm giải đối điểm lung luồng Lý đạo ý ý mẽ ở tu vi của đối phương không hẳn cao hơn hắn thế nhưng kiếm của nàng cho người một loại ác liệt là bách lý phi hồng từ chưa từng càng thụ hàng cổ thiết thạch không phải là đồ vật của ngươi v ị cô nương này là muốn cướp giật tại hạ đồ vật sao bách lý phi hồng đứng chắc tay chấn định tự nhiên mặc dù đối với tay rất khó quấn nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi trái lại có một loại muốn kiểm nghiệm chính mình tu vi kích động hàng cổ thiết thạch không thuộc về cốc vũ thế giới vật phẩm lúc nào trở thành đồ vật của ngươi rồi kiếm đạo lan tâm tàn không nói l a lịch của hàng cổ thiết thạch chỉ có nàng biết được là thuộc về một chỗ thế giới đặc thù mà thế giới đặc thù này Là kiếm đạo đại thế giới thế đạo b ả nếu thân t Hàng h quản lý.、Hàng、cổ i t thạch l ư t r u y ề như đi. Điều này đại biểu cái này này à là n g giới cổ thạch thiết từ thế kiếm đại đạo l u truyền、đi. Nếu như đi. không phải tình thế càng thêm nghiêm trọng đại diện cho có thế lực từ chỗ này thế giới thu được hàng cổ thiết thạch hàng cổ thiết thạch là rèn đúc kiếm khí tốt nhất vật liệu thậm chí không có một trong mà hàng xa mười vạn giới tốt nhất kiểm đạo thánh địa là kiếm đạo đại thế giới làm kiếm đạo đại thế giới một viên nàng có nghĩa vụ đem hàng cổ thiết thạch thu về phải trang thuộc về quốc vũ thế giới vật phẩm tại hạ không rõ ràng nhưng ta biết này là đồ vật của ta ngươi nếu là muốn cướp giật chó trách ta đối cô nương không k h á c h khí bách lý phi hồng lạnh giọng đáp lại thế nhưng ánh mắt của hắn lại không ngừng quét ngang hư không âm dương thần đồng khám phá bản nguyên nhìn hướng bốn phía hư không ẩn dấu ở cường giả của lạc vũ lâm dần dần mà tụ tập ở phụ cận bọn họ có phải là vì thất khiếu linh lung hoa mà đến lại bị mắt hai vị trí đầu quyết định bất hủ cao thủ hấp dẫn ở cốc vũ thế giới thường trú bất hủ giả đều là nổi danh chỉ có mắt hai vị trí đầu bất hủ cao thủ hàng đầu bọn họ chưa từng thấy nói cách khác đây là mới ngoài lai khách điều này không khỏi làm cho những cường giả này cẩn thận từng ly từng tí một có thể thuận lợi tiến vào cốc vũ thế giới bất hủ giả kỳ thực bối cảnh đều cực kỳ hùng hậu và không căn bản chạy không thoát thiên bảo các pháp nhãn ở thông qua hư không t r í môn ngay lập tức liền bị thiên bảo các quan sát được trên người kiếm đạo lan tâm kiếm ý q u a n quẩn khủng bố kiếm ý để bốn phía quan ẩn núp giả nhóm hơi biên sát mặt không ngừng lùi về sau kinh khủng như thế kiếm ý để bọn họ không dám áp sát quá gần lo lắng thai vạ tới hồ cá nữ nhân này là người nào bén nhọn như vậy kiếm đạo cốc vũ thế giới rất h ế m thấy có người trầm giọng nói bọn họ đều là đến từ cốc vũ thế giới đỉnh tiêm thế lực lần này là vì cấp đoạt thất khiếu lĩnh lung hoa mà tới những n à y đỉnh tiêm thế lực cũng không phải là không có cường giả thế nhưng lạc vũ lâm có một loại đặc thù quy tắc đó chính là vượt qua bất hủ giả tồn tại tiến vào sẽ thức tỉnh lạc vũ lâm ngủ say cầm kỳ lạc vũ lâm cấm kỳ bị giật mình tỉnh dậy sẽ phát sinh một ít bất thường sự tỉnh sở dĩ lần này tranh cướp thất khiếu linh lung hoa vẫn là do bất h ù giả tạo thành không biết chúng ta không có nhận được tình báo có mấy bất hủ vượt biên giả tiến vào lạc vũ lâm cấp giật đ ế từ cụ phong tri thành phủ thành c h ù bất hủ cường giả trầm giọng nói để cho công bằng vẫn là đem trước mắt vị này bất hủ giả cho rết đi các ngươi cũng không muốn một mình đối mặt hai vị này đỉnh tiêm bất hủ giả cao thủ một vị tóc trắng trung niên hai con mắt tỏa ra sắc ý nhìn chằm chằm trước mắt một nam một nữ kiếm đạo lan tâm đ ố i bốn phía lời nói nghe được rất rõ ràng lúc này nàng đã phục hồi tinh thần lại là chính mình hành động quá mức không cẩn thận quá quá khích động đem thân phận của chính mình phá tan lộ rồi hiện tại trở thành cốc vũ thế giới tiến vào lạc vũ lâm bất hủ giả công địch không để cho nàng đến không kết thúc đối hàng cổ thiết thạch c ư ớ giật bắt đầu suy nghĩ làm sao đột phá bây giờ cảnh k h ố khó cô đương xem ra cốc vũ thế giới này bất hủ giả là không hoan n ê người rồi bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ hắn xoay người rời đi thử một luồng ánh kiếm từ trong tay kiếm đạo lan tâm bắn ra khủng bố á n h kiếm xuyên thủng hư không nhắm vào nhưng là bách lý phi hồng linh hồn thử â m dương thần quang bách lý phi hồng đột nhiên quay đầu hai con mắt tỏa ra thần quang â m dương lực lượng lấy tiêu diệt tất cả ý chí cắn g i ế t trước mắt đạo kiếm con này a n h ba h ư không bị chém nước lộ ra loang lộ vết nước màu đen lan tràn mấy chục dặm khủng bố ý chí đan dệt ở khu vực này đem tất cả vật chất đều xé nát đơn giản một chiêu giao chiến lại làm cho rất nhiều muốn giết chết bách lý phi hồng cùng kiếm đạo lan tâm bất hủ cường giả nội tâm run r à y bất hủ thất trọng thấp nhất cũng có bất hủ thất trọng chiến l ự c có người gầm nhẹ nói kinh khủng như thế bất hủ giả để bọn họ sản sinh lùi bước tâm ý nhưng cũng có bất hủ thất trọng cường giả c a o m à y nhìn trước mắt không biết hai vị bất hủ giả mạnh mẽ so với bọn họ bất hủ hậu kỳ cao thủ còn cường đại hơn một khi bọn họ ra tay đem khả năng gặp phải hai vị cao thủ cắn giết không còn có người dám to gan dễ dàng đối người trước mắt ra tay ngươi có biết lai lịch của hàng cổ thiết thạch nếu là đem hàng cổ thiết thạch mang đi sẽ mang cho ngươi đến vô tận mầm hoạn kiếm đạo lan tâm kiếm khí vào vỏ nàng lạnh lùng nhìn về bách lý phi hồng bóng lưng rất mạnh mẽ bất hủ giả nàng là kiếm đạo thiên tài chân chính kiếm đạo đại thế giới k i ể m đạo thành nữ có thể trước mắt vị này người tu luyện khắp nơi lộ ra quái lạc đối phương triển khai ra thủ đoạn thuộc về nàng chưa từng thấy âm dương hủy diệt chỉ đạo hắn không nhìn ra thủ đoạn của đối phương lại từ âm dương thần quang bên trong cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt nguồn sức mạnh này nàng từng ở một vị trên người luyện khí sĩ cảm thủ quá luyện khí sĩ kiểm đạo lan tâm nội tâm nhất thời nôn nóng rồi như đúng là luyện khí sĩ. h à bác lý phi hồng một bước bước ra cưới gió mà đi phá vào hư không tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mắt mọi người hắn không muốn cùng trước mắt vị này kiếm đạo bất hủ già chiến đấu bên người vây quanh quá nhiều người rồi bách lý phi hồng lo lắng cho mình triển khai thủ đoạn sẽ bại lộ chính mình tà đao khách tầng ngày thân phận đối với hắn mà nói thân phận của tà đao khách quá trọng yếu rồi đã hiểu rõ quá thiên bảo các quy tắc hắn rất rõ ràng nắm giữ chứng minh thân phận là cỡ nào trọng yếu hắn muốn ở cốc vũ thế giới tiếp tục tiếp tục chờ đợi liền không thể bại lộ chính mình tà đao khách tầng n à y thân phận không là không thể dùng thân phận của tà đao khách cùng những thân phận khác hỗn hợp kiếm đạo lan tâm thả người nhảy một cái ánh kiếm phân hóa hóa thành từng đạo từng đạo á n h kiếm bóng dáng biến mất không còn t â m tích nàng đem chính mình ẩ n g i ấ u đi chính là lo lắng những người trước mắt này bắt đầu vây giết chính mình cứ việc trong tay nàng lá bài tẩy, có thể vận Nhưng lá bài tẩy này vạn cần phải đa thời điểm tuyệt không được n ú c n h c h dùng tạm thời để tiểu tặc này đi trước chờ ta cướp đoạt thất khiếu linh lung hoa nhất định sẽ từ trong tay ngươi nổi về hàng cổ thiết thạch kiếm đạo lan tâm hít sâu m ộ t hơi nàng lại lần nữa lợi dụng tầm bảo chuột năng lực bắt đầu tìm kiếm sắp nở hoa thất khiếu linh lung hoa hàng cổ thiết thạch vẫn bị kiếm đạo đại thế giới trưởng khống coi như là thiên bảo c á p cũng có thể từ trong tay của chúng ta thu được hàng cổ thiết thạch tài nguyên một khối này hàng cổ thiết thạch khởi nguồn đến tột cùng là từ phương nào chảy ra sinh ra hàng cổ thiết thạch địa phương ở kiếm đạo bên trong đại thế giới thuộc về đại cơ mật nơi này thậm chí không có tên tuổi chính là lo lắng bị kiếm đạo đại thế giới đối địch thế lực biết được hiện tại cốc vũ thế giới kinh hiện hàng cổ thiết thạch cái này gọi là kiếm đạo làn tâm làm sao không thất thần chương bốn trăm m ư ơ i sáu thất khiếu linh l u n g hoa hai bách lý phi hồng đồng dạng là thoát đi hiện trường lại lặng lẽ theo trở về hắn ẩn nấp công phu rất tốt bình thường bất h ủ giả căn bản phát hiện không được sự tồn tại của hắn cả người sức mạnh đều bị ẩn đi ở âm dương đại ma bên trong không phát ra một điểm k h í tức hắn triển khai ngũ hành nội pháp đem chính mình dung nhập vào một gốc cây bên trong quan sát đám người này động tĩnh thậm chí quan sát kiếm đạo nữ cao thủ hướng đi hàng cổ thiết thạch đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên đưa tới vị cao thủ này tranh cướp bách lý phi hồng vẫn chưa lên lòng tham đem viên này hàng cổ thiết thạch tham ô hắn biết viên này đã rất quý giá có thể làm cho bắc địa kiếm trang thành chủ kiếm diệt sư bỏ qua kiếm quyết lựa chọn hàng cổ thiết thạch nói vậy là viên này đã đối với nàng tới nói càng trọng yếu hơn thậm chí so kiếm quyết còn trọng yếu hơn có thể là kiếm quyết nội dung đã bị kiếm diệt sư biết sở dĩ kiếm quyết phải trang đoạt thu hồi lại đã không trọng yếu chỉ có viên này quý giá đã mới là nàng muốn có được nhất hiện tại bách lý phi hồng đối mặt một vấn đề kia chính là mình thân phận của ta đao khách kiếm diệt sư biết nếu là đối phương biết rồi lạc vũ lâm phát sinh tất cả rất có thể đoán được hắn ngụy trang thân phận điều này làm cho bách lý phi hồng rất khó làm nếu là không giao ra đi qua m ấ y ngày cốc vũ thế giới đều biết mình thu được hàng cổ thiết thạch cùng hư không lục cảnh cấp độ kiếm quyết đồng thời cũng biết hắn t à đao khách ngụy trang thân phận đi được tới đâu hay tới đó nếu là gặp chuyện không đúng lập tức đem toàn bộ bắc địa kiếm trang cho diện giết người diệt khẩu là giải quyết sự tình biện pháp tốt nhất không giải quyết được sự tình vậy thì giải quyết vấn đề người như vậy đạo lý đơn giản hắn vẫn là hiểu lại lần l ư ợ trở lại nơi đây nồng nặc hữ vị thật sâu hấp dẫn bách lý phi hồng thất khiếu linh lung hoa đến tột cùng là cái gì từ tà đao khách trong ký ức hắn không có tìm được tương quan ấn tượng tin tức nhưng có thể hấp dẫn nhiều như vậy bất hủ giả đến tranh cướp đoá này thất khiếu linh lung hoa tuyệt đối không đơn giản sở dĩ bách lý phi hồng quyết định lưu lại như có cơ hội đem đoá hoa này cho cướp đi cũng là một cái đẹp sự đồ vật đ o ạ t tới lại chậm rãi nghiên cứu lấy hắn hiện tại luyện kim thuật đối với vật chất nghiên cứu là một chuyện rất đơn giản lại không ăn thua vậy thì lại đem luyện kim thuật tăng cao thất khiếu lĩnh lung hoa muốn mở ra đây là mùi hoa ở ngay gần nhanh chóng tìm kiếm nô chính là cụ phong chỉ thành p h ụ thành chủ tính xin các vị huynh đệ mua một bộ mặt hừ hừ cụ phong chỉ thành tính là thứ gì không sai người khác sợ cụ phong chỉ thành nhưng chúng ta cũng không sợ bảo vật có người có tài tự đắc ở chỗ này không khoe khoang bối cảnh là nghĩ muốn tìm chết sao từng đạo từng đạo thần thức ở trong hư không đan dệt và chạm ra đ ố u lửa có thể đạt đến bất hủ giả đều là dòng phượng trong loài người là thiên tài trong thiên tài nếu là bị nho nhỏ một câu nói dọa đến không có người sẽ tới lạc vũ lâm bách lý phi hồng không ngừng phân rõ bất hủ giả số lượng nhiều như vậy bất hủ giả thực tại dọa bách lý phi hồng nhảy một cái điều này đại biểu cốc vũ thế giới chí ít hai mươi bốn vị thành chủ tiến vào lạc vũ lâm tranh cướp đoá này kỳ hoa xem ra đoá hoa này là ghê gớm bà bối mũi thơm xuyên vào mũi để bách lý phi hồng tâm thần thông suốt trong đầu phóng ra vô hạn trí tuệ linh quang được thất khiếu linh lung hoa đầu góc hiện lên một câu nói bản thể ở khát vọng đoá hoa này bách lý phi hồng sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc hắn xuất đạo tới nay chưa bao giờ đối bất luận cái gì bạo vận động tới tâm Chỉ có h ỉ c lần này ở người được tất h khiếu linh lung hoa hương vị thời khắc bản thể bản năng lộ ra khát vọng tâm tình lấy hắn đôi thân thể k h ô n g chế nay hoàn toàn là chuyện không thể nào nhưng hiện tại bản thể trực tiếp cho bộ phân thân này phân phát chỉ lệnh cướp đoạt đoá hoa này thậm chí không tiếc để phân thân b u ố c lên hủy diệt nguy hiểm như vậy không lý trí hành vi vẫn chưa để bách lý phi hồng kinh ngạc hắn rõ ràng đoá hoa này tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật đối bản thể nắm giữ khó có thể đánh giá chỗ tốt làm việc rồi tất khiếu linh lung hoa hương vị phản phất đến từ sâu trong hư không. không tìm được bất luận cái gì phương hướng lấy trước mắt những n à y tu v i của bất hủ dạ một khi phát hiện thất khiếu linh lung hoa trước mắt thời gian liền có thể đem đoá hoa này cướp đi thậm chí ngay lập tức đem đoá hoa này cho n bớt sở dĩ ai phát hiện trước đoá hoa này vị trí đem đoạt chiếm t i ê n cơ vị nào kiếm đạo kỳ nữ tử nhất định có tầm bảo bà bối một đạo tâm lực ấn ký bám vào kiếm đạo lan tâm trên người đối phương chưa phát hiện mình nhưng kiếm đạo lan tâm lại trong lòng lực ấn ký ảnh hưởng bại lộ hành t u n g của chính mình nếu ngươi muốn cướp đoạt hàng cổ thiết thạch của ta kia chớ có trách ta cướp giật thất khiếu linh lung hoa của ngươi bách lý phi hồng tàn nhận tiếng nói cẩn thận từng ly từng tí một triển khai đứng đầu nhất đ ộ t pháp bắt đầu tiếp cận kiểm đạo lan tâm theo mùi hoa càng ngày càng dày đặc kiếm đạo lan tâm nội tâm càng ngày càng khẩn trương trái lại là trong tay nàng phong ấn tầm bảo chuột lại hưng phân dị thường muốn từ trong hạt trâu đi ra liều mạng chạy băng băng đến món bảo vật này bên người bầu trời âm trầm như mực lạc vũ lâm tầm nhìn cứ thấp bình thường người bình thường mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận chỉ có ở bất hủ già trong mắt cảnh tượng trước mắt như bạn này là thấp như vậy trầm rõ ràng kiếm đạo lan tâm dị thường cẩn thận nàng đã thoát khỏi không ít người lần theo chính mình một mình thâm nhập đến l sở dĩ kiếm đạo lan tâm rõ ràng mình muốn thu được thất khiếu linh lung hoa nhất định phải dựa vào tầm bào chuột chít chít chít tầm bào chuột tiếng kêu càng ngày càng vang nhưng là thất k i ế u linh lung hoa nhưng không có hình bóng điều này làm cho kiếm đạo lan tâm kiên trì càng ngày càng ít tầm b ả o chuột lan truyền tin tức đã xuất hiện mấy lần sai lầm thất khiếu linh lung hoa đến tội cùng là hình dáng gì tồn tại không có người thấy dáng dấp của thất khiếu linh lung hoa kiếm đạo lan tâm chỉ có thể tin tưởng tầm bảo chuột cũng sắp rồi bách lý phi hồng hai con mắt x ẹ t qua hắn không có kiếm đạo lan tâm nắm giữ kỳ lạ bảo vật thế nhưng đối với năng lượng độ nhạy cảm hắn vẫn là phát hiện không trùng tràn ngập một luồng kỳ lạ năng lượng khí thức càng ngày càng ngầm đậm điều này đại biểu chính mình càng ngày càng tiếp cận đoá hoa này bách lý phi hồng đột nhiên tầm mắt rơi vào một viên to lớn cây cối sinh trưởng màu đen m ộ t nhĩ trên to lớn m ộ t nhĩ nở rộn h ư vậy một đoá màu đen hoa màu đen kỳ thực cũng không có nghĩa là giả tạ ác mà là đại diện cho tinh khiết nhất màu sắc là nó sao trong cõi u minh có trực giác tự nói với mình một đoán à y khác nào sinh trưởng ở cây cối trên mục nhĩ chính là trong truyền thuyết thất khiếu linh lung hoa thế nhưng bách lý phi hồng không có động hắn cảm giác được mục nhị b ố n phía tồn tại nguy hiểm to lớn kiếm đạo lan tâm cũng dừng bước nàng nhìn hướng b ố n phía chỉ có trước mắt viên này to lớn cây cối là kỳ lạ như vậy phản phất cùng cả tòa lạc vũ lâm hoàn toàn không hợp thế nhưng dành cho nàng tử vong nguy cơ vậy c ả m thụ chính là đến từ cây này là nó kiếm đạo lan tâm kích động nói chương bốn trăm mười bảy thôn vệ lạc vũ lâm thất khiếu linh lung hoa thực sự là kỳ vật cũng chỉ có hàng xa mười vạn giới mới có như vậy kỳ vật nguyên sơ thế giới là sinh ra không được như vậy bà bối thiên địa tài nguyên không đủ đ à n không sinh được mạnh mẽ như vậy kỳ vật bách lý phi hồng lại lần nữa từ thiên trụ sơn trên đi ra đông tân thành ở thời gian ngắn ngủi bị bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ để tòa này từ trong thời không lôi kéo trở về thành thị hóa thành hiện thực đồng thời vô số tiểu thương tu luyện cường giả cũng bắt đầu tụ tập ở đông tân thành nơi này đã trở thành nguyên sơ thế giới trung tâm trấn ma ti một lần nữa thành lập võ đạo công hội thành lập đẩy mạnh nguyên sơ thế giới tu luyện phát triển bây giờ đông tân thành dân bản địa người người đều bước vào võ đạo không biết có hay không bách lý phi hồng ảo giác từ thời không lôi kéo trở về người thân thể cùng linh hồn đều phát sinh một ít quỷ dị thay đổi hắn không biết loại biến hóa này đối với người của đông tân thành tới nói là tốt hay xấu nhưng có một chút có thể khẳng định để cho đông tân thành an bình t h á n g này g không nhiều công dương đại nhân đã lâu không gặp bách lý phi hồng sắc mặt chân định nhưng nội tâm lại t r ă m vị đắn sen một bộ bạch t i công dương diễm đứng ở thiên trụ sơn trấn ma ti đỉnh nàng p h o n g tầm mắt tới biển rộng góp này độ có thể đem toàn bộ đông tân chỉ hải thu hết đáy mắt đáng tiếc nàng đã không phải thành phố này trấn thủ xứ mà là thái nhất đạo chủ phi hồng đã lâu không gặp công dương diễm tận lực cho ra bản thân hoàn mỹ nhất nhất nụ cười sán lạ thế nhưng trong mắt yêu sầu nhưng không giấu diếm được bách lý phi hồng bách lý phi hồng không chút biến sắc đem trong mắt nàng yêu sầu thu vào đáy mắt ta yêu thích đứng ở sân thượng phóng tầm mắt tới giáp biển đem cảnh đẹp trước mắt thu hết đáy mắt nhưng so sánh với hiện tại ta cùng yêu thích trước đây cứ việc tầm mắt n h ậ n h ạ tối thiểu có thể nhìn thấy khói l ử a nhân gian bây giờ đông tân thành phát sinh biến hóa to lớn đã trở thành nguyên sơ thế giới tiên địa trung tâm thiên địa nguyên khí tụ lại đem nơi lây hóa thành trong truyền thuyết tiến cảnh thay đổi rất lớn hết hệ đ nhưng tướng so với trước kia đúng là ít đi một phần mùi khói lửa nhiều hơn mấy phần uy nghiêm vạn vật vạn sự đều đang thay đổi đông tân thành thay đổi là một chuyện tốt công dương diễm trầm mặc một lát sau nói ta hôm nay tới đây đông tân thành là muốn nói cho ngươi nguyên sơ thế giới khí vận đang ở bành trướng lấy một loại quỷ dị phương thức đang bạo phát theo ta được biết liền có mười tám vị bản thổ tu sĩ trong thời gian cực ngắn tu luyện thành là đạo chủ chia cắt chúng ta thế giới khí vận công dương diễm trực tiếp tiến vào đề tài chính chuyện này không bình thường bách lý phi hồng lại có vẻ rất bình tĩnh là không bình thường thịnh cực mà suy nguyên sơ thế giới không nên nhanh chóng như vậy bạo phát khí v ậ n sinh ra càng nhiều khí v ậ n thông thiên người một khi bạo phát đại diện cho thiên địa đang làm ra phản ứng đây là thiên địa tự cứu một loại phương thức công dương diễm ánh mắt thâm thúy làm là chân chính thái nhất đạo chủ nàng đối thiên đạo thâm nhập hiểu rõ vượt qua người thường coi như là bách lý phi hồng cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng bách lý phi hồng nghĩ đến lúc trước chính mình giả thiết quan minh thế giới nghĩ muốn xâm lấn nguyên sơ thế giới cũng chiến thắng chính mình chỉ có hai loại biện pháp một loại là để nguyên sơ thế giới lên cấp để thiên địa trở nên càng mạnh mẽ hơn làm cho vùng thế giới này có thể chứa đựng tu sĩ càng mạnh mẽ hơn một loại phương thức khác chính là bản thổ tu sĩ đột phá bất hủ cảnh bất hủ giả sinh ra phản hồi bất hủ đạo vẫn sẽ làm thiên đạo lên cấp bất hủ thiên địa cũng sẽ lên cấp trở nên mạnh mẽ bây giờ quang minh thế giới còn đang hướng về thế giới này chút xuống lực lượng b ả n nguyên liên miên không ngừng lực lượng b ả n nguyên chính tại cường đại thế giới này năng lượng dồi dào ứng phát liên tiếp biến hóa đang hướng bách ly phi hồng mơ hồ khu vực nhanh chóng mở rộng gần nhất ma quỷ hải cũng đang phát sinh liên tiếp biến hóa thế giới yêu ma ở vắng lặng nhưng ở trong vắng lặng yêu ma đế quốc tựa hồ đang ấp ủ một hồi bao tác Ta đây ã là i địch, thông đang một hồi cơ hội một hồi thuộc về nguyên sơ thế giới hết thể sinh mệnh cơ hội cơ hội nương theo nguy hiểm ta đã thấy rồi nhưng cơ hội như thế đối với toàn bộ nguyên sơ thế giới tới nói là cực kỳ hiếm có dĩ vãng xuất hiện một vị luyện thần võ giả đã là cực kỳ hiếm có một chuyện võ thánh đã là thông tin ê nhân vật nhưng ra bây giờ võ thánh không ngừng sinh ra luyện thần cấp độ chỉ là cơ sở nguyên t hai cảnh tu sĩ ở ngăn ngắn thời gian nửa năm sinh ra số lượng là dĩ vãng gấp trăm lần ngàn lần thậm chí vạn lần bách lý phi hồng làm là nhân vương đồng dạng cảm nhận được nhân loại ở trở nên mạnh mẽ theo lý thuyết nhân loại trở nên mạnh mẽ hãn vị này nhân vương sẽ càng ngày càng lớn mạnh thiên đ i ệ cộng chủ quyền bính là có thể hưởng thụ người ngoài khó có thể tưởng tượng chỗ tốt Thế nhưng hắn quyền bây í chính n đang dần dần n h h lạc. lưu n vương q u ề n bính n đ ụ giờ p h ả n g ư i khiêu chiến. Bách Lý Phi khác không Bách Hồng là cảm thụ xấu nhất, thế nhưng hắn hắn cảm có xấu Nếu Lý là là lấy tay. ra dần vãng phương thức tư duy, nhất định là bóp chết tất cả nguy hiểm chỉ nguyên. Nhưng thức chết hiểm chỉ tư cả duy, bây tất là bóp giờ, hắn dần, dần nhảy ra đánh cuộc thân ở với đánh cuộc người là mãi mãi cũng thắng không được trận này đánh cuộc bởi vì hắn cũng là đánh cuộc một phần từ khi phân thân ba trăm sáu mươi lăm tiến vào mấy trăm thế giới tâm cảnh của hắn xuất hiện biên hóa khác cũng không phải là tâm cảnh của hắn tăng cao chỉ là rõ ràng một chuyện lạc hậu liền muốn chịu đòn muốn không bị người khác giết chết để cho người khác c h ú a t ể vận mệnh của mình biện pháp duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ cơ ư ngại đ đến không nhìn tất cả tồn tại một cách tự nhiên liền có thể thắng được tất cả đông tân thành đã từng dựng nôn theo hắn mạnh mẽ coi như thực hiện hắn cũng có thể vặn vẹo thời không lịch thiên cải m ệ n h nguyên sơ thế giới cũng giống như thế coi như tương lai nguyên sơ thế giới thật hủy diệt rồi chỉ cần mình đủ mạnh xoay chuyển thời không xoay chuyển tất cả liền được không làm được sự tỉnh vấn đề duy nhất chính là mình nhỏ yếu vô tri người thay đổi công dương diễn tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ nàng mỹ mâu thậm chí xuất hiện cầu xin Cười tự tin. Ba, thư a y vọng n g ơ i có không t u thủ n lan truyền hòa đến năng lượng lần thứ hai tăng lên năng lượng lan truyền là dĩ vãng nhiều gấp một mươi rất hiển nhiên đối phương đã không thể chờ đợi được nữa đến đây đi không có trải qua chiến tranh gột r ử a văn minh là không thể sửng sững với hàng xa mười vạn giới bên trên từ từ mở ra trên người mặc áo vải sắc mặt kiên nghị người trung niên từ trong mộ huyện đi ra ánh mặt trời trói mắt để hắn rất không thích h ứ n g cốc lương thư không có đến không hắn nhẹ giọng nói cốc lương t ú cúi đầu không dám đáp lại ta rời đi thế giới của chúng ta sao áo vải trung niên sâu hít sâu một cái thiên địa nồng nặc nguyên khí để hắn tinh thần thoải mái nhưng một giây sau hắn lại lộ ra cực kỳ căm ghét biểu tình nhân vương cậu chủ thật là khiến người ta chán ghét ra hóa nhìn hướng bốn phía cốc lương huyết thống lại lắc lắc đầu đều rời đi đi ta từ trong ngủ mê tỉnh lại vẫn không có hiểu rõ thế giới này bất quá tựa hồ thế giới này trở nên càng thêm tuyệt vời rồi ủy gối nhân vương động cốc lương thành viên hoàng thất hô to tuân mệnh cao tổ thái tổ sắp từ vực ngoại trở về chư vị nhân vương t á i thế cũng không nên rơi chúng ta cốc lương hoàng huyết danh tiếng lược đặc thủ cốc vũ thế giới lạc vũ lâm b á c h lý phi hồng tay tràn ngập ma lực ở kiếm đạo lan tâm phát hiện thất khiếu linh lung hoa thời khắc hắn triển khai vô lượng đạo thuật trước mắt đem thất khiếu linh lung hoa cất đoạt tìm chết kiếm đạo lan tâm giận tí mật tiểu tặc giao ra thất khiếu linh lung hoa kiếm ý thông thiên bao phủ lạc vũ lâm trong dây lát này toàn bộ lạc vũ lâm đều bị kiểm đạo ý chí bao phủ khí tức kinh khủng tàn phá nhưng một giây sau phản phất ngủ say vô tận năm tháng cổ xưa nhân vật khủng bố từ trong giấc ngủ thức tỉnh lạc vũ lâm cây cối hóa thành đầy trời dây leo giống như bóng mở trì thủ đánh về phía bách lý phi hồng phương này câm địa bị triệt để kích hoạt lit nha lit nhít cây cối từ cứng rắn như thiết vật chất chuyển hóa thành tràn ngập lạnh leo bóng mở trì thủ không khác biệt công kích lạc vũ lâm bên trong sinh linh bách lý phi hồng cũng không có chạy trốn đối mặt kiếm đạo lan tâm thông tin kiếm đạo tay ăn nắm tà đao không chút lưu tỉnh chém về phía đối phương. không nhìn lạc vũ lâm âm lãnh chỉ thủ kéo tới đao kiếm tương giao lấy bọn họ làm trung tâm mấy ngàn dặm bên trong c h ư ớ c mắt bị đao kiếm chi khí xé rách kiếm khí đao khí lấy nguyên thủy nhất phương thức ở đầu sức k h ủ n g bố lực phá hoại đến chỗ xé rách tất cả ngăn ngắn trong nháy mắt bọn họ lấy bất hủ giả cũng khó thấy rõ sở tần suất giao chiến mấy trăm ngàn lần kiếm thuật hay nhưng nếu như chỉ có bản lãnh như vậy tôi không phục hồi bách lý phi hồng một đao chém ra xé rách không gian triển khai côn bằng l u t p h á bay ra lạc vũ lâm trốn chỗ nào kiếm đạo lan tâm cả đời này đều chưa từng ăn lớn như vậy thiếu làm sao có thể làm cho bách lý phi hồng chạy trốn ánh kiếm ngang dọc truy sát m à đi ngang ba kinh thiên ma gạo ở lạc vũ lâm d i c t gạo toàn bộ lạc vũ lâm phát sinh kinh thiên động địa biến hóa từng c â y từng c â y cây cối bị trí âm lực lượng thoải mái lại như ma niệm dung hợp đã trở thành ma một phần lạc vũ lâm bên trong bất hủ c ư ờ n giả g đang sợ hãi bên trong phóng ra thuộc về mình bất hủ tia sáng quang ảnh đan sen chiến đấu mở ra trong ánh lửa nhưng có một đạo bóng mở ở vạn trong rừng x ẹ qua khóa chặt bất hủ giả liều mạng chống đôi đến từ lạc vũ lâm ma ảnh đánh lén bất hủ giả đang sợ hãi bên trong bị âm d trong khoảnh khắc bị xé rách thân thể cả người năng lượng bị tiêu diệt cướp đoạt trở thành người đánh lén chất dinh dưỡng từng đạo từng đạo bất hủ ánh sáng ở tiệc diện khủng bố ở lan tràn mà người đánh lén lại càng ngày càng lớn mạnh kiếm đạo lan tâm truy đến vạn dặm rốt cục đuổi theo côn bằng bóng mở một kiếm chém ra đem côn bằng chém chết sắc mặt nàng k ị c biến phân thân chi thuật làm sao có thể giấu giếm được kiếm đạo của ta chi nhãn kiếm đạo lan tâm giờ k h ắ c này kiếm tâm cũng vì đó g a o động thậm chí đối tu vi của chính mình sản sinh hoài nghi kế điệu hồ ly sơn cái tên này còn đang là vũ lâm nàng đột nhiên quay đầu lại đã thấy thiên địa vạn trượng âm dương tối say chuyển động khủng bố hủy diệt khí thức tiêu diệt trước mắt nàng chứng kiến thiên địa càng làm cho nàng khiếp đảm chính là âm dương tối say bên trên đứng lo lường giữa không chung một chiếc đỉnh tham lam thôn phệ tất cả vật chất cùng năng lượng mắt tối sầm lại che lấp vừa nãy dị tượng âm dương tối say cùng đỉnh đều biến mất không còn tăm hơi chỉ có hư không giáng lâm bao trùm ở vùng thế giới này đối vùng thế giới này tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại hư không cảnh giới thứ nhất hư diệt kiểm đạo lan tâm không thể tin được ánh mắt của chính mình rất hiển nhiên c ư p giật người của thất khiếu linh lung hoa tu vi không thể vượt qua bất hủ cảnh nhưng bây giờ hắn chỗ tạo thành phá hoại đã đạt đến hư diệt cảnh mức độ các vũ thế giới thiên địa bình phong đều bị xé rách lạc vũ lâm phảng phất biến mất ở trên thế giới này bản thể vẫn là đáng tin cứ việc không có thôi diễn ra hư không lục cảnh hoàn thiện công pháp lại đem bất hủ k i ự u trọng chính đạo thiên phú hoàn toàn dung hợp hình thành một môn đạo thuật bách lý phi hồng cảm thụ trong đầu chạy xuôi mạnh mẽ đạo thuật lộ ra hài lòng biểu tình đồng thời sức mạnh của hắn không ngừng tăng trưởng từ bất hủ thất trọng bước vào bất hủ bất trọng chưa tiêu hóa bình thường năng lượng sở dĩ thừa thế sâu lên đặt chân bất hủ cựu trọng âm dương đại ma môn công pháp này rất mạnh mẽ nhưng không có vạn đạo quy nguyên công tiềm lực lắc lắc đầu vẫn làm ư ợ n sức mạnh của vạn đạo quy nguyên công mới có thể tiêu hóa thôn vệ lạc vũ lâm thành quả đơn thuần dựa vào âm dương đại ma lần này thôn vệ lạc vũ lâm sẽ làm hắn chuyển hóa thành lạc vũ lâm bên trong ma niệm vậy tồn tại bản thể phân tích là không có sai muốn đem vạn đạo quy nguyên công tu luyện ra đến chính ta cho rằng lý tưởng trạng thái coi như là đem nguyên sơ thế giới đeo đốt đều khó mà đạt đến ta trong tưởng tượng hoàn cảnh ta mặc dù không biết thủ đoạn của vạn diệt sư thế nhưng tìm hiểu luyện khí sĩ chỉ đạo đã rõ ràng luyện khí sĩ là một đám đem năng lượng đùa bon đến mức tận cùng đám g i a hỏa đến mức đạo phắt các chờ mơ hồ tâm niệm lưu phái cùng luyện khí sĩ không có bất kỳ quan hệ gì bọn họ đem năng lượng khống chế đơn giản hóa đem sức mạnh cực hạn khống chế hóa cùng sức mạnh của bản thân hoàn toàn luyện thành một thể căn bản không cần k i ê n k ghi cái gọi là cảnh giới cái gọi là tu hành đây là một đám đem năng lượng chỉ đạo tìm hiểu đến cực hạn các tu sĩ lúc này bách ly phi hồng lại nhìn chính mình tu hành được sự giúp đỡ của kỹ năng chỉ thư sức mạnh của chính mình tu hành phương thức vô hạn tiếp cận luyện khí sĩ kỹ năng chỉ thư tồn tại quái l ạ rất xóm trước đây b á c h lý v h hồng liền hoài nghỉ chính mình xuyên qua thậm chí kỹ năng chỉ thư tồn tại bất cứ sự vật gì n h â n quả đều không thể đột nhiên xuất hiện đặc biệt là biết rồi nguyên sơ thế giới đánh cuộc sau bách lý phi hồng càng thêm khẳng định chính mình khả năng là luyện khí sĩ tông đạo tiện tay chế tạo ra một con cờ ở trong mắt hắn cực kỳ trọng yếu kỹ năng chi thư ở tông đạo nhân vật như vậy trong tay cũng bất quá là như thế chứ chương bốn trăm mười chín b á c minh hải quy khư chi điệm phân thân một năm tất cả phân thân đều tiến vào bất hủ cảnh bách lý phi hồng mở ra nguyên sơ hư không chi môn khác một bộ phân thân mang theo thất khiếu linh lung hoa cùng kiếm quyết trở về nguyên sơ thế gi hắn lúc này xuất hiện lần nữa ở bắc điệu kiếm trang hàng cổ thiết thạch đã tới tay bất quá là hắn t ừ trong tay thần hành bách dịch đoạt đoạt lại khối này sắt đá so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn b u giá kiếm d i ệ t sư muốn hàng cổ thiết thạch cần trả giá không phải là một cái tin liền có thể đánh đổi ta đi lúc này không giống ngày xưa bách lý phi hồng coi như không áp dụng thân phận của ta đao khách lấy thực lực bây giờ của hắn cũng có thể ngang dọc cốc vũ thế giới hắn đã đặt chân bất hủ c ả n h tầng thứ chín trong cơ thể thực lực chưa vững chắc thậm chí không bằng một ít đỉnh tiêm bất hủ bắt t r ọ n nhưng này đều là tạm thời chờ qua một quãng thời gian, bách lý phi hồng đem trong cơ thể tất cả năng lượng tiêu hóa đem hắn nắm giữ công pháp hết mức tăng lên tới cực hạng thực lực của hắn sẽ vượt qua bất hủ cựu trọng đây chính là bách lý phi hồng sức lực nguyên sơ thế giới sắp nên đón kết n ạ n để cho thời gian của hắn đã không nhiều cốc vũ phân thân là sớm nhất đặt chân bất hủ cảnh giới đỉnh cao tồn tại cái khác phân thân rất nhiều đều nằm ở bất hủ cảnh t i ề n kỳ thế nhưng tiến vào bất hủ cảnh sau muốn tăng lên đến bất hủ cựu trọng so với nhân vương cảnh tăng lên đến bất hủ cảnh càng thêm dễ dàng hiện tại chỉ là một cái tích lũy quá trình một loại cước đoạt quá trình quá trình nhanh chậm chỉ là thế gian vấn đề điều này cũng phó t h á c bản thể vô hạn không tự tin phân thân tồn tại chính là hàn ứng đối t ư ơ n g lai âm mưu chi chủ tự mình giáng lâm nguyên sơ thế giới sức lực t a đao khách tới sao kiếm diệt sư lần thứ nhất lộ ra khẩn trương biểu tình cứ việc nàng thân ở bắc địa kiếm trang hạt nhân trong thành phố chú kiếm tộc lục đại bất hủ già tồn tại là bọn họ s ừ n g sững với bắc cảnh đại lục sức lực có thể thực sự hiểu rõ quá lạc vũ lâm biên hóa kiếm diệt sư nội tâm liền tràn ngập không tự tin nàng đã từng hoài nghị là chính xác tà đao khách không phải thật tà đao khách mà là người khác giả mạo cứ việc tin tức không xác định nhưng trong lòng nàng đã khẳng định chính mình suy đo là một m tên bất hủ giả nàng có đầy đủ nhạy bề tính nữ kiếm khách thu lan chắp tay nói thành chủ hắn đang ở vào thành kiếm diệt sư đầu tiên là thở phào n h ẹ nhóm nhưng nội tâm lại bắt đầu cụ kết lại nàng còn có chiếm được hàng cổ thiết thạch cơ hội nhưng cần thiết trả giá chính là to l ó n thu lan ngươi nói tả đao khách cần muốn cái gì kiếm diệt sư c h ầ m xuống tâm hỏi thành chủ ngươi không phải đã điều động chúng ta chú kiếm tộc hết thẻ công pháp chuẩn bị cùng vị này tà đạo cự phép đến một hồi giao dịch sao nữ kiếm khách thu lan vừa bắt đầu là phản đối nhưng nàng bây giờ không dám lên tiếng ngăn cản bởi vì Các nàng sắp đối mặt tà đao khách là một vị cao thâm khó dò cao thủ vị cao thủ này thủy diệt lạc vũ lâm bây giờ lạc vũ lâm đã san thành bình địa tất cả ma niệm đã biến mất không còn t â m hơi đã từng hung danh ở bên ngoài cấm địa cuối cùng dưới to lớn hô sâu hy vọng hắn đối hàng cổ thiết thạch không hiểu nhiều lắm kiếm d i ệ t sư trong lòng nói đây chính là hàng cổ thiết thạch nàng giấu ở kho b á o bên trong rất lâu chính là lo lắng tin tức tiết lộ kết quả thần hành bách dịch cái tên này dĩ nhiên có thể n g ư i được bảo vật n g ụ vị tìm tới cửa đến đem hàng cổ thiết thạch g n cấp dối đây là kiểm diệp sư đau lòng nhất sự tình thậm chí, kiếm quyết đánh mất đều y có thể làm cho nàng đau lòng kiếm quyết truyền thừa nàng đã chiếm được thậm chí có càng tốt hơn kiểm đạo truyền thừa đây là thuộc về nàng độc nhất cơ duyên trở về cốc vũ thế giới thu hành nuôi tính kỳ thực là kiếm diệt sư một cái suy tính nơi này đầy đủ bình tĩnh làm cho nàng có đầy đủ thời gian tìm hiểu phần này đến không dễ kiếm đạo truyền thừa hàng cổ thiết thạch là khâu trọng yếu nhất sự tồn tại của nó việc quan hệ tương lai hàng cổ tam biến cảnh giới lựa chọn phương hướng đem vị này ta đao khách tiền bối nhận lấy đi ta muốn cùng hắn nói chuyện h ắ n có thể trở lại bắc địa kiếm trang nói vậy là một vị tuân thủ nghiêm lạ kiếm diệt sư khoát tay h á o một cái để nữ kiếm khách thu lan trước đi đón người nữ kiếm khách thu lan không dám có nửa phần trần trờ lập tức rời đi phủ thành chủ tìm tới đang ở trong thành lượn lượn vòng vòng bách lý phi hồng mà bách lý phi hồng đang ở trên t ử lâu uống chút rượu nghe truyền lưu tiến vào bắc địa kiếm trang các loại tin tức lạc vũ lâm bạo phát hơn hai mươi vị bất hủ thành chủ n g ã xuống thất khiếu linh lung hoa tung tích không rõ cuối cùng cao thủ thần bí ra tay thủy diệt lạc vũ lâm đều là kinh bạo cốc vũ thế giới bắc cảnh đại lục đại tin tức trừ bỏ này chấn động tin tức bên ngoài còn có chính là quân cách mạng động tĩnh những bất hủ giả này đối với quân cách mạng tôi nói là cơ hội t r ờ i cho bọn họ không có sai qua cơ hội lần này trước tiên tiến công những n à y mất đi thành chủ thành trì giải quyết vượt biên liên giả giải quyết bản thổ phản đồ phóng thích càng nhiều cư dân lôi kéo càng nhiều người tu hành gia nhập bọn họ hàng ngũ bách lý phi hồng cảm thụ s â u nhất chính là cái này bị đảo không thế giới tựa hồ khôi phục một ít nguyên khí là thiên đạo quyền bính ở thu phục n g h e đồn lúc trước tiến công cốc vũ thế giới thời gian thiên bảo các mời hàng cổ t ă n biên cấp bậm đại năng ra tay mới g i n g buộc cốc vũ thiên đạo hiện tại thiên tỏa gãy vỡ càng ngày càng nhiều cốc vũ thế giới thiên đạo quyền bính chính đang khôi phục làm vì bản thổ thế lực cũng bắt đầu lộ đầu điều này làm cho bách lý phi hồng đối với nguyên sơ thế giới thiên đạo có càng thêm sâu sắc nhận thức một thế giới thiên đạo đại diện cho ý nghĩa quá trọng đại rồi thiên đạo không có thiên đ ị a mất cân đối đối bản thổ dân bản địa đà kích chỉ đón tương lai nguyên sơ thế giới k i ế p nạn bạo phát công dương đại nhân đem người đang ở hiểm cảnh bách lý phi hồng nội tâm thở dài nói bởi vì nàng là bây giờ thiên đạo c h ấ n thủ sứ là nguyên sơ thái nhất đạo chủ đột nhiên từ lâu dối loạn tư mừng nữ kiếm khách thu lan xuất hiện để hỗn loạn từ lâu nhất thời rơi vào yến tĩnh nữ kiếm khách thân phận của thu lan cực kỳ đ ặ thù những người này ở trước mặt của nàng cũng không dám lớn tiếng náo động bọn họ đã thấy nữ kiếm khách thu lan cung kính mà đi tới một vị trung niên bên cạnh cung kính mà hành lễ tiền bối thành chủ xin mời ngươi đến phủ nói chuyện bách lý phi hồng đem chén rượu thả xuống làm phiên thu lan tiểu thư rồi trước mắt vị này đạo thứ tám đạo chủ cấp bậc kiếm khách thân phận cực kỳ không đơn giản bách lý phi hồng vẫn chưa thất lễ bởi vì nữ kiếm khách thu lan biết rất nhiều bí mật liên quan với thân phận của hắn một ít bí mật mà hắn cũng không muốn đem vị này nữ kiếm khách d i ệ khẩu rốt cuộc tương lai hắn còn cần cùng quân cách mạng hợp tác theo tu vi tăng lên bách lý phi hồng có thể cảm ứ n g rõ ràng đến cốc vũ thế giới tồn tại cự đầu tối thiểu là hư không lục cảnh sau tam cảnh vậy tồn tại đây là cự đầu đều không phải người của cốc vũ thế giới thậm chí cốc vũ thế giới nắm giữ lãnh địa chỉ là bọn hắn ở cốc vũ thế giới hành cung cốc vũ thế giới cùng nguyên sơ thế giới liên đối rất sâu tương lai nguyên sơ thế giới kết nạ nhất định có một phần đến từ cốc vũ thế giới áp lực bất quá bách lý phi hồng cũng không sợ hãi hắn hiện tại trừ bỏ cướp đoạt những thế giới này năng lượng bên ngoài càng quan trọng chính là họa luận những thế giới này để những thế giới này lo Tương lai, nguyên sơ thế sơ rơi nguyên cảnh khốn khó thời điểm. Những thế giới lai vào k h ố n khó t h ờ i đ i ể m n h ữ n g thế g i ớ i tiến này không thể trở thành tiến công n y thể g trở u ê mươi g bắc minh hải quy khư chi địa hai nữ kiếm khách thu lan rất hồi hộp trên người bách l y phi hồng minh nghiêm nàng từng ở thứ tư lãnh tụ trên người cảm nhận được phải biết thứ tư lãnh tụ ở bất hủ giả bên trong là đứng đầu nhất tồn tại xếp hạng vượt dựa vào trước quân cách mạng lãnh tụ thực lực liền càng cường đại thứ tư lãnh tụ có thể nói là quân cách mạng bên trong bất hủ giả người thứ nhất lẽ nào vị này tà đao khách nắm giữ bất hủ cựu trọng thực、lực? bất hủ cảnh tăng lên nhất trọng tiên cần thiết tài nguyên là nữ kiếm khách thu lan khó có thể tưởng tượng rất nhiều lúc bất hủ giả chính là dựa vào tuổi tác tích lũy sức mạnh tuổi tác càng lớn thu vi liền càng cường đại trước mắt vị này thần bí bất hủ giả hạn h o ặ c là sống mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm lão quái vật rồi nhớ tới này nàng có chút là kiếm diệt sư lo lắng rồi bách lý phi hồng khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tâm lực mạnh mẽ có một loại chỗ tốt chính là có thể cảm thấy được một ít tu sĩ tâm linh g ọ sóng hắn không phải là cái gì lão quái vật bất quá là hai mươi tuổi tiểu thanh niên tiền bối ra giá đi kiếm d i ệ t sư không có khách khí đi thẳng vào vấn đề như vậy trực tiếp ngược lại để bách lý phi hồng trong lòng thoải mái hắn có tâm làm khó dễ kiếm d i ệ t sư nhưng rất hiển nhiên đối phương cách làm để trong lòng hắn rất thoải mái ở lạc vũ lâm thời điểm ta gặp phải một vị kiếm đạo cao thủ nàng không giống như là người của cốc vũ thế giới khí tức cùng thế giới này hoàn toàn không họp nàng tự hồ biết hàng cổ thiết thạch là cái gì hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào từ trong tay của ta muốn cấp đoạt hàng cổ thiết thạch may là ta bí thuật tỉnh diệu giấu giếm được nàng mới tránh được nàng truy sát bách lý phi hồng bắt đầu không có kêu giá lại không ngừng đang vì mình thêm thẻ đánh bạc chú kiếm tộc những năm này thu gom rất nhiều bất h ủ công pháp đồng thời cũng thu được một ít hư không lục cảnh tương quan tu luyện văn minh đạo tạng trừ bỏ cốc vũ thế giới chúng ta đạp khắp thế giới đã nhiều đến một trăm năm mươi cái những văn minh này tồn tại đều có bọn họ đặc t h ủ kiếm diệt sư phảng phất ở khoe khoang chú kiếm tộc vĩ đại lại trực tiếp đem thẻ đánh bạc xếp ở trên đài đương nhiên cũng có uy hiếp ý tứ kiếm thành chủ ngươi kia chuẩn bị xong chưa bách lý phi hồng lộ ra thỏa mãn biểu tình người không thể quá tham lam quá tham lam đối với s o n ư ơ n g đều không có lợi rốt cuộc cốc vũ thế giới nằm ở thiên bảo cấp dưới sự thống trị Kiếm diệt viên một đem từ trong tay sư long xuống văn nhẫn, nàng nhẫn lấy bách ứ c cho b lý phi hồng Chú kiểm tra ộ c phục h k ắ một phen sau đem khắc một chiếc nhẫn ném cho kiếm diệp sư ta nghiên cứu một phen hàng cổ thiết thạch nó đặc biệt kiểm đạo khí tức sẽ hấp dẫn một ít người nhóm nó sở dĩ miễn phí cho ngươi rèn đúc một cái luyện kim hộp bách lý phi hồng đem nhẫn đeo ở trong tay vì sao phải giúp ta kiếm diệt sư tự nhiên rõ ràng bách lý phi hồng gặp được kiếm đạo nữ nhân là người phương nào kiếm đạo đại thế giới mỗi mô tông môn thanh nữ cấp vũ thế giới ở kiếm đạo đại thế giới trước mặt chẳng là cái thá gì đây là cực kỳ mạnh mẽ thế giới luận cùng kiếm đạo tu luyện văn minh kiếm đạo đại thế giới ở hàng xa mười vạn giới ba vị trí đầu hàng ngũ truyền thừa của nàng chính là đến từ kiếm đạo đại thế giới một vị hàng cổ tam biến đại nam giả cấp vũ thế giới rất thú vị có lẽ chú kiếm tộc tương lai có thể thủ lĩnh phương thế giới này phát triển nơi độc thuộc về nó văn minh cấp vũ thế gi bộ c phân thân này nhiệm vụ càng ngày càng nặng đã không có thời gian tìm hiểu công pháp nhất định phải do bản thể tìm hiểu vì hắn thiết kế ra một bộ thích hợp bộ phân thân này công pháp đạo thuật ứng đôi hắn kế hoạch kế tiếp họa loạn cốc vũ thế giới cấp sạch thiên bảo các ở cốc vũ thế giới sắp tới trong một năm bách lý phi hồng rõ ràng n g h ĩ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thậm chí xung kích hư không hàng cổ chờ cảnh giới biện pháp duy nhất chính là cướp sạch thiên bảo cắt lấy cốc vũ thế giới làm trung tâm nhấc lên một cuộc chiến tranh đem toàn bộ thiên bảo cắt đều kéo kéo vào để chiến hỏa lan tràn hàng xa m ư ờ i vạn giới bất hủ hư không hàng cổ tam biến vĩnh hằng giả con đường đã rõ ràng lại như lúc trước bách lý phi hồng ở luyện thần cảnh thời điểm nhìn thấy nhân tiên ở từ nhân tiên cảnh giới biết đến tiếp sau con đường chỉ có biết phương hướng hắn mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ đối với hắn mà nói chưa bao giờ là một chuyện khó khó chính là đối với người nào dơ lên đồ đao thần tộc thiên bảo cát hai thế lực lớn tạm thời đầy đủ rồi đây là hắn ổn định hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hướng hai vị kia cao cao tại thượng không nhìn chúng sinh tồn tại khởi xướng xung phong đá m g i d a o cốc vũ thế giới vạn long n g uyên một tờ giấy từ bắc địa kiếm trang chuyên gia rơi xuống bách lý phi hồng trong tay tờ giấy này sau l ư n g chủ nhân là ai bách lý phi hồng đã suy đoán nói quân cách mạng là ở lôi kéo ta chỉ là trên tờ giấy nói tới vạn long uyên đến tột cùng là nơi nào tà đao khách ký ức trên không có bách lý phi hồng cướp đoạt nhiều như vậy bất hủ giả cũng không có t ử trí nhớ của bọn họ bên trong thu được đến bạn lòng nguyện tin tức Tăng thế huyên, Long một đó Hồng tìm kiếm bắc minh hải quy khư lối vào hắn tiêu tốn của cải khổng lồ mới từ một vị người trong tà đạo trong tay thu được quy khư lối vào tư cách bắc minh tri hải chính là cốc vũ thế giới cấm địa bắc cảnh đại lục đã từng làm thiên bảo các bãi chăn nuôi sau đó bị phế trừ sau bãi chăn nuôi chỗ thai nghẽn hung thú sáu mươi chạy trốn đến bắc minh hải thiên bảo các ở bắc minh hải thế lực bằng được nơi đây thoát ly thiên bảo các khống chế đồng thời cũng là cốc vũ thế giới dưới lòng đất nơi này trong chợ đen chợ đen hấp dẫn hàng xa mười vạn giới vô số vượt biên giả trước tới nơi đây dần dần, hình thành thế lực coi như là thiên bảo các cũng không dám đối bắc minh hải đánh bởi vì nơi đây tụ tập thế lực quá mức phức tạp thiên bảo các là hung hăng không giả có thể hàng xa mười vạn giới mặc s á t thế lực của hắn cũng nhiều đến là so với đứng đầu nhất tông môn thiên bảo các đã từng ôm lấy luyện khí sĩ b ắ p đùi phát tài ở rất nhiều thế lực lón trong mắt này hai chân xó m u ộ n có một ngày sẽ bị chỉnh đốn cầm vé mời đặt chân bắc minh hải bách lý phi hồng liền gặp phải hai cái thực lực không kém hơn bất hủ giả ngũ trọng hung ác giao long đối với hắn phát động tập kích đưa tới cửa điểm tâm tự nhiên bị hắn một đao cắt rồi thâm nhập cốc vũ bắc hải chỉ nhãn vé mời tỏa ra đặc thủ phụ văn hảo quang chỉ dẫn bách lý phi hồng tiến lên thâm h ả i cự nhân chân giữ cửa lớn giống như cự linh thần chân thủ nam thiên môn bất luận cái gì người v ừ a lại đều gặp bọn họ vô tình công kích chỉ có cầm trong tay tư cách vé mời mới có thể đi vào bắc minh hải quy khư chi điểm xuyên qua hải nhãn rực rỡ đáy biển thế giới một lần để bách lý phi hồng say xưa chân chính để bách lý phi hồng mở mang tầm mắt chính là bắc minh hải quy khư là thập đại hư không lục cảnh cấp độ cao thủ lấy đại pháp lực giảng bộ tàn tạ thế giới mai táng với bắc minh hải mắt hình thành như vậy quy khư chi đ i ể quy khư bên trong tồn tại thập đại đường hầm h chính là bởi vì này thập đại đường hầm hư không hình thành to lớn của lộ phá tan rồi thiên bảo các thiên tòa nhốt lại hư không chi trận để bây giờ cốc vũ thế giới hư không thùng trăm ngàn lỗ khiến thiên bảo các mất đi thống ngự cốc vũ hư không quyền bính thủ đoạn như thế thật làm cho tâm thần người ngong trông bách lý phi hồng đã không nhớ ra được chính mình lần thứ mấy than thở rồi Một năm độ. trò đùa trẻ con, kỳ thực vẫn chưa tiếp xúc được cốc vũ thế hạt Đặt bất thân hắn con, vẫn chân chính hạt nhân cấp độ. Đặt chân bất hủ cảnh qua, sau, đùa chưa hủ ph được xúc cốc cấp kỳ vũ giới thư không cổ lộ hiện ra các loại dị tượng quy khư chỉ đ ị a n g ư ờ i đã tập mãi t h à n h quen vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc bách lý phi hồng đầu tiên chuyện cần làm chính là cầm hai cái hung d a o long thi thể bán đi thiên bảo tệ ở quy khu cũng không phải đồng tiền mạnh cứ việc vẫn là chủ yêu tiền một trong chân chính đồng tiền mạnh là hàng kim một loại đặc biệt kim loại đồng thời ẩn chứa năng lượng khổng lồ chương bốn trăm hai mươi mốt nguyên sơ lên cấp thượng bắc minh s o n g d a o long đều bị ngươi c h é m giết bản lĩnh lớn quá quy khư tri đ i ệ một cái tiệm tạc hóa bên trong lão bản ngậm thuốc lá thương nhìn bách lý phi hồng lòng bàn tay lợi dụng đại tiểu như ý thần thông thu nhỏ lại hai cái long cười nói cũng không phải là ta muốn chém hai cái này ác long chỉ là hai cái này x u ấ t sinh chặn đường tập kích bồn u công tử sở dĩ tiện tay liền chém bách lý phi hồng túi đầu nhìn hai cái này giao long thi thể cười nói tiệm này rất thú vị cứ việc gọi là tiệm tạp hóa nhưng là cái gì đều thu cái gì đ ề u bán bất hủ ngũ trọng giao long chất thịt duy trì hoàn mỹ có thể cho ngươi một cái giá tiền cao hàng kim một trăm tỏi ta mướn tiệm tạp hóa lao bản thuận miệng nói thấp bách lý phi hồng ở quy khư tập thị đi rồi một vòng được biết không ít giá hàng mới đi vào gian này tiệm tạp hóa lần đầu tiên tới bắc minh hải quy khư tập thị tiệm tạp hóa lão bản lại nói lão bản nhưng là người tinh tưởng bất quá một trăm thỏi hàng kim quá thấp còn không bằng giữ lại cho ta đốt canh bách lý phi hồng xoay cổ tay một cái đem d a o long thu hồi đến c h ớ đã ngươi không biết ta quy củ của nơi này sao tiệm tạp hóa lao bản mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng v ị ông chủ này có biết ta quy củ bách lý phi hồng đầy mặt nụ cười trong mắt tẩn chứa sắc cơ h à n mà không phát nhưng có thấy lệnh cả người thâm nhập tiệm tạp hóa lao bản linh hồn tiệ tạp hóa lao bản đột nhiên giật mình bất hủ tầm thứ chín sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút t i ê n bối là ta lỗ mãng mười ngàn tỏi hàng kim đây là toàn được giá cao nhất rồi được bách lý phi hồng cổ tay lại lật hai con dao long thi thể bỏ vào tiệm tạp hóa lao bản trước mặt đại tiểu như ý thần thông chưa giải trừ nho nhỏ tiệm tạp hóa không có bị chấm đích tiệm tạp hóa lao bản bắt đầu móc ra hàng kim điện mã chỉnh tề đặt ở trước mặt của bách lý phi hồng bách lý phi hồng thần thức đảo qua một phất ống tay áo đem hàng kim thu vào đến giới từ bên trong nhận không gian cũng không quay đầu lại rời đi gian này tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa lao bản đầu đầy mồ hôi lúc nào cốc vũ thế giới nhiều một vị bất hủ cựu trọng tu sĩ có thể đạt đến bất hủ cựu trọng tu sĩ tuyệt đối là hùng bá một phương cao thủ coi như là ở cốc vũ thế giới đều cực kỳ ít ỏi bắc minh hải quy khư chỉ đ ị a đã từng bị mười vị cường giả của hư không lục cảnh đắp nặn nhưng mười vị này hư không lục cảnh tồn tại không thể thường trú ở chỗ này bọn họ đã sớm ngao du chư thiên m à đi thế nhưng quy khư tập thị bên trong lợi ích nhưng không có thiếu bọn họ một phần bởi là sự tồn tại của bọn họ đỡ lấy thiên bảo các áp lực quy khư tập thị bên trong tối cường giả cũng là bất hủ cựu trọng mười vị bất hủ cựu trọng đại diện cho mười vị này cường giả của hư không lục cảnh ở quy khư c h i địa lợi ích phát ngôn viên toàn bộ quy khư c h i địa chia làm thập đại quy khư tập thị mà tiệm tạp hóa lao bản vị trí quy khư tập thị bài danh lao thất cá lớn nuốt cá bé thế giới nếu là không có thực lực mạnh mẽ coi như là ở được xưng công bằng công chính quy khư tập thị vô hình chung đều sẽ bị người bắt nạt bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn qua lại ở quy khư tập thị dựa theo nghe được tin tức đi tới đứng hàng thứ nhất hư không chợ bên trong Thiên cơ. Màu đen tháp sát, cùng phồn vẫn là lấy cốc vũ văn tự viết hai chữ thiên cơ đây chính là cốc vũ thế giới nổi danh nhất thiên cơ tháp cốc vũ thế giới trừ bỏ thiên bảo các bên ngoài nơi đây tin tức là linh thống nhất hơn nữa được xưng là cốc vũ thế giới kiếm tiền nhất địa phương thiên bảo các rất nhiều tin tức không thể buôn bán nhưng ở thiên cơ tháp nhưng không có quy củ này t i ê n b ả o thiên cơ tháp sau bất cứ tin tức gì đều sẽ không lưu truyền đi trừ phi chính người báo cho người khác bất quá bình thường thiên cơ tháp sẽ đối loại này tình báo tiến hành lệnh cấm cầu đặc biệt bí thuật khiến ngươi một khi để lộ bí mật sẽ bị thiên cơ tháp cảm giác xem đến thời điểm ngươi sẽ đối mặt với thiên cơ tháp truy sát tin tức là không đáng giá tiền nhất cũng là đáng giá tiền nhất bách lý phi hồng đầu góc hiện lên một ít liên quan với quy khư bên trong tin tức không nhiều nhưng hắn rõ ràng chính mình ở thiên cơ tháp trên nhận được tin tức là an toàn nhất con đường hắn đối vạn long nguyên không hiểu thiên cơ tháp đối vạn long nguyên nhất định biết chuyện b á c minh hải quy khư đối thiên bảo các tình báo dò hỏi từ bọn họ thành lập bắt đầu sẽ không có không liên tục quá đen kỵ tháp s ắ t cửa lớn là mở rộng nhưng thiên cơ tháp bên trong bất luận cái gì quan cùng tiếng đều lan truyền không xuất ngoại giới bách lý phi hồng không do dự đi vào thiên cơ tháp lập tức cảm nhận được một luồng không gian rung động sức mạnh bao phủ thân thể của chính mình trong thời gian ngắn trước mắt tỏa sáng hắn đã đi đến một chỗ trắng xóa thế giới không gian thứ nguyên đây là thiên cơ tháp mật thất một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt của bách lý phi hồng h ạ c phát đồng nhan thiên phong đạo cốt khí thế bất phàm nô chính là thiên cơ tử bóng mờ ta đau khách người đến ta thiên cơ tháp yêu cầu chuyện gì bóng mờ đi thẳng vào vấn đề vẫn chưa cùng bách lý phi hồng hàn huyên vạn long nguyên tin tức vạn long nguyên thiên cơ tử bóng mỏ kinh ngạc nhìn về phía trước mắt vị này trung niên đau khách đúng ta muốn vạn long nguyên tỉ mỉ tin tức thiên cơ tử nghe vậy cười đến rất vui vẻ vạn long nguyên nhưng là địa phương tốt chính là thiên bảo cắt được một chỗ phá hoại lòng tộc bản nguyên thế giới c h ô n ở cốc vũ thế giới dùng để bồi dưỡng chân l o n g chi điểm thiên cơ tử dừng một chút cái tin tức này miễn phí tặng cho ngươi tặng thế chi yên g ụ c long c h ì bách lý phi hồng lại không hề bị lay động chỉ là đến trên tờ giấy một câu nói xem ra cái tin tức này đối với ngươi không có một chút tác dụng nào nói đi ta đau khách ngươi muốn biết cái gì ta muốn vạn long nguyên chuẩn xác vị trí cùng thủ vệ giả tình huống bách lý phi hồng cao giọng nói hàng kim mười ngàn thỏi thiên cơ tử bóng mở nợ nụ cười tựa hồ ăn chắc bách lý phi hồng bách lý phi hồng vung tay lên đem mới vừa được hẳn g kim ném ở dưới đất thiên cơ thắp tình báo quả nhiên loại hại tiên vào bắc minh hải quy khư chỉ địa các ngươi liền nhìn chằm chằm ta đi kính xin tà đao khách thứ lỗi rốt cuộc chúng ta chỗ làm chính là thu được tình báo tin tức chuyện làm ăn nếu là ngươi tiên vào bắc minh quy khư chỉ địa chúng ta còn che ở c h ố n g bên trong làm ăn này không làm cũng được thiên cơ tử bóng mở chầm chầm nói vạn long n g uyên là cấm địa thiên bảo các cấm địa cứ việc thiên bảo các không có trọng binh chấn giữ nhưng muốn đi vào vạn long uyên là cực kỳ nguy hiểm một chuyện thiên cơ tử bóng mở tiên sau mới là vạn long nguyên nhất định phải h trải qua là châu nguy t n trên cổ lộ hiểm nhất vạn long nguyên từng sinh ra vô số long tộc trong đó một ít long tộc phẩm tướng cũng không được chúng nó quá mức tàn bạo quá mức thô bạo bị nuôi nuốt ở vạn long nguyên bên trong vĩnh không xuất thế thiên cơ tử nói tới rất cẩn thận bách lý phi hồng nghe rất chăm chú chương bốn trăm hai mươi hai nguyên sơ lên cấp thượng hai địa chỉ thiên cơ tử bóng mở cười cận ngón tay ở hư không vùng ấy rất nhanh một bức bản đồ xuất hiện bách lý phi hồng gật gật đầu xoay người rời đi ta đau khách nghe nói ngươi đã từng tìm kiếm quá một chỗ gọi là nguyên sơ thế giới không biết có thể hay không đem tin tức này buồn bán cho chúng ta thiên cơ tháp giá cả tốt thương nghị bách lý phi hồng nghe vậy bóng dáng dừng một chút có thể không hỏi dò ngươi một cái tin sao đòi tiền Ta dùng tình dùng bắc á o trao đổi. Được. Bác n những g thế lý ự c khác đối với chỗ này phát động tập kích, các người làm sao có thể thủ được? Bách phát thể thủ đối động với người này làm tập l sao phi hồng thấp giọng hỏi cấp vũ thế giới bây giờ lưu lại hư không lục cảnh cao thủ không đủ tám vị trong đó năm vị là hư d i ệ t trùng kỳ cao thủ thiên cơ tử bóng mò lộ ra c ư ờ i n h ạ t một vị hư d i ệ t cấp độ cao thủ nghĩ muốn bắt bắc minh hải quy khư chỉ đ ị a quả thực là nói chuyện viện v u n g lời thiên cơ tử để lộ ra đến tin tức để bách lý phi hồng rất ngạc nhiên hư không lục cảnh cấp độ cao thủ đối với cốc vũ thế giới tới nói đây là một cái cực kỳ trầm trọng gánh nặng thiên cơ tử bóng mở tựa hồ i nhìn ra bách lý phi hồng tâm tư thiên bảo các nắm giữ thời gian cực ngắn triệu hoán cái khác cấp độ cao thủ sở dĩ vì giảm b ấ t cốc vũ thế giới gánh nặng quy định hư không lục cảnh trở lên cao thủ không cho phép ở cốc vũ thế giới tu luyện mà đến hư không lục cảnh cao thủ muốn tiến bộ nhất định phải rời đi cốc vũ thế giới đi tới càng mạnh mẽ hơn hẳn cổ thế giới thiên cơ tử dừng một chút được rồi tin tức nói cho người nguyên sơ thế giới hư không tin tức người có được hay không để lộ ra đến không có vấn đề bách lý phi hồng lộ ra giữ tợn nụ cười lược đoạt chi tiêu từ trên người hắn phân hóa mà ra vô cùng vô tận đâm vào hư không trong phút chốc bọc tháp sát bắc minh hải quy khư chi địa được xưng tiểu thiên bảo các vừa vặn bắt các ngươi luyện tập để cho ta thời gian không nhiều thất khiếu linh lung hoa thiên trụ sân trên bách lý phi hồng ngân hai con mắt màu trắng hiểu rõ trước mắt đoá này kỳ hoa vô số huyền diệu p h ù văn phát họa đi ra mỹ lệ đồ án hội họa ra thế giới này xinh đẹp nhất chân lý lực lượng vượt qua hai mươi tám tầng luyện kim thuật giờ khác này trực tiếp dò xét thất k i ế u linh lung hoa bản nguyên nhưng t â m t h ú huyền diệu đồ án tối nghĩa khó hiểu Chờ ngại hắn được biết thất khiếu linh lung hoa hết thể bí mật một t h a n h huyền diệu hai phần m ư ờ i huyền diệu ba phần m ư ờ i huyền diệu vén vẹn là do xét ba phần m ư ờ i huyền diệu thế nhưng tìm hiểu ra đến huyền diệu sức mạnh lại làm cho bách lý phi hồng tâm lực cảm nộ tăng lên dữ dội nay kỳ hoa chỉ huyền diệu không chỉ là đang uống sau đ ố i trên thân thể cải tạo càng l à tại tâm linh trên thu hoạch để người nộ tính tăng lên dữ dội lần này bên ngoài ẩn chứa sức mạnh tâm linh huyền diệu để bách lý phi hồng như vậy mê mội phân thân lại lửa trở về đánh gây bách lý phi hồng cảm nộ chú kiếm tộc công pháp rốt cục rơi xuống trong tay h ắ n liếc nhìn kỹ năng chi thư lít nha lít nhít kỹ năng hiện ra ở trước mắt của hắn rất nhiều kỹ năng hiện ra đến đều là chưa nhập môn mặt khác trên công pháp ghi chú rõ không chọn vật chữ để bách lý phi hồng rất bất đắc dĩ mở ra n h ẫ n không gian lấy ra từng đạo từng đạo thẻ ngọc phía trên ghi chép gốc vũ thế giới chú kiếm tộc phục khắc công pháp công pháp không có làm giả kỹ năng chi thư hiện ra đến chữ chính là tốt nhất giám định theo thần thức của hắn không ngừng đạo qua những công pháp này thẻ ngọc đại lượng công pháp tin tức tràn vào đầu của hắn vạn đạo quy nguyên công đã tích lũy đầy đủ chất dinh dưỡng rồi từ bất hủ cảnh đến hư không lục cảnh cấp độ đầy đủ bách lý phi hồng thôi diễn ra hoàn mỹ nhất vạn đạo quy nguyên công coi như không hoàn mỹ tương lai cũng có thể tiếp tục mượn kỹ năng chỉ thư thôi diễn người là ta tuần sát thiên đ i ệ m trở về phân thân nó sức mạnh không kém chính mình bản thể này mây trăm bộ công pháp không ngừng ghi vào đầu góc kỹ năng chỉ thư thuộc tính trang báo không ngừng hiện ra đủ loại công pháp tin tức bất hủ công pháp 6,80 tám n h bộ lấy cốc vũ thế giới phân thân tìm tỏi công pháp nhiều nhất thế nhưng cái khác phân thân cũng không phải ăn chay chỉ là thế giới đ a ở không có cốc vũ thế giới như vậy tài nguyên hùng hậu nhưng mỗi một đạo phân thân sức mạnh bắt đầu đều là đồng dạng to nhỏ đồng dạng bị bách lý phi hồng tâm lực bản thân quản lý những phân thân này thu hoạch đến tài nguyên không sánh được cốc vũ thế giới lại ở những thế giới này bên trong thu được đầy đủ địa vị cướp đoạt tài nguyên cũng không phải số ít hư không lục cảnh công pháp 391 bộ trong đó ba bản là hoàn chỉnh cái khác đều là không trọn vẹn lại lấy kiếm quyết hoàn thiện nhất cả các em miêu tả kiếm đạo hư không lục cảnh giai đoạn thứ nhất kế hoạch đầy đủ rồi bách lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm hắn mất vào thất khiếu linh lung hoa tâm thần thần du hư không vạn đạo huyền diệu ở trái tim sẽ qua một loại mơ hồ nó thần sức mạnh ở đáy lòng sinh ra đồng thời trái tim của hắn bắt đầu phát sinh quỵ dị biến hóa nguyên thần rõ ràng cực kỳ phản thất có thể dễ dàng hiểu rõ thiên điệu tất cả bí mật vô số công pháp ở đầu góc của hắn sẽ qua dị vang tối nghĩa công pháp nhưng là rõ ràng như thế hiểu được tương thụy m ị t mờ khí t ứ c bọc bách lý phi hồng tính mạng của hắn phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu cho tới tất cả phân thân ở đây liên quan dưới phát sinh một loại nào đó biến hóa la sát để quốc hoàng thất bị h ủ rồi một tôn như là ma thần nhân tộc nam nhân cầm trong tay cử lao đang ở tàn sát la sát hoàng thất hắn nhìn thấy nhân vương mang theo lớn lao huy nghiêm từ mảnh b ầ u trời này sẽ qua t ú i đầu đầy mắt đều là không cắm l ò n g bởi vì trong đầu kỳ n g ộ châu xuất hiện nhắc n h ỏ nhân vương phân thân đạo thứ chín tầng thứ linh phong t r á n h chi đối với kỳ n g ộ châu tồn tại đây là chiêu diễn bí mật hắn ở ngăn ngắn trong thời gian một năm cuộc khởi bây giờ đã đột phá đạo thứ chín thân thể thoát biến trở thành ma thần cấp độ càng là nắm giữ la sát đế quốc khí vận thế nhưng cùng thiên địa cộng chủ so với hắn nắm giữ thiên địa quân bính khác nào vương triệu một vị chư hầu thật đối trên bách lý phi hồng hắn không có phần thắng thiên đ i ệ đem biến đột phá c h í n đạo vị trí đầu thành tựu bất hủ giả vĩnh hằng bất diệt kỳ ngộ châu xuất hiện lần nữa nhắc nhở đạo thứ m ộ ư ơ i sao lần này công hãm la sát hoàng cung cũng là bởi vì kỳ ngộ châu nhắc nhở ở kỳ ngộ châu nhắc nhở bên trong h ắ c thiên thần giáo đem h ắ c thiên ma thần liên quan với làm sao đột phá ma thần cảnh tiến vào bất hủ ma thần cấp độ bí mật lưu tại hoàng cung muốn đột phá bất hủ cảnh liền cần thu được bất hủ công pháp ta nhất định có thể đột phá đạo thứ một ư ơ i thành tựu bất hủ chiều diễn ra tâm như cháy rừng phun trào nhân vương tuần tra rốt c u c rời đi rồi hắn biết đây là kỳ ngộ châu vì hắn che lấp hơi thở của chính mình bằng không nhân vương nói không chắc sẽ đem hắn vị này người khiêu chiến chém giết cuối cùng cũng đến tay rồi chiêu diễn được một tấm đ ĩ a đá tràn ngập thâm thủy ám hắc khí tức đ ĩ a đá chương bốn trăm hai mươi ba nguyên sơ lên cấp chung cảm thụ hắc thiên ma thần dày đặc khí tức chiêu diễn nội tâm của hắn kích động dị thường hắn có thể cảm nhận được h ắ c thiên ma thần mạnh mẽ nay cũng không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc h ắ c thiên ma thần h ắ c thiên ma thần lưu lại đạo phủ trợ lực hắn trở thành đạo thứ tám đạo chủ hắn bây giờ đã bước vào hệ thống sinh mệnh hoàn toàn mới thành cựu ma thần vậy cơ thể sống đối với hắn mà nói phía trên đệ lên một vị nhân vương cộng chủ ngăn ngắn thời gian một năm bên trong từ một cái sẽ không tu luyện tới ma thần cảnh tồn tại thiên tài chiêu diễn rất rõ ràng mình muốn lướt qua nhân vương cộng chủ vô cùng khó khăn biện pháp duy nhất chính là đột phá đạo thứ chín thành tựu bất hủ giả chỉ có đột phá bất hủ cảnh hắn mới có thể ở nguyên sơ thế giới áp chế nhân vương bách lý phi hồng hắn mới có thể trở thành nguyên so thế giới đệ nhất nhân đây là vinh quang chỉ tranh đây là thiên tài chỉ tranh cảnh giới đến hắn mức này chiêu diễn cảm nhận được rất lớn áp lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ nguyên sơ thế giới không chỉ là bách lý phi hồng một vị đạo thứ chín cảnh giới còn có mười bảy vị thiên tài ở sau nhưng g ư ờ i k h n ngừng u một năm họ trước chỉ là một cái khổ sở dễ rủa tiểu tử nghèo kém chút ở la sát đế quốc bị nhân vương ra tay thanh lý phong ba bên trong chết tiểu tử nghèo bây giờ hắn trở thành thiên hạ đệ nhị cao thủ hắn có lý do tin tưởng thiên mệnh ở với mình đây chính là bất hủ giả công pháp sao một khi hàng quang xuyên qua tâm linh của hắn d ọ i sáng vô tận đen kịt vô tận ám hắc bên trong chỉ có một tiên này hào quang là bất hủ hắc thiên ma thần công pháp trình bày ám hắc hủy diệt c h i đạo thế nhưng ở ám hắc bên trong cực điểm thăng hoa nên đón chính là hào quang bất hủ không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt đạo quang này huy mê hoặc hả triều diễn nhẹ cao mày nhân vương bách lý phi hồng phân thân đã đã rời xa la sát đề quốc này là của ta lãnh thổ há có thể để cho các người nhiễm Thu đ ư ợ chiêu bất ủ bí pháp diễn nội t â m bay lên giận nộ. Nhân vương Bách Lý Phi Hồng Bách Phi Ly t h ì thôi, cái tên cái này m ạ n h hơn chính mình. Thế h mẽ n n ư g làm người n c ạ h t r a n hắn các chân quốc? tức sát người, Diễn giận phải Triều vì sao la thầm h đặt sát đế ý. có một loại dự cảm bọn họ là vì bất hủ công pháp mà tới bọn họ tựa hồ cũng nắm giữ kỳ nội trâu ở những người này bước vào la sát đế quốc một khác đó chiêu diễn liền cảm ứng được một luồng đặc thù cảm giác thân thiết loại này đáng chết cảm giác thân thiết l à đến từ chính đói bụng khát vọng thôn vệ bọn họ thu được cơ may của bọn họ châu ta đem độc hưởng kỳ nội trâu này đặc biệt kỳ bạo hơn nữa hắn có một loại dự cảm thôn vệ cái khác thiên tài thu được kỳ ngộ châu có lẽ có thể lớn mạnh trên người mình kỳ ngộ châu kỳ ngộ châu sẽ lên cấp trợ giúp chính mình lên cấp bất hủ mười bảy vị đạo chủ bước vào la sát đế quốc chiêu diễn nhìn trong tay hát thiên bia đá hắn có thể cầm tấm bia đá này đi thẳng một mạch không cần đối mặt mười bảy vị người khiêu chiến thế nhưng hắn đem bỏ mất tráng kỳ ngộ lớn châu đánh mất tương lai con đường hắn có một loại dự cảm coi như đột phá bất hủ giả kỳ ngộ châu đối sự giúp đỡ của chính mình liền đến đầu rồi ta muốn càng mạnh mẽ hơn cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng các người đều đáng chết ai để cho các ngươi được kỳ ngộ châu kỳ ngộ châu vẫn là chiêu diễn nội tâm bí mật lớn nhất nhưng hôm nay vận mệnh trên người kỳ ngộ châu dĩ nhiên có m ộ ư ơ i tám viên chúng nó cũng trong lúc đó xuất hiện tại la sát để quốc lãnh thổ hắn là kỳ ngộ châu nhắc n h ỏ nói cho bọn họ biết h ắ c thiên ma thần lưu tại nguyên sơ thế giới bảo tàng lớn nhất ngay ở la sát hoàng cung việc quan hệ bất hủ bí ẩn chiêu diễn không muốn cùng những người này cùng hưởng bàn tay một nhịp đem h ắ c thiên bia đá ép ở dưới đất hắn nạo nghệ đứng thẳng ở hát thiên bia đá mặt bên nhìn về phía la sát bên ngoài hoàng cùng một bên bên trong hoàng cung máu chạy thành sông thây chất thành núi máu chạy thành sông đ hư không chi nhãn đứng lơ lửng giữa không trung xuyên tấu qua xa xôi hư không khoảng cách đem la sát đế quốc bên trong hoàng cung tất cả đều khúc xạ ở quang minh thế giới quang minh đại thần quan hâm mộ nhìn chiêu diễn vị này nhân tộc hắn bây giờ còn mạnh hơn chiêu diễn đại thế nhưng hắn biệt tiếp đó vị này nhân tộc đem phải nhận được hắn truy cầu một đời bất hủ cảnh hắc thiên ma thần nhưng là bỏ ra vừa lón nhưng hắn thật cho rằng dựa vào c ô n g pháp liền có thể cướp đoạt ta thắng lợi trái cây sao âm mưu chỉ chủ xì gặn lộ ra cờ ư i nhạt từ khi hắn có ý đem chiêu diễn đẩy hướng hát thiên ma thần bồi dưỡng được một tôn nguyên sơ bất hủ giả hắn liền hiểu hát thiên ma thần nhất định sẽ nhung tay vĩ đại âm mưu chỉ chủ nếu vị này nhân tộc chiêu diễn chắc chắn trở thành bất hủ giả vì sao còn muốn đem quang minh thế giới tích lũy lực lượng bản nguyên chút xuống đến nguyên sơ thế giới đại thiên sứ ga b i e n bất mắn nói âm mưu chỉ chủ xì gặn là chủ thần chính là thần tộc cường đại thần linh thế nhưng đại thiên sứ trưởng là quan g minh chỉ chủ ở quan g minh thế giới lưu lại tâm phúc sở dĩ đại thiên sứ gaber gn cũng không sợ hãi âm mù chỉ chủ đối với mình hạ tử thủ rốt cuộc bây giờ quan g minh c h i chủ được gọi là thần vương bên dưới tối cường chiến lược âm mưu c h i chủ ở trước mặt quan g minh c h i chủ còn kém một đẳng cấp một vị bất hủ giả sinh ra nếu là đặt ở cái khác tiểu thế giới nhất định có thể trợ giúp thế giới này thu được đến từ trong hư không bất hủ lạ vận thăng cấp thành bất hủ thế giới âm mưu tri chủ sĩ gạn tỉnh táo nói nguyên sơ thế giới không giống nó là một cái không đầy đủ thế giới bạn nguyên đã bị ma quỷ hải thôn vệ phần lớn đừng nói một vị bất hủ giả sinh ra có thể không để thế giới lên c ấ p coi như là thế giới này đặc thù tồn tại căn bản không đủ để sinh ra một vị bất hủ giả đây là hỗ trợ lẫn nhau một cái mâu thuẫn vấn đề chỉ có hai con đường đi mới có thể có hy vọng để nguyên sơ thế giới lên c ấ p âm mưu chi chủ sĩ gạn nhìn quét nguyên sơ thế giới đại lượng hư không tin tức chui vào đầu góc của hắn hắn tính toán không có phạm sai lầm thậm chí không thể phạm sai lầm là một vị hư không lục cảnh đứng đầu nhất tồn tại nguyên sơ thế giới ở trong mắt hắn nếu là cái khác tiểu thế giới hắn bất cứ lúc nào có thể đem đánh nổ nhưng đây là nguyên sơ thế giới nắm giữ vĩnh hằng đạo trùng tồn tại tương đương với một vị vĩnh hằng giả hạt nhân gia trị họ thế giới này hắn dám ra tay liền muốn đối mặt vĩnh hằng đạo trùng bên trong là quy tắc luyện k h í sĩ tông đạo là vượt qua vĩnh hằng giả tồn tại hắn định ra đến quy tắc đừng nói là âm mưu chỉ chủ x ị gàn coi như là thần vương ở trong mắt hắn bất quá là so với con kiến lớn châu chấu trọng giận hắn thần vương chết rồi thì thôi thần tộc đều có khả năng ở hắn nhất nghiệm bên d ư ớ i bị hắn từ trong hàng xa mười vạn giới xóa đi dưới quy tắc nhất định phải tuân thủ chương bốn trăm hai mươi b ố nguyên sơ lên cấp trùng hai còn có một điểm n g u âm mưu chi chủ sĩ gẳn tự nhiên rõ ràng hắn vận dụng quang minh thế giới lực lượng bản nguyên là quang minh thế giới chinh phục rất nhiều thế giới tích lũy xuống thế giới bản nguyên là vì đem quang minh thế giới lên cấp trở thành hẳn cổ thế giới làm chuẩn bị chớ nhìn bây giờ quang minh thế giới liền mấy vị thiên sứ trưởng nắm giữ sức mạnh của bất hủ giả nhưng này đều là quang minh chi chủ đang áp chế bọn họ lo lắng xuất hiện hư không lục cảnh mạnh mẽ sinh mệnh tồn tại lấy quan g minh thế giới đều khó mà nuôi sống bọn họ quan g minh c h i chủ ở quan g minh thế giới bên trong lên cấp tương đương với trong hàng xa m ư ờ i vạn giới hư diệt cảnh sau đó từ quan g minh thế giới đi ra ngoài đặt chân hàng xa m ư ờ i vạn giới do đó từng bước từng bước đi lên thần tộc đ ì n h phong hãn để giới t r ư ớ n g quân đoàn thiên sứ chinh phục vô tận thế giới đem quan g minh mang tới hàng xa m ư ờ i vạn giới mỗi một góc chính là hy vọng từ thần quốc trở về quan minh thế giới mà muốn ở quan minh thế giới thường trú nhất định phải để quan minh thế giới thăng cấp thành hàng cổ thế giới nhưng rất hiển nhiên muốn quan g minh thế giới lên cấp hàng cổ thế giới thủ đoạn của quan g minh tri chủ vẫn là kém rất nhiều phải biết thần tộc thần quốc cũng chỉ là hàng cổ thế giới bắt đầu rồi ta ngược lại thật ra hy vọng chiêu diễn cái tên này thất bại như vậy chọn lựa ra phá cảnh người nhất định là mạnh mẽ nhất thiên phú của chiêu diễn so với cái khác kỳ ngộ châu đắc đạo giá kỳ thực đều cường đại hơn hơn nữa hắn đã tiên vào đạo thứ chín mà cái khác mười bảy người chỉ là đạo thứ tám đ ỉ n h phong trận chiến đấu này hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết nhưng mười bảy vị đạo chủ nếu không liên thủ căn bản không phải là đối thủ của chiêu diễn thiên tài đều là tự kiêu đại thiên sử trưởng ga bơ gien cười nhạo nói làm bất hủ cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại kỳ thực thực lực của nàng đã không kém hơn chủ thần thế nhưng âm mưu như chỉ chủ sĩ gản chính là chủ thần đ ỉ n h phong tồn tại thêm vào h ắ n am hiểu bố cục để đại thiên sử trưởng ga bơ gien kiêng rẻ không thôi nhưng đối mặt sĩ gản chọn lựa ra người đốt cháy giai đoạn coi như đối phương thành tựu bất hủ giả cũng chưa chắc là bây giờ nguyên sơ thế giới nhân vương bách lý phi hồng đối thủ chiến lược cùng cảnh giới kỳ thực có thời điểm là không móc lối rất hiển nhiên nhân vương của nguyên sơ thế giới nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực、lực. một đám xây lên thiên tài chiêu ế t r ồ cũng tiếc, chỉ Chi Chủ chi quốc chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, chiếu không vọng sinh gạn không nhãn, tượng, quang minh giả. giới hy hủ hiếp Hư thế ta một bất mắt. sát liệt Miu dọi đế ra la là vị Sì Âm đem b đấu ở n trong thần điện. h i c ê diễn là một vị người thông minh đồng thời hắn được h ắ c thiên ma thần giúp đỡ âm mưu chi chủ sĩ、sì、gạn thở dài nói một chiêu một chiêu trực tiếp diệt ba vị người dự bị h ắ c thiên ma thần pháp ở trong tay của hắn buộc phát ra chiến l ự c đã không kém hơn đạo thứ chín đ ỉ n h phong tồn tại、giết. chiêu diễn đẫm máu ma chiến càng đánh vượt h ư n ấ n sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh không giết chết một vị người dự bị hắn liền thôn phê một viên kỳ ngộ châu thôn tính phệ tu vi của đối phương cướp đoạt bọn họ tất cả để thực lực của chính mình không ngừng tăng trưởng nếu là vừa bắt đầu m ộ ư ơ i bảy vị người dự bị liên thủ chết tuyệt đối là chiêu diễn nhưng ở m ộ ư ơ i bảy vị đạo chủ chết rồi năm vị sau âm mưu chỉ chủ xì gạn rõ ràng cuộc chiến đấu này đã kết thúc rồi làm chiêu diễn bàn tay xuyên thấu là phệ để quốc hoàng tử lồng ngực vị này thiên chỉ tiêu tử thậm chí bây giờ là phệ để quốc có quyền thế nhất hoàng tử không thể tin được mà nhìn chiêu diễn hắn không rõ ở kỳ ngộ châu dưới sự giúp đỡ đã đột phá đạo thứ chín hắn ở trước mắt vị trẻ tuổi này trong tay đi bất quá một chiêu ẩn nút ở trong hư không bách lý phi hồng nhìn trước mắt một trận này trò khơi hại